Liêu trai kiếm tiên 04 chương 83 chém giết đi ra bạc thị dược phường. Nhìn xem trong tay lệnh truy nã, Trần xuyên liền ngăn không được lông mày thật sâu nhăn lại. Tâm tình nặng gì thường. Hắn nghĩ tới mỗi bạc thân phận ba người sẽ không sạch sẽ, lại không nghĩ rằng sẽ không sạch sẽ đến loại trình độ này. Phản tắc, cướp oan bạc cái này cái kia hạng nhất tội danh kéo ra ngoài không phải bị chém đầu đại tội. Nhất là người trước Một cái phản tặc tội danh Càng là khám nhà diệt tục đại tội Bây giờ đã không phải là chính mình đại tỷ Trần Dung không thể cùng đối phương thành hôn vấn đề Thậm chí chỉ cần để người ta biết mổ bạch ba người tại hắn Trần ra bên trong Hắn Trần ra một cái không tốt đều phải xảy ra chuyện Tùy tiện một cái chứa chấp phản tặc hoặc chứa chấp triều đình tội phạm xuống tới đều đầy đủ hắn Trần ra xong đời Trần xuyên mày nhú lại thành một cái chữ xuyên Chuyện này thật không tốt giải quyết. Ngày đó chính mình đại tỷ Trần Dung mang ba người trở về thế nhưng là thiếu dương thành bên trong không ít người đều nhìn. Đều biết là chính mình đại tỷ Trần Dung mang về người. Loại tình huống này. Chỉ cần thân phận ba người tiết lộ ra ngoài. Đều đầy đủ để cho người ta hoài nghi bọn họ trần ra cùng ba người có cái gì qua lại. Rất có thể liền trực tiếp vì thế bị quan phủ định là thông đồng Hỏa Cùng phản tặc trọng phạm cấu kết tư thông cái gì. Trực tiếp đuổi đi ba người Trần Xuyên lắc đầu. Bây giờ vẹn vẹn chỉ là đuổi đi ba người cái gì chỉ sợ đều đã không giải quyết được vấn đề. Không nói trước ba người này cho không dễ dàng đuổi đi. Chính là mình đại tỷ Trần Dung chỗ nào. Chỉ sợ đều là một cách đại phiền toái. Đến lúc đó một khi náo lên sự tình truyền ra. Hắn Trần ra trực tiếp liền xong đời. Vô luận như thế nào, ba người này không thể lưu, cũng tuyệt không thể để bọn hắn đi. Càng nghĩ Trần Xuyên trong mắt lói lên một tia tàn nhẫn. Vừa đúng lúc này Trần Xuyên Thái Dương huyệt giật mình, cảm giác được một đảo không hiểu hàn ý ánh mắt. Khóe mắt liếc qua nhìn lại. Thấy nơi xa đám người qua lại đường phố bên cạnh. Bất giới hòa thượng cùng Lý Đạo Nhân tại một chỗ trong trà lâu uống trà thân ảnh. Đáng chết. Tên vương bát đản này quả nhiên đang tra chúng ta. Hắn trong tay hình như là lệnh truy nát. Nhất định là chúng ta lệnh truy nát. Trong trà lâu, bất giới hòa thượng trong mắt sát ý lộ ra. Nhìn xem từ bạc thị dược phường đi tới Trần Xuyên. Thần sắc vừa sợ vừa giận. Bên cạnh lý đảo nhân ánh mắt cũng là nghiêm túc lên. Hai người đều thấy được Trần Xuyên cầm trong tay lệnh truy nát. Mặc dù cách rất xa Trần Xuyên cũng đem lệnh truy nã cuốn lại thấy không rõ cụ thể tin tức. Thế nhưng thông qua mấy ngày nay theo dõi điều tra hai người nhưng đại khái có thể đoán được. Bởi vì bọn hắn biết Trần Xuyên trong bóng tối điều tra bọn họ. Mà lại bọn họ đối với lệnh truy nã quá quen thuộc. Trang giấy lớn nhỏ dài rộng những ngày bọn họ cơ hồ rõ như lòng bàn tay. Không tốt tuyệt không thể để cho hắn trở lại Trần ra ta đi làm chết hắn. Bất giới hòa thượng trong mắt sát ý lộ ra Nói xong liền muốn đứng dậy đồng thủ Bất quá lại bị bên cạnh Lý Đạo Nhân kéo lại Nhiều người ở đây Một khi đồng thủ liền sẽ trực tiếp bại lộ Cứ chờ một chút Lý Đạo Nhân ngăn lại bất giới hòa thượng Sau đó thấy bạc thị dược phường môn khẩu trần xuyên đã trở mình lên ngựa Đi đuổi theo hắn Cộc cộc cộc đám người qua lại trên đường phố Tiếng vó ngựa từng cơn Trần Xuyên cưới Tuấn Mã trực tiếp một đường hướng cửa thành mà đi. Hắn muốn ra khỏi thành một mực theo sát ở hậu phương Lý Đạo Nhân thấy Trần Xuyên đồng tính không khỏi những mày. Cảm giác có chút kỳ quặc. Trần Xuyên nếu quả thật điều tra đến bọn họ thân phận lấy được lệnh truy nã. Không phải hẳn là thứ nhất thời gian trở về Trần ra sao? Ra khỏi thành là làm gì? Quản hắn ra khỏi thành làm gì? Dạng này càng tốt hơn. Trực tiếp ở ngoài thành giải quyết rồi hắn. Cũng sẽ không có người biết. Bất giới hòa thượng lại là không làm hắn nghĩ trực tiếp nghe răng cười một tiếng bước nhanh đổi theo. Lý đảo nhân nhớ mày. Luôn cảm giác có chút không đúng. Nhưng là thấy Trần Xuyên chạy tới cửa thành trực tiếp ra khỏi thành. liền cưới ngựa. Phòng ngựa mất dấu. Lúc này cũng tiếp theo bất giới hòa thượng cùng một chỗ bước nhanh hướng đi thành lầu vị trí tiếp theo cùng ra khỏi thành. Ra khỏi thành Theo hoan đảo đi chỉ chút lát liền ngoặt vào một đầu đường nhỏ đi chỉ chút lát Sau đó lại tải một mảnh rừng cây phong bên trong đi chỉ chút lát Hắn muốn đi đâu bất giới hòa thượng cùng Lý đảo nhân theo sát ở phía sau Nhìn xem Trần Xuyên hành động lộ tuyến Bất giới hòa thượng nhìn không được hỏi Cảm giác có chút chẳng biết tại sao Vừa đúng lúc này trước mặt Trần Xuyên đột nhiên ngừng lại Sau đó liền nghe thanh âm truyền đến nói Ra đi theo ta lâu như vậy Bất giới hòa thượng cùng Lý Đạo Nhân đều là thần sắc chấn động Lập tức liền thấy trước mặt Trần Xuyên đã quay đầu ngựa lại hướng hai người vị trí nhìn tới ngươi sớm liền phát hiện chúng ta Hai người từ phía sau cây đi ra Lý Đạo Nhân ánh mắt ngưng tụ Nhìn xem Trần Xuyên nói Thấy Trần Xuyên trên mặt giống như cười mà không phải cười thần sắc Trong lòng không khỏi trầm xuống. Dâng lên một chút dự cảm không tốt. Trần xuyên thần sắc hình dáng. Hình như sớm liền xem thấu bọn họ hết thảy một dạng. Mà lại chấn đỉnh như thế. Rõ ràng bảo trì không sợ hãi. Tiểu tử thúi. Ngươi trong tay lấy cái gì? Ngoan ngoãn sao ra? Nể tình dung mỗi tử phân thượng. Phật ra có thể suy xét tha cho ngươi một mạng. Bất giới hòa thượng là không có giống lý đảo nhân nghĩ như vậy nhiều như vậy. Trực tiếp nhìn chằm chằm trần xuyên trong tay lệnh truy nã ánh mắt một giữ tờn nói. Tha ta một mạng trần xuyên khói miệng dương lên mở ra trong tay lệnh truy nã tự tiếu phi tiếu nói. Một đảo nhân thiết hòa thượng còn có ngọc diện lang quân. Nguyên bản còn tưởng rằng tỷ ta mang về ba cái khách nhân. Lại không nghĩ thế mà mang về ba cái tặc. Ngươi nói ai là tạc bất giới hòa thượng nghe nói nhất thời giận dữ. Thiết hòa thượng đúng là hắn tải giang hồ bên trên ngoài hiểu Các ngươi không phải tạc sao Trần Xuyên mỉm cười hỏi lại. Nhị công tử lời này có hay không quá mức rồi, chúng ta cũng đều là tỷ ngươi bằng hữu. Lý đạo nhân cũng ánh mắt lạnh xuống. Bị Trần Xuyên gọi là tạc. Trong lòng cũng sinh ra mấy phần nội ý. Trần Xuyên trong miệng một đảo nhân cũng chính là hắn tại giang hồ bên trên xưng hồ. Kia là tỷ ta mắt mù nhận người không rõ, thế mà đem tặc đưa vào cửa, còn muốn lấy cùng tặc kết hôn. Trần Xuyên là không chút khách khí. Mẹ hắn, Phật ra ta giết chết ngươi. Bất giới hòa thượng lập tức liền nổi giận con mắt đỏ lên, một nháy mắt như một đầu phát điên châu rừng. Muốn giết ta Trần Xuyên vẫn như cũ thần sắc không thay đổi, mỉm cười nhớ mày. Bất giới hòa thượng lại tựa hồ nghĩ đến cái gì sắc mặt nghe răng cười lên. Đã sớm biết ngươi không phải đồ tốt. vụng trộm trong bóng tối điều tra chúng ta. Bây giờ vừa vặn. giết ngươi. Để cho dương lão để tiếp quản các ngươi trần ra. Các ngươi còn muốn đoạt ta trần ra tài sản. Trần xuyên nộ cười trên mặt càng tăng lên. Tiểu tử. Chết đi bất giới hòa thượng nổi dần gầm lên một tiếng thân hình khổng lồ phóng tới Trần Tuyên, một động linh tựa như là một đầu trâu hoang một dạng. Hắn người giang hồ xưng Thiết Hóa Thượng, sở tu cũng là ngành thân công pháp. An hiểu chính diện cùng người ngành kháng tác chiến. Ầm ầm ầm mặt đất đều giống như chấn động, bị bất giới Hóa Thượng giẫm ra một cái thật sâu dấu chân. Xoẹt vừa đúng lúc này, quét một cái mắt thường gần như không thể thấy màu băng lam hàn quang đương nhiên Trần Tuyên đầu ngón tay bay ra. Lão thiết cẩn thận, là ám khí Phía sau một đảo nhân biến sắc, vội vàng nhắc nhở bất giới hòa thượng Hừ, chúc tài mọn cũng muốn làm tổn thương ta Bất giới hòa thượng là hừ lạnh một tiếng Hắn một thân ngạnh công sớm đã tu luyện tới gần như đau thương bất nhập mức độ Tự tin có thể ngăn cản hết thầy ám khí đánh lén Tay phải thành trưởng trực tiếp đối với cảm giác bên trong công ghi đánh tới phương hướng một trường đánh ra Phúc bất giới hòa thượng thân thể dừng lại Chỉ cảm thấy một cỗ bức giúp kịch liệt đau nhức lập tức từ nơi lòng bàn tay truyền đến Ánh mắt nhìn Chỉ thấy trên lòng bàn tay chẳng biết lúc nào đã có thêm một cái tú hoa châm Đồng thời đã trực tiếp đem hắn toàn bộ lòng bàn tay xuyên thủng Làm sao lại như vậy bất giới hòa thượng biến sắc Ngay sau đó liền cảm giác một cỗ không cách nào ngăn cản hàn khí bỗng nhiên từ lòng bàn tay bảo phát đi ra Lập tức liền thấy lấy chính mình lòng bàn tay làm trung tâm Từng tầng từng tầng mắt trần có thể thấy hàn băng khuyết tán ra đến Không bao lâu hắn toàn bộ thủ trưởng cũng đã bị đông cứng Mà lại còn tải lấy không thể ngăn trở chi thế hướng hán toàn bộ cánh tay khuyết tán Lão thiết Phía sau một đảo nhân sắc mặt đại biến A bất giới hòa thượng cũng là kêu thảm một tiếng Chỉ cảm thấy toàn bộ thủ trưởng cũng bắt đầu chầm rãi đóng băng hỏng mất đi cảm giác. Đau đớn khó nhịn. Thống khổ hơn là. Cái kia cố hàn khí giống như là xâm nhập đến trong cơ thể. Ngay tại từ cánh tay mình hướng toàn thân mình khuyết tán. Ta rất hiếu kỳ. Đến tổt cùng là cái gì cho các ngươi như thế sai lầm lớn cảm giác. Để cho các ngươi cảm thấy các ngươi có thể giết ta. Để cho các ngươi cảm thấy ta trần ra liền tốt khi dễ. Trần Xuyên từ trên lưng ngựa đi xuống, không vội không chậm hướng đi bất giới hòa thượng. Ngươi làm cái gì một đảo nhân liền sợ vừa giận. Ta giết ngươi. Bất giới hòa thượng nhìn thấy Trần Xuyên nhưng là vừa giận quát một tiếng. Mắt đỏ một cái tay khác niết quyền trực tiếp đánh tới hướng Trần Xuyên. Tiếp theo một cái trước mắt. Bành hắn nắm đấm bị Trần Xuyên nhẹ nhàng nắm chặt. Bất giới hòa thượng thần sắc kinh hãi. Hắn chủ tu ngành công. Một thân lực lượng to lớn vô cùng. Lực cánh tay sớm đã qua ngàn cân. Coi như là bình thường hậu thiên võ giả tại thuần túy lực lượng bên trên đều chưa hẳn so ra mà vượt hắn. Thế nhưng bây giờ tại trần xuyên trước mặt. Hắn cảm giác mình tựa như là một cái đối mặt đại nhân tiểu hài đồng dạng. Ngay sau đó tại bất giới hòa thượng chính mình cùng phía sau một đảo nhân hoảng sợ trong tầm mắt, một tầng mắt Trần có thể thấy. Băng lãnh cũng từ bất giới hòa thượng cái này bị Trần Xuyên bắt lấy trong tay xuất hiện khuyết tán ra đến. Trong trước mắt liền đã trực tiếp đem bất giới hòa thượng nửa cái cánh tay đông cứng. Rất nhanh bất giới hòa thượng hai đầu cánh tay đều đông kết thành băng trụ Dựa vào các ngươi cũng muốn mưu đoạt ta Trần ra sản nghiệp, không biết mùi vị. Trần Xuyên ánh mắt lạnh lẽo, nắm chặt bất giới hòa thượng thủ trưởng liền bỗng nhiên kinh lực chấn động. Bành bất giới hòa thượng toàn bộ cánh tay nhất thời như băng trụ một dạng nổ tung. hỗn hợp có đông ghép máu cùng thịt cùng cốt. Một nháy mắt nổ tung thành vô số khối. a bất giới hòa thượng cũng là lập tức hết thảm lên toàn bộ cánh tay đều hóa thành vô số hàn băng nổ tung. Các ngươi! Quá yếu à! Ta rất hiếu kỳ! Là cái gì cho các ngươi như thế đại dũng khí? Để cho các ngươi dám đuổi theo ra tới giết ta? Bành A bất giới hòa thượng một cách khác đầu đóng băng cánh tay cũng lại lần nữa nổ tung. Bị trần xuyên một trưởng vỗ bên trong. Hóa thành huyết nhục đều hóa thành vô số vụn băng. Toàn bộ thân thể té ngã trên đất. Trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Khuôn mặt bởi vì kịch liệt đau đớn đều đã triệt để biến hình. Lão thiết. Phía sau một đảo nhân sắc mặt biến đổi lớn. Nhưng không có biện pháp. Hết thầy phát sinh quá nhanh. Hắn cơ hồ đều có chút không có phản ứng tới. Sâu kiến. Âm trần xuyên liền một chân giẫm tải bất giới hòa thượng trên ngực. Hắn toàn bộ ở ngực nhất thời sụp đổ xuống. Toàn bộ thân thể đều trực tiếp khảm nạm xuống đất. Liêu trai kiếm tiên 04 chương 84 bài lộ hậu thiên. Ngươi lại là hậu thiên cường giả lý đảo nhân sắc mặt đại biến Giờ khắc này rốt cục nhìn ra Trần Xuyên thực lực Hậu thiên cảnh giới chân khí giết địch Mỗi một chiêu một thức đều bổ sung chân khí thuộc tính chi lực Giống trước mắt Trần Xuyên đem bất giới hòa thượng hai tay đông ghét thủ đoạn Rõ ràng liền là hàn băng thuộc tính chân khí lực lượng Bổ sung hàn băng đông ghét hiệu quả Mà lại Đây tuyệt đối còn không phải bình thường hàn băng thuộc tính chân khí lực lượng. Bình thường hậu thiên cấp độ hàn băng thuộc tính lực lượng uy lực tuyệt đối không có mạnh như vậy. Không có khả năng lập tức liền đem một cái hóa kình võ giả hai tay cho toàn bộ đông ghép. Huống chi bất giới hòa thượng còn là chủ tu ngạnh công. Khí huyết cường Thịnh viễn siêu một dạng võ giả. Trần xuyên sở tu hậu thiên công pháp. Tuyệt đối không phải bình thường hàn băng thuộc tính chân khí công pháp chờ một chút. Nhị công tử, ta cảm thấy giữa chúng ta tồn tại hiểu lầm gì đó. Chúng ta đối nhị công tử cùng Trần gia cũng không có áp ý. Lão viết chỉ là nhất thời tính cách xung động lỗ mãng. Lỗ mãng Trần xuyên lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía Lý đạo nhân. Đúng đúng, chúng ta đều là dung cô nương bằng hữu, Tự nhiên cũng là Trần gia bằng hữu. Như thế nào lại đối nhị công tử cùng Trần gia có áp ý đâu? Hết thầy khẳng định là hiểu lầm Mong rằng nhị công tử thủ hạ lưu tình Lý đảo nhân tâm tư nhanh quay ngược trở lại Mắt thấy bất giới hòa thượng tại Trần Xuyên dưới chân đã thoi thóp Biết lấy thực lực mình cùng Trần Xuyên căn bản không có khả năng đối đầu Chỉ có muốn đem pháp trước quần nhau ngăn chặn Trần Xuyên còn có thể có một chút hy vọng sống Đánh một chút cảm tình bài Ví như lợi dụng một chút Trần Dung thân phận Chúng ta đều là dung cô nương bằng hữu. Mong rằng nhị công tử xem tại dung cô nương trên mặt. Có thể tạm thời thủ hạ lưu tình. Cụ thể sự tình. Không bằng chúng ta trở về lý đảo nhân nhanh chóng lại nói. Hắn biết. Vào lúc này hắn cùng thiết hòa thượng duy nhất mạng sống hy vọng có lẽ liền là sử dụng trần dung thân phận cùng bọn hắn quan hệ. Phúc bất quá không đợi hắn lời nói cụ thể nói xong. Bất giới hòa thượng toàn bộ lồng ngực đã triệt để sụp đổ xuống dưới. Trần Xuyên lại lần nữa vừa dùng lực. Tại chỗ khí tuyệt. Cũng là bởi vì tỷ ta mắt mù mới chiêu các ngươi những này tặng vào ta trần ra. Còn muốn dựa vào điểm quan hệ này để đả động ta. Buồn cười. Chờ ta giết các ngươi. Còn phải đi tìm nàng tính sổ sách. Trần Xuyên hừ lạnh. Người này còn muốn mượn chính mình đại tỷ tầm kia quan hệ để cho mình lưu tình quả thực buồn cười. Bây giờ Trần Xuyên trong bụng đều vẫn là đối với mình cái kia đại tỷ nổi giận trong bụng. Hắn không tin Trần Dung đối với mộ bạc thân phận ba người không có chút nào rõ ràng. Loại tình huống này chính mình đại tỷ nhưng một chút không nói mộ bạc thân phận ba người. Còn trực tiếp đưa đến trong nhà hỗ trợ ẩn nút. Quả thực hoàn toàn không có cân nhắc qua bọn họ toàn bộ trần gia an nguy Trong mắt chỉ có chính mình cùng cái kia mộ bạch Nếu không phải trần xuyên nói trước nghĩ đến những này để cho bạc triển đường hỗ trợ điều tra Nếu không phải hắn thực lực bây giờ đầy đủ ứng đối ba người Bọn họ trần gia hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi Trần xuyên đã nghĩ nghĩ Lần này coi như sự tình giải quyết rồi Đều nhất định phải cùng mình phụ thân thật tốt nói một chút thật tốt quản một chút chính mình cái này đại tỷ. Có hay không người sớm muộn muốn vì bọn họ trần ra dước lấy đại họa. Nhị Tông tử thật một chút thể diện đều không nói. Lý đạo nhân biến sắc, không nghĩ tới trần xuyên tuyệt tình như thế. Thể diện thể diện là đối bằng hữu nói, mà không phải đối tặc, liền các ngươi cũng xứng. Hư hàn quang phá không, không khí giống bị xé sách Trần Xuyên suốt thủ lần nữa, tú hoa châm bắn ra. Một đảo nhân sắc mặt đại biến. Hắn không nhìn thấy Trần Xuyên đánh ra tú hoa châm. Thế nhưng dựa vào võ giả nhạy cảm trực giác nhưng có thể cảm giác được kịch liệt nguy cơ cùng mơ hồ vị trí. Ám khí một đảo nhân trong lòng siết chặt. Vừa rồi thiết hòa thượng hạ tràng còn rõ mồn một chiếc mắt. Hắn cũng không dám ngạnh kháng. Thân thể hướng bên cạnh phía sau cây lói lên. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn liền con mắt trợn to quét một cái hàn quang trực tiếp bắn vào hắn mi tâm. Hắn biết là ám khí. Lại không nghĩ rằng ám khí kia hoàn toàn do thần hồn khống chế sẽ rẽ ngoặt. Coi là trốn ở phía sau cây tránh đi chính diện là được. Kết thúc. Xoẹp một đảo nhân dựa vào thân cây thân thể lập tức mềm nhúng ra. Trong hai mắt thần thái tan giã. Mi tâm có thêm một cái lỗ kim một dạng lớn nhỏ lỗ máu, trực tiếp bị Tú Hoa châm xuyên qua, còn thừa lại một cái mổ mạch. Giải quyết hai người, Trần xuyên liền trong lòng tự nói một tiếng, trong ba người thực lực mạnh nhất cũng là mổ mạch. Căn cứ bạc triển đường tin tức, trong ba người một đảo nhân cùng thiết hòa thượng đều là hóa kinh cảnh giới, nhập kinh đỉnh phong thực lực, chỉ thiếu chút nữa bước vào hậu thiên, mà Ngọc Diễn Lang Quân mổ mạch Nhưng là một cái chính tống hậu thiên võ giả Thực lực viễn siêu thiết hòa thượng cùng một đảo nhân Mộ bạch cũng phải chết Sau đó đem ba người thi thể hoạt não đại đưa cho quan phủ nói rõ tình huống Đây mới là đối ta trần ra mà nói tốt nhất xử lý phương thức Nói không chừng còn có thể lính một bút tiền thưởng Trần xuyên tâm tư chuyển động Ngày đó chính mình đại tỷ mang mộ bạch ba người trở về là rất nhiều người đều trông thấy Cho nên bây giờ vẹn vẹn chỉ là đuổi đi mổ bạch ba người đã không cách nào giải quyết vấn đề. Một khi mổ bạch ba người tại bọn họ trần ra đời qua tin tức truyền đi. Bọn họ trần ra cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Duy nhất tốt nhất xử lý phương thức liền là trực tiếp giết ba người. Sau đó mang đến quan phủ nói rõ tình huống. Nghĩ tới đây. Trần Xuyên liền đi theo đem bất giới hòa thượng cùng lý đảo nhân não đái uốn éo xuống tới. Dùng y phục gói kỹ. Ý định trực tiếp mang về trần ra cùng mình phụ thân. Nhị thúc nói rõ tình huống. Sau đó lại đem mộ bạc dếp chết. Sau đó xử lý liền giao cho mình phụ thân cùng nhị thúc. Chính mình mặc dù bây giờ thực lực mạnh. Thế nhưng tại xử lý những phương diện này sự tình bên trên. Chưa hẳn so ra mà vượt cha mình và nhị thúc. Đem hai người não đại vặn xuống tới. Lại dùng chân khí đóng băng giữ tươi. Tốt à. Kỳ thực chủ yếu là đề phòng chảy máu. Không thì vừa rồi bẻ xuống não đại máu quá nhiều. Cuối cùng lại dùng trên thân hai người y phục gói kỹ. Trần Xuyên mới lại lần nữa lên ngựa hướng Thiếu Dương Thành trở về. Một bên khác Thiếu Dương Thành. Tại chi huyện Điện Nhiêu bồi cùng dẫn đường phía dưới tả phong đi tới Trần Gia Lại là trước đó tại cùng Điện Nhiêu hỏi thăm hiểu hổ yêu tình huống lúc. Được biết trước mắt toàn bộ thiếu dương huyện bên trong thấy tận mắt hổ yêu mà lại sống sót cũng chỉ có trước hết nhất bắt đầu phát hiện Trần Xuyên một người. Cho nên tả phong liền quyết định tự mình đến đến Trần Gia tìm Trần Xuyên hỏi thăm hiểu một chút hổ yêu tình huống cổ thể. Không biết thiên hổ đại nhân cùng điện đại nhân quang lâm hàn xá, không có tử xa tiếp đón thứ lỗi thứ lỗi. Trần Trung nhận được tin tức lúc này vội vàng bận biểu mang theo Trần Gia trên dưới đuổi tới cửa lớn nhanh đón. Trần Lão ra khách khí. Tả phong khách khí một tiếng trực tiếp chứng tỏ ý đồ đến nói. Nghe Trần Lão ra nhị công tử là cái thứ nhất phát hiện hổ yêu gặp qua hổ yêu người. Cho nên tả mố đến đây hướng Trần nhị công tử cụ thể hỏi dò một phen. Dễ nói dễ nói. Thiên hổ đại nhân cùng điền đại nhân trước mời vào bên trong. Ta cách này để cho người ta đi gọi khuyển tử tới. Trần Trung lại cười nói. Lúc này liền khách khí đem tả phong cùng Điền Nhiêu bọn người cùng một chỗ gây nên gian nhà phòng khách chiêu đãi ngồi xuống. Liền phân phó tôi tớ bưng tới hảo thủy trà ngon. Lão ra, nhị thiếu ra không tải trước đó đi ra cửa, có thể là đi hồng tủ cô nương bên kia. Rất nhanh đi gọi Trần Xuyên tôi tớ tới, hướng Trần Trung báo cáo. Vậy còn không mau để cho người ta đi qua gọi trở về. Trần Trung lúc này lại nói, vâng. Không có ý tứ, chỉ sợ làm thiên hộ đại nhân cùng điện đại nhân chờ thêm một chút. Trần Trung liền hướng tả phong cùng điện nghiêu ái náy. Tả phong khẽ vút cầm, chờ lâu một hồi cũng không sao, hắn cũng không vội nhất thời. Không ngại, người không phong lưu uổng thiếu niên sao. Điện nghiêu nhưng là cười nói. Trần Trung liền chủ động tìm chủ đề cùng hai người nói chuyện phiếm. Lại đợi một hồi, ngoài cửa đột nhiên chuyện đến tiêu ngồm ảo. Đại tiểu thư, lão ra ngay tải tiếp đãi quý khách, ngài không thể tới. Tránh ra, ta muốn gặp phụ thân. Trần Dung đẩy ra chặn đường tôi tớ, nàng. Không có ý định lại nâng. Hôm nay muốn triệt để cùng mình phụ thân ngả bài. Nếu như mình phụ thân còn không đồng ý chính mình cùng mộ bạch hôn sự. Nàng liền trực tiếp rời đi cách nhà này cùng mộ bạch cùng một chỗ cao chạy xa bay. Dung dung. Ngươi đừng sung động. Bá phủ cũng là quan tâm ngươi. Đối ta không in lòng cũng hợp tình hợp lý. Ngươi tuyệt đối đừng sung động. Chờ sau đó có lời thật tốt cùng bá phủ nói. Mộ bạch đi theo Trần Dung phía sau, lên tiếng khuyên nhủ, nhưng không biết là thật tâm hay là giả dối. Mộ đại ca. Ngươi đừng khuyên ta. Là Dung Dung có lỗi với ngươi. Đoạn này thời gian cho ngươi ở chỗ này chịu ủy khuất. Ngươi yên tâm. Hiện tại ta nhất định cho ngươi một cái công đảo. Trần Dung Nhưng là quyết định. Tiến nhập vô luận như thế nào. Đều phải cùng mình phủ thân ngả bài làm ra một cái huyết định. Cho mình ái lang một cái công đảo. Đại tiểu thư. Ngày thật không thể đi vào. Lão ra ngay tại chiêu đãi khách nhân. Phân phó người khác không thể cho phép không cho tiến vào. Ngày tôi tớ nhưng là hảo ngôn khuyên bảo nói. Trong lòng kêu khổ không thôi. Ngươi tránh ra cho ta. Trần Dung lại là càng ngăn càng giận lớn, không đợi tôi tớ nói xong trực tiếp đem đẩy ra. Làm càn, làm ổn còn thể thống gì. Vừa đúng lúc này, hét lớn một tiếng vang lên. Trần Trung trầm mặt từ trong phòng khách đi ra. Sắc mặt âm u nhìn xem Trần Dung. Trong lòng giận dữ, đoạn này thời gian hắn vốn là đối với mình nữ nhi này nổi giận trong bụng. Lại không nghĩ bây giờ chính mình tiếp đãi quý khách thời điểm thế mà còn tới náo Người muốn làm gì Trần Trung đang muốn quát lớn chợt nghe sau lưng một đảo lăng liệt thanh âm vang lên Ngọc diện lang quân, mộ bạch Liêu trai kiếm tiên không 04 chương 85 tình huống tả phong đi theo Trần Trung mặt sau cùng đi ra tới Bất quá hắn đi tới lập tức Ánh mắt lập tức liền rơi xuống Trần Dung bên cạnh mộ bạch trên thân Cách này triều đình truy nã hơn một năm trọng phạm bên trên. Đáng chết. Võ về tay sai mộ bạch cũng là bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Đồng dạng nhận ra tả phong. Bởi vì trước đó thời điểm tại triều đình truy nã hắn thời điểm hắn liền cùng tả phong giao qua vài lần tay. Cho nên hai người đều là lập tức nhận ra so. Hắn cũng biết võ về người đến thiếu dương huyện. Bất quá hắn đồng thời không có quá lo lắng. Cảm thấy chỉ cần trốn ở Trần Gia không đi ra liền không sao. Võ vệ người chỉ là vì đối phó hộ yêu mới đến đây bên trong. Hẳn là sẽ không đến Trần Gia. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Võ vệ thế mà đi tới Trần Gia. Mà lại nhanh như vậy. Mấu chốt là lần này võ vệ dẫn đội người vẫn là cùng hắn giao qua nhiều lần tay tà phong. Giữa sân những người khác cũng nhất thời biến sắc. Cảm giác được tả Phong trong giọng nói hàn ý Đang chuẩn bị quát lớn Trần Dung Trần Trung càng là biến sắc Trong lòng sinh ra một chút sự cảm không tốt Trần gia chủ Người này cùng các ngươi Trần gia là quan hệ như thế nào tả Phong liền mở miệng Ánh mắt nhìn về phía Trần Trung Sắc mặt cũng lập tức bất thiện Trần Trung lập tức sau lưng phát lạnh Một tầng mồ hôi lạnh sông ra Hắn mặc dù còn không biết cụ thể chuyện gì xảy ra Thế nhưng hắn biết mồ bạc thân phận chỉ sợ không sạc sẽ Thậm chí hơn phân nửa là triều đình truy nã trọng phạm Bây giờ lại bị tả phong nhận ra được Hơn nữa còn là tại bọn họ trần ra Thiên hổ đại nhân Cái này trần trung miệng há ra Cái chán chảy ra mồ hôi lạnh Nhất thời không biết đáp lại như thế nào Mộ đại ca là bằng hữu ta, ngươi là ai, muốn làm gì? Trần Dung cảm giác được tả phong không lành, nhưng là lập tức ngăn tải mộ bạch trước thân nói. Nàng còn không có ý thức được tả phong thân phận. Xong rồi nghe được Trần Dung lời này, Trần Trung là toàn bộ sắc mặt đều là một trắng. Bằng hữu tả phong sắc mặt cũng là lập tức băng lánh xuống tới. Vừa đúng lúc này, Trần Dung phía sau mộ bạch cũng là thứ nhất thời gian động. Bá bá bá đẩy ra trước thân Trần Dung Mộ bạch liên tục ba đảo ám khí đánh ra thẳng đến tả phong Thân thể nhưng là lui về phía sau thả người nhảy một cái Lập tức nhảy lên nóc nhà xa xa bỏ chạy Tả phong đã sớm chuẩn bị Thân thể hướng bên cạnh một bên Né tránh ám khí Đi theo cũng thân thể nhảy lên thật cao đuổi theo hướng mộ bạch Chặt chặt chặt ám khí đính tại tả phong phía sau cột cửa bên trên Phát ra ba tiếng giòn vang. Rõ ràng là ba cách phi tiêu. Trần gia tư thông trọng phạm cho ta nhìn đợi ta trở về hỏi tội xử lý. Thân thể cao cao nhảy lên nóc nhà, tả phong lại đối phía sau Điện Nhiêu phân phó nói, lập tức đuổi sát mổ bạch mà đi. Nghe nói như thế Trần Trung toàn bộ thân thể đều là nhoáng lên kém chút trực tiếp ngã sấp xuống. Trần gia chủ ngươi. Điện Nhiêu cũng theo đó ánh mắt nhìn về phía Trần Trung. Mặt lộ vẻ vẻ phức tạp Thằng hắn nói Hắn cùng Trần Trung quan hệ vẫn luôn rất không tệ Như bằng hấu một dạng Thế nhưng bây giờ việc này một chỗ Tội danh một khi ngồi vững Cái kia Trần ra xác định vững chắc xong đời Điền đại nhân ta cũng không biết Cái kia mộ bạch thân phận Ngươi nghe ta giải thích Trần Trung cầu cứu một dạng nhìn hướng điện nghiêu Bây giờ ta cũng không giúp được ngươi Chỉ có thể chờ đợi tà thiên hộ trở về vi vóng ngươi có thể cho cái giải thích hợp lý để cho tà thiên hộ tin tưởng. Có hay không người Điện Nhiêu lắc đầu, sau đó đối tùy hành thuộc hạ nói. Ngươi tới. Đi thông chi Trương bộ đầu. Đem trần ra vây quanh. Không chính xác thả đi một người. Trần gia tư thông trọng phạm. Chờ thiên hộ đại nhân trở về xử trí. Ầm như kinh lôi tại trong đầu nổ vang, Trần Trung nhất thời đầu óc trống rỗng. Trần Dung cũng lập tức ngốc tại chỗ. Trần gia xảy ra chuyện. Rất nhanh, tin tức như gió tại thiếu Dương thành truyền ra, không ít người đều đuổi tới Trần gia chung quanh đường phố vây xem. Số lớn huyện nha bộ khoái tại bộ đầu trương hồi dẫn đầu phía dưới chạy tới, đem toàn bộ Trần gia từ bên ngoài bao bọc vây quanh. Liền liền chú thành thủ quân đều bị điều tới một chút. Cộc cộc cộc thanh thúy tiếng vó ngựa vang lên. Trần Xuyên lúc này vừa vặn cưới ngựa sách theo đầu người trở về. Trông thấy chung quanh nhà mình ngoài cửa lớn vây lên nha môn bộ khoái cùng chú quân cùng với chung quanh xa xa vây xem đám người nhất thời trong đầu trầm xuống. Xảy ra chuyện. Giá Trần Xuyên một dục ngựa, lúc này nhanh chóng hướng cửa chính đi đến. Vây xem người nghe được thanh âm đều hướng Trần Xuyên nhìn tới. Là Trần nhị thiếu ra. Trần nhị thiếu ra trở về. Lúc này còn trở về làm gì? Trần ra sắp xong rồi. Trở về không phải thêm đưa một cây sao rốt cuộc phát sinh cái gì là. Trần ra thế nào nghe nói hình như là tư thông triều đình trọng phạm. Vừa rồi bị phía trên đến đại nhân đến Trần Gia gặp nhận ra. Trung quanh khe khẽ bàn luận không ngừng. Trần xuyên nhĩ lực hơn người. Đem những nghị luận này nghe được rõ ràng. Cũng lập tức biết rõ sự tình đại khái từ đầu đến cuối. Hẳn là võ vệ người không biết nguyên nhân gì tới hắn trần ra. Vừa đẹp mắt đến mổ mạch đồng thời nhận ra được. Xuyên công từ. Xuyên công từ. Đến cửa chính lúc. Trông coi trần ra cửa lớn những cái kia bộ khoái cũng nhận ra trần xuyên. Phân phân thần sắc khó hiểu. Có người mở miệng kêu hắn. Trần xuyên cũng đối với những cái kia kêu chính minh người khẽ vuốt cằm Sau đó trực tiếp xuống ngựa đi vào cửa Những người này cũng không ngăn cản Phía trên phân phó là bọn họ trông coi Trần ra không cho người ra tới Lại không nói không cho người đi vào Trần Xuyên đi vào cửa lớn Giờ phút này nhà bên trong tất cả mọi người cũng cơ bản tụ tập tại lớn phòng khách bên trong Chính mình tổ mấu thiểu thị Phụ thân Trần Trung Mấu thân Hoa Thị Nhị Nương Hoa Thị Nhị thẩm thương thị, đại tỷ Trần Dung, tam đệ Trần Dương, đường mội Trần Thanh mấy người. Ngoại trừ còn ở bên ngoài không có gấp trở về nhị thúc Trần nghiệp cùng với đại ca Trần đường bên ngoài. Những người khác toàn bộ đến đông đủ, còn có trong nhà từ trên xuống dưới tôi tớ. Nhịp nữ, nhịp nữ A ngươi là muốn đem ta toàn bộ Trần gia đều hại chết mới cam tâm đúng không? Triều đình trọng phạm ngươi cũng mang về nhà. Ngươi biết không biết sẽ cho trong nhà mang đến bao lớn tai nạn chính mình phụ thân Trần Trung đang chỉ mình đại tỷ Trần Dung trách cứ mắng to. Thần sắc phấn nộ liền chán nạn. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể mắng mắng Trần Dung. Bởi vì hắn biết. Lần này nói không chừng hắn toàn bộ Trần Gia đều phải xong rồi. Hơn 100 năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chút lát. Trần Dung là quỷ tại trên mặt đất cắn răng không nói một lời. Một chương má trái đỏ bừng. Dễ nhận thấy vừa rồi bị đánh qua. Nguyên bản còn cổ trương đồng ý Trần Dung cùng mộ bạch hôn sự hoa thì cũng không nói chuyện. Không dám thở mạnh. Nàng cũng biết lần này nữ nhi của mình chọc tới đại họa. Những người khác cũng từng cách không dám thở mạnh. Đồng thời nhiều hơn là sắc mặt trắng bịch. Biết lần này bọn họ Trần Gia chỉ sợ muốn đại họa trước mắt. Nhị thiếu ra. Nhị thiếu ra. Nhị ca. Rất nhanh, một đoàn người chú ý tới trở về Trần Xuyên, Trần Dương dẫn đầu kêu lên Tiểu Xuyên Lập tức, Trần Trung thiểu thì mấy người cũng nhìn thấy Trần Xuyên, lập tức Trần Trung liền chán nàn thở dài Ngươi, không nên trở về tới Lão ra Thật không có biện pháp sao bên cạnh hoa thì nghe nói nhất thời mặt liền trở nhìn Nghe Trần Trung lời này Rõ ràng hắn Trần ra là thật muốn xong rồi A Còn có thể có biện pháp nào? Trần Trung thần sắc chán nạn. Mộ bạch tại hắn Trần ra thế nhưng là tả phong tận mắt thấy. Trần Dung hoàn thân miệng nói mộ bạch là nàng bằng hữu. Tiếp xuống tả phong chỉ cần hơi thẩm vấn một chút hắn Trần ra hạ nhân liền biết Trần Dung mang mộ bạch ba người trở về đồng thời còn muốn cùng mộ bạch thành hôn sự tình. Lúc kia, tả phong há có thể tin tưởng hắn Trần gia cùng mộ bạch ba người không quan hệ. Trần Xuyên nhìn mình đại tỷ Trần Dung Đã thấy chính mình cái này đại tỷ chỉ là cắn răng quỷ tại trên mặt đất không nói một lời Hình như lúc này còn không có cho là mình có lỗi đồng dạng Phụ thân Sự tình còn có chuyện cơ Chỉ cần chúng ta trần ra đem mỗi bạch ba người đều giết đem sự tình cùng triều đình giải thích rõ ràng Chúng ta trần ra hẳn là liền sẽ không có việc Trần Xuyên mở miệng nói, lập tức đem lý đạo nhân cùng bất giới hòa thượng dùng y phục bao khỏa đầu người thả tới Trần. chung trước mặt buông xuống mở ra. Đây là bên cạnh hoa thị trở ở chàng nữ quyến trực tiếp bị dọa đến thét lên ra tới. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo tất cả im miệng cho ta. Trần Trung gầm thét một tiếng quát rừng đám người, lập tức trong ánh mắt bột phát ra chờ mong tinh quang, nhìn hướng Trần Xuyên. Thiết đại ca. Lý đạo trưởng Trần Dung sắc mặt đại biến Liếc mắt nhận ra bị đóng băng bất giới hòa thượng cùng lý đạo nhân đầu người Lập tức liền phẫn nộ nhìn hướng Trần Xuyên Ngươi giết thiết đại ca cùng lý đạo trưởng Trần Xuyên không để ý tới mình cách này đại tỷ tiếp tục xem hướng mình phụ thân nói Đây là cái kia bất giới hòa thượng cùng lý đạo nhân đầu người Ta đã tìm bạch huyên hỗ trợ điều tra rõ ràng thân phận ba người Đây là ba người lệnh truy nã. Trần Xuyên lại đem lệnh truy nã đưa cho chính mình phụ thân Trần Trung. Trần Trung tiếp nhận mở ra xem bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Liếc mắt liền nhận ra lệnh truy nã sắc mổ mạch ba người. Biết thân phận ba người sau đó ta liền đoán được có thể sẽ phát sinh bây giờ sự tình. Cho nên ta vừa rồi đem hai người dẫn tới ngoài thành giết chết. Bây giờ còn lại một cái mổ mạch Ta bây giờ đuổi theo hiệp đồng võ về người cùng một chỗ diệt trừ mổ mạch. Đến lúc đó lại đem tình huống cùng bọn hắn nói rõ. Ta trần ra sẽ không có sự tình. Đến lúc đó võ về người hẳn là sẽ tin tưởng chúng ta. Phụ thân. Ngươi bây giờ liền đi tìm điện đại nhân. Đem hai người kia đầu cùng lệnh truy nã đưa cho điện đại nhân. Lại đem sự tình cùng hắn nói rõ. Ta đuổi theo mổ mạch. Trần Xuyên lại nói. Trần Trung nhất thời ánh mắt sáng rõ, lập tức đứng lên. Tốt, ta bây giờ liền đi. Bên cạnh quỷ tải trên mặt đất Trần Dung nghe được Trần Xuyên lời nói quả thực sắc mặt đại biến. Lại nhìn thấy trên mặt đất bất giới hòa thượng cùng lý đạo nhân đầu người. Một cách đi lên bắt lấy Trần Xuyên. Không tốt, Tiểu Xuyên, ngươi không thể đi giết mộ đại ca. Đùng Trần Xuyên trực tiếp trở tay tránh ra một bạc tai quất vào chính mình cái này đại tỷ trên mặt. Hắn một tát này là ném dần xuất thủ. Trực tiếp đem Trần Dung cả người đều quạt cách 360 độ xoay tròn ngã ngã dưới đất bên trên. Trần Trung cũng là nổi giận không nghĩ tới Trần Dung vào lúc này thế mà còn nhớ cái ghia mộ bạch trực tiếp dần giữ hết. Người tới. Cho ta đem cái này nhịch nữ vồ xuống đi giam lại. Không có ta cho phép. Ai cũng không cho phép thả nàng ra tới. Liêu trai kiếm tiên 04 chương 86 truy gích bành trần xuyên trở lại chính mình biệt huyển. Một tay đẩy ra cửa phòng cầm lấy hàn xương kiếm liền thả người vọt lên theo mộ bạch cùng tả phong hai người đuổi trốn phương hướng đuổi theo. Hắn bây giờ nhất định phải giành giật từng giây. Tốt nhất là muốn đuổi tài võ về người bắt hoặc giết chết mộ bạch trước đó đuổi tới hỗ trợ cùng một chỗ giải quyết hết mộ bạch. Dạng này mới có thể tài võ về trước mặt quét hết điểm ấm tưởng Mộ bạc thân phận nhanh như vậy bại lộ là hắn không nghĩ tới. Lập tức làm rối loạn hắn kế hoạch. Bây giờ chỉ có thể đem hết toàn lực cứu vãn. Thực lực bại lộ những này cũng không quản được. Bạc trên nóc nhà. Trần xuyên thân ảnh như linh xảo phi yến một dạng nhảy lên thật cao. Lập tức xông ra trần ra hướng ngoài thành phương hướng đuổi theo. Đó là cái gì hình như là người. Có người đang bay Trần ra bên ngoài đường phố lúc này đã đu đầy người. Vô số đôi mắt nhìn xem. Lập tức cũng có người chú ý tới từ Trần ra bay ra ngoài Trần Xuyên. Dẫn phát một mảnh bạo động. Trần ra bên trong. Tại Trần Xuyên đi rồi. Trần Trung cũng là rất nhanh tỉnh táo lại. Khôi phục trước kia nhất ra chi chủ tỉnh táo tác phong. Đầu tiên là để cho người ta đem Trần Dung chói vô chói lại đóng đi xuống. Lúc này bên cạnh mặt khác Trần Gia đám người cũng không có người giúp Trần Dung lên tiếng. Sau đó Trần Trung lại khiến người ta đi bên ngoài thông chi bộ khoái mời điện nghiêu tới. Bất giới hòa thượng cùng Lý Đạo Nhân hai người đầu lâu nhưng là nhanh chóng cất kỹ. Đây chính là cứu hắn Trần Gia mệnh đồ vật. Đại ca. Rất nhanh nhận được tin tức ở bên ngoài Trần Nghiệp cũng gấp trở về. Tình huống thế nào? Nghe nói cái kia mộ bạc ba người là triều đình truy nã trọng phạm trần nghiệp sắc mặt khó coi vội vàng hỏi. Hắn vừa rồi ở ngoài thành giáo trường bên kia. Nhận được tin tức liền ngựa không dừng vó chạy về. Không sai. May mắn lần này Xuyên Nhi có dự kiến trước. Sớm xin nhờ bạc thị thương hội người hỗ trợ tra rõ ba người nổi tình đồng thời giết trong đó hai người. Có hay không người ta trần ra thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trần Trung lúc này sắc mặt tốt lên rất nhiều đem toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối cùng trước mắt tình huống nói cho Trần nghiệp Xuyên Nhi đã đuổi theo cái kia mộ bạch. Chỉ cần Xuyên Nhi có thể bắt được cái kia mộ bạch. Lại đem sự tình cùng võ về người giải thích rõ ràng. Lần này ta Trần ra hẳn là có thể qua ải. Vậy là tốt rồi. Trần nghiệp nghe nói cũng là đi theo thở dài một hơi. Sau đó liền chú ý tới trên mặt bàn dùng khay cất ký bất giới hòa thượng cùng lý đạo nhân đầu lâu. Bất giới hòa thượng cùng lý đạo nhân đầu đều bị một tầng hàn băng đóng băng, giữ tươi hoàn hảo. Nhìn xem hoàn toàn đóng băng lại hai người đầu lâu. Trần nghiệp không khỏi biến sắc. Đi qua thử dùng ngón tay dây vào sờ. Đụng chạm lập tức nhất thời cảm thấy một cỗ kinh người hàn khí trực thấu ngón tay ra thịt mà đến. Thậm chí tài tiếp xúc lập tức đều để hắn có một loại ngón tay muốn kết băng cảm giác. Chẳng lẽ tiểu xuyên đã đột phá hậu thiên cảnh giới, luyện thành hàn băng chân khí? Trần nghiệp con ngươi co rụt lại. Ngay sau đó là thần sắc đại chấn. Lập tức nghĩ đến trước đó trần xuyên để cho trần Trung cho hắn hàn băng chân khí bí kíp. Cho tới bây giờ hắn cũng còn không nhập môn. Ta cũng không rõ ràng bất quá xuyên nhi thực lực chỉ sợ so chúng ta vẫn muốn tưởng mạnh hơn rất nhiều. Trần Trung khẽ vuốt cầm. Hắn chỉ là người bình thường. Không hiểu võ đạo. Nhưng nhìn hoàn toàn biến thành khối băng bất giới hòa thượng cùng lý đạo nhân đầu người. Cũng biết Trần Xuyên thực lực chỉ sợ không thể coi thường. Như không có thủ đoạn đặc thủ. Cách này tháng 6 ngày. Trần Xuyên căn bản không có khả năng đem hai người đầu lâu biến thành văng. Trần nghiệp nhưng là trong lòng chấn động. Trần Xuyên mới luyện võ bao lâu. Tính toán đâu ra đấy cũng còn không đủ hai tháng. Hai tháng từ một người bình thường trở thành hậu thiên võ giả. Tốc độ như vậy. Quả thực chưa từng nghe thấy. Bất quá chấn động sau đó. Trần nghiệp liền ngăn không được hưng phấn lên. Bởi vì nếu như tất cả những thứ này là thật. Vậy liền đại biểu cho chính mình cách này chất nhi thiên phú tuyệt đối kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng Chẳng lẽ ta trần ra muốn ra chân long Nghĩ tới đây Trần nghiệp cả người đều ngăn không được có chút kích động lên Nguyên bản vội vàng lo lắng tâm tình đều lập tức bị tách ra hơn phân nửa Rất nhanh Nhận được tin tức trần đường cũng chạy về Từ đây toàn bộ người trần ra ngoại trừ trần xuyên bên ngoài toàn bộ đến đông đủ Chi huyện Điển Nhiêu cũng rất nhanh lại lần nữa xem tới. Khi nhìn đến bất giới hòa thượng cùng Lý Đạo Nhân đầu lâu nghe xong Trần Trung nói rõ tình huống sau đó cũng thần sắc hơi trì hoãn. Nếu như Trần Gia vừa bắt đầu thật sự là không biết mộ bạc thân phận ba người. Như vậy thì tính có qua. Bây giờ Trần Gia cũng đem người giết. Trên lý luận đầy đủ lấy công chuộc tội. Đương nhiên cụ thể Điển Nhiêu cũng không dám kết luận còn phải chờ tả Phong trở về định nói. Nhanh nhanh nhanh cộp cộp cộp thiếu dương thành bên ngoài trên quan đảo. Tầm 10 thức khinh kỷ đội ngũ nhanh chóng phi nhanh. Tiếng vó ngựa từng cơn. Dĩ nhiên chính là còn lại vó vệ người. Tại tả Phong phát hiện mộ bạch đuổi theo ra thành sau đó. Vó vệ những người khác cũng nhận được tin tức đi theo cưới ngựa đuổi tới. Bạch người nào? Vừa đúng lúc này. Một đoàn người chỉ thấy bên trái đỉnh núi bên trên nhân ảnh ló lên Ánh mắt nhìn Bỗng nhiên thấy một đảo nhân ảnh như phi yến một dạng vượt qua bên trái đỉnh núi vượt qua bọn họ hướng về phía trước đuổi theo Kia là người một đoàn người kinh hãi Nếu thật là người, cái này một dạng khinh công quả thực kinh khủng Dĩ nhiên chính là từ mặt sau đuổi theo Trần Xuyên Võ vệ người Trần Xuyên cũng là chú ý tới những này võ vệ người Đi theo càng thêm tăng thêm tốc độ hướng mặt trước đuổi theo. Những này võ vệ người cưới ngựa mặc dù nhanh. Thế nhưng vẫn còn so sánh không hơn hắn. Mà lại những người này cưới ngựa chỉ có thể một đường dọc theo trên quan đảo chạy. Thời gian thỉnh thoảng lên dốc xuống dốc đường vòng. Dạng này có một trì hoãn. Đuổi kịp căn bản kém xa hắn khinh tông tốc độ. Vù vù trần xuyên tốc độ bộc phát đến cực hẳn. Bay vọt tung hoành tại sơn lâm tán cây ở giữa. Mỗi một bước bước ra đều đầy đủ bay ra mấy chục mét. Xuống dốc thời gian trực tiếp mượn gió mà đi càng lại như phi hành. Cùng lúc đó, nơi núi rừng sâu xa, tả phong cùng mộ bạch kịp đấu cùng một chỗ. Tả phong cầm trong tay song đao trên thân đao chân khí bao trùm, hình thành một tầng ngân sắc đao mang. Mộ bạc nhưng là cầm trong tay một thanh trường kiếm Trên thân kiếm đồng dạng bị một tầng chân khí bao trùm Hình thành thanh quang Canh canh canh, canh kim qua giao kích không ngừng Âm trong lúc giao thủ Một khỏa gần một người hai cánh tay ôm đại thủ bị tả phong trường đao bổ chúng Toàn bộ thân cây trực tiếp âm vang đứt gãy sụp đổ Võ giả một khi đột phá đảo hậu thiên cảnh giới Chân khí ra chỉ phía dưới Lực sát thương cực lớn Nhất là đem chân khí bao trùm tại đao kiếm nhóm vũ khí bên trên hình thành đao mang cùng kiếm mang. Càng là phân vàng đoạn thạch. Vô cùng sắc bén. Một chút đặc thù chân khí càng là kèm theo chân khí hiệu quả. Ví như một chút lạnh thuộc tính chân khí sẽ bổ sung hàn xương hiệu quả. Một chút hỏa thuộc tính chân khí sẽ bổ sung thiêu đốt hiệu quả. Trong giao chiến, rất nhanh có máu tươi dài xuống. Mổ bạch trên thân bạch y thấy máu. Xuất hiện mấy đảo vết thương. Tả phong ở ngực cùng vai trái vị trí vóc dáng thêm ra một đầu vết máu. Máu tươi chảy ra. Bất quá tả phong nhưng giống như là người không việc gì một dạng. Vẫn như cũ việc nghĩa chẳng từ nan không ngừng hướng mộ bạch sông giết Tả phong, ngươi thật muốn cùng ta cá chết lưới sách. Mộ bạch. Giận dữ. Hắn cảm giác cái này tả phong hoàn toàn tựa như là không muốn sống người điên. Vì triều đình làm việc Cũng không phải là giết cả nhà ngươi Còn như liều mạng như vậy sao Hừ Gian tặc loạn đảng Giết tả phong hừ lạnh một tiếng Không nhúc nhích chút nào Trong tay trường đao lại lần nữa bổ về phía mộ bạch Canh mộ bạch huy hiếm ngăn trở thân thể mượn lực lui về phía sau bay ngược hơn 10 mét Bất quá không đợi hắn lấy lại tinh thần liền thấy tả phong tay trái ném một cái Một cái trường đao đắc hướng hắn bay tới Đồng thời tả phong chính mình là lại từ sau lưng mình lại rút ra một cây đao Ken Phúc mộ bạch huy kiếm ngăn trở tả phong đao Ở ngực nhưng rắn rắn chắc chắc chịu một chân Thân thể bay tứ tung ra ngoài một ngụm máu tươi đụng chạm Chỉ cảm thấy toàn bộ ngũ tảng lục phủ đều giống như lệch vị trí đồng dạng ngươi muốn chiến Vậy liền chiến một kích bị thương Mộ bạch cũng gích phát ra chơi liều Hắn cùng tả Phong đều là hậu thiên võ giả Mà lại thực lực gần Thật sinh tử chém giết lên Ai sống ai chết còn chưa nhất định Trước đó một mực nhớ chạy trốn Có lòng không đủ lực Dẫn đến hắn một mực bị tả Phong đè ép Giết tả Phong sắc mặt lạnh lẽo Vẫn như cú bất vi sở động Trong tay song đao cùng nổi lên Lại lần nữa thẳng hướng mộ bạch Âm đại chiến triệt để bộc phát Hai người chung quanh, liên miên liên miên cây cối bị chặt chúng sụp đổ lên Đuổi kịch lúc này Hai người giao chiến phía sau một chỗ trên ngọn núi Một đảo nhân ảnh bay tới Trên mặt lập tức lộ ra nét mừng Dĩ nhiên chính là Trần Xuyên Nhìn thấy còn tại giao chiến tả phong cùng mộ mạch Trần Xuyên trong lòng vui mừng Bất quá khi thấy gió tả phong hình dáng Không khỏi liền xứng sờ Tựa như tả thiên hộ liêu trai kiếm tiên 04 chương 87 xuất thủ ầm ầm một vài hai cánh tay người ôm đại thủ tải hai người trong giao chiến ấm vang đứt gãy sụp đổ. Cách này một nghiêng đổ xuống tới. Tựa như núi lở một dạng. Mảng lớn cây cối đều trực tiếp bị nện cùng một chỗ sụp xuống nghiêng đổ xuống tới. Xoẹt không chung, liên tiếp máu tươi bay lên. Tả phong thân thể liên tiếp lui về phía sau. Ở ngực thêm ra một đầu dài dài vết máu. Bị mộ bạch một kiếm hoa bên trong Toàn bộ nổi giáp đều cơ hồ bị chém đứt Lộ ra bên trong máu tươi chảy đầm đìa vết thương Bành Bất quá mổ bạch cũng không dễ chịu Bị tả phong một chân đá trúng Toàn bộ thân thể bay tứ tung ra ngoài hơn 10 mét đánh vào một cây đại thổ thân cây mới dừng lại Ngụm lớn máu tươi phun ra Chuyện này hai người đều đắt là máu tươi chảy đầm đìa toàn thân máu vết thương lưu không thôi Cũng may mắn hai người đều là hậu thiên võ giả Thể phách cường đại Sinh mệnh khí huyết rồi rào viễn siêu thường nhân Có hay không người nếu như là người bình thường Một dạng thương thế cùng đụng nhau Cũng sớm đã ngã xuống đất không dậy nổi Tả phong Ngươi thật muốn cùng ta cá chết lưới sách Ngươi hẳn phải biết Ngươi ta thực lực gần Tiếp tục liều chết đi xuống Đối ngươi cũng không có chỗ tốt Mộ bạch tắn răng, hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm tả phong, như muốn bốc hỏa trắng xanh trên mặt lộ ra vẻ kinh nộ. Hắn cảm giác chính mình thật sự là đến tám đời huyết môi. Đi tới thiếu dương thành loại này địa phương nhỏ thế mà đều có thể đụng tới tả phong. Mấu chốt là người này hoàn toàn cùng mặt khác triều đình tay sai khác biệt, đánh lên tựa như là không muốn sống một dạng. Cùng triều đình còn lại mấy cách bên kia sợ chết tay sai hoàn toàn khác biệt. Ăn lộc của vua. Trung quân sự tình. Gian tặc loạn đảng. Người người có thể chu diệt. Tả mố thân là triều đình người. Làm sao có thể tham sống sợ chết. Tả phong trạng thái so sánh mộ bạch không khá hơn bao nhiêu. Giờ phút này hai người đều là trọng thương tại thân. Bất quá tả phong thần sắc trên mặt vẫn như cũ không có quá nhiều biến hóa. Mẹ người điên mộ bạch nhìn không được thấp giọng mắng lên. Thẳng thắn nói. Đối với tà phong loại này tinh thần hắn giờ phút này đều có chút đồng dung kính nể. Nhưng khi dạng này người là địch nhân lúc. Vậy liền thật không dễ chịu. Đã ngươi phải cứ cùng ta cá chết lưới rách. Vậy liền nhìn xem chúng ta ai sống ai chết. Sau khi mắng. Mộ bạch sắc mặt cũng càng phát ra ngoan lệ lên. Trong lòng chơi liều bột phát. Biết hiện tại không cùng tả phong phân cây sinh tử Chính mình là cơ bản đi không nổi Vù Trường kiếm trong tay vung lên Mộ bạch lại lần nữa từ trên mặt đất đứng lên Vù vù vừa đúng lúc này Đột nhiên xảy ra gì biến Một đảo vật nặng kịch liệt vạch phá không khí gió lúc âm thanh bỗng nhiên nhớ tới Mộ bạch sắc mặt biến đổi lớn Chỉ cảm thấy sau lưng giống như là có cái gì vạn cân cử vật hướng mình đập tới Nhìn lại, chỉ thấy một khối có tới mấy trăm cân cử thạch phá không nhanh chóng hướng mình đập tới. Cử thạch bay tới quá nhanh cũng quá đột nhiên, căn bản nẽ tránh không bằng. trảm mộ bạch quyết định thật nhanh. Gầm thép một tiếng. Hai tay cầm kiếm đón cử thạch một kiếm chém ra. Mong muốn trực tiếp đem cử thạch một kiếm bổ ra. Âm trường kiếm bổ vào tảng đá lớn bên trên. Toàn bộ cử thạch âm vang một phân thành hai phá vỡ. Bất quá mộ bạch trường kiếm trong tay cũng là đi theo đứt gãy. Trên hai tay càng là thanh thúy không xương đứt gãy âm thanh truyền ra. Cả người ngửa mặt lên trời ngụm lớn máu tươi phun ra bay tứ tung ra ngoài mấy chục mét đụng vào một cây đại thổ trên cành cây mới dừng lại. Hoa thân thể rơi xuống đất. Mộ bạch lại là một miệng lớn máu tươi đột xuất. Sắc mặt lập tức trắng mệt như tờ giấy. Hai tay càng là máu me đầm đề thành bẻ gãy hình dáng. Trong tay trái thậm chí một đoạn dài dài màu trắng thấm máu xương cốt đều trực tiếp từ tay hắn ngoạt chỗ đâm ra tới. Người nào? Tả phong biến sắc, lập tức hướng cao hơn cử thạch phát sinh chỗ nhìn lại. Mộ bạch ngươi thế nhưng là đem ta trần ra hại thật khổ ác. Một đảo ung dung thanh âm vang lên theo. Lập tức tại tả phong cùng mộ bạch trong tầm mắt. Một đảo bạch y thân ảnh chậm rãi đương nhiên trong rừng cây đi ra. Là ngươi? Mộ Bạch lập tức con mắt trợn to, không thể tin nhìn xem đi ra người, dĩ nhiên không phải Trần Xuyên là ai. Hừ! May mắn ta sớm có hoài nghi. Để cho Bạch Hương giúp ta điều tra ba người các ngươi thân phận. Quả nhiên! Các ngươi không phải vật gì tốt. Trần Xuyên hừ lạnh một tiếng từ trong rừng cây đi ra, lập tức lại nhìn về phía tà phong chắp tay nói. Chắc hẳn vị này liền là võ về tả thiên hộ đại nhân đi tại hạ Trần Xuyên, gặp qua tà thiên hộ. Trần Xuyên, ngươi chính là vị kia Trần Gia Nhị công tử. Tà phong những mày. Ánh mắt nhìn Trần Xuyên. Có chút kinh nghi. Vẹn vẹn từ vừa rồi một kích kia. Cái này Trần Gia Nhị công tử thực lực liền không thể coi thường. Mạnh như vậy người. Nhưng một mực chưa từng biểu hiện. Bừa bãi vô danh. Chính là tại hạ. Trước đó người này cùng hắn mặt khác hai cách bằng hữu cùng ta tỉ cùng nhau đến ta trần ra. Ta cũng cảm giác ba người này không phải người tốt. Cho nên trong bóng tối xin nhờ bằng hữu điều tra. Hôm nay bằng hữu điều tra đến kết quả xem xét quả nhiên. Ba người này hẳn là triều đình trọng phạm. Cũng là ta trần ra nhận người không rõ. Càng đem bực này loạn tặc dẫn vào trong phủ. Ngươi ý là các ngươi trần ra nguyên bản đồng thời không biết bọn họ thân phận. Tả Phong ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên đã thấy Trần Xuyên thần sắc thản nhiên. Tả Thiên Hổ Minh dám Ta trần ra cùng loạn tặc ta mảy may quan hệ. Trước đó hoàn toàn là bởi vì không rõ thân phận. Toàn bộ bởi vì tỷ ta không biết thế nào ở bên ngoài bền chắc ba người mang về nhà bên trong. Mặt khác cái này mổ bạch mặt khác hai cái đồng bọn thiết hòa thượng cùng một đảo nhân đã bị tải hạ chém giết Đầu người ta đã mang về trong phủ nhưng ra phủ giao cho tri huyện đại nhân. Thiên hộ đại nhân trở về xem xét liền biết. Hy vọng có thể lấy công chuộc tội. Trần Xuyên lúc này lại nói. Cái gì ngươi giết thiết huyên cùng một huyên mộ bạc nghe nói nhất thời hai mắt trợn trừng gắt gao nhìn xem Trần Xuyên. Tả phong thấy một màn này nhất thời thần sắc buông lỏng. Xem Trần Xuyên thần sắc cùng mộ bạc biểu hiện một chút con liền đối Trần Xuyên lời nói tin bảy tám phần. Biết Trần Xuyên nói hơn phân nửa là nói thật. Nếu không phải như thế Trần Xuyên cũng không cần giết mộ bạc mặt khác hai cái đồng bọn còn đuổi theo. Mà lại nói thật tại. Nếu không phải Trần Xuyên bây giờ đuổi tới. Hắn cùng mộ bạc tiếp tục đánh xuống còn không biết ai sống ai chết. Nói đến, Trần Xuyên bây giờ chạy đến còn giúp hắn. Nghĩ tới đây, tả phong đối Trần Xuyên không khỏi thái độ chuyển biến tốt đẹp. Liền nói ngay, như sự tình đúng như Trần Công Tử chỗ nói. Vậy chuyện này tả mô tất nhiên điều tra rõ. Tuyệt sẽ không để cho Trần Công Tử cùng Trần Gia lừa oan. Như thế liền đa tả thiên hộ đại nhân. Trần Xuyên nghe nói như thế cũng nhất thời gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Trên thực tế, tả Phong không biết là Trần Xuyên vừa rồi kỳ thực đã sớm tới. Cố ý trong bóng tối đợi một hồi lâu. liền là trở lấy tả Phong cùng mộ bạch giao chiến lọt vào gian nan sau đó mới ra tay. Bởi vì dạng này tại tả Phong gian nan thời khắc xuất thủ tương trợ. Tất nhiên dễ dàng thu hoạt được tả Phong hào cảm. Trước mắt xem tới quả thực như thế. Mặc dù tâm cơ nhưng có tác dụng. Nghĩ không ra, ta mộ bạch tung hoàng giang hồ nhiều năm như vậy, thế mà lại tái đến loại này địa phương nhỏ. Lúc này mộ bạch mở miệng. Hắn giờ phút này đã hai tay đứt đoạn. Mà lại người bị thương nặng. Đã không sai biệt lắm triệt để mất đi sức phản kháng. Hắn cũng biết chính mình hôm nay chú định phải tắm Trên thế giới nghĩ không ra sự tình rất nhiều, ta cũng không nghĩ tới tỷ ta lại mang ba cái cặp trở về. Trần Xuyên cười lạnh một tiếng Nhìn xem mộ bạch thảm chẳng không có chút nào đồng tình Bởi vì nếu không phải hắn sớm có suy đoán để cho bạc triển đường hỗ trợ kiểm tra Cũng nếu không phải hắn thực lực đủ mạnh có thể đối phó mộ bạc tang nhân Lần này nói không chừng ngã xuống cũng không phải là mộ bạch ba người Mà là bọn họ trần ra Nghĩ không ra ngươi ẩn nút sâu như thế là ta xem thường ngươi Mộ bạch sắc mặt như cho tàn. Hắn là thật không nghĩ tới. Chính mình lại thua bởi thiếu dương thành loại này địa phương nhỏ. Còn là thua bởi Trần Xuyên cái này nguyên bản hắn không có đặt ở trong lòng nhân thủ bên trong. Trần Xuyên không tiếp. Tục nhiều lời. Mà là trực tiếp đi tới mộ bạch trước thân. Chuẩn bị đem mộ bạch hai chân cũng cùng một chỗ đánh gãy. Dạng này để cho mộ bạch triệt để mất đi năng lực hành động lại an toàn hơn. Đang chuẩn bị động thủ Xoẹt phía sau bỗng nhiên tiếng xé gió đánh tới Một cố trước nay chưa từng có cảm giác nguy cơ từ phía sau lóe sáng Cẩn thận nơi xa tả phong cũng là bỗng nhiên sắc mặt đại biến Trong tầm mắt hắn Một đảo thanh sắc quang mang bỗng nhiên từ trong rừng bay ra Thẳng đến Trần Xuyên Liêu trai kiếm tiên 04 chương 88 hộ yêu Trần Xuyên biến sắc Cảm giác được nguy cơ lập tức thân thể hướng bên cạnh một chuyển Nhưng vẫn là chậm một bước. Phúc thanh mang từ trần xuyên trên vai trái xẹp qua. Nhất thời vạch ra một đầu dài dài lỗ hồng. Trực tiếp một chuối máu tươi bay ra. Mà vừa vặn nguyên bản tại trần xuyên trước thân mộ bạch nhưng là trực tiếp bị thanh mang đánh vừa vặn. Trực tiếp bị từ chính diện đánh trúng não đại. Bành một cái. Mộ bạch nhất thời toàn bộ não đại đều như là dưa hấu một dạng nổ tung. Đỏ trắng dài xuống chung quanh đầy đất. Gào sau đó, liền nghe một tiếng chấn thiên hổ gầm vang lên. Trần Xuyên thân thể vừa rồi né tránh còn chưa rơi xuống đất đứng vững. Một đầu cực lớn lộng lấy lớn hổ liền đá từ rừng cây sông ra hướng hắn đánh tới. Hổ yêu. Trần Xuyên biến sắc. Lập tức rõ ràng vừa rồi công kích là đến từ người nào. Lúc này tay phải cầm kiếm trở lại một trạm. Màu băng lam kiếm khí lập tức như thiểm điện bay ra. Kiếm khí tiên thiên nơi xa tả phong giật mình Nhìn xem Trần Xuyên chém ra đảo này kiếm mang Tiếp theo một cái trước mắt Trần Xuyên cùng hổ yêu đã đụng vào nhau Âm âm một đại đoàn khí kình nổ tung Xem lẫn kinh người hàn khí Mắt Trần có thể thấy khí kình quét qua cỏ cây bên trên đều nổi lên một tầng ấm áng tảng băng Bành một tiếng Trần Xuyên thân thể bay tứ tung ra ngoài mấy chục mét đánh vào trên một cây đại thụ Hơi đỏ mặt, khóe miệng một chút máu tươi tràn ra. Lập tức chỉ cảm thấy trong cơ thể ngũ tảng lục phủ đều cơ hồ một nháy mắt lệch vị trí. Cầm kiếm thủ trưởng miệng hổ bên trên càng là đã huyết hồng một mảnh. Miệng hổ đã vỡ ra. Hổ yêu thân thể cũng là lui lại mấy bước chân trước hữu trào bên trên ghét suốt một tầng thật dày băng xương. Bành hổ yêu liền hữu trào chấn động mạnh một cái. Đem móng vuốt bên trên băng xương vỡ vụn. Một đầu đỏ tươi tơ tư máu từ trào tâm hiển lộ ra. Không đúng, không phải tiên thiên, là hậu thiên, là chuôi kiếm này. Tả phong liền lập tức ánh mắt ngưng tụ. Nhìn xem thân thể đánh vào trên cây trần xuyên lại lần nữa làm ra phán đoán. Chú ý tới trần xuyên trong tay hàn xương kiếm. Đoán ra vừa rồi trần xuyên chém ra kiếm mang hẳn là cùng kiếm trong tay có quan hệ. Bởi vì tả phong biết. chân chính tiên thiên cường giả. Chân khí hóa cương Ngoại trừ có thể kiếm khí ly thể bên ngoài Tự thân sẽ còn hình thành hộ thể cương khí Cuồn cuộn không dứt Tự động bảo hộ thân thể Đao thương bất nhập Thủy hỏa bất xâm Điểm này có lẽ mặt khác chưa thấy qua tiên thiên cường giả người không rõ ràng Thế nhưng thân là võ vệ thiên hộ Hắn người lãnh đạo trực tiếp liền là tiên thiên cường giả Tả phong tự nhiên không có khả năng không rõ ràng Mà vừa rồi Trần Xuyên đồng thời không có cương khí hộ thể. Mà lại cẩn thận quan sát. Trần Xuyên cái kia một đảo kiếm khí quy lực cũng rõ ràng phải so tiên thiên cường giả kiếm khí quy lực nhỏ yếu rất nhiều. Hổ yêu lập tức tả phong ánh mắt liền rơi vào hổ yêu trên thân. Không khỏi hít một hơi lánh khí. Cách này hổ yêu hình thể thật lớn. Khí thế quá lớn. Quả thực kinh người. Chọn vẹn cao hơn một trượng. Dài hơn hai trưởng hình thể. Bất quá lập tức tà phong liền chú ý tới. Cách này hổ yêu thân thể hơn phân nữa địa phương da lông đều là cháy đen một mảnh. Nhất là cách đuôi bên trên. Càng là tối như mực chọc lúc. Thoạt nhìn như là từng bị lửa thiêu đồng dạng. Gào hổ yêu ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm trần xuyên. Liền gầm nhẹ một tiếng. Trong mắt lộ hung quang. Bất quá lại là không tiếp tục tùy tiện tiến công. Bởi vì nó cũng chú ý tới bên cạnh tả phong Từ tả phong trên thân cũng cảm giác được một chút khí tức nguy hiểm Yêu nhiệt thấy hổ yêu nhìn chằm chằm Trần Xuyên Tả phong lúc này gầm thép một tiếng Trong tay song đao vung lên Hấp dẫn hổ yêu ánh mắt Dùng cách này giúp Trần Xuyên tranh thủ đến thời gian Bởi vì khi nhìn đến cách này hổ yêu lập tức Hắn liền đã biết Dựa vào tự mình một người thực lực cùng mình bây giờ trạng thái tuyệt đối không đối phó được cái này hổ yêu Chỉ có cùng Trần Xuyên cùng nhau liên thủ mới có cơ hội Đáng chết cái này hổ yêu thế mà cũng hiểu biết đánh lén Trần Xuyên lúc này cũng đã từ trên mặt đất đứng lên Chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn cùng cánh tay trái nóng bỏng đau Hắn trước đó thời điểm là thật không có chú ý tới cái này hổ yêu tới Còn may mắn Trần Xuyên đem kim thân đồng tử công đã tu luyện đến tầng thứ sáu. Phòng ngự hơn người. Có hay không người vừa rồi hổ yêu cái kia một cách đánh lén. Chỉ sợ đã trực tiếp đem hắn toàn bộ cánh tay trái đều cho chặt đứt. Bất quá dù là như thế. Còn là lưu lại một đầu một chỉ bao sâu vết thương. Sâu đủ thấy xương. Tả thiên hộ. Cách này hổ yêu thực lực cường đại. ra dày lực lớn. Hơn nữa còn nắm giữ phong hệ năng lực, tốc độ cực nhanh, cẩn thận. Trần Xuyên liền nhanh chóng lên tiếng hướng tả phong nhắc nhở cáo chi tả phong hổ yêu tin tức. Người cùng cách này hổ yêu giao thủ qua. Tả phong lúc này nhẹ gật đầu bất quá cũng từ trần xuyên trong tranh nghe được mặt khác tin tức, liền nói ngay. Việc đã đến nước này, ta cũng cũng không cùng tả thiên hổ thêm che dấu. Trên thực tế tại ta lần thứ nhất gặp cái này hổ yêu thời điểm liền cùng nó giao thủ qua Chỉ là ta trước đó vẫn giấu kín thực lực cho nên hôm đó phát hiện cái này hổ yêu cùng giao thủ sau đó trở lại trong thành chỉ nói hổ yêu sự tình Che giấu chính ta thực lực cùng hổ yêu giao thủ sự tình Bây giờ chỉ có hợp ngươi ta chi lực Mới có cơ hội giải quyết cái này hổ yêu Tả phong nghe nói cũng nhất thời gánh nặng trong lòng liền được giải khai Đối Trần Xuyên không tại nhiều nghi có hắn. Mặc dù không rõ ràng Trần Xuyên tại sao muốn giấu riêng thực lực mình. Thế nhưng mỗi người đều có chính mình bí mật. Mà lại Trần Xuyên như thế trẻ tuổi liền có thực lực như thế. Mà lại trong tay thanh kiếm kia cũng rõ ràng bất phàm. Như thế ẩn nút một chút cũng hoàn toàn tình có thể hiểu. Lúc này gật đầu nói. Tốt như thế. Vậy hôm nay tả mố liền cùng Trần Công Tử kề vai chiến đấu một lần. Gào thấy hai người đối thoại. Hổ yêu liền gầm nhẹ một tiếng. Một đôi như trung đồng lớn nhỏ mắt hổ hung lệ lại mang mấy phần cảnh giác nhìn xem Trần Xuyên cùng tả phong. Mơ hổ cảm giác được một phần nguy cơ. Nó vốn là muốn đánh lén trực tiếp giải quyết Trần Xuyên. Lại không nghĩ Trần Xuyên phản ứng cùng tốc độ nhanh như vậy. Thế mà có thể tránh thoát nó đánh lén. Đồng thời không thể trọng thương. Hổ yêu ánh mắt nhìn hai người. Đầu tiên là tại trần xuyên trên thân nhìn nhìn. Sau đó lại nhìn về phía tà phong. Thấy tà phong máu me khắp người. Rõ ràng khí tức suy hiếu. Ẩm mặt đất nổ tung. Hổ yêu cực lớn thân thể bỗng nhiên nhảy một cách cao cao mà lên. Không có dấu hiệu nào tuyến tụy cung thư hướng tà phong đánh tới. Nó cảm giác ra tà phong rõ ràng đã thụ thương không nhẹ. Trên thân khí tức phải so Trần Xuyên suy hiếu rất nhiều. Cho nên trực tiếp nhào về phía tà phong. Mong muốn chọn trước tà phong ra tay. Cũng là Trần Xuyên quá nhiều kéo cầu hận. Trước đó lần thứ nhất giao thủ để cho Trần Xuyên tại hổ yêu trong mắt cầu hận giá trị tràn đầy. Dẫn đến hổ yêu một bắt đầu thời điểm là để mắt tới Trần Xuyên đánh lén. Có hay không người nếu như là vừa bắt đầu hổ yêu liền đánh lén tà phong mà nói. Chỉ sợ tả phong đã xong rồi. Coi như không chết cũng tất nhiên trọng thương. Dếp xem hổ yêu đánh tới. tả phong cũng là không khỏi biến sắc. Hổ yêu cách này bổ nhào về phía trước hướng mình. Mới có thể cảm giác được loại kia gần như để cho người ta ngạt thở cảm giác ác bách. Bất quá tả phong nhưng cũng không loạn. Quát lạnh một tiếng. Trong tay xong đao trực tiếp ném ra bay về phía hổ yêu. Đồng thời tự thân cũng là xoay người một cách sau lưng áo tròn hất lên. Mảng lớn phi tiêu bắn ra thẳng đến hổ yêu. Phúc phúc phúc bất quá những này phi tiêu cùng tả phong ném ra hai thanh trường đao đánh vào hổ yêu trên thân nhưng giống tất cả đều là đánh vào tường đồng vách sắt bên trên một dạng. Căn bản liền hổ yêu ra đều không có đâm rách liền trực tiếp phân phân rơi vào trên mặt đất. Cứng như vậy, tả phong lập tức biến sắc. Vốn là do xét tính công dịch. Nhưng không nghĩ đảo hổ yêu ra hoàn toàn so trong tưởng tượng còn cứng hơn. Mắt thấy hổ yêu liền muốn nhào lên. Cũng may lúc này Trần Xuyên cũng đã xuất thủ. Lôi pháp. Trần Xuyên cũng là khẽ quát một tiếng thiên lôi chú đánh ra. Xoẹt. Một đảo lớn bằng cánh tay tia chớp trực tiếp từ trên trời ráng xuống. Hướng về hổ yêu đánh xuống. Ẩm. Mặt đất trực tiếp bị tạc ra một cái gần nửa mét sâu hố than. Hổ yêu thân hình khổng lồ nhưng là nhảy đến nơi xa né tránh, bất quá công hướng tả phong thế công nhưng cũng bị ngăn cản. Pháp thuật, tu sĩ. Tả phong ánh mắt giật mình. Ánh mắt không khỏi lại lần nữa nhìn hướng Trần Xuyên. Mắt lộ kinh hãi. Hoàn toàn không nghĩ tới Trần Xuyên không chỉ có là cái hậu thiên võ giả. Thế mà còn là một cái tu sĩ. Hơn nữa nhìn vừa rồi lôi pháp. liền xem như tu sĩ tu vi. Trần Xuyên cũng tuyệt đối không thấp Hắn không phải không gặp qua võ đảo song tu người Thế nhưng Trần Xuyên như thế trẻ tuổi liền có thực lực như vậy Tuyệt đối là cái thứ nhất Người mới a dạng này người nếu có thể vào hắn võ vệ Vì triều đình hiệu lực Lập tức, Tà Phong không khỏi sinh ra lòng yêu tài Bất quá không đợi hắn suy nghĩ nhiều Một đảo như thiểm điện thanh quang liền đã đối diện bay tới tả Phong nhất thời không dám trần chờ Toàn lực hướng bên cạnh né tránh. Vừa rồi mộ bạch bị bể đầu hình tượng còn gió mồn một trước mắt. Hắn cũng không dám đón đỡ cái này thanh quang. Âm ấm. Tả phong né tránh, sau người đại thủ cũng là bị thanh quang bổ chúng tại chỗ đứt gáy nghiêng đổ. Cùng một thời gian kinh lôi lại lần nữa nổ vang. Lại là bên cạnh Trần Xuyên xuất thủ lần nữa, liên tục hai đảo rực rỡ lôi đình từ trên trời ráng xuống Trần Xuyên. Toàn lực xuất thủ liên tiếp đánh ra hai đảo thiên lôi chú. Một đảo bị hổ yêu né tránh. Bất quá một đảo khác hổ yêu nhưng chưa thể hoàn toàn né tránh. Lướt qua nó cách mông hạ xuống nổ tung. Hổ yêu toàn bộ thân thể khổng lồ nhất thời bị đánh một cách lào đảo hướng phía trước ngã quỷ. Cơ hội tả phong nhãn tình sáng lên. Nếu vũ khí bình thường án khí vô dụng. Vậy cũng chỉ có thể thử cận thân dựa vào chân khí bao trùm tại vũ khí bên trên hình thành đao khí chi rồi đối phó hổ yêu Bạch tả phong thân ảnh lập tức phóng tới hổ yêu Trần Xuyên thấy cái này cũng lập tức nhãn tình sáng lên Hắn một mực có chút không dám cùng hổ yêu đùa cận chiến liền là lo lắng cho mình thân thể quá nhiều giòn Lại không nghĩ rằng tả phong thế mà đều không mang theo do dự liền sông tới Mạnh nha tả thiên hộ Liêu trai kiếm tiên 04 chương 89 kịch chiến tả thiên hổ sông tới Tả thiên hổ cùng hổ yêu đụng vào nhau Tả thiên hổ kém chút đánh ra gơ Gơ Phúc cả người đều là ngửa mặt lên trời đánh ngụm máu tươi đụng chạm Tả phong bị hổ yêu một móng vuốt quẹt vào Thân thể tại chỗ bay tứ tung ra ngoài Hai người lực lượng càng vốn không phải một cái cấp bật Bất quá tả phong nhưng cũng là ngoan nhân Hợp lại chính mình chúng chiêu bị thương Cũng tải hổ yêu trên thân chặt một đao Đao mang chém chúng Hổ yêu chân trước hướu chảo bên trên Cũng nhiều một đầu dài dài vết thương Chảy ra đỏ bừng máu tươi nhộm đỏ ra lông Gào hổ yêu gầm nhẹ một tiếng Cực lớn mắt hổ bên trong lộ ra ngang ngược chi sắc Lập tức nhìn hướng tả phong Làm ra vẻ muốn lao vào Muốn phải trực tiếp xông lên đi giải quyết tả phong Vừa đúng lúc này Xoẹt một tiếng. Trên đỉnh đầu trói mắt lôi đình lại xuất hiện. Trực tiếp đối với nó trẻ dọc xuống tới. Hổ yêu nhất thời trong mắt ôm hận nhìn phía xa trần xuyên. Nhưng lại không thể không tránh. Âm ấm, ấm. Lôi đình hạ xuống tại hổ yêu nguyên bản chỗ đứng mặt đất lưu lại một cách gần nửa mét sâu hố than. Hổ yêu xa xa né tránh một kích này. Bất quá đi theo thân thể còn không có rất ổn. Cũng cảm giác phía sau cái mông một trận nhói nhói cùng băng hàn Dương mắt nhìn lại Bỗng nhiên thấy chẳng biết lúc nào ba cái tú hoa châm đã đâm vào chính mình trên mông Theo thấy một tầng mắt trần có thể thấy tảng băng từ trên mông khuyết tán ra đến Nương theo lấy một tầng màu đen tải ra thịt bên trên khuyết tán Hổ yêu ngơ hổ cảm giác được một loại tê cứng Đây là độc trần xuyên đặc biệt ngâm dùng để đối phó hổ yêu Ngoại trừ vừa bắt đầu từ bạc chuyển đường nơi đó lấy tới nhất điểm hồng độc dược bên ngoài Chính hắn liền căn cứ từ mình từ bạc chuyển đường tặng cho thư kịch bên trên nhìn thấy độc dược tri thức mua đến dược liệu trang bị một chút Tổng cộng có 9 loại độc dược cùng 3 loại thuốc tây hồn hỗn hợp ở cùng nhau Lại thêm thái âm hàn băng kiếm khí cùng một chỗ Lập tức hổ yêu trên mông liền đen lớn cỡ bàn tay một khối địa phương Đây là bị độc dược xâm nhiễm dấu hiệu Hấu hiệu. Trần Xuyên thấy cái này ánh mắt sáng lên. Lập tức lại lần nữa ấm huyết trong tay bóp một cái. Thiên lôi chú lại lần nữa đánh ra. Đáp lấy hổ yêu không dám ngạnh kháng né tránh lập tức lại lần nữa đánh ra ba cái tú hoa châm đính tại hổ yêu trên thân. Hốn độc Thuốc tê tăng thêm thái ân hàn băng kiếm khí cùng một chỗ. Gào hổ yêu gầm thép. Nhìn xem Trần Xuyên hai mắt như muốn phun lửa. Trực tiếp từ bỏ tả phong hướng Trần Xuyên đánh tới. Bất quá Trần Xuyên nhưng so tả phong trơn trượt nhiều. Căn bản không cùng hổ yêu ngãnh bính. Thân thể nhẹ nhàng nhảy một cách liền bay lên bên cạnh đại thổ tán cây bên trên. Để cho hổ yêu vô hụt. Một bên khác tả phong thừa dịp cách này hết thở dốc cũng là lại lần nữa từ trên mặt đất bò lên. Bất quá giờ phút này hắn bộ dáng cực thảm. Máu me me bét khắp người. Đầu bù che mặt. Âm âm hổ yêu cùng Trần Xuyên kịch đấu lên Bất quá lại là một cách đuổi theo một cách chơi diều Trần Xuyên bay vọt tại sơn lâm tán cây ở giữa Không ngừng sử dụng thiên lôi chú cùng tú hoa châm chơi diều hổ yêu Hổ yêu nhưng là một cỗ lỗ mãng sức lực bằng vào tự thân cường đại phòng ngự ngạnh kháng Trần Xuyên công gích chết đuổi theo không thả một bộ thể phải đem Trần Xuyên giết chết bộ ráng Hai người một giảng trong giao chiến Liên miên liên miên cây cối bắt đầu sụp đổ nghiêng đổ lên Hảo Kinh Tông Tà Phong đứng dậy thấy cảnh này nhất thời nhìn không được khen lớn Thấy Trần Xuyên bay vọt tại tán cây ở giữa như phi yến một dạng linh xảo thân ảnh Một dạng khinh Tông Hắn dám nói liền xem như rất nhiều tiên thiên cường giả đều tuyệt đối so ra kém Trần Xuyên Thừa dịp Trần Xuyên cùng hổ yêu triển đấu thời gian tả Phong lúc này cũng nhanh chóng tính tỏa điều tức Không tiếp tục tùy tiện ra nhập chiến trường. Hắn nguyên bản cùng mộ bạch một trận chiến liền bị thương không nhẹ. Lại thêm vừa rồi xong đi lên cùng hổ yêu đụng nhau một kích. Đã thương thế cực nặng. Lại tùy tiện ra nhập chiến trường. Làm không tốt sẽ bị hổ yêu trực tiếp một móng vuốt chụp chết. Thà rằng như vậy. Còn không bằng thật tốt điều tức một cách tìm cơ hội. Hắn mặc dù vũ súng. Nhưng cũng không phải vô mưu. Mới vừa cùng hổ yêu đụng nhau cái kia một cách hắn liền đã biết cùng hổ yêu thực lực nhất là lực lượng bên trên trinh lịch. Cách này hổ yêu tuyệt không thể đối đầu chỉ có thể chí lấy. Gào Trấn thiên gào thét vang vọng sơn lâm. Hổ yêu như muốn điên cuồng. Một đôi mắt hổ đều đã trở thành đỏ bừng. Cùng Trần Xuyên đánh nhau thật tại quá oan uổng. Trần Xuyên dựa vào linh hoạt tốc độ cùng đi tới đi lui ưu thế một mực thả nó chơi diều. Nó nhưng hoàn toàn không đụng tới Trần Xuyên. Chỉ có thể bị đồng bị đánh. Loại tình huống này quả thực để nó biệt khuất muốn phải nổi điên. Duy nhất đường xa thủ đoạn cũng hoàn toàn đánh không chúng Trần Xuyên. Trái lại Trần Xuyên. Giờ khắc này tại trên người hắn đã đâm không xuống 30 mươi trâm. Mà lại nguyên bản liền còn sót lại không đến một nửa hoàn hảo ra lông cũng lại lần nữa bị Trần Xuyên phách gần nửa. Nhưng càng như vậy, hổ yêu càng là điên cuồng, nó đã hoàn toàn bị phấn nộ chóng váng đầu ấp. Loại cảm giác này, tựa như là chơi ra đùa cách trọng trang chiến sĩ tại giã ngoại bị một cách xa trình linh sống pháp sư bê. Không ngừng chơi diều ngươi thế nào đều đánh không đến hắn chỉ có thể bị đồng bị đánh đánh nghĩ nện bàn phím đồng dạng. Âm âm mảng lớn cây cối đứt đoạn nghiêng đổ trần xuyên cùng hổ yêu từ lưng trừng núi sườn núi đánh tới trong hốc núi. Hổ yêu thân hình khổng lồ vọt tới trong hốc núi trong đầm nước Sau đó trần xuyên một đảo thiên lôi phù bổ tới trong đầm nước Gào hổ yêu toàn thân ra lông đều lập tức bị điện giật dự ngược lên Hiện ra khói xanh Nhìn không được phát ra một tiếng thê lương kêu rên Trên sườn núi Nhìn xem một màn này tả phong đều ngăn không được ra đầu tây dần Trong đầm nước có cá Trực tiếp trắng giá một mảnh Hồ yêu thân thể khổng lồ nhảy lên một cái. Từ trong đầm nước thoát ly. Bất quá thân thể nó từng cái rơi xuống đất còn chưa đứng vững. Một đảo kinh lôi lại lần nữa tại nó dưới chân nổ tung. Trực tiếp đem thân thể khổng lồ đánh bay ra ngoài. Trần Xuyên nói trước dự đoán trước hồ yêu điểm dừng chân xuất thủ. Đây là chậm rãi trong giao chiến rèn luyện ra được kinh nghiệm. Kỹ năng không phải trực tiếp khóa chặt. Vậy liền yêu cầu dự phán. Hắn dự đoán trước hổ yêu tẩu vị. Hổ yêu bắt thịt bên trái máu thịt me bét lên, nương theo lấy một loại thịt nướng thơm. Hổ yêu bắt đầu gặp nặng. Động tác cũng rõ ràng chậm rãi chậm lại xuống tới. Trần xuyên có thể cảm giác được rõ ràng. Hổ yêu tốc độ cùng thân thể động tác chậm chậm bắt đầu trở thành có chút cứng ngắt không bằng trước đó linh hoạt. Đây là tú hoa châm bên trên mang theo độc dược cùng thuốc tê chậm chậm bắt đầu phát tác. Đang mắt đỏ hổ yêu chính mình trái lại còn không có thế nào phát giác. Chỉ muốn giết chết Trần Xuyên. Lại qua chút lát. Gào trấn thiên gào thét vang vọng sơn lâm. Phương viên hơn 10 dặm bên trong phi điểu đều kinh bay một mảng lớn. Hổ yêu một đôi mắt đều trở thành đỏ thấm. Hoàn toàn bị Trần Xuyên chơi diều làm tâm tính bảo tạc Đại não triệt để bị phẫn nộ chi phối. liền thân bên trên thương thế cùng dị dạng đều hoàn toàn bất chấp. Chỉ là không muốn sống đuổi theo bộ Trần Xuyên. Lúc này Trần Xuyên chân khí trong cơ thể cùng pháp lực cũng tiêu hao hơn phân nửa. Đeo trên người hàng trăm cây tú hoa châm càng là toàn bộ đánh xong. Thế nào như thế thịt? Trần Xuyên có chút tây cả ra đầu. Cách này hổ yêu độ dày. Quả thực kinh khủng. Cho đến bây giờ. Cách này hổ yêu từ trên xuống dưới trọn vẹn bị hắn đâm trên trăm châm toàn thân đều giống như gai nhím một dạng. Những này tú hoa châm bên trên cũng đều mang theo hắn thái âm hàn băng kiếm kiếm khí cùng hỗn hợp độc sược thuốc tê Trên thân nhiều chỗ địa phương cũng đã là máu thịt me bét Bị thiên lôi chú bổ chúng Dạng này thương thế cùng chúng độc lượng tăng thêm chân khí của hắn tổn thương Nếu như là đổi thành mặt khác một người cho dù là tiên thiên cao thủ Trần Xuyên cũng dám bảo đảm tuyệt đối đã không biết chết bao nhiêu lần Thế nhưng cái này hổ yêu thế mà còn có thể cùng hắn chiến đấu. Quả thực thịt để cho người ta tây cả ra đầu. Bất quá trần xuyên cũng nhìn ra. Cái này hổ yêu trạng thái đã kém xa trước đó. Tốc độ động tác đều đã kém xa trước đó linh hoạt nhanh chóng. Rất lâu động tác quá lớn đều có vẻ hơi cứng ngắc. Không hề nghi ngờ. Đây là tú hoa châm bên trên thuốc tây độc dược bắt đầu ở hổ yêu trên thân bắt đầu phát tác. Lại qua chốc lát. Trần Xuyên một thân chân khí pháp lực rốt cuộc tiêu hao hầu như không còn Thân thể từ trên tán cây hạ xuống tới Phải vật lộn Trần Xuyên trong lòng xiết chặt Tay phải cầm thật chặt hàn xương kiếm Hắn biết Bây giờ chính mình chân khí cùng pháp lực đều gần như hao hết Chỉ có thể cùng hổ yêu vật lộn Mà lại không thể trốn Bởi vì một cách là muốn chạy trốn lời nói mình bây giờ trạng thái chưa hẳn trốn được Lại một cách nếu là hắn trốn mà nói Còn lại tả phong nếu như bị hổ yêu giết chết Hắn trước đó làm ra hết thầy cũng liền đem phí công nhọc sức Thậm chí có thể sẽ phiền toái hơn Mà lại chủ yếu nhất là Lần này cũng tuyệt đối là chém giết hổ yêu cơ hội thật tốt Hắn nhìn ra được Mặc dù hắn bây giờ đã chân khí pháp lực hao hết Thế nhưng hổ yêu cũng tuyệt đối nhanh đến sầu hết đèn tắt tình trạng Tình huống so mặt. Khác sẽ chỉ không kém lại tốt. Huống chi nơi xa còn có một cái tả phong trốn ở phía sau cây. Xem ra rõ ràng là đang tìm cơ hội chuẩn bị đánh lén. Thấy thế nào đều là hắn Trần Xuyên phần thắng lớn. Hồn hền hồn hền hổ hồ yêu thở gấp thô trọng vô trọng hô hấp. Hai mắt đỏ thấm. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Xuyên. Ánh mắt kia. Như là muốn đem Trần Xuyên ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Đến, hiện tại liền nhìn xem, rốt cuộc là ngươi chết hay là ta vong. Trần Xuyên cũng là quyết định chắc chắn bị kích phát ra chơi liều. Bạch trong tay hàn xương kiếm vung lên. Rết nổi giận gầm lên một tiếng. Trần Xuyên một cách bước xa bước ra. Tay phải rút kiếm trực tiếp chủ động đón hổ yêu sông tới. Gào thấy Trần Xuyên vọt tới. Hổ yêu cũng là gầm lên giận dữ Theo sát lấy tứ chi đạp một cái. Bỗng nhiên phóng tới Trần Xuyên Mắt thấy sắp đụng vào nhau Trần Xuyên bỗng nhiên hét lớn một tiếng Ngự kiếm thức liêu trai kiếm tiên 04 chương 90 chém giết bạc Trần Xuyên trong tay hàn xương kiếm bỗng nhiên rời tay bay ra Hóa thành một đảo lưu quang trực tiếp đâm về hổ yêu mắt trái Hổ yêu lúc này hữu trào nâng lên trục về phía hàn xương kiếm Muốn phải ngăn trở Trần Xuyên một kích này Nhưng không ngờ tại móng vuốt sắp vỗ trúng thân kiếm thời điểm Kiếm quang bỗng nhiên tăng tốt ngoặt một cách lập tức từ hổ yêu dưới móng bay qua. Lại là Trần Xuyên một nháy mắt thần hồn ngự kiếm. Phúc phúc một chuối máu tươi bay ra. Hàn xương kiếm từ hổ yêu dưới móng bay qua hoa bên trong hổ yêu phía sau lưng. Trực tiếp mang ra một đầu có tới dài hơn một xích máu tươi chảy đầm đề vết thương. Trần Xuyên nhân cơ hội này. Hổ yêu lực chú ý bị hàn xương kiếm hấp dẫn lập tức. Thân thể một cách trượt sẻng từ hổ yêu dưới thân trượt đến hổ yêu phía sau sau đó một cách bỗng nhiên bắt lấy hổ yêu các đuôi trực tiếp đem toàn bộ hổ yêu thân hình khổng lồ vung mạnh. Gào hổ yêu gầm thét giấy rua. Thế nhưng thân thể đã lập tức bị Trần Xuyên bắt lấy các đuôi vung mạnh lên. Thân thể cách mặt đất căn bản nhất thời không cách nào tránh thoát. Chỉ có thể bị Trần Xuyên lập tức vung lấy. Nơi xa tả phong không khỏi con mắt lập tức trởn to. Hổ yêu thân hình cỡ nào to lớn. Trọng lượng ít nhất cũng có mấy ngàn cân. Thế mà trực tiếp bị Trần Xuyên bắt lấy cái đuôi vung mạnh. Bất quá sau một khắc. Tả phong liền là sắc mặt đại biến. Như muốn chửi má nó. Bởi vì Trần Xuyên vung lên hổ yêu ném phương hướng đúng lúc là hắn sợ tại phương hướng. Hổ yêu thân thể khổng lồ như vạn cân như tự thạc bay tứ tung tới. Âm âm như là núi lở một dạng. Dọc theo đường cây cối đều bị đụng đổ nện đứt mười mấy khỏa Hổ yêu rơi xuống đất địa phương trực tiếp ném ra một cái hú to Tả phong bị dọa sợ đến nhanh chóng cả người đều xa xa chạy đến một bên Giết một kích thành công trần xuyên lại lần nữa rút ra cắm ở trên cành cây hàn xương kiếm phóng tới hổ yêu Hổ yêu thân thể còn chưa kịp từ trên mặt đất đứng lên Liền trực tiếp bị trần xuyên lại lần nữa một kiếm đâm chúng Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt Trần Xuyên thân thể cũng bay tứ tung ra ngoài. Bị hổ yêu một móng vuốt vỗ trúng. May mắn Trần Xuyên phản ứng kịp thời đồng thời kịp thời lui lại. Đồng thời đem hàn xương kiếm để ngang trước ngực trực tiếp chặn lại hổ yêu móng vuốt. Có hay không người một chảo này nếu như bị trực tiếp vỗ trúng. hắn toàn bộ lồng ngực chỉ sợ đều phải sụt đổ xuống. Ngay cả như vậy. Trần Xuyên cũng là bị một chảo này chụp bay tứ tung ra ngoài tại. Chỉ cảm thấy bị vạn cân cử lực lập tức cho đập chúng Âm trần xuyên thân thể đụng vào một cây đại thổ thân cây rừng lại Toàn bộ một người hai cánh tay ôm đại thổ đều bị đụng khoảng cách run rẩy một cái Khóe miệng Một tia máu tươi cũng là thứ nhất thời gian chảy ra Gào hổ yêu thân hình khổng lồ từ trên mặt đất vọt lên Chỗ cổ có thêm một cái lỗ máu Không ngừng chảy ra dọc sách máu tươi Chính là mới vừa rồi bị Trần Xuyên dùng hàn xương kiếm đâm trúng vị trí. Cái này mẹ hắn đều không chết Trần Xuyên sắc mặt âm hút tới cực điểm. Vừa rồi một kiếm kia hắn vậy mà đem toàn bộ hàn xương kiếm hơn phân nửa thân kiếm đều đâm đi vào. Kết quả dạng này cái này hổ yêu thế mà cũng chưa chết. Mà lại xem ra hình như còn không thể nào trí mạng bộ ráng. Âm âm bất quá không đợi Trần Xuyên suy nghĩ nhiều. Áp phong liền lại lần nữa đánh tới. Hổ yêu mãnh lực bổ nhào về phía trước. Thân thể khổng lồ chỉ cảm thấy nhảy một cách gần hơn 10 trưởng. Trần Xuyên không dám ngạnh bính, hai chân phát lực thân thể nhanh chóng hướng bên cạnh né tránh. Âm, hổ yêu vô hụt. Thân thể khổng lồ cùng lực lượng lại là đem Trần Xuyên nguyên bản phía sau cây đại thổ kia đụng thành bị vỡ nát đứt gãy. Dết hổ yêu một kích thất thủ tránh thoát công kích Trần Xuyên liền chủ động đánh giết đi lên. Canh hàn xương kiếm bị hổ yêu móng vuốt ngăn trở. Trần Xuyên lúc này vứt bỏ thấy dùng chân. Lăng không bay lên một chân đá vào hổ yêu trên đầu. Hổ yêu không tránh kịp. Bị đá chặt chẽ vững vàng, bành, bất quá một cước này. Trần Xuyên nhưng cảm giác mình tựa như là đá vào thép tấm bên trên một dạng. Hổ yêu thân thể khổng lồ bị đá lào đảo lui lại mấy bước. Thân thể của hắn xác thực cũng trực tiếp bị chấn động đến bay rớt ra ngoài mười mấy mét mới rơi xuống đất rừng lại. Đá chúng chân phải cũng là bị phản chấn đau nhức Hổ yêu hình như một cước này cũng bị đá không nhẹ. Lại hoặc là bản thân đã thương thế không nhẹ. Não đại hình như có chút chóng. Bị đá lập tức chưa có lấy lại tinh thần đến. Não đại lắc lư đến mấy lần mới lấy lại tinh thần. Lập tức một đôi mắt hổ đỏ thấm nhìn xem trần xuyên Làm ra vẻ muốn lao vào Bất quá đúng lúc này Sau người một đảo nhân ảnh bỗng nhiên sông lên Là tả thiên hổ Chờ đợi nửa ngày cơ lại rốt cuộc tại thời khắc này đợi đến Thừa dịp hổ yêu lắc đầu thất thần một nháy mắt sông lên Trường đao hướng về phía trước mũi đao trực chỉ Chân khí bao trùm tại trên thân đao Tiếp theo một cái trước mắt Hổ yêu cách mông hai cố ở giữa hoa quốc bên trên, một thanh trường đao trực tiếp đâm vào. Tả thiên hổ một đao kia vô cùng áp độc Đem nhanh. Chính xác. Hung áp ba chữ tinh túy thi triển đến cực hạn. Tay phải cầm đao đem toàn bộ thân đao đều lập tức theo hổ yêu hoa quốc đoạn cuối trực tràng thọc đi vào. Thậm chí tay mình đều đi theo đâm đi vào không tới tay ngoạt vị trí. Hổ yêu nguyên bản phải nhào về phía trần xuyên thân thể lập tức cứng đờ. Ngay sau đó là hai mắt bỗng nhiên lập tức trởn to. Nhìn một đôi mắt châu ngọc đều giống như phải từ trong hốc mắt tuôn ra đến đồng dạng. Gào ngay sau đó là một tiếng chấn thiên thê lương hổ gầm vang vọng giữa thiên địa Thiên niên sát nhìn xem một màn này trần xuyên cũng là ngăn không được lập tức con mắt trởn to. Chỉ cảm thấy hoa quốc xiết chặt. Có một loại đau, gọi là nhìn xem đều đau. Tả thiên hổ một đau kia. Không chỉ có cả thanh đao đều đâm đi vào. liền ngay cả mình cánh tay đều đâm đi vào đến tay ngoặt vị trí. Có thể nghĩ sâu bao nhiêu. Có bao nhiêu hung áp. Nếu như là tiếng người. Chỉ sợ đều đã trực tiếp bị đâm xuyên. Nhưng coi như hổ yêu hình thể to lớn. Một đao kia cũng tuyệt đối phải mệnh. Thế này sao lại là thiên niên sát quả thực là vạn niên sát có được hay không? Một đao chúng đích. Tả thiên hộ thân thể lúc này liền nhanh chóng phi thân lui lại. Ngay sau đó ầm ầm hộ yêu nổi điên. Xoay người lập tức như phát điên nhào về phía tả phong. Tả phong một đao kia. Là thật muốn nó thân mệnh. So trần xuyên trước đó toàn bộ công kích đều phải hung áp. Tả phong cũng nhất thời bỏ mạng phi nước đại. Lôi pháp lúc này trần xuyên pháp lực chân khí cũng vừa tốt đều khôi phục một chút. Đầy đủ thi triển thiên lôi chú. Thấy cơ hội này lúc này cũng là trực tiếp đồng thủ. Hổ yêu đã hoàn toàn mất lý trí. Đỏ mắt đuổi theo tà phong. Căn bản là không có để ý Trần Xuyên. Cũng không có chút nào để ý tới Trần Xuyên thiên lôi chú. Tiếp theo một cái chớp mắt. Âm lần này. Lôi đình trực tiếp rắn rắn chắc chắc bổ vào hổ yêu trên lưng. Trần Xuyên tinh chuẩn dự phán đến hổ yêu chỗ chạy. Hổ yêu điên đuổi theo tả phong thân thể khổng lồ cũng là lập tức mới ngã xuống đất. Nhất là toàn bộ phía sau lưng bị lôi đình bổ chúng vị trí. Càng là trực tiếp sụp đổ xuống. Thoạt nhìn như là toàn bộ phía sau lưng xương cột sống đều bị đánh nhất định. Lập tức lại không đứng dậy được. Thiên cân chuỗi nhắm ngay cơ hội. Trần xuyên thân thể lúc này lại cao cao vọt lên. Sau đó hiện lên thế thái sơn áp đỉnh bỗng nhiên hạ xuống hai chân dấm tại hổ yêu trên lưng. Ẩm hổ yêu thân thể khổng lồ lại lần nữa trầm xuống, mặt đất đều bị lập tức đè ép nổ tung. Sau đó, phúc trần xuyên trong tay hàn xương kiếm dơ cao. Từ hổ yêu đỉnh đầu trên đỉnh đầu tắm xuống. Toàn bộ thân kiếm trực tiếp cắm vào trong đó. Chỉ còn chui kiếm ở bên ngoài. Hổ yêu nguyên bản còn kịch liệt giấy rua thân thể cũng lập tức cứng đờ. Huyết hồng ngang ngược mắt hổ thần thái cũng chậm rãi ảm đạm xuống. Sau đó tại không hơi thở. Chết rồi nơi xa nguyên bản đang lần trốn tả phong cũng lập tức thân thể dừng lại. Thấy một màn này thở dài một hơi. Biết hổ yêu hẳn là triệt để chết rồi. Cái này nếu là còn không chết. Vậy liền thật gặp rượu. Bất quá sau một khắc. Tả phong liền không khỏi con mắt trởn to. Chỉ thấy Trần Xuyên liền đột nhiên rút ra cắm ở hổ yêu trên đỉnh đầu hàn xương kiếm. Rút ra liền cắm đi vào. Phúc phúc phúc phúc phúc phúc như thế liên tiếp 5 lần. Rút ra liền đâm vào. run dậy liền đâm vào. Nhìn Trần Xuyên tựa như là như bị điên. Dạng này trọn vẹn 5 lần. Hổ yêu não tương đều theo trên đầu vết thương chảy ra sau đó. Trần Xuyên mới dừng tay. Thấy tả phong ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xem chính mình Trần Xuyên lúc này vừa cười giải thích nói. Tả thiên hộ đừng hiểu lầm. Ta chỉ là xác định cái này hộ yêu chết hẳn không có. Cuối cùng cái này hộ yêu sinh mệnh lực quá mức cường đại. Hay là cẩn thận một chút thêm xác nhận một chút tốt. Có qua lần trước cùng đoan một thanh đối phó tà vật cũng là bởi vì không có bổ đau kém chút lật xe sự tình. Trần Xuyên có thể nghĩ lại phát sinh loại sự tình này. Nhất là cái này hổ yêu còn thịt không hợp thói thường sinh mệnh lực cường đại như vậy. Thêm bộ vài đao xác định tử vong mới là an toàn nhất. Trần Công Tử thật đúng là thận trọng tả phong khóe miệng không lưu dấu vết kéo ra, nhất thời không biết thế nào mở. Miệng chỉ đành phải nói. Bất quá những này đều chỉ là chuyện nhỏ, tả phong cũng không có quá để ý. Giờ phút này mộ bạch cùng hổ yêu đều lấy đền tội. Tả phong cũng là thở dài một hơi. Lập tức liền là trực giác vô tận đau xót đánh tới. Thân thể lập tức ngồi liệt trên mặt đất. Nhìn xem đồng dạng máu me khắp người Trần Xuyên nói. Lần này thật đúng là nhờ có Trần Tông Tử. Tả thiên hổ khách khí. Trừ gian diệt áp. Chảm yêu trừ ma. Là chúng ta võ giả chuyện bổn phận. Còn phải may mắn mà có tả thiên hộ. Nếu không dựa vào sức một mình ta. Cũng vô pháp làm gì cách này hổ yêu. Trần Xuyên cũng mệt mỏi tổn thương không nhẹ. Đồng dạng như tả phong một dạng đặt mông dựa vào một cái cây ngồi xuống. Nghe được tả phong lời nói cười nói. Vừa mới sóng vai sinh tử hợp tác tác chiến. tả phong đối trần Xuyên mười phần có hào cảm. Giờ phút này lại nghe Trần Xuyên lời này càng là không khỏi lại lần nữa tăng nhiều Chắp tay nói Trần công tử cao thượng thiếu dương huyện có Trần công tử quả thật thiếu dương huyện may mắn Liêu trai hiếm tiên 04 chương 91 yêu đan đang nghỉ ngơi Trần Xuyên bắt đầu tính tỏa điều tức khôi phục tự thân Hắn ở bề ngoài rõ ràng thương thí chỉ có trên vai trái vừa bắt đầu bị hổ yêu đánh lén cái kia một vết thương Mặt khác trên thân đồng thời không có mặt khác vết thương Trần xuyên chân chính nghiêm trọng thương thế là ở bên trong tại Trước đó cuối cùng cùng với hổ yêu vật lộn Thời điểm nhiều lần đều cùng hổ yêu chính diện đụng tới Hắn bị đánh bay tứ tung ra ngoài máu đều phun không biết hoạt nhiều hoạt ít Trước ngực y phục đều là huyết hồng một mảnh Hổ yêu lực lượng quá lớn Đối với hắn hoàn toàn liền là nghiền ép Hai người căn bản không phải một cái cấp bậc Lúc ấy hắn cơ hồ cảm giác ngũ tàng lục phủ của mình đều bị chấn động đến vỡ vụn lệch vị trí Như muốn nổ tung Bất quá lúc này Trường Xuân công cường đại khôi phục chữa trị năng lực chỗ tốt cũng lập tức thể hiện ra ngoài Tại vừa rồi giao thủ bị thương sau đó Trần Xuyên vẫn cảm giác Trường Xuân công sinh chi lực lượng ở trong cơ thể mình vận chuyển khuyết tán Không ngừng chữa trị khôi phục tự thân thương thế trạng thái Giờ phút này tính tỏa điều tức xuống tới. Loại cảm giác này thì càng thêm tẩu sạch. Nhất là bị thương tạng phủ. Cũng cảm giác giống như là lâu cản mặt đất gặp mưa xuân. Vẹn vẹn tính tỏa điều tức chốc lát. Trần Xuyên cũng đã cảm giác từ thân thương thế tốt hơn hơn nữa. Nhất là nguyên bản tạng phủ bên trên khó chịu cảm giác đau đớn. Cơ hộ toàn bộ tiêu thất. Trên vai trái vết thương máu tươi cũng đã ngừng lại. Trần Xuyên mở mắt ra Lại nhìn về phía tà phong Chỉ thấy hắn đã đem chính mình cả áo đều cởi ra Lộ ra tràn đầy vết thương máu tươi nửa người trên Trước dùng y phục đem trên thân máu tươi miễn cứng lau sạp sẽ Sau đó lại lấy ra một bình thuốc bột ngã vào trên người mình trên vết thương Cuối cùng đem y phục xé nát liên miên khăn chặt chẽ bao trùm vết thương Xem như miễn cứng xử lý Xử lý xong chính mình vết thương, tả phong lại đem bình thuốc ném cho Trần Xuyên, ý bảo Trần Xuyên sử dụng. Đây là sáng thương dược, bôi tải trên vết thương, rất hữu hiệu. Tạ ơn. Trần Xuyên cũng không khách khí. Đem thuốc bột đi phía trái vai trên vết thương đổ một chút. Lập tức một cỗ dịch liệt cảm giác đau đớn đánh tới. Tựa như là dùng cồn nước muối rửa vết thương cảm giác. Ngay sau đó là một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Đều đơn giản xử lý xong tự thân vết thương, hai người lúc này mới đứng dậy một lần nữa đi tới hổ yêu bên cạnh thi thể. Không biết cái này hổ yêu thịt tốt không thể ăn. Nhìn xem hổ yêu cực lớn thi thể. Trần Xuyên đột nhiên ánh mắt sáng lên nói. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến. Chính mình thông qua thường ngày ăn cơm ăn liền có thể thu lấy năng lượng. Mà lại chỗ ăn vật thật ẩm chứa năng lượng càng cao đối với mình cung cấp năng lượng liền càng cao. Phổ thông động vật ăn thịt cung cấp cho mình năng lượng liền muốn cao hơn một dạng cơm thức ăn chay. huống chi là như thế một đầu cường đại hổ yêu. Nhục thân bên trong ẩm chứa năng lượng tuyệt đối không nhỏ. Hơn nữa còn có hổ tiên thứ này. Đây chính là vật đại bổ. Phổ thông lão hổ hổ tiên đều giá cả đắt đỏ. Hướng chi là bực này cường đại hổ yêu hổ tiên. Hổ cốt cũng có thể nấu canh. Đương nhiên. Muốn ăn cái này hổ yêu thịt cũng cần thật tốt xử lý một chút. Cuối cùng cái này hổ yêu trên thân hiện tại cũng còn đâm hàng trăm cây tú hoa châm. Cơ bản không có căn tú hoa châm bên trên đều có bao nhiêu loại hỗn hợp độc dược. Cách đồ chơi này nếu như là không xử lý. Người bình thường ăn rồi xác định vững chắc lập tức xong đời. Bất quá tốt tại những này độc cơ bản đều là Trần Xuyên phân phối ra tới Cũng biết thế nào phối chế xải dược Cho nên đối Trần Xuyên mà nói ngược lại là vấn đề không lớn Cái này hổ yêu đảo hạnh độ sâu Thể phách mạnh mẽ Quả thật thế gian hiếm thấy Nếu như là dùng ăn bực này hổ yêu thịt Đối chúng ta võ giả mà nói cũng đều là đại bổ Tả phong cũng từ Trần Xuyên phía sau đi tới, nghe nói nói tiếp, bất quá nói xong liền tiếc hận lay động đầu. Đáng tiếc. Hôm nay chính trực giữa hè thời tiết. Cách này hổ yêu thịt tối đa chứa đựng một ngày liền xe bốc mùi. Căn bản là không có cách bảo tồn. Ngươi không cách nào bảo tồn thế nhưng ta có biện pháp. Trần Xuyên nghe nói lại là ánh mắt sáng lên. Chân khí của hắn thế nhưng là thuộc tính âm hàn chân khí. Hoàn toàn có thể dùng chân khí đem toàn bộ hổ yêu thịt cho đóng băng lên bảo tồn. Tuyệt đối có thể bảo tồn rất dài một đoạn thời gian. Ngược lại là cách này một thân gia hổ. Cứng cõi không gì sánh được. Bình thường lưới đao căn bản là không có cách phá vỡ. Nếu như là dùng để chế thành nội giáp. Tả phong ánh mắt rơi vào hổ yêu một thân gia hổ bên trên. Mặc dù lúc này toàn bộ hổ yêu gia hổ đã không còn hoàn hảo. Hơn phân nửa địa phương đều đã cháy đen một mảnh. Thế nhưng cách này hổ yêu cuối cùng có như thế lớn thân thể. Gia hổ còn có không ít hoàn hảo địa phương. Lột bỏ đến vẫn như cũ có giá cực kỳ cao giá trị tả thiên hổ đối cách này gia hổ có hứng thú. Ta nhưng đối cách này hổ yêu thịt càng cảm thấy hứng thú. Như cách này vậy không bằng liền gia hổ thì thiên hổ. Cách này hổ yêu mặt khác về lại phía dưới thế nào Trần Xuyên nghe nói đề nghị. Tả phong nghe nói suy tư một chút. Thẳng thắn nói. giết cái này hổ yêu. Trần xuyên công lao tuyệt đối phải so với hắn lớn. Mà lại cái này hổ yêu thi thể to lớn. Lại là thịnh mùa hả Tối đa một lượng liền muốn bốc mùi. Cho hắn hắn cũng không có biện pháp gì bảo tồn. Hắn chẳng lẽ còn có thể trở đi không thành. Ngược lại là cái này ra hổ. Giá trị cực cao. Lột bỏ đến cũng dễ dàng xử lý bảo tồn mà lại dễ mang theo Lúc này hơi hơi suy tư một chút nhân tiện nói Tốt Nghe được tả phong sảng khoái đáp ứng Trần xuyên cũng là trong lòng vui mừng Hắn thậm chí đã muốn Nếu như tả phong trần chờ Coi như hắn tiêu ít tiền Cũng phải đem cách này hổ yêu thi thể mua lại U Vinh Quy Quy Mơ Đột nhiên Trần Xuyên khói mắt ánh mắt một đồng. Rơi vào hổ yêu phần bụng vị trí. Xoẹt tiếp theo một cái chớp mắt. Kiếm quang thoáng hiện. Trần Xuyên trong tay hàn xương kiếm vung lên. Trực tiếp đem hổ yêu phần bụng vị trí vạch phá. Nhất thời một khỏa to như nắm tay bạc sắc quang cầu cuộn xuống ra tới. Trần Xuyên liền tay mắt lanh lẻ tay trái một cái tiếp xúc quang cầu. Đây là yêu đan. Tả phong lập tức ánh mắt ngưng tụ Lập tức lại tựa hổ nghĩ đến cái gì thoải mái nói Khó trách khó trách cái này hổ yêu cường đại như thế Nguyên lai đã ngưng tụ ra yêu đan Yêu đan Trần Xuyên nhìn hướng tả phong Tay trái nắm chặt lập tức nhất thời cảm thấy một cố vô cùng to lớn năng lượng Cố năng lượng này to lớn kinh người Trần Xuyên cảm giác tựa như là nộ hải sóng lớn một dạng Ẩm chứa tại quang cầu này bên trong Mà lại chẳng biết tại sao Đang nắm chắc quang cầu này lập tức. Hắn có một loại rất mãnh liệt trực giác. Quang cầu này bên trong năng lượng hắn có thể để cho hệ thống tiếp nhận. Loại trực giác này giống như là trực tiếp từ hệ thống truyền lại mà tới. Yêu đan chính là yêu hạt tâm. Bất quá cũng không phải là toàn bộ yêu đều sẽ có yêu đan. Lời đồn bình thường chỉ có cực kỳ cường đại ít nhất tu luyện trăm năm ở trên yêu quái mới có thể ngưng tụ mà thành. Bên trong cũng ẩm chứa một cái yêu quái tất cả lực lượng. Tà Phong nói. Trách không được cái này hổ yêu cường đại như thế, thế mà đã ngưng tủ yêu đan. Trần Xuyên nghe nói thần sắc một đồng, lại hỏi. À! Cái này yêu đan hữu dụng không lời đồn tu sĩ bên trong một chút tà đảo tu sĩ lại sử dụng yêu đan bên trong lực lượng khổng lồ để thăng chính mình đảo hành pháp lực. Thậm chí còn có thể đặc biệt săn giết những cái kia ngưng tủ ra yêu đan lớn mạnh yêu quái. Thế nhưng cách này thuộc về tà đạo, dễ dàng xảy ra chuyện, mà lại chỉ có tu sĩ tài năng, đối võ giả chúng ta mà nói, lại là cũng không có công dụng. Tà Phong nói, mà lại cách này yêu đan khó mà bảo trì, tại yêu quái sau khi chết, yêu đan ẩm chứa lực lượng cũng sẽ theo thời gian rất nhanh từ từ tiêu tán. Như vậy sao? Trần Xuyên nghe nói khẽ vuốt cầm. Mặt ngoài không hiểu thanh sắc. Ý thức lại là câu thông đáo hệ thống hơi chuyển đồng ý nghĩ một chút. Tiếp nhận. vụ vụ Lập tức. Trần Xuyên chỉ cảm thấy yêu đan bên trên năng lượng lập tức tuôn ra. Giống như là nhận lấy một cỗ không hiểu lực lượng dẫn sắt Lập tức tràn vào tay mình tâm. Tràn vào trong cơ thể mình. Cố lực lượng này vô cùng to lớn. Trần Xuyên cảm giác tựa như là đại giang đại hà giang hà nước một dạng. Lập tức từ yêu đan bên trên theo tay mình tâm tràn vào trong cơ thể mình Yêu đan bên trên nguyên bản sáng tỏ huyền quang cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ảm đàm xuống Ngừng thấy yêu đan bên trên quang chạch rất nhanh liền mở đi vài lần Trần Xuyên lúc này liền hơi chuyển đồng ý nghĩ một chút đình chỉ tiếp nhận Bởi vì bên cạnh tả phong còn nhìn xem đâu Nếu là cho hắn lập tức liền đem yêu đan cho hấp thu xong Khó đảm bảo tả phong sẽ không nhìn ra vấn đề. Lập tức tiếp nhận đình chỉ yêu đan bên trên quang mang lại là rõ ràng mở đi mấy phần. Tả phong thấy cái này lại là không có suy nghĩ nhiều chỉ là nói. Xem ra yêu đan năng lượng đã bắt đầu tiêu tán. Sau đó liền không còn quan tâm. Vừa đúng lúc này bên trái oan đảo phương hướng trong rừng cây sột sột soạt soạt giống như là có người tại trong rừng. Cây cực tốc chạy xuyên thẳng thanh âm truyền đến. Sau đó liền thấy vài đảo nhân ảnh xuất hiện trong tầm mắt Dĩ nhiên chính là mặt khác võ vệ chạy đến người Rốt cục san san tới chậm Bái kiến thiên hộ đại nhân Thuộc hạ tới chậm Mong rằng đại nhân thứ lỗi một đoàn người đuổi đi lên Nhìn thấy tả phong lúc này chắp tay xin lỗi nói Đồng thời ánh mắt liền chú ý tới cùng tả phong cùng một chỗ trần xuyên Mắt lộ gì sắc Không ngại Ngọc Diện Lang Quân cùng Hổ Yêu đều lấy đền tội Đây là Trần Xuyên Công Tử Lần này có thể đánh giết Ngọc Diện Lan Quân cùng Hổ Yêu Nhờ có Trần Xuyên Công Tử đuổi tới kịp thời viện thủ Trần gia sự tình Trần Xuyên Công Tử cũng đã nói với ta rõ ràng Trước đó Trần Xuyên Công Tử mấy người Trần ra người đồng thời không biết Ngọc Diện Lang Quân thân phận Người không biết vô tội Mà lại lần này có thể đánh giết Ngọc Diện Lang Quân cùng Hổ Yêu Còn phải nhờ có Trần Xuyên công tử tả phong khẽ vuốt cằm Lập tức mở miệng nói Thuyết minh sơ qua tình huống đồng thời đem Trần ra sự tình định ra nhạc dạo Trần Xuyên nghe nói nhất thời trong lòng thở dài một hơi Hắn biết Có tả phong lời này Lần này mổ bạch ba người sự tình Bọn họ Trần ra xem như vô sự Chạy đến võ vệ đám người nghe nói cũng đều là xác nhận Sau đó lại nhìn về phía phía sau hai người hộ yêu thi thể. Đều là ngăn không được mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Sau đó tà phong liền chỉ huy một đám thuộc hạ bắt đầu vận chuyển hộ yêu thi thể. Đồng thời lại khiến người ta đem mộ bạc thi thể từ trên núi tìm vận xuống tới. Chuẩn bị cùng một chỗ trở về thiếu dương thành. Mộ bạc thi thể là đã chỉ còn lại một cố thi thể không đầu, não đái đã bị hộ yêu bể đầu. Trần Xuyên thừa dịp tả phong chỉ huy võ vệ bọn người hết nhưng là không lưu dấu vết đem toàn bộ yêu đan năng lượng tiếp nhận. Cuối cùng toàn bộ yêu đan tại Trần Xuyên trong tay hóa thành một đống cho tàn. Trần Xuyên không biết cách này yêu đan cho hắn cung cấp hoặc nhiều hoặc ít năng lượng. Nhưng hắn có một loại cảm giác. Loại cảm giác này bắt nguồn từ hắn vừa rồi tiếp nhận quá trình. Cách này hộ yêu yêu đan cung cấp năng lượng chỉ sợ sẽ không ít. Yêu đan cũng có thể vì chính mình cung cấp năng lượng còn có thể trực tiếp tiếp nhận. Đây cũng là một cách phát hiện mới. Liêu trai kiếm tiên 4 chương 92 hậu gần nửa giờ sau đó. Trần Xuyên một đoàn người kéo lấy hổ yêu cùng mộ bạc thi thể đi ra khỏi rừng cây xuất hiện tại trên quan đảo. Bất quá cả đám đều mệt mỏi không nhẹ. Thật sự là cách này hổ yêu thi thể quá to lớn nặng nề. Tả thiên hộ. Cách này hổ yêu thi thể quá mức to lớn nặng nề Chỉ dựa vào chúng ta những người này trực tiếp trở về đi quá nhiều mệt nhọc tốn sức Ta xem không bằng phái một người trước cưới ngựa về thành thông chi tình huống Tìm xe châu tới gửi vận chuyển đi Ra rừng cây Trần xuyên lúc này hướng tả phong đề nhị Trên thân đều ra một lớn thân thể mồ hôi Cảm giác so mới vừa cùng hổ yêu vật lộn thời điểm còn mệt mỏi hơn Tả Phong nghe nói lúc này cũng là gật đầu đồng ý xuống tới. Bởi vì điểm này hắn cũng khắc sâu cảm nhận được. Lập tức phân phó thủ hạ một cái võ về trước một bước cưới lên khoái mã chạy về Thiếu Dương Thành tìm xe châu tới kéo vận đồng thời cũng đem tình huống báo cáo trở về thuận tiện giải trừ một cách trần ra vây quanh. Cùng lúc đó, Thiếu Dương Thành bên trong, tất cả mọi người cũng đều đang chờ tin tức. Bầu không khí khẩn trương. Huyện nhà bộ khoái cùng với trong thành chú quân vẫn như cú bao quanh vây quanh trần ra. Mặc dù trần trung đã cầm bất giới hòa thượng cùng lý đạo nhân đầu người cùng tri huyện Điện Nhiêu đem sự tình nói rõ. Thế nhưng cuối cùng việc này quá mức trọng đại. Mà lại đã tự tả phong cách này võ về thiên hộ tự mình tiếp nhận. Cho dù là Điện Nhiêu tin tưởng trần trung lời nói cũng không dám làm quyết định. Chỉ có thể chờ đợi lấy tả phong sau khi trở về chờ đợi tả phong quyết định ma chờ đợi, không thể nghi ngờ là nhất làm cho người cảm giác dày vò sự tình. Nhất là đối với Trần Gia mà nói, càng là từ trên xuống dưới tất cả mọi người tâm thần kéo căng sức lực. Còn như Trần Gia bên ngoài thiếu dương thành bên trong, càng là sớm đã xôn xao một mảnh. Nguyên bản một chút đối Trần Gia căm thủ người thứ nhất thời gian cười trên nỗi đau của người khác lên. Cảm thấy lần này Trần Gia xác định vững chắc xong đời. Tại trong lúc này, Hồng Tổ nhận được tin tức sau đó cũng đuổi tới Trần Gia. Người chính là Hồng Tổ. Trần Gia lớn phòng khách bên trong Trần Đường nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy tới Hồng Tổ. Hồng Tổ gặp qua Trần Lão Gia. Trần Phu Nhân. Lão Phu Nhân nghe Trần Gia xảy ra chuyện. Hồng Tổ cố ý chạy đến. Không biết Trần Lang Hồng Tổ thần sắc lo lắng hỏi. Nàng là đang nghe Trần Gia xảy ra chuyện tin tức sau đó liền thứ nhất thời gian chạy tới. Nghe được Hồng Tụ lời nói. Vô luận là Trần Trung vẫn là thiểu thị cũng hoặc là tại chỗ mặt khác Trần Gia tất cả mọi người là không khỏi một nháy mắt đối Hồng Tụ hào cảm tăng nhiều. Có câu nói là hoạn nạn thấy chân tình. Lần này hắn Trần Gia ra cách này đại sự. Hoặc nhiều hoặc ít người đối bọn hắn Trần Gia tránh cũng không kịp. Một chút bình thường thân cận bằng hữu càng là bận biểu không vội cùng hắn trần ra mở ra giới hạn. Rất sợ bị dính liếu. Thế nhưng hồng tù nhưng không chỉ có không có tránh. Trái lại thứ nhất thời gian lo lắng chạy tới hỏi do tình huống. liền là cách này một phần tâm. Đều vạn kim khó cầu. Ngươi có lòng rồi. Trần Trung không khỏi sắc mặt lập tức nhu hòa xuống tới đối hồng tù hào cảm tỏa ra mở miệng nói. Xuyên Nhi đã hiệp trở võ về đại nhân đuổi theo cái kia mộ bạch. Tin tưởng lại qua một hồi liền sẽ trở về. Loại thời điểm này ngươi có thể chạy đến ta trần ra. Cũng chứng minh Xuyên Nhi không có nhìn lầm người. Tại chỗ thiểu thì. Hoa thị bọn người nhìn hướng hồng tù thần sắc cũng không khỏi đều là thần sắc nhu hòa xuống tới. Đồng thời lôi kéo hồng tù cùng một chỗ ngồi xuống chờ đợi tin tức. Thời gian trôi đi. Rất nhanh, mấy cái thời thần đi qua, mặt trời lặn phía tây thời gian đến hoàng hôn Trời chiều cuối cùng quét một cái ánh chiều tà chiếu vào trần ra trên cửa chính Huyết hồng huyết hồng Giống như là máu một sảng Tựa như ngủ ý cái gì Thấy trần xuyên cùng võ vệ người đều chậm chạp chưa về không có tin tức truyền đến Toàn bộ trần ra trên dưới tất cả mọi người tâm cũng đều chậm rãi nhất lên liền là trần trung Giờ khắc này hai đầu lông mày cũng không khỏi hiện ra quét một cách thật sâu thần sắc lo lắng cùng bất an. Vừa đúng lúc này, mặt trời lặn ánh chiều tà bên trong, một đảo khinh kỵ từ đường phố hướng cửa thành chạy nhanh đến. Giá giá người tới một thân màu đen đặc chế tựa như quan phục một dạng thêu lên đầu báo cẩm phục. Dĩ nhiên chính là trước một bước gấp trở về võ vệ. Điện nghiêu đại nhân ở đâu? Ta là tả thiên hộ đại nhân dưới chứng ngân về thiết ưng. Phụng Thiên hộ Đại Nhân chi mệnh đến đây bàn giao chuyện quan trọng. Khắp nơi có hạ quan, không biết Thiên hộ Đại Nhân có gì phân phó. Điện Nhiêu đi nhanh lên ra tới ôn quyển nói. Hắn vẫn luôn chờ ở trần ra bên này. Trần Trung mấy người trần ra trên dưới người nghe được thanh âm lúc này cũng đều là phân phân từ trong nhà đi tới cửa. Khẩn trương nhìn xem thiết ưng. Thiết ưng nhìn thấy Điện Nhiêu lúc này trực tiếp cất cao giọng nói. Thiên Hộ đại nhân có lệnh, hủy bỏ đối Trần gia vây quanh. Sự tình từ đầu đến cuối Thiên Hộ đại nhân đều đặc từ Trần xuyên công tử nơi đó được biết. Ngọc Diễn Lang Quân thân phận Trần gia trước đó đồng thời không biết hiểu, là nên mới dẫn vào trong nhà. Tuy có sai lầm, nhưng Trần xuyên công tử kịp thời điều tra rõ ràng đánh giết Ngọc Diễn Lang Quân đồng đảng đồng thời hiệp trợ Thiên Hộ đại nhân đánh giết Ngọc Diễn Lang Quân mổ bạch. Cũng xem như lấy công chuộc tội Là lấy đặc xá trần Gia vô tội Xoạt chung quanh đường phố vây xem trong đám người nhất thời một mảnh bạo động Nguyên bản không ít người còn tưởng rằng lần này trần ra xong rồi Trần ra trên dưới nhưng là lập tức sôi trào khắp trốn Vâng, hạ quan cách này làm theo Điện nghiêu nhưng là xác nhận nói Lập tức đối phía sau một đám chú quân cùng bộ khoái vung tay lên Ý bảo hủy bỏ đối trần ra vây quanh. Khác. Thiên hộ đại nhân cùng trần xuyên công tử liên thủ đánh giết ngọc diện lang quân trên đường tao ngộ hổ yêu đánh lén. Nhưng thiên hộ đại nhân cùng trần xuyên công tử thực lực cao cường. Đác liên thủ đem hổ yêu đánh giết. Hiện đang muốn đem hổ yêu thi thể trở về trong thành. Bất quá hổ yêu thi thể to lớn nặng nề. Nhân lực khó vận. Đặc phái ta đến cáo tri tình huống Để cho chi huyện đại nhân chuẩn bị xe châu theo ta trở về gửi vận chuyển hổ yêu thi thể. Xôn sao một cái. Đám người lại lần nữa xôi trào. Lần này liền là tất cả mọi người hưng phấn. Đoạn này thời gian đến nay. Bởi vì hổ yêu sự tình. Toàn bộ thiếu dương thành người đều sinh hoạt tại cao áp bên trong. Hổ yêu tựa như là một thanh lơ lượng trên đầu kiếm một dạng. Ra khỏi thành đều sợ mất mật. Bây giờ lập tức nghe hồ yêu bị giết tin tức Nhất thời tất cả mọi người cơ hồ lập tức hưng phấn lên Quá tốt rồi Điện nhiêu đều là ngăn không được hưng phấn một nắm quyền Lập tức lại nói Tốt ta cái này sắp xếp người chuẩn bị Điện đại nhân Xe châu ta trần ra bên này vừa vặn liền có Không bằng đến đây đi qua tiếp ứng võ vệ chư vị đại nhân Lúc này trần trung mở miệng nói Trong lòng biết lần này bọn họ Trần Gia không chỉ có nguy cơ giải trừ. Thậm chí còn có thể vẫn là một cách nhân hỏa đắc phúc cơ hội tốt. Cũng tốt, vậy liền đa tạ Trần Gia chủ. Điền Nhiêu nghe nói lúc này cũng là đáp ứng. Trong lòng cũng biết Trần Gia nguy cơ xem như giải trừ. Thậm chí có thể nhân hỏa đắc phúc. Trần Trung thấy Điện Nhiêu đáp ứng. Lúc này lập tức phân phó người đi chạy đến xe châu. Chọn vẹn ba đầu đại hoàng ngư song song kéo cực lớn xe châu. Xin hỏi vị đại nhân này. Không biết con ta có thể thổ thương Trần Trung liền hướng thiết ưng dò hỏi. Phía sau thiểu thị. Hoa thị. Hồng tụ mấy người cũng đều là không khỏi quan tâm ánh mắt nhìn tới. Trần lão gia Trần công tử võ nghề cao cường thực lực hơn người. Tuy có thổ thương nhưng không có gì đáng ngại. Vậy là tốt rồi. Trần Trung nghe nói nhất thời triệt để yên tâm lại. Sau đó thiết ưng lúc này lại mang tổ tốt xe châu đội ngũ đường cũ trở về, lúc này mặt trời đã triệt để rơi. Lên trên, sắp trời tối đội ngũ cũng chuẩn bị tốt chiếu sáng bó đuốc. Mấy người thiết ưng mang theo xe châu đội ngũ tiếp ứng đến Trần Xuyên. Tả phong một đoàn người lại trở lại Thiếu Dương Thành lúc. Thời gian đã đêm khuya hởi thời gian qua nửa. Màn đêm triệt để hàng lâm. Nếu như là bình thường thời khắc, vào lúc này, thiếu dương thành ngoại trừ lâm giang lâu mấy người gió trăng chỗ bên ngoài. Mặt khác địa phương cơ bản đều đã từng nhà đóng cửa ngủ. Thế nhưng đêm nay khác biệt. Cửa thành ánh lửa theo sáng rực. Lít nhà lít nhít đám người một mảng lớn. Cầm đầu liền là tri huyện Điển Nhiêu. Trần Trung cũng mang theo không ít người Trần gia cùng Điển Nhiêu song song đứng chung một chỗ. Lại mặt sau liền là thiếu dương thành bên trong gia tộc khác cùng bách tính Phần lớn đều là đang chờ Trần Xuyên bọn người vận hộ yêu thi thể trở về vây xem xem náo nhiệt đám người Đến rồi đến rồi rất nhanh Cửa thành đám người trầm rãi sôi trào lên Trần Xuyên một đoàn người thân ảnh xuất hiện tại trên quan đảo Ba đầu đại hoàng ngư kéo lấy tăng lớn dài hơn xe châu Mặt sau còn có người đẩy Hổ yêu thi thể khổng lồ nằm ở phía trên Mẹ nó khi thấy rõ trên xe châu hổ yêu thi thể, đám người lập tức sôi trào lên. Thật sự là hổ yêu thân hình quá to lớn, vẹn vẹn viên kia đầu hổ đều có tới mấy người lớn. Điện nhiêu. Trần Trung bọn người là ngăn không được một nháy mắt con mắt trởn to. Lộ ra vẻ kinh hãi. Mặc dù đã sớm biết cái này hổ yêu. Thế nhưng chân Chính trông thấy. Nhưng vẫn là lần thứ nhất. Không khỏi cũng là bị chấn động trụ. Thiên hộ đại nhân. Ngắn ngủi rung động sau đó. Điện Nhiêu lúc này lại mang người nganh tiếp tả phong. Vào thành đi. Tả phong không có quá nhiều nói. Trực tiếp mở miệng nói. Giờ phút này hắn cùng Trần Xuyên đều có thương tích trong người. Nhất là hắn. Lần bị thương này cũng không nhẹ. Chỉ sợ chưa có một tháng tu dưỡng đừng nghĩ hoàn toàn khôi phục. Lúc này tự nhiên không có tải cửa thành thêm trì hoán ý tứ. Điện Nhiêu nghe nói lúc này cũng là xác nhận một tiếng, một đoàn người đi theo vào thành. Phụ thân, nhị thúc, đại ca, tam đệ. Trần Xuyên nhưng là tìm tới chính mình phụ thân bọn người. Ngoại trừ chính mình phụ thân Trần Trung bên ngoài. Chính mình nhị thúc Trần nghiệp cùng đại ca Trần Đường. Tam đệ Trần Dương đều tại. Nhị đệ. Nhị ca. Trần Đường cùng Trần Dương nhìn xem Trần Xuyên thần sắc có vẻ hơi hít động, nhất là Trần Dương. Trần Trung nhưng là vỗ Trần Xuyên bả vai. Không có nhiều lời. Thế nhưng hết thảy nhưng cũng đều tại không nói lời nào. Sau đó chú ý tới Trần Xuyên ý phục bên trên mảng lớn đỏ thắm cùng trên vai trái vết thương quan tâm nói. Thương thế thế nào không ngại, vết thương ra thịt, không có trở ngại. Trần Trung nghe nói khẽ vuốt cằm lập tức liền vỗ Trần Xuyên bả vai nói. Lần này nhờ có ngươi. Trần nghiệp cũng là vỗ Trần Xuyên bà vai trong lòng có chút cao hứng lại có chút cảm thán. Liêu trai kiếm tiên không 04 chương 93 xử lý đội ngũ vào thành. Vây xem đám người mấy lần lượt tốt năm tốt 3 ba tản đi. Hổ yêu thi thể bị chuyển đến Trần Gia Tả phong mấy người võ về cùng điện nhiêu các huyện Nha người cũng cùng một chỗ. Trần Xuyên ý đỉnh đêm nay trong đêm đem hổ yêu thi thể lột ra tách rời xử lý tốt. Có hay không người cách này giữa hè trời nóng thời tiết. Một đêm trôi qua liền sẽ sinh ra mùi vị khác thường. Bất quá trước đó. Trần Xuyên trước bồi theo tả phong cùng một chỗ lại nhìn một lần bất giới hòa thượng cùng lý đạo nhân đầu người. Chủ yếu là tả phong xem. Lúc này bất giới hòa thượng cùng lý đạo nhân đầu người vẫn như cũ bị hàn băng bao trùm đóng băng. Trần Xuyên bây giờ chân khí không chỉ có băng hàn hiệu quả. Mà lại băng hàn khó hóa. Thiết hòa thường. Một đảo nhân. Quả nhiên là Ngọc Diện Lan quân mặt khác hai cách đồng bọn. Ba người này từ trước đến nay cùng một chỗ. Liên thủ gây án. Trước đó ta cũng bắt bất quá nhiều lần. Đáng tiếc đều không thể thành công. Tả Phong mở miệng nói. Nói xong lại nhìn về phía Trần Xuyên chắp tay nói. Lần này đa tả Trần Công Tử. Thiên hộ đại nhân khách khí. Chuyện này cũng trách ta trần ra nhận người không rõ. Không nghĩ tới tỉ ta vậy mà làm quen bực này phản tặng. Còn đem chi dẫn vào trong nhà. May mắn kịp thời phát hiện không có vô thành sai lầm lớn. Hôm nay hiệp trợ đại nhân đánh giết ba người này cũng coi là ta trần ra kịp thời đền bù sai lầm. Trần Xuyên nói. Tả phong khẽ vuốt cầm, lập tức lại nói. Không biết Trần Tiểu Thư. Cách này nhịp nữ đã bị tại hạ giam lại. Không biết thiên hộ đại nhân cần phải cùng nhau bắt hỏi tội Mở miệng là Trần Trung Hướng tả phong chắp tay nói Lần này hắn là chân nộ Mà lại trong lòng cũng đã nghĩ nghĩ Nếu như tả phong thật còn muốn bắt Trần dung cùng một chỗ hỏi tội Hắn cũng sẽ không bao trè Lần này bọn họ trần ra có thể thoát hiểm có thể nói là thiên đại may mắn Nếu không phải Trần Xuyên kịp thời điều tra ra mộ bạch thân phận ba người đồng thời kịp thời đánh giết bất giới hòa thượng cùng Lý Đạo Nhân. Sau đó tái bút thời gian đuổi theo tả Phong cùng một chỗ hiệp trở đánh chết mộ bạch thắng được tả Phong hào cảm. Nếu không nếu như là xuất hiện một chút sai lầm. Bọn họ Trần ra đều có thể là vạn kiếp bất phục. tả Phong nghe nói nhìn hướng Trần Trung. Đáy mắt thần sắc hơi hơi lói lên một cái. Sau đó lại nhìn về phía Trần Xuyên Nghĩ nghĩ mở miệng nói Tin tưởng Trần Tiểu Thư cũng là nhất thời nhận người không rõ huống hồ lần này cũng may mà Trần Công Tử xuất thủ Không chỉ có đánh giết Ngọc Diện Lan Quân ba người Còn đánh giết Hổ Yêu Các ngươi Trần Gia cũng coi là lấy công chuộc tội Chuyện này tả mố liền không truy cứu Bất quá sau này Trần Gia chủ vẫn cần nhiều nhiều xem trọng Trần Tiểu Thư Sau này lại ghét giao bằng hữu Nhất định phải phân rõ người nào có thể ghét giao. Mà cái gì là không thể ghét giao. Nếu như là bình thường tình huống phía dưới Trần Dung tình huống tả phong là tuyệt đối phải truy cứu Thế nhưng lần này hắn quả thực nhận Trần Xuyên cực lớn tình cảm Trước đó nếu không phải Trần Xuyên đuổi tới Hắn có thể hay không giết chết mộ bạch đều không tốt nói Chớ đừng nói chi là mặt sau xuất hiện đánh lén hổ yêu. Nếu như là Trần Xuyên không xuất hiện. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chớ đừng nói chi là bây giờ cuộc diện. Từ một loại nào đó mức độ mà nói. Trần Xuyên hôm nay là cứu được mạng hắn. Cho nên suy đi nghĩ lại. Tả phong vẫn là quyết định cho Trần Xuyên một bộ mặt coi như là trả nhân tình. Nghĩ đến Trần Dung Trung Quy là Trần Xuyên tỉ tỉ thân nhân. Cho nên liền quyết định lần này buông tha Trần Dung Vân vân vân, đa tạ tạ đại nhân Sau này tại hạ nhất định thật tốt quản giáo tiểu nữ Trần Trung nghe nói lúc này vội vàng nói tạ Đa tạ đại nhân Trần Xuyên cũng là nói theo tạ một tiếng Hắn cũng biết Tạ phong nhưng là cho hắn mặt mũi Cho nên mới quyết định không truy cứu nữa Trần Dung Lão ra đại phu mời tới Lúc này có tôi tớ từ bên ngoài chạy chậm tiến đến Lại là trước đó một đoàn người từ cửa thành vừa rồi về nhà Trần Trung liền để người hầu đi mời đại phu Biết Trần Xuyên cùng Tả Phong cũng còn có tổn thương Nhất là Tả Phong Mau đem người mang vào Trần Trung vội vàng nói Lập tức lại đối Tả Phong vừa chắp tay Tả đại nhân Ta mời đại phu tới Ngày cùng Xuyên Nhi cũng còn có thương tích trong người Không nếu như để cho đại phu một lần nữa nhìn xem giúp ngài thật tốt kiểm tra băng bó một chút Tốt làm phiền trần lão ra Tả phong gật gật đầu Cũng không khách khí Trên người hắn thương thế quả thực không nhẹ Mặc dù trước đó đã bôi qua kim sáng dược băng bó Nhưng cái kia đều chỉ là làm thời gian ngộ biến tùng quyền Bây giờ có chân chính đại phu tới Tự nhiên để cho đại phu hỗ trợ xử lý lại tốt hơn nhiều Rất nhanh đại phu tiến đến trần trung để cho người ta mời hai cái. Vừa vặn trần xuyên cùng tả phong một người một cái. Trần xuyên ngoại tại vết thương rất ít. Chỉ có vai trái một chỗ. Mà lại giờ phút này đều đã đóng vậy. Cho nên xử lý rất nhanh. Không đến chút lát. Trần xuyên vai trái vết thương liền do đại phu một lần nữa xử lý tốt. Bất quá tả phong thương thế trên người liền phiền toái. Không chỉ có thương thế bên trong. Mà lại vết thương cực lớn. Rất nhiều địa phương đều cần khâu lại. Trần Lang miệng vết thương Lý Hảo sau đó Trần Xuyên trở lại chính mình biệt huyển trông thấy hồng tụ. Hồng tụ trước đó đi tới Trần Gia sau đó vẫn không hề rời đi. Từ mẫu thân mình Hoa Thị An bài tạm thời tại chính mình biệt huyển nghỉ ngơi. Nhìn thấy hồng tụ Trần Xuyên cũng là trong lòng ấm áp. Hoạn nạn thấy chân tình. Hiện tại hắn trần ra cuộc diện hồng tù có thể tới tuyệt đối yêu cầu chớ đại dũng khí. Đêm nay không muốn trở về. Liền ngủ ta chỗ này đi. Vừa vẳn bây giờ đại tỷ sự tình cùng hổ yêu sự tình đều đã hiểu giải quyết. Chúng ta sự tình cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Ngày mai ta cùng trong nhà nói một chút. Chọn cái thích hợp ngày cưới ngươi vào cửa. O, V, K, W, M. Hồng tụ nghe nói nhất thời gương mặt xinh đẹp ứng đỏ. Ngươi nhỉ ngơi trước. Hổ yêu thực lực còn cần xử lý. Ta đêm nay một lúc nhất thời còn ngủ không được. Nếu như một người cảm thấy ngấm lời nói. Ta để cho Tiểu Nhu tới cùng ngươi. Cuối cùng. Trần Xuyên lại nói âm thanh. Gọi tới Tiểu Nhu bồi tiếp Hồng tụ. Sau đó lần nửa rời đi nhà nhỏ. Hồng tụ thị nữ tiểu cầm là bị hồng tụ chính mình gọi về đi nghỉ ngơi. liền tắm rửa một cái. Thay đổi một thân quần áo sạch. Trần Xuyên đi tới ngoại viện bày ra hổ yêu thi thể địa phương. Đồng thời dùng khay bưng một mâm bình bình lọ lọ. Nhà nhỏ cực lớn. Có tới gần một mẫu đất sống lớn. Lúc này trong sân cũng vây quanh không ít người. Nhà mình nhị thúc Trần nghiệp Đại ca Trần Đường để Trần Dương bọn người tại. Còn có không ít nha môn người cùng với võ vệ người. Giống nha môn bộ đầu chương hồi cùng võ vệ trước đó Tạ Phong phái trở về báo tin thiết ung người đều tại. Bất quá tạm thời đều không có người chạm hổ yêu thi thể, cũng không có người giải phẫu lột ra cái gì. Một cái là hổ yêu da dày cứng cỏi, coi như lột da người bình thường cũng chưa chắc lột bỏ đến Lại một cái cách này hổ yêu trước đó bị Trần Xuyên đâm không xuống trắng châm Toàn thân cao thấp đều là kịch độc Người bình thường cũng không thể chạm Nếu không vạn nhất tại quá trình bên trong không cẩn thận trên tay lồng cái vết thương nhiễm độc Làm Không tốt liền trực tiếp lạnh Nhị thiếu ra Nhị để nhị ca Trần công tử Một đoàn người chú ý tới Trần Xuyên tới Phân phân hành chú một lễ Trải qua trận này Trần Xuyên cũng coi là triệt để đánh ra uy vọng Không chỉ có là người Trần ra liền là võ vệ người đều đối Trần Xuyên nhiều hơn mấy phần kính ý Đây là đầy đủ chiến tích cùng thực lực mang đến Trần Công Tử Chúng ta bây giờ bắt đầu lột ra sao một cái võ vệ người nhìn không nổi nhìn hướng Trần Xuyên hỏi Nhìn xem hổ yêu thi thể khổng lồ nhau nhau muốn thử Trung quanh những người khác cũng đều là mang theo vài phần nóng bỏng chi sắc Giải phấu như thế lớn hổ yêu thi thể Tất cả mọi người là lần đầu Cũng đều có chút hiếu kỳ hưng phấn Chờ một chút tả thiên hổ đại nhân sao Nhìn xem thiên hổ đại nhân ý định đem cái này ra hổ thế nào lột Trần Xuyên mở miệng nói Đem trong tay đựng đầy bình bình lọ lọ khay buông xuống Cái này khay bên trong bình bình lọ lọ bên trong Tất cả đều là hắn trước đó phối trí những cái kia độc dược giải dược Còn có nhất điểm hồng giải dược Cuối cùng cách này hổ yêu trước đó bị hắn đâm trên trăm trận. Bây giờ toàn thân cao thấp đoán chừng đều là độc dược. Loại tình huống này lột ra. Sơ ý một chút liền rất có thể dính vào hổ yêu trong máu độc. Cho nên đem giải dược chuẩn bị tốt liền rất có cần thiết. Trần xuyên thậm chí đều nghĩ kỹ. Tiếp xuống ăn hổ yêu thịt thời điểm đều phải đem giải dược chuẩn bị tốt. Đề phòng ăn thời điểm trúng độc. Lại qua chốc lát. Tả phong cũng từ đại phu xử lý xong vết thương đã đến. Trần Xuyên đơn giản cùng tả phong sau khi thương nhị liền tự mình động thủ lấy ra hàn xương kiếm bắt đầu lột ra. Không có cách. Hồ yêu ra quá nhiều cứng cỏi Phụ thông lưới bao căn bản không phá nổi ra. Cũng chỉ có hàn xương kiếm có thể tùy tiện phá vỡ. Mà hàn xương kiếm băng hàn không gì sánh được. Người bình thường liền khó mà nắm giữ. Cho nên chỉ có Trần Xuyên đồng thủ thích hợp nhất Lần này cùng hổ yêu một trận chiến Trần Xuyên cũng là tiến một bước thấy được hàn xương kiếm chỗ cường đại Mới vừa cùng hổ yêu cái kia một phen đại chiến xuống tới đều không có gáy mất Thậm chí liền dấu vết đều không có lưu lại xoẹt Trần Xuyên cầm kiếm nhẹ nhàng từ hổ yêu phần bụng vị trí vạt một cái Nhất thời gia hổ tùy tiện phá vỡ Lỗ hồng trực tiếp từ phần bụng lái đến hàm dưới cùng cách mông vị trí. Đồng thời kết nối lấy tứ chi cùng một chỗ. Vừa vặn mở thành một cách có thể đem ra hổ hoàn chỉnh lột bỏ đến lỗ hồng. Hổ yêu ra dày cứng cỏi Lại cùng thịt rán 10 phần gấp. Chọn vẹn phế đi gần nửa giờ sau đó thời gian mới đưa toàn bộ ra hổ lột bỏ đến. Toàn bộ ra hổ hơn phân nửa địa phương đều đã cháy đen một mảnh. Còn có rất nhiều địa phương đều đã lục sụp. Nếu như là phổ thông lão hổ. Một dạng gia hổ sớm đã vô dụng. Bất quá tốt tại hổ yêu hình thể to lớn. Mà lại rất nhiều cháy đen địa phương nhìn cháy đen. Nhưng thực tế chỉ là lông không còn. Gia còn vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo. Gia hổ lột bỏ. Hổ yêu to lớn nhục thân cũng hiển lộ ra. Lúc này có thể nhìn thấy. Chính xác hổ yêu toàn thân cao thấp đều hiện đầy từng khối lớn chừng bàn tay màu tím đen ấm ký. Những này ấm ký chính giữa đều là trước đó trần xuyên tú hoa châm viêm chúng địa phương. Không hề nghi ngờ là tú hoa châm bên trên độc dược huyết tán kết quả. Cái này hổ yêu thịt tất nhiên đại bổ. Mặc dù trước đó chúng rồi ta độc châm toàn thân cao thấp có mấy loại hỗn hợp độc dược cùng thuốc tê. Thế nhưng ta đã đem giải dược phối suốt. Đoàn người muốn hay không cùng một chỗ nếm thử trước. Cắt mấy cân trở về. Lại đem ta giải dược mang về. Đến lúc đó hợp lấy giải dược cùng một chỗ ăn. Coi như trong thịt còn khuyết lấy độc cũng tất nhiên không sao. Điện đại nhân. Tả thiên hộ nhìn xem cực lớn hổ yêu nhục thân. Trần xuyên liền khẳng khái hướng chúng nhân đạo. Hướng điện nhiêu. Tả phong bọn người từng cách hỏi dò. Cái này hổ yêu thi thể khổng lồ thịt trên cổng lại chỉ sợ so ra mà vượt 5-6 con trâu. Nhiều như vậy thịt. Hắn cũng không để ý cùng mọi người tại đây hơi chia sẻ một chút. Vốn là mọi người tại đây vô luận là tả phong cũng hoặc là điện nghiêu vẫn là mặt khác võ về cùng nha môn người xác thực là có chút muốn thử xem cái này hổ yêu vị thịt. Thế nhưng giờ phút này nhìn thấy hổ yêu trên thịt cái kia lít nha lít nhít từng khối màu tím đen độc tố khuyết tán ấm ký. Nhất thời lập tức tâm tư liền không có. Cho dù Trần Xuyên nói phối giải dược. Thế nhưng vì một cái miệng ăn còn muốn bốc lên chúng độc nguy hiểm. Đây cũng quá không đáng giá. Chẳng lẽ ăn thời điểm còn muốn một bên ăn thịt một bên ăn giải dược. Quả thực ngấm lại hình ảnh kia cũng đủ. Mà lại có trời mới biết những này độc hỗn hợp lại cùng nhau có không có biến gì. Vạn nhất xuất hiện loại tình huống này. Cuối cùng Trần Xuyên phối trí giải dược không dùng được làm sao bây giờ. Liền ăn một miếng mà thôi, đám người cũng không muốn bốc lên loại này phong hiểm. Cuối cùng liền liền Trần Trung cũng nhìn không được lo lắng nhỏ giọng cùng Trần Xuyên nói thật ra không tốt liền ném đi đi. Bất quá Trần Xuyên tự nhiên không có khả năng ném. Như thế lớn nhất đầu hổ yêu nhục thân. Cái này cũng đều là năng lượng. Gây gớm liền là vừa ăn thịt liền ăn giải dược sao. Vấn đề không lớn. Liêu trai kiếm tiên 04 chương 94 hổ yêu thịt cuối cùng. Toàn bộ hổ yêu thi thể bị xử lý xong. Trần xuyên chỉ để lại hổ yêu nhục thân cùng hổ tiên. Mặt khác hổ yêu nội tảng loại hình là toàn bộ lựa chọn trôn kỹ. Đồng thời đem hổ yêu trên thịt những cái kia đen màu tím rõ ràng bị độc dược xâm nhiễm thịt cùng nhau cắt bỏ vùi lấp. Lúc này thời gian cũng đã là giờ sửa quá nửa. Tả phong mấy người võ vệ người cùng điển nhiêu mấy người nha môn người cũng đã toàn bộ rời đi. Cả viện bên trong chỉ còn lại người trần ra. Sau đó, trần xuyên lại đem toàn bộ hổ yêu nhục thân cắt chém thành đều đều mấy chục khối. Sau đó cùng nhau để vào vừa rồi thanh lý ra một gian độc lập khố phòng. Cùng sử dụng chân khí đem toàn bộ thịt đông cứng. Dùng cách này đến bảo tồn. Nghĩ không ra ta đường đường hậu thiên cao thủ có một ngày thế mà lại trở thành tủ lạnh. Làm xong hết thầy. Nhìn xem chính mình kiệt tác. Nhất là bị chính mình dùng chân khí đông kết hóa thành hầm băng một dạng khố phòng cùng kết băng đông cứng hổ yêu thịt. Trần Xuyên chợt phát sinh cảm thán. Cái này cũng không liền là tủ lạnh sao. Lúc này A Phúc từ phía sau đi tới Trần Xuyên lúc này lại hỏi. Lửa than sinh xong chưa sinh tốt rồi. Tương liệu đâu cũng dựa theo thiếu gia ngài phân phó. Dầu. Muối. Bột ướp. Hoa tiêu phấn mấy người có hương liệu đều chuẩn bị đủ. A Phúc Thành thật trả lời. Tốt tiếp xuống liền thử một chút cái này hổ yêu thịt mùi vị thế nào. Trần Xuyên lúc này bước nhanh hướng về phía trước viện đi đến. Lại là hắn vừa rồi tại đóng băng tồn chứ cái này hổ yêu thịt thời điểm liền đơn độc cắt đi hơn 10 cân. Ý định trực tiếp nướng cháy ăn thử một chút cái này hổ yêu thịt mùi vị. Đi tới tiền viện. Thấy giá nướng lửa than đều lấy phát lên dọn xong Hương liệu cũng đã vào chỗ. Giải dược cũng đã chuẩn bị tốt bày ra tải bên cạnh. Trần Xuyên lúc này động thủ bắt đầu nướng thịt. Đem hổ yêu thịt cắt thành bàn tay một dạng lớn nhỏ từng khối. Sau đó trực tiếp đặt ở giá nướng bên trên dùng lửa than áp sát. Nhìn lại nêm dầu mối hương liệu Trần Xuyên cũng không truy cầu cái gì độn nướng kỹ thuật, bởi vì hắn vốn là cũng không có cái gì độn nướng kỹ thuật, chỉ cần có thể đem thịt nướng chín là được, có ăn ngon hay không tùy duyên. Bất quá cái này hổ yêu thịt xác thực là có chút đồ vật, không thèm thành rồi tinh đồ vật, nguyên bản thời điểm còn mùi tanh nặng không đi. Thế nhưng theo chậm rãi lửa than nướng chín sau đó, Một cỗ một cách tự nhiên không nói ra mùi thịt liền chậm rãi trôi ra tới. Nhất là tăng thêm đủ loại hương liệu sau đó. Rất nhanh, nhàn nhạt mùi thịt lơ lứng đầy sân đều là. Ừm ưm phía sau A Phúc A Lai hai người đồng loạt nuốt ngụm nước bọt, mùi thơm này là thật mê người. Có muốn thử một chút hay không Trần Xuyên nghe tiếng không khỏi cười nói. Hai người có chút ý động Nhưng nhìn đến liền đặt tại Trần Xuyên bên tay trái đổ loại giải dược. Nhất thời lập tức liền kinh sợ. Nhanh chóng lắc đầu nói. Cám ơn thiếu gia bất quá chúng ta cơm tối ăn no rồi. Ngày ăn, ngày ăn. Trần Xuyên cũng không bắt buộc, khoát tay nói. Được thôi, vậy các ngươi tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi. Không cần ở chỗ này, thời gian cũng không sớm. Nếu hai người không dám ăn. Trần Xuyên cũng không quen ăn đồ ăn bị người nhìn xem. Trực tiếp lui hai người cùng trong sân những người khác. Một đoàn người lúc này cũng là xác nhận lui ra. Không bao lâu. Khối thứ nhất thịt nướng chín. Nhìn chất thịt khô vàng khô vàng. Trần Xuyên cũng không có thêm do dự. Trực tiếp liền bắt đầu ăn. Vào miệng thứ nhất thời gian. Trần Xuyên liền lại nhãn tình sáng lên. Cái này hổ yêu thịt thật là mỹ vị. Không nghe nói lên thơm, giờ phút này ăn một lần, càng là khẩu vị đầy đủ. Trần Xuyên vẫn cảm thấy, trên thế giới thích ăn nhất thịt là thịt rắn, ở kiếp trước hắn cũng thích ăn nhất thịt rắn. Thế nhưng giờ phút này hổ yêu thịt vừa vào miệng, Trần Xuyên lập tức cảm giác thịt rắn địa vị liền bị thay thế. Không biết chỉ là cách này hổ yêu thịt tốt ăn hay là toàn bộ yêu quái thịt đều ăn ngon như vậy. Sau này có thể thử nghiệm thêm mặt khác yêu quái thịt mùi vị. Nghĩ như vậy Trần Xuyên một người gặm lấy gặm để. Rất nhanh. Có người bị mùi thơm hấp dẫn tới. Là chính mình nhị thúc Trần Nhiệt. Ăn mặc một thân màu trắng áo dài. Rõ ràng là áo ngủ. Nhị thúc Ngày không ngủ à. Vừa vặn. Có muốn đi chung hay không nếm thử. Cái này hổ yêu thịt mùi vị coi như không tệ. Trần Xuyên lập tức mời nói. Thật có thể ăn Trần nghiệp xem Trần Xuyên ăn say xưa ngon lành. Nhất là nghe mùi thịt. Cũng là thèm ăn nhỏ rãi. Hắn kỳ thực liền là nghe mùi thịt mới tới. Hắn nguyên bản cũng lo lắng cái này hổ yêu thịt bên trong lưu lại độc. Không thể ăn. Thế nhưng giờ phút này thấy Trần Xuyên ăn say xưa ngon lành. Hình như hoàn toàn không có chuyện. Ta đây cũng tới một khối. Trần Nhiệp lúc này cũng tại Trần Xuyên bên cạnh ngồi xuống tiện tay chọn lấy khối nhìn nương tốt nhất thịt bắt đầu ăn. U, V, Quy, Quy, Mơ, cái này hổ yêu thịt coi như không tệ. Cắn một cái phía dưới Trần Nhiệp cũng nhất thời lập tức con mắt liền sáng lên. Không tệ đi, Trần. Xuyên cười nói. Không tệ không tệ, chờ một chút, ta đi lấy hai bình rượu, có thịt không có rượu sao được. Trần nghiệp vội vàng nhẹ gật đầu, lập tức lại nói. Sau đó nhanh chóng đứng dậy hướng ngoài viện đi đến Không bao lâu Trần Nhiệp ôm một vò rượu hai cái bát tới Chú cháu hai người an vị lấy một bên ăn một bên uống Một lát sau Ai tiểu xuyên có chút không đúng a Tại sao ta cảm giác người đột nhiên có chút nhẹ nhàng Trần Nhiệp đột nhiên mở miệng nói Lắc đầu hình như uống say đồng dạng Nhì thúc ngươi uống say rồi đi Không phải a cái này đều mới uống 5 bát Loại rượu này ta bình thường uống cái 7-8 bát cũng sẽ không say Trần nghiệp lại lắc đầu Hắn cảm giác thiên địa đều có chút xoay tròn Trần xuyên ánh mắt lơ đến hướng mình nhị thúc nhìn lại Cảm thấy khẳng định là chính mình nhị thúc uống say Bất quá cái này xem xét đi lập tức đem hắn giật nảy mình Lại là không biết lúc nào Chính mình nhị thúc khuôn mặt đều đã đen mười mấy độ Đen như cái bao than đen đồng dạng. Nhị thúc Trần Xuyên cả người giật nảy mình. Thế nào Trần nghiệp cảm giác chính mình giờ phút này toàn bộ đầu ớt đều có chút tráng váng, nghi hoặc nhìn xem Trần Xuyên. Hòng bét trúng độc Trần Xuyên biến sắc. Nhìn xem chính mình nhị thúc bộ ráng chỗ nào vẫn không rõ xảy ra vấn đề gì. Chính mình nhị thúc bộ dạng này. Rõ ràng là trúng độc Hắn đột nhiên nhớ tới. Chính mình trước khi ăn thế nhưng là đem toàn bộ giải dược đều ăn rồi một lần. Cho nên ăn vào bây giờ một chút việc đều không có. Nhưng mình nhị thuốc có thể không có ăn giải dược. Mà vừa bắt đầu ăn thời điểm chính mình nhị thuốc cũng không có vấn đề gì. Cho nên Trần Xuyên lúc ấy liền muốn hẳn là hổ yêu thịt bên trong độc tố cũng không nhiều. Tăng thêm như thế một độ nướng. Chỉ sợ độc tố đã tiêu tán bảy tám phần sẽ không đối người sinh ra hiệu quả. Liên trầm rãi buông lòng cảnh giác Kết quả nào biết được Lập tức không có chú ý Chính mình nhị thúc mặt liền đen Nhanh nhanh nhanh nhị thúc ăn giải dược Trần Xuyên nhanh chóng nhanh chóng đem trong tay thịt một khẩu nuốt vào miệng Sau đó nhanh chóng cầm lấy bên cạnh trong mâm giải dược từng cách đưa cho Trần Nghiệp Hắn cũng không biết mình nhị thúc bây giờ bên trong là loại nào độc Bất quá đem toàn bộ giải dược đều ăn khẳng định có hiệu quả Ta liền nói thế nào không đúng. Trần nghiệp chóng váng não đại thấy Trần Xuyên lo lắng biểu hiện cũng lập tức thanh tỉnh không ít. Thầm nghĩ một tiếng mẹ nó. Nhanh chóng tiếp nhận Trần Xuyên đưa tới giải dược từng cây ăn xuống. Nhị ca, nhị thúc các ngươi đây là thế nào? Nhị đệ. Nhị thúc. Các ngươi đây là vừa đúng lúc này. Vẫn đảo mùi thịt Trần Đường. Trần Dương hai người cũng tới đến nhà nhỏ. Đang đẹp mắt thấy Trần Nghiệp liều mạng ăn đủ loại giải dược bộ ráng. Vừa bắt đầu còn không rõ cho nên. Bất quá chờ đi vào xem xét Trần Nghiệp giờ phút này sắc mặt. Nhị thúc, ngươi thế nào đen? Hai người huyên đệ nhất thời giật nảy mình. Trần Nghiệp không có thời gian để ý tới hai người huyên đệ. Toàn bộ giải dược ăn xong. Cảm giác đầu não chậm rãi thanh tỉnh lại. Bất quá lập tức liền lại cảm thấy bắp thịt phiên giang đào hải. Không tốt, nhà vệ sinh. Nửa giờ sau. Trần nghiệp là dìu cửa nhà cầu ra tới. Giờ phút này sắc mặt hắn đã khôi phục bình thường. Ngoại trừ có vẻ hơi hư bên ngoài đã cũng không có gì sắc. Bất quá trừ cái đó ra. Môi hắn nhưng sưng phồng lên. Sưng giống hai cái lạp xưởng đồng dạng. Nhị thúc, ngày không có việc gì sao. Trần xuyên quan tâm nói, nhìn xem Trần nghiệp sưng to lên miệng. Lúc này đại phu cũng đã tìm đến. liền giúp Trần nghiệp kiểm tra một phen. Xác nhận Trần nghiệp độc đáp giải khai. Chỉ là còn có chút di chứng. Tựa như sưng to lên đôi môi. Bất quá tối đa trải qua 2-3 ngày cũng sẽ tiêu xuống tới. Mọi người nhất thời thở dài một hơi. Không có ý tứ e nhị thúc. Vừa rồi ta quên cùng ngươi nói. Ta nói trước ăn rồi giải dược. Xem ngươi vừa bắt đầu ngồi xuống ăn không có việc gì coi là hổ yêu thịt nướng chín liền không có độc Trần Xuyên lại không tốt ý tứ giải thích nói. Bất quá nghe được Trần Xuyên lời này Trần nghiệp lại là cảm giác chính mình cả người càng thêm không tốt rồi. Nào có dạng này hố thúc chính ngươi nói trước ăn rồi giải dược nhưng không cùng ta nói. Phúc bên cạnh Trần Đường cùng Trần Dương lúc này tâm tình trầm tính lại. Lại xem Trần Nghiệp bộ ráng nhất thời liền không nhìn được bật cười Nhất là nhìn xem Trần Nghiệp cách ghi lạp xưởng một dạng trên dưới đôi môi Trần Xuyên cũng có chút muốn cười nhưng lại có chút không dám Lo lắng cho mình cái này nhị thúc lại nhìn không được đánh chính mình Trần Nghiệp không nói gì Mà là yên lặng về tới gian phòng của mình Sau đó tiếp xuống 3 ba ngày đều không tiếp tục đi ra cửa phòng Ăn uống đều là để cho người ta đưa Mà cái này sau đó toàn bộ trần ra trên dưới ngoại trừ trần xuyên bên ngoài cũng lại không người dám ăn hổ yêu thịt. Sự thật chứng minh cái này hổ yêu thịt vẫn là có độc. Liêu trai kiếm tiên không 04 chương 95 ra sự ngược lại là trần xuyên chính mình ăn rồi hổ yêu thịt sau đó một chút việc đều không có. Đồng thời hắn còn tài chính mình nhị thúc xác định không có việc gì rời đi sau đó liền trở về đem còn lại hổ yêu thịt cho ăn hết. Không chỉ có không có việc gì, thậm chí liền một chút không tốt phản ứng cùng cảm giác không thoải mái đều không có. Cũng không biết là bởi vì vừa bắt đầu liền ăn rồi giải dược xuyên cớ hay là bởi vì bản thân hắn thể phách cường đại sức miễn dịp mạnh. Bất quá Trần Xuyên cảm thấy hẳn là hai người đều có quan hệ. Mà cái này hổ yêu thịt ẩm chứa năng lượng cũng quả thực bất phàm. Trần Xuyên ăn xong thịt sau đó thử như thường ngày tu luyện đánh bộ thông lực quyền. Đánh quyền lập tức liền nhất thời cảm thấy một cỗ nhiệt năng ở trong cơ thể mình phát ra. Loại cảm giác này trần xuyên hết sức quen thuộc. Trước kia hắn ăn xong nhân sâm sau đó tu luyện liền sẽ có loại cảm giác này. Hơn nữa còn nhất định phải là loại kia mời niên phân ở trên chân phẩm nhân sâm mới được. Đây là dược hiệu cường đại đến trình độ nhất định có tác dụng mới có thể xuất hiện cảm giác. Loại này nhiệt năng bảo phát đi ra nóng cảm giác càng mãnh liệt. Liên đại biểu cho dược hiệu càng cường đại Cách này cũng liền đại biểu cho Một trận này hổ yêu thịt ẩm chứa năng lượng dược hiệu có thể so chân phẩm nhân sâm Kiếm lời lớn xác định ra hổ yêu thịt hiệu quả Trần xuyên tâm tình lập tức mỹ hảo lên Cách này một đầu hổ yêu quá to lớn Ngay tại lúc này bảo tồn tại khố phòng bên trong những cái kia thịt ít nhất đều có 5.000 cân trở lên Nếu như chờ đến hắn đem những này thịt ăn hết tất cả, tuyệt đối là một bút năng lượng kinh người. Húng chi trước đó hộ Yêu Yêu Đan cũng đã cho hắn cung cấp một bút năng lượng thật lớn. Cụ thể có bao nhiêu hắn hiện tại cũng còn không cách nào xác định. Bởi vì bây giờ bảng hệ thống bên trên, các môn công pháp phía dưới thanh năng lượng đều đã thay đổi đầy. Cụ thể có bao nhiêu năng lượng. Chỉ có chờ hắn đem những năng lượng này toàn bộ sử dụng sau đó mới có thể phán đoán. Bất quá hắn bây giờ còn có tổn thương tại thân. Trước đó cùng hổ yêu giao thủ mang đến nội thương vẫn chưa hoàn toàn chữa trị. Không nên lập tức để thăng. Đợi thêm tầm vài ngày mấy người tự thân thương thế hoàn toàn khôi phục trạng thái khôi phục tốt sau lại đề thăng đột phá cũng không muộn. Ngược lại không vội cách này một hai ngày. Sau đó. Trần Xuyên liền tắm rửa một cách đi thay quần áo khác. Bởi vì vừa rồi hiểu đào hổ yêu thi thể lại để cho hắn làm cách đầy thân mùi tanh. Bất quá cứ như vậy. Chờ đến Trần Xuyên cuối cùng lên giường lúc ngủ sau đó. Thời gian cũng đã gần đến sáng 5 giờ. Khoảng cách hừng đông đều đã không đủ một cái giờ. Sáng sớm hôm sau. Trần Xuyên vẫn như cũ như trước kia một dạng ngày mới mới vừa sáng đã ra khỏi giường. Mặc dù tối hôm qua gần rạng sáng 5 giờ mới ngủ. Thế nhưng lấy hắn hôm nay tu hành thực lực. Đừng nói một buổi tối. Coi như liên tục 2-3 cái buổi tối không ngủ đêm không ngủ cũng vấn đề không lớn. Sẽ không cảm giác được quá nhiều giã rời. Vẫn như cũ thần thái sáng láng. Vừa rồi thức dậy nhà nhỏ ướp áp một mảnh. Bởi vì ngày mới sáng lên thời điểm xuống một trận mưa. Nơi xa đỉnh núi xương trắng quanh quẩn. Khóa chặt đỉnh núi. Bất quá mặt trời vẫn như cũ như thường lệ dâng lên. Sau cơn mưa án mặt trời. Trái lại khiến người ta cảm thấy phá lệ tươi mát. Cho người ta một loại thiên địa đều giống như một lần nữa bị tẩy qua một lần cảm giác. Để cho người ta có một loại không nói ra tâm thần thanh thản cảm giác. Lại thêm hổ yêu đền tội. Toàn bộ thiếu dương thành bên trong người đều rất có một loại tân sinh cảm giác. Trên đường phố cũng chầm chầm náo nhiệt lên. Bán rau đi tươi mới vừa ngắt lấy rau quả. Bánh bao thịt thơm ngào ngạt bánh bao thịt đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Sáng nay thiếu dương thành đường phố so trước kia đều phải náo nhiệt rất nhiều. Trần ra bên trong. Trần Xuyên ghép thúc luyện công buổi sáng. Sau đó liền bị lên hồng tổ lôi kéo đi cho mình tổ mấu thiểu thị cùng mấu thân hoa thị bọn người thỉnh an. Vốn là Trần Xuyên chính mình trong nhà là hoàn toàn không có cái quy củ này cũng không có cái thói quen này Thế nhưng Hồng Tụ lần thứ nhất vào ở Trần Gia Mặc dù còn không có chính thức vào cửa Nhưng lại cảm thấy như là đã tiến vào Trần Gia Mà lại chính mình tiếp xuống vào Trần Gia cũng là tất nhiên sự tình Như vậy tự nhiên là nên sớm bày ngay ngắn chính mình Trần Gia người vợ vị trí Lần thứ nhất mau tới cấp cho thiểu thị Hoa thị bọn người thỉnh an là hẳn là. Trần Xuyên cũng chỉ đành bồi tiếp ăn mặt thật xinh đẹp hồng tổ đi gặp chính mình tổ mấu cùng mấu thân bọn người. Thật tốt thiểu thị cùng hoa thị hai người trông thấy hồng tổ đến thỉnh an sau đó nhưng là vẻ mặt tươi cười. Đối hồng tù càng xem càng hài lòng. Hôm qua hồng tổ chủ động tới đến Trần Gia Liên đã để cho hai người đối hồng tù lưu lại rất tốt ấm tượng. Giờ phút này lại gặp hồng tù một dạng nhu thuần hiểu chuyện càng là yêu thích. Thậm chí còn cho hồng tù phát tiểu hồng bao. Tiểu xuyên A. Dễ được vô giá bảo. Hiếm thấy có tình người. Hiếm thấy gặp tốt như vậy cô nương. Người sau này cần phải thật tốt tương quan hồng tù. Cuối cùng thiểu thì còn một dạng đối trần xuyên bàn giao nói đồng thời để cho hồng tù trực tiếp tải trần. Ra ở lại. Nhìn ra hắn là thật thích hồng tù cái này cháu dâu Trần Xuyên tự nhiên cũng là xác nhận Sau đó Trần Xuyên lại mang hồng tù gặp chính mình phụ thân Trần Trung Nhị nương hoa thì Nhị thúc Trần Nghiệp Nhị thẩm thương thì bọn người Đem trong nhà trưởng mối đều nhất nhất gặp mấy lần Bất quá chính mình nhị thúc không có trông thấy Bởi vì tối hôm qua sự tình Chính mình nhị thúc trốn ở trong phòng không có suốt môn hiện thân Trần Xuyên cũng có chút không có ý tứ. Cuối cùng việc này còn phải trách hắn. Đúng rồi. Phụ thân. Đại tỷ thế nào cuối cùng. Bồi hoàn hồng tụ. Trần Xuyên liền đơn độc tìm tới chính mình phụ thân Trần Trung. Hỏi do chính mình đại tỷ Trần Dung sự tình. Chính mình đại tỷ còn bị giam giữ. Được biết tình huống này sau đó Trần Xuyên không có hỏi nhiều cũng không có quá khứ xem ý tứ. Nói thật ra. Lần này sự tình Trần Xuyên đối với mình cái này đại tỷ cũng nổi giận trong bụng. hắn tuyệt đối không tin Trần Dung sẽ đối với mộ bạc ba người tình huống không có chút nào rõ ràng. Loại tình huống này Trần Dung còn đem mộ bạc ba người mang về nhà. Điển hình liền là bị ác tình làm choáng váng đầu ớt trong mắt chỉ có tình lang liền người nhà An Nguy đều quên. Mà lại chính mình cách này đại tỷ bởi vì ở bên ngoài học nghệ nguyên nhân cũng rõ ràng dưỡng thành một loại người giang hồ phong cách làm việc quan niệm. Nếu như lần này không hào hảo để cho nàng hấp thủ giáo huấn hỗ trợ sửa lại tới. Tiếp xuống làm không trở về lại náo ra loạn gì. Mà lại lần này mình giết mổ bạch ba người. Còn không biết mình cách này đại tỷ trong lòng nghĩ như thế nào. Có thể hay không đối với mình sinh lòng oán hận hoạt là như vậy bị kích thích cái gì. Cho nên Trần Xuyên cảm thấy đem chính mình cái này đại tỷ đang đóng cũng tốt để cho nàng thật tốt tỉnh lại một cái. Trần Trung ý tưởng kỳ thực cũng cùng Trần Xuyên không sai biệt lắm. Thật tốt đem Trần Dung đóng lại một đoạn thời gian. Để cho nàng thật tốt tỉnh lại một cái. Trần ra nội viện. Kho quỷ bên trong. Trần Dung trên thân sợi dây đã bị giải khai. Tóc tai bù xù hai tay ôm đầu gối ngồi tại góc nhỏ. Khuôn mặt tiểu tụi tràn đầy nước mắt. Khóc sưng đỏ trong hai mắt khi thì bi thống. Khi thì oán hận. Khi thì ngốc trễ nàng mặc dù bị giam ở chỗ này. Thế nhưng bên ngoài tin tức nàng đã biết. Mồ bạc chết rồi. Bị chính mình cái kia nhị để liên hợp võ vệ người giết chết. Nhị phu nhân tam thiếu ra. Tiểu thư ở đây sao tiểu thư tại bên trong. Lúc này ngoài cửa truyền đến đối thoại lúc Lập tức mở ra chìa khóa cùng xích sắt thanh âm vang lên kẹt kẹp cửa bị đẩy ra Hai thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào Dĩ nhiên chính là Hoa Thị cùng Trần Dương Tỷ Nhìn thấy Trần Dung hình dáng Trần Dương mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng quan tâm kêu lên Dung Nhi Hoa Thị cũng là mở miệng kêu một tiếng Trong mắt nước mắt chậm rãi nổi lên Trung Quy là nữ nhi của mình Giờ phút này nhìn thấy Trần Dung cái bộ dáng này Hoa Thị cũng là đau lòng không tốt Trần Dung nghe nói ngẩn đầu nhìn hai người Lại không nói chuyện Hoa Thị càng là đau lòng Đều là mẹ sai Lúc trước mẹ liền không phải đồng ý Ngươi ra ngoài cùng đảo cô kia Học cái gì võ nghệ Thật tốt nữ nhi ra học cái gì võ Nếu không phải như thế Cũng sẽ không có hôm nay Mẹ biết trong lòng ngươi rất khó chịu Thế nhưng ngươi không nên trách phụ thân ngươi cùng ngươi nhị đệ. Cái này sự tình ngươi cũng nhìn thấy. Cái kia mỗ bạc ba người cũng đều là triều đình trọng phạm. Ngươi cùng với cái kia mỗ bạc kết hôn, không phải nhảy vào hố lửa sao? Không phải đem toàn bộ nhà đều hướng trong hố lửa mang sao? Lần này nếu không phải tiểu xuyên, chúng ta toàn bộ Trần gia đều đắc xong rồi. Hoa thị tại Trần Dung trước mặt ngồi xổm xuống, Ngư Trọng Tâm Trường nói. Lần này sự tình để cho nàng trong lòng xúc động cực lớn. Nàng đột nhiên cũng lập tức suy nghĩ minh bạch. Chính mình lại có cái gì tốt tranh biết bao triệu phục. Những năm gần đây Trần Gia cũng không có thế nào phân biệt bạc đãi làm khó dễ nàng cùng Trần Dương. Trần Xuyên tại Trần Gia địa vị cao. Đó cũng là Trần Xuyên biểu hiện đầy đủ Trần Gia nỗ lực nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng. Nếu là mình nhi tử Trần Dương cũng như Trần Xuyên như vậy Trần gia tất nhiên cũng sẽ không gheo hiệt tài nguyên Thế nhưng liền Trần Dương bây giờ biểu hiện Lại thế nào cùng Trần Xuyên so Chính mình không có cái năng lực kia Cần gì phải đi tranh Coi như tranh đến chính mình cũng chưa chắc no đến mức lên cái này to như vậy gia tục Tựa như lần này sự tỉnh Nếu không phải Trần Xuyên ngăn cơn sóng giữ Toàn bộ trần gia đều phải vong. Một khi trần gia vong. Xâm nhập tổ phía dưới thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không. Nàng lại há có thể rơi vào tốt. Thà rằng như vậy. Còn không bằng thành thành thật thật qua tốt chính mình ngày. Gia tục sự tình liền giao cho gia tộc chân chính có bản sự người trong tay. Tựa như bây giờ trần xuyên. Một khi trần xuyên trưởng thành. Dẫn theo trần gia càng ngày càng tốt. Bọn họ những này người trần gia Coi như tử thân tại trần gia địa vị không có biến hóa Thế nhưng chỉnh thể địa vị cũng đều xét một cách tự nhiên nước lên thì thuyền lên Bởi vì toàn bộ trần gia mạnh lên Hoa thì nghĩ thông suốt Người lớn bao nhiêu bản sự liền làm bao lớn sự tỉnh Không phải chính mình phạm vi năng lực bên trong cũng không cần đi tranh Bởi vì coi như tranh đến chính mình cũng không có cái năng lực kia chống lên đến gia tộc tương lai liền nên từ gia tộc chân chính có bản sự người đi dẫn đầu. Một cái gia tộc cũng cần một cái chân chính có bản sự người dẫn đầu, sau đó làm cho cả gia tộc đều phát triển. Dạng này trong gia tộc tất cả mọi người tự nhiên đều sẽ như diều gặp gió. Hoa thị nói hết lời, lời nói thấm thiết, hy vọng có thể nói đồng nữ nhi của mình. Bất quá từ bắt đầu từ kết thúc, Trần Dung lại đều một câu không nói. Bên cạnh Trần Dương thấy cái này nhìn không được Vốn là lúc đi vào sau đó nhìn thấy tỉ tỷ mình bộ ráng hắn là đau lòng Thế nhưng giờ phút này xem mấu thân mình đem toàn bộ sự tình đều nói như thế Rõ ràng chính mình cách này đại tỷ cũng còn một bộ thờ ơ hình như còn không có ý thức được chính mình sai lầm bộ ráng Trong lòng cũng không khỏi chầm rãi có chút nổi giận Hắn đột nhiên cảm thấy mình nhị ca mới vừa cùng chính mình nói chuyện đúng vô cùng Chính mình cách này đại tỷ có thể đắt tư tưởng xảy ra vấn đề. Tỷ. Tải ngươi trong lòng. Ngươi có phải hay không cảm thấy cái kia mộ bạch cùng ngươi cảm tình so ta cùng mẹ. Phụ thân. Tổ mẫu. Nhị thúc. Nhị ca cùng với chúng ta toàn bộ người trần ra cũng còn trọng yếu hơn ngươi có phải hay không cảm thấy cái kia mộ bạch cùng ngươi cảm tình mới là trọng yếu nhất. Mà ta cách này thân đệ đệ. Thậm chí sinh ngươi dưỡng mẹ ngươi cùng phụ thân đều không đáng nhấp lên. Ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta những thân nhân này đều không đáng một đồng. Chết cũng không quan hệ ngươi đem cái kia mộ bạch cùng hắn hai cái bằng hứa mang về nhà. Ngươi biết không biết bọn họ là phản tạc. Là triều đình trọng phạm. Ngươi biết không biết chúng ta trần ra đều kém chút vì thế cửa nát nhà tan. Ngươi rốt cuộc biết không biết những này. Ngươi cũng biết. Hay là giả bộ không biết tỉ, trong mắt ngươi, có cái nhà này, có ta cùng mấu thân, có phụ thân cùng tổ mấu, có chúng ta những thân nhân này sao Trần Dương bỗng nhiên tức sẵn chất vẫn nói. Tỉ, nếu như lần này cái kia mộ bạch không có chết, hắn mang theo ngươi cùng một chỗ trốn, trái lại chúng ta trần ra vì thế cửa nát nhà tan. Ngươi có phải hay không trong lòng sẽ đem hết thảy sai lầm đều do đến quan phủ bên trên Cảm thấy là triều đình quan phủ mới là dẫn đến chúng ta trần ra diệt vong kẻ cầm đầu Sau đó ngoài miệng đánh lấy vì chúng ta trần ra báo thủ cùng quan phủ thế bất lưỡng lập khẩu hiểu Tiếp tục yên tâm thoải mái cùng cái kia mổ bạch cùng một chỗ soát trần dung con mắt lập tức trởn to Xứng sở nhìn xem trần dương Giờ khắc này Nàng rốt cuộc lại không cách nào giữ vững bình tĩnh. Liêu trai kiếm tiên không4 chương 96 trò chuyện Trần Xuyên rất nhanh liền biết được chính mình nhị nương cùng tam để đến xem Trần Dung sự tỉnh. Bất quá hắn không để ý đến. Bởi vì để ý tới hắn thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ còn có thể một trưởng đem chính mình cái này đại tỷ trục chết không thành? Mặc dù hắn thực lực bây giờ quả thực có thể chụp chết chính mình cái này đại tỉ. Thế nhưng nếu thật là làm như vậy Trần ra trên dưới lại thấy thế nào hắn Bên ngoài người lại thấy thế nào hắn Trung quy là huyết mạch thân tình Tựa như chính mình phụ thân một dạng Còn không phải như vậy tức giận Thậm chí bị tức cách phải chết Nhưng là lại thế nào Ngoại trừ đem Trần Dung giam lại bên ngoài Cũng không làm ra cái gì trực tiếp tổn thương Trần Dung sự tình Đây là không có cách nào Quân pháp bất vị thân cũng không phải là dễ dàng như vậy Rất lâu ngoài miệng nói đơn giản Thế nhưng thật coi ngươi yêu cầu làm thời điểm Hoàn toàn hai chuyện khác nhau Cũng không đủ dũng khí cùng nộ khí là tuyệt đối làm không được Cho nên Trần Xuyên cũng không có ý định tự mình đi thẳng mình cách này đại tỷ sự tình Cứ sao cho chính mình phụ thân bọn người xử lý đau đầu đi tốt rồi Chính mình nhìn xem tình huống là được Nếu như mình cách này đại tỷ lần này có thể hấp thủ giáo huấn tỉnh ngộ lại. Trần Xuyên cũng không để ý cho mình cách này đại tỷ một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Thế nhưng nếu như vẫn như cũ đến chết không đổi. Thậm chí vì thế còn hận bên trên trong nhà lời nói. Cái kia đến lúc đó ăn sáng xong. Trần Xuyên bồi hồng tù trở lại tử lan hiên. Thuận tiện cùng một chỗ giúp hồng tù trục thân. Sau đó giữa trưa mười phần. Trần Xuyên liền chủ động tìm tới tả phong. Hai người cùng một chỗ đến vân lai quán trà ngồi xuống ta thiếu dương thành đã rất lâu không có dễ dàng như vậy náo nhiệt. Lần này thật đúng là nhờ có thiên hộ đại nhân. Diệt trừ hộ yêu. Thật sự là ngoại trừ ta thiếu dương thành một hỏa lớn. Tại trong trà lâu ngồi xuống. Trần Xuyên lúc này mở miệng cười nói. Ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ náo nhiệt đường phố. Hiện tại thiếu dương thành quả thực so trước kia đều náo nhiệt rất nhiều. Tràn đầy một loại nhẹ nhóm không khí. Trần công tử quá khen. Có thể trừ hổ yêu. Chủ yếu vẫn là may mắn mà có Trần công tử. Tả mố bất quá chỉ là nổi lên một điểm nho nhỏ trợ giúp mà thôi. Tả, Phong nghe nói lại là lắc đầu. Hắn không có cái gì cùng Trần Xuyên tranh danh ý tứ. Đây cũng là hắn tính cách. Sự thật như thế nào liền lại như thế nào Có thể đánh giết hổ yêu Chủ yếu xác thực là dựa vào Trần Xuyên Hắn bất quá là tìm đúng cơ hội đánh cái tốt trở công mà thôi Tả đại nhân không cần khiêm tốn Nếu không phải tả đại nhân Dựa vào sức một mình ta Cũng không làm gì được cái kia hổ yêu Có hay không người cũng sẽ không mặc cho cái kia hổ yêu vi họa đến nay Trần Xuyên lại là lắc đầu Có thể đánh tốt trở công đó cũng là không dễ dàng. Đầu năm nay. Không cản trở đồng đội cũng đắt là đáng quý. Tốt đồng đội càng là khó tìm. Mà không thể nghi ngờ. Lần này cùng hổ yêu đối chiến bên trong. Tả phong tuyệt đối là mật đồng đội. Tả phong không tiếp tục khiêm tốn phản bác. Mà là nhìn xem Trần Xuyên nói. Trần công tử thực lực siêu quần. Bằng chừng ấy tuổi liền có như thế tu vi. Quả nhiên là để cho tà mô xấu hổ Không biết sư thừa gì phái Gia sư là vị nào cao nhân không dối gạt đại nhân Tại hạ tu hành đến nay Ngoại trừ một chút trong nhà tài nguyên cùng dạy bảo chỉ điểm bên ngoài Cũng không có môn phái sư thừa Đều là chính mình tu hành Trần Xuyên chi tiết nói Nói ngắn gọn Ta Trần Xuyên tu hành đến nay toàn bộ nhờ chính mình cố gắng Đồng thời không có cái gì sư môn sư phụ loại hình. Tả phong nghe nói tâm thần dung mạnh. Nguyên bản tại hắn nghĩ đến. Trần Xuyên tuổi còn trẻ như thế liền có thực lực như vậy. Vẫn là võ đạo song tu. Tất nhiên sau lưng có danh sư dạy bảo. Thậm chí xuất sinh danh môn đại phái. Lại không nghĩ sẽ là một kết quả như vậy. Nhưng nhìn Trần Xuyên thản nhiên thần sắc. Hắn tin. Không khỏi sợ hãi than nói. Trần Công Tử thiên tư trác tuyệt tả mô bội phục. Lập tức lại nói. Không biết Trần Công Tử có bao giờ nghĩ tới làm triều đình hiệu lực. Lấy Trần Công Tử thực lực cùng tư chất. Nếu vì triều đình hiệu lực. tiền đồ chắc chắn không thể đo lường. Như Trần Công Tử cố ý. Tả mô có thể dẫn tiến Trần Công Tử vào ta võ vệ. Lấy Trần Công Tử thực lực. vượt vào võ vệ. Đến lúc đó trước vị tất không dưới ta. Không biết Trần Công tử ý như thế nào nói xong. Tả Phong có chút chờ mong nhìn xem Trần Xuyên. Trần Xuyên thực lực cùng tư chất để cho hắn nổi lên lòng yêu tài. Nếu như Trần Xuyên gia nhập võ về làm triều đình hiệu lực. Hắn tin tưởng tất nhiên rực rỡ hào quang. Tương lai nói không chừng sẽ còn trở thành đại càn vương triều chủ cột bật nhân vật. Mà hôm nay triều cương bất vổn. Thiên hạ rối loạn. Triều đình cũng chính là nhu cầu cấp bách người mới thời điểm. Mà lại võ vệ không giống với đại càn vương triều phủ thông quan viên tuyển chọn. Võ vệ võ vệ. liền là dùng võ chọn người. Thực lực mới là võ vệ chọn người hạch tâm tiêu chuẩn. Ví như giống hậu thiên cảnh giới. Vừa vào võ vệ liền tất nhiên là thiên hộ chức vị. Mà mặt khác hậu thiên cảnh giới trở xuống võ giả. Cho dù có lại lớn tông Thế nhưng chỉ cần thực lực không đạt được hậu thiên cảnh giới. An vị không hơn thiên hộ chức vị. Cho nên lấy Trần Xuyên thực lực. Một khi vào võ vệ. Chức vị cũng tất nhiên cùng hắn tương xứng. Thậm chí ngày sau Trần Xuyên đặt chân tiên thiên. Như vậy chắc chắn nâng cao một bước. Trở thành thống lính. Thống soái một phương. Võ vệ sao? Trần Xuyên nghe nói là trầm ngâm xuống tới mở miệng nói. Trần mố quả thực có là triều đình hiệu lực chi tâm Người sống một thế Cũng nên làm thế gian này làm chút gì Nếu có thể đền đáp triều đình Tạo phúc thương sinh Thu hoạt công danh Tự nhiên ham học hỏi không thể Bất quá trong nhà một mực hy vọng Tại hạ thi đậu khoa cử công danh Hắn ngày có thể làm quan một phương Không biết võ về tình huống Làm quan ý tưởng Trần Xuyên tự nhiên là có Không thì hắn cũng sẽ không kiên trì mỗi ngày đều tốn hao thời gian đọc sách học tập. Cuối cùng triều đình thế nhưng là trên đời này thế lực lớn nhất. Cho dù là loại này yêu tà vượt thần thế giới liêu trai. Trần Xuyên cũng không cho rằng triều đình liền sẽ so với cái kia cách tu môn yêu tà yếu. Nếu như triều đình thật yếu lời nói. Liền không khả năng trấn áp thống trị thiên hạ. Cho dù hôm nay đại càn vương triều đã bấp binh. Nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Chỉ cần đại cản vương triều một ngày không ngã. Quan viên thân phận liền một ngày tại. Mà lại có thứ gì gọi là chính thống. Triều đình liền đại biểu cho thiên hạ chính thống. Chỉ có có rồi quan viên thân phận. Rất nhiều sự tình đều sẽ thuận lợi rất nhiều. Lại nói. Có thiên hạ chính thống quan không làm. Hắn trần xuyên chẳng lẽ còn đi làm tặc không thành. Đầu ấp có bệnh mới có thể đi làm tặc. Quân không thấy ở kiếp trước Thủy Hữu chuyển bên trong những cách được gọi là lương sơn hào hán còn không phải nhận một chỉ chiêu an. Bởi vì tặc mãi mãi cũng là tặc, vĩnh viễn không có khả năng so ra mà vượt quan. Bất quá coi như phải làm quan. Trần Xuyên cũng cần thật tốt suy nghĩ một cái. Làm ra một cái thích hợp nhất chính mình phát triển lựa chọn. Cho nên nghe được tả thiên hổ mời chào lời nói sau đó. Trần Xuyên không có lập tức đáp ứng. Mà là lấy trong nhà nhìn hắn khoa cử lý do qua loa tắt trách. Ý đỉnh trước biết rõ ràng một cái võ về tình huống cụ thể. Tả phong nghe được Trần Xuyên lời nói cũng không có suy nghĩ nhiều. Mở miệng giảng dạy. Ta võ về chính là năm đó thái tổ trổ tạo. Độc lập với triều đình mặt khác cơ cấu bên ngoài. Giám sát thiên hạ rất nhanh. Từ tả phong giảng thuật bên trong. Trần Xuyên cũng hoàn toàn hiểu cách này võ về cơ cấu tính chất. Hoàn toàn liền là Đại Càn Vương Triều một cách siêu cấp bạo lực cơ cấu. Tính chất khá giống chính mình ở kiếp trước Minh Triều cầm y vệ. Độc lập Đại Càn Vương Triều mặt khác cơ cấu bên ngoài. Bình thường sẽ không can thiệp Triều chính hoặc quan phủ các nơi sự tình. Sẽ chỉ xử lý một chút một giảng quan phủ xử lý không được trọng đại sự tình. Ví như giống lần này hổ yêu. Thế nhưng võ vệ đối triều đình mặt khác cơ cấu cùng quan viên đều có dám phán quyền lực. Thậm chí quyền lợi lớn đến có thể tiền trảm hậu tấu. Mà võ vệ liền tất cả đều là từ võ giả tạo thành. Võ vệ thấp nhất tuyển người tiêu chuẩn đều là nhập kinh võ giả. Giống tả phong dạng này thiên hộ chức càng là rõ ràng chỉ có hậu thiên cảnh giới mới có thể đảm nhiệm. Thiên hộ bên trên là thống lính. Nhất định phải có tiên thiên cảnh giới thực lực mới có thể làm người. Thống lính bên trên liền là đại thống lính. Cũng là toàn bộ võ vệ người cầm quyền. Thực lực càng tại tiên thiên bên trên. Cho nên cho tới nay. Võ vệ cũng là đại càn vương triều cường đại nhất Bảo lực cơ cấu. Quyền lợi cực lớn. Nhất là đối phó những cái kia giang hồ cao thủ cùng tu sĩ yêu tà. Cơ bản đều là võ vệ người xuất thủ. 500 năm đến. Ta võ vệ tận trung mệ hạ. Tận trung triều đình. Chỉ tiếc hôm nay trong triều gian thần đương đạo Bề hạ tin vào sàm ngôn Lại tăng thiết lập hán về một chức Bổ nhiệm hoạn quan ngụy chung làm đại đô đốc Phân ta võ về chức quyền Khắp nơi kiềm chế ta võ về Nói xong lời cuối cùng tả phong đột nhiên thở dài Nói cho Trần Xuyên một tin tức Trần Xuyên nghe nói không khỏi trong lòng một động Hán vệ hắn ngược lại là cũng biết Bảy năm trước Vĩnh An Đại Đế thiết kế thêm hán về một chức Bổ nhiệm Đại Thái giám ngụy chung làm Đại Đô Đốc Vì đó giám sát thiên hạ Không nghĩ tới ở trong đó còn có một dạng nổi tình Nhìn Cái này Vĩnh An Đại Đế rõ ràng có chút không tín nhiệm võ vệ a Không thì tại sao phải thiết kế thêm cái này hán về cơ cấu Quên đi, không nói, đây đều là trên triều đình sự tình Không phải chúng ta có thể can thiệp Nói đến đây, Tả Phong liền ngừng lại chủ đề, lại lần nữa nhìn hướng Trần Xuyên dò hỏi. Không biết Trần Công Tử ý như thế nào? Nếu như là Trần Công Tử cố ý vào ta võ vệ, ta nhất định tự thân vì Trần Công Tử dẫn tiến. Tả Phong nhìn xem Trần Xuyên con mắt có chút phát sáng. Trần Xuyên thực lực hoàn toàn kích phát ra hắn lòng yêu tài. Hắn tin tưởng. Lấy Trần Xuyên thiên tư cùng thực lực. Nếu chịu làm triều đình hiệu lực Tương lai nhất định tiền đồ không thể đo lường Cũng nói không chính xác sẽ trở thành đại càn vương triều tương lai một cái trụ cột Trần Xuyên nguyên bản nghe xong tả phong đối võ vệ giới thiệu xác thực là tâm động Thế nhưng mặt sau nghe được tả phong nói rồi hán về sự tình hắn liền lập tức do dự Bởi vì từ cách này sự tình nhìn ra được Hiện nay Vĩnh An Đại Đế rõ ràng đã không tín nhiệm võ vệ à Bằng không thì cũng sẽ không thiết kế thêm hán vệ. Lấy ra hán vệ khẳng định liền là cùng võ vệ võ đài. Lại thêm hôm nay đại càn vương triều liền triều cương dung chuyển, vương vị tranh đoạt càng ngày càng kịch liệt. Võ vệ lại là đại càn vương triều tuyệt đối bảo lực cơ cấu. Dạng này một cố lực lượng. Không có khả năng có ai lại coi nhẹ. Loại tình huống này, võ vệ liền là một cách vòng xoáy lớn. Nếu như hắn bây giờ vào võ vệ Có thể chưa chắc là chuyện tốt Làm không tốt sẽ trực tiếp bị liên lụy đến đại càn vương triều nội bộ đấu tranh bên trong Trần Xuyên bây giờ mặc dù xem như có rồi nhất định thực lực Thế nhưng nếu như vào võ vệ thật liên lụy đến loại kia triều đình đấu tranh bên trong Hắn chút thực lực ấy coi như không đáng chú ý Quân không thấy tiên thiên đều không phải là thế giới này thực lực Trần Nhà Mặt trên còn có tầng thứ cao hơn Chủ yếu nhất là Hắn trần xuyên bây giờ yêu cầu cũng không phải là lập tức làm quan Đối với hắn mà nói Chủ yếu nhất là tiếp tục cầu thả lấy trưởng thành để thăng thực lực mình Yêu cầu là có thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành bình đài Mà không phải một cái vòng xoáy lớn Bởi vì thế giới này Thực lực bản thân mãi mãi cũng là hạt tâm căn bản Chỉ cần thực lực đủ mạnh Như vậy hết thảy đều vấn đề không lớn. Trái lại. Nếu như thực lực không đủ. Coi như cho ngươi ngồi lên hiện nay thiên tử ngai vàng cũng chưa chắc an toàn. Đa tả thiên hộ đại nhân hảo ý. Bất quá vào võ về sự tình. Tiến tri chỉ sợ tạm thời phải để đại nhân thất vọng. Trong nhà một mực vi vọng tiến tri khảo thủ công danh. Tiến tri cũng đã hướng ngân xuyên thư viện y vi danh. Tháng 8 liền đi đi học. Sang năm giữa mùa hạ liền là thi quận Tiến tri vẫn là nghĩ trước thử một lần Nếu như là sang năm tại rơi xuống bảng Lại đến tìm đại nhân Không biết đại nhân ý như thế nào Trần Xuyên mở miệng từ chối nói Bất quá cũng không có trực tiếp đem lời nói chết Cho mình lưu lại con đường Bây giờ chính mình không muốn vào Võ vệ Thế nhưng vạn nhất mặt sau có cần đâu Bây giờ không vào Nhưng giữ lại con đường này cũng lo trước khỏi họ sao. Nếu như là những người khác nói như vậy. Tả phong hố nói chính xác ngươi là đang suy nghĩ cái giấm ăn. Bây giờ mấy ngươi ngươi không gia nhập. Còn muốn sau này nếu như hoa cử thi rớt lại thêm vào. Đây là đem bọn hắn võ về trở thành lốp xe dự phòng lựa chọn sao bất quá đối với Trần Xuyên. Tả phong vẫn đồng ý. Người mới sao tự nhiên có đặc quyền. Tốt. Chuyện này trọng đại. Trần Công Tử nhất thời phía dưới không chừng quyết tâm cũng hợp tình hợp lý. Nếu như là Trần Công Tử lúc nào nghĩ thông suốt. Có thể đi theo tới tìm ta. Liêu trai kiếm tiên không 04 chương 97 tin tức đúng rồi. Liên quan tới võ đảo cùng tu hành sự tình. Tiến chi bởi vì không sư thừa. Cho nên đối với tu hành cùng hôm nay thiên hạ tu hành tình huống biết rất ít. Còn có không ít nghi hoặc Không biết có thể hướng thiên hộ đại nhân thỉnh giáo. Trần Xuyên lại nhìn về phía tả thiên hộ nói. Trần công tử cứ nói đừng ngại. Nếu như là tà mô biết chắc chắn làm Trần công tử giải thích nghi hoặc tả phong cũng từ không di không thể. Mặc dù Trần Xuyên cử tuyệt hắn đề nghị không có lập tức gia nhập võ vệ. Thế nhưng cái này đồng thời không có ảnh hưởng hắn đối Trần Xuyên hào cảm. Cuối cùng coi như Trần Xuyên không gia nhập võ vệ. Nhưng cũng là nghĩ đến thi khoa cử Mục đích cũng là muốn tiến nhập triều đình làm quan làm triều đình hiệu lực Chỉ cần Trần Xuyên điểm này chính trị chính xác Vậy liền sẽ không ảnh hưởng tả phong đối Trần Xuyên cảm quan Trần Xuyên hôm nay tuổi như vậy liền có thực lực như thế Phần này thiên phú tuyệt đối không thể chê Hắn ngày vào triều đình một khi trưởng thành Đặt chân tiên thiên thậm chí cảnh giới cao hơn cũng không phải là không thể Đến lúc đó nhất định là Đại Càn Vương triều chủ cột tài liệu Đối với một dạng người mới Tả Phong Phi Thường đồng ý giúp đỡ chỉ điểm đồng thời ghét giao một phen Cũng coi là ghét một thiện duyên Xin hỏi thiên hộ đại nhân Không biết cách này tiên thiên cảnh giới cùng hậu thiên cảnh giới cụ thể khác biệt thế nào Còn có cách này tiên thiên bên trên Lại là cảnh giới cỡ nào Trần Xuyên lúc này liền hỏi dò Đây cũng là trước mắt hắn muốn biết nhất Tiên thiên cảnh giới thực lực cụ thể tình huống. Dạng này hắn liền có thể so sánh một chút chính mình hôm nay thực lực cùng tiên thiên cảnh giới rốt cuộc trinh lệch hoặc nhiều hoặc ít chinh lệch đến nơi đó. Còn có tiên thiên bên trên cảnh giới. Nhất là thế giới này tu hành trần nhạc. Đây là trần xuyên hôm nay quan tâm nhất. Chúng ta võ giả. Hậu thiên cùng tiên thiên phân biệt. Chủ yếu phân biệt ở chỗ tiên thiên võ giả đã đả thông nhục thân gông cùng siềng xích. Một bước này chúng ta võ giả lại được xưng là thiên địa chi kiều. Thiên địa chi kiều một khi mở ra. Võ giả liền có thể nhục thân trực tiếp liền thông thiên địa. Hấp dẫn thiên địa chi lực gột rửa nhục thân. Để cho nhục thân trong sáng không một hạt bụi. Không bệnh không bệnh. Quay về tiên thiên hoàn mỹ thái độ. Đến cảnh giới này. Chân khí cũng sẽ tiến một bước lột xác hóa thành cương khí. Ui lực đại tăng. Sẽ còn hình thành hộ thể chân cương. Tự động bảo hộ toàn thân. Mà lại đến tiên thiên cảnh giới. Võ giả Thọ mệnh cũng khắp nơi phải so võ giả bình thường cùng người bình thường kéo dài rất nhiều. Bởi vì đến cảnh giới này. Nhục thân hoàn mỹ. Tiên thiên không một hạt bụi. Không có cái gì ẩn tật cùng ốm đau. Bất kỳ một cách nào tiên thiên cao thủ. Ở tình huống bình thường đều có thể tùy tiện sống qua trăm tuổi ma lại không bệnh không đau tả phong hướng trần xuyên giảng giải Võ giả mỗi một cảnh giới đều là một cách lớn đột phá cùng đề thăng. Mà từ hậu thiên cảnh giới đến tiên thiên cảnh giới. Cũng có thể nói là một lần sinh mệnh cấp độ nâng lên lên lột xác. Nhục thân chịu đựng thiên địa chi lực gột rửa. Quay về tiên thiên hoàn mỹ trạng thái. Sạch không tí vết. Không bệnh không bệnh. Trên thực lực. Chân khí hóa thành cương khí. Không chỉ có quy lực đại tăng Sẽ còn hình thành một tầng tiên thiên cương khí Gặp nguy hiểm thời gian có thể tự động hộ thể Cương khí hộ thể sao? Trần Xuyên nghe nói lúc này cũng là yên lặng ghi lại Nhất là tả phong nói tiên thiên cường giả cương khí hộ thể Điểm này hắn trước đó có thể một chút cũng không biết liền là không biết cái này cương khí lực phòng ngự mạnh bao nhiêu Cái kia tiên thiên bên trên Trần Xuyên lại hỏi Tiên thiên bên trên Cụ thể cái gì cảnh giới ta cũng không rõ ràng Bất quá ta từng nghe nói thống lính nói qua Tiên thiên bên trên Có thể xưng thiên nhân Thực lực vượt quá tưởng tượng Trong lúc xuất thủ như thiên quy Tuyệt không phải nhân lực có khả năng cân nhắc tưởng tượng Phá vỡ núi đoạn nhạc đều chỉ là nhàn nhã Ta đại càn vương Triều đương triều đại tướng quân chính là loài kia cấp độ Tiên thiên bên trên vô thượng tồn tại. Bất quá bực này nhân vật nhưng cũng là cực thiểu số. Nhìn về thiên hạ chỉ sợ đều không có mấy cái. Đại tướng quân. Trần Xuyên nghe nói trong lòng một động. Lập tức nghĩ tới. Đại Càn Vương Triều Đại tướng quân chỉ có một cái. Cũng là hôm nay Đại Càn Vương Triều quân thần. Danh tử cũng rất bá khí. Vệ vô song Đại tướng quân vệ vô song. Cũng là đại càn vương triều đương đại truyền kỳ. Vô địch đại danh tử. Một thân chiến công vô số. Uy danh hiền hách. Cương. Thu liêu điệp. Đỉnh Thanh Châu. Thậm chí tại toàn bộ đại càn bên trong cũng đã có một câu nói như vậy. Chỉ cần đại tướng quân về vô song một ngày không ngã. Đại càn vương triều liền một ngày sẽ không ngược lại. Đại tướng quân về vô song uy vọng có thể nghĩ. Nhìn như vậy đến. Tiên thiên bên trên thực lực hẳn là không sai biệt lắm chính là cái này thế giới thực lực trần nhà. Cấp bậc kia người cũng hẳn là là cực ít. Dưới tình huống bình thường hẳn là cũng sẽ không xuất thủ cái gì. Mà tiên thiên cường giả. Hẳn là bình thường sinh động võ lực chỉ số lớn nhất. Đặt ở trên thế giới này. Cũng hẳn là thuộc về nhất lưu cao thủ. Căn cứ tà phong ràng giải tin tức. Trần Xuyên lúc này cũng trong lòng với cái thế giới này thực lực tình huống làm ra sơ bộ suy đoán. Tiên thiên bên trên thiên nhân hẳn là thế giới này thực lực trần nhạc. Bất quá cấp độ này tồn tại cũng hẳn là cực thiểu số. Bình thường sự tình cũng cơ bản sẽ không xuất hiện xuất thủ. Cho nên tại mực này tồn tại không xuất thủ tình huống phía dưới. Tiên thiên cường giả hẳn là bình thường võ lực chỉ số lớn nhất. Lại tiên thiên phía dưới hậu thiên võ giả cũng được xưng tụng cao thủ Mà tu sĩ thực lực cảnh giới cùng võ giả không sai biệt lắm cung cấp Tu sĩ thần hồn cảnh giới giống như võ giả nhập kình cảnh giới Âm thần cảnh giới giống như võ giả hậu thiên Dương thần cảnh giới giống như võ giả tiên thiên Lại dương thần bên trên cảnh giới hẳn là cũng liền là đối với võ giả tiên thiên bên trên Võ giả cùng tu sĩ phân biệt Không sai biệt lắm lại là cận chiến chiến sĩ cùng đường xa Pháp Sư phân biệt. Cử ly xa gặp nhau. Tu sĩ cơ bản có thể sâu nện võ giả. Nhưng nếu như là bị võ giả cận thân. Tu sĩ cơ bản xong đời. Thì ra là thế. Đa tả thiên hộ đại nhân giải thích nghi hoặc Vậy không biết thiên hạ hôm nay. Đều có những cái kia tu hành đại phái hoặc thế lực Trần Xuyên lại hỏi. Thiên hạ đỉnh tiêm đại phái thế lực. Không nằm ngoài nho thích đảo ma bốn người Nho môn có một cung Tên xã hạ học cung Phật môn có hai chùa Một là giác tâm thiền tử Hai là thiên long Phật tử đảo môn phân ba mạch Thái chân Ngọc hư Thượng thanh ma môn là có sáu đảo Thiên ma môn Ngũ độc giáo Minh nhân phủ Thủ vương Tông Huyền âm phái Tâm ma điện tả phong mở miệng nói Những vật này đối với người bình thường mà nói có lẽ là bí mật Nhưng cái kia nhiều con là đối với người bình thường Thế nhưng đối với bọn hắn những này võ vệ người mà nói Tự nhiên không phải bí mật gì Mà lại đây cũng không phải là cái gì yêu cầu giữ bí mật tin tức Cho nên Tả Phong cũng không để ý nói cho Trần Trần Xuyên Sau đó Tả Phong liền nói cho Trần Xuyên Những này giáo phái mặc dù thế lực khác biệt Thế nhưng phương pháp tu hành đồng thời không có rõ ràng võ đảo phân chia. Giống đảo môn cùng Phật môn chủ tu đạo Thế nhưng trong môn nhưng cũng có một ít võ học công pháp cung cấp một chút đệ tử tu luyện. Nhất là Phật môn. Võ học công pháp cũng không ít. Lại một cái giống xã hạ học cung nho sinh. Võ đảo cùng tu. Mặt khác còn dưỡng văn khí. Lại cuối cùng ma môn. Dựa theo tả phong chỗ nói. Vậy liền thật sự là đủ loại tam giáo cổ lưu. Thậm chí có lời đồn giống ma môn minh nhân phủ cùng vượt vương tông cách này hai đạo. Thật sự không phải từ người tạo thành. Nho. Thích. Đạo. Ma. Bốn cách này không thể nghi ngờ là trong thiên hạ cổ xưa nhất cũng là một mực duy trì đỉnh tiêm thực lực cùng lực ảnh hưởng thế lực. Bất quá trừ cách đó ra. Hôm nay thiên hạ mặt khác một chút thế lực cũng không cho khinh thường. Ví như một chút cường đại thế ra hoặc là một chút môn phái Những thế lực này bên trong Liền lấy thánh tâm trai đột xuất nhất Thánh tâm trai Trần Xuyên nghe nói tâm thần chấn động Hắn bây giờ đang muốn điều tra liên quan tới thánh tâm trai tin tức Không khỏi nhìn hướng tả phong nói Cái này thánh tâm trai thực lực rất mạnh tác phong nghe nói gật gật đầu Sau đó nhưng có tiếp theo lắc đầu Chậm rãi nói Cách này thánh tâm trai thực lực nói mạnh cũng mạnh. Cư tất lúc trước liền là từ một vị thiên nhân cấp độ nữ kiếm tu lập nên đảo thống. Trong môn tu hành một môn tên là thánh tâm kiếm điển vô thượng đạo Pháp. Mỗi một đời trai chủ ít nhất đều là sánh vai tiên thiên cảnh giới dương thần đại tu sĩ. Nghe nói hiện nay thánh tâm trai trai chủ triệu thanh tuyển còn có vi vọng trở thành thánh tâm trai vị thứ hai thiên nhân bật vô thượng tồn tại. Hôm nay đã chỉ kém nửa bước. Chỉ kém nửa bước. Trần Xuyên nghe nói trong lòng siết chặt. Hắn tự nhiên biết tả phong trong miệng thiên nhân hàm nghĩa. liền là chỉ tiên thiên bên trên cảnh giới. Đối cảnh giới kia tồn tại một loài sưng hộp. Có thể mang theo thiên nhân sưng hộp. Có lẽ có chỗ khoa trương. Thế nhưng không hề nghi ngờ. Cấp bậc kia người tu hành tuyệt đối cường đại không gì sánh được. Ít nhất viến siêu tiên thiên. Hắn bây giờ gặp tiên thiên đều hơn phân nửa đánh không lại chỉ có trốn phân. Nếu như là thánh tâm trai trai chủ thật đột phá dương thần cảnh giới. Đặt chân thiên nhân bậc đối trần xuyên mà nói tuyệt đối không phải tin tức tốt. Tả phong là tiếp tục nói. Bất quá coi như như thế. Cùng nho thích đảo ma nhóm thế lực so ra. Thánh tâm trai cũng còn xa xa không đủ. Thế nhưng hôm nay thiên hạ ở giữa. Rất nhiều người lại đều đối thánh tâm trai kiêng kỳ không sâu Có đôi khi thà rằng chọc nho thích đảo ma bốn cái thế lực người Cũng không xa chọc thánh tâm trai Đây là vì cái gì Trần Xuyên không hiểu Nếu thánh tâm trai thế lực không có mạnh như vậy Cái kia còn sợ nó làm gì Tả phong nghe nói nhìn hướng Trần Xuyên đột nhiên lấy một loại không hiểu giọng nói Thánh tâm trai chỉ lấy nữ đệ tử Mà lại nghe nói mỗi một người đệ tử đều sinh thiên hương quốc sắc. Mà lại lại từ những nữ đệ tử này trung tuyển một vị xuất sắc nhất đệ tử xem như thánh nữ trở thành thánh tâm trai người thừa kế tương lai. Sau đó mỗi một thời đại thánh nữ đều sẽ sinh ra du thế gian lịch 10 năm. Tuyên dương thánh tâm trai tử bi tế thế lý niệm. Mỗi một thời đại thánh tâm trai thánh nữ sinh ra. Khắp nơi đều sẽ đưa đến vô số thanh niên tài tuấn vì đó chân thành. Thích như mật ngọct Trần Xuyên cũng đột nhiên sắc mặt lập tức quái gì nghe tả phong lời nói này hắn đột nhiên cảm giác cái này thánh tâm cha thật sống có chút quen thuộc a ma lại thánh tâm cha cùng Phật đạo hai môn quan hệm 10 phần giao hảo Phàm là thánh tâm cha có việc khắp nơi tất có Phật đạo hai phái cao nhân cùng một chỗ Thậm chí lời đồn 50 năm trước ma môn thiên ma tông để nhất thiên tài thượng quan vân cũng là bởi vì thánh tâm trai đời trước thánh nữ mà mưu phản ma môn trốn xa hải ngoại từ đây tiêu thất nghe đến đó. Trần Xuyên lập tức rốt cuộc minh bạc chỗ nào quen thuộc. Tựa như ngươi. Từ hàng tính trai liêu trai kiếm tiên 04 chương 98 thực lực đại chứng vân lai trà lầu bên trong. Trần Xuyên cùng tả phong cùng nhau ngồi trò chuyện thật lâu. Thẳng đến trạng vãng tối mặt trời xuống núi thời gian hai người mới so phân biệt Lần này từ tả phong nơi này nhận được tin tức đối với Trần Xuyên rất mấu chốt Nhất là liên quan tới thánh tâm trai tin tức Cuối cùng lần này Trần Xuyên thực lực bảo lộ ra Cũng lại lần nữa đem hắn đẩy ngã cảnh hiểm nguy Gia tăng hắn nguy hiểm hệ số Bởi vì nguyên bản hắn thực lực không có người biết Tăng thêm toàn bộ thiếu dương thành người cũng đã nhận định Đông Phương Nhược là bị hổ yêu ăn hết. Cho nên coi như thánh tâm trai người tới điều tra. Như vậy rất có thể cũng thực sẽ bị thiếu dương thành những người này lừa dối thật cho rằng Đông Phương Nhược là bị hổ yêu ăn rồi. Cho dù cha ra chính mình cùng Đông Phương Nhược hôn sự nhưng cũng có thể cảm thấy mình không có thực lực giết chết Đông Phương Nhược từ đó không làm thêm hoài nghi. Thế nhưng bây giờ Trần Xuyên thực lực một bạo lộ ra. Vậy liền hoàn toàn có rồi giết chết Đông Phương Nhược thực lực. Chờ đến thánh tâm trai người thoáng qua một cách đến điều tra. Lại điều tra ra hắn cùng Đông Phương Nhược hôn sự. Tuyệt đối rất lớn mức độ liền sẽ thứ nhất thời gian hoài nghi hắn. Có thể nói. Lần này sự tình để cho hắn thực lực bại lộ. Thánh tâm trai người tới điều tra mà nói. Hắn cơ bản đã rất khó hồ lộng qua. Cơ bản có thể đều phải cứng đối cứng. Loại tình huống này được biết thánh tâm trai thực lực cụ thể tin tức liền đối trần xuyên tỏ ra cực kỳ trọng yếu. Ta thực lực bây giờ. Tiên thiên phía dưới hẳn là thuộc về tuyệt đối đỉnh tiêm hàng ngũ. Chỉ cần không phải đối đầu tiên thiên cao thủ. Ta cơ bản không có vấn đề gì. Mà thánh tâm trai bên ngoài tiên thiên cấp chiến lực trước mắt chỉ có thánh tâm trai trai chủ triệu thanh tuyển một người. Cho nên chỉ cần không phải triệu thanh tuyển đích thân đến. Thánh tâm trai những người khác, ta hẳn là đều có thể ứng phó. Mà lại lần này năng lượng hẳn là cũng đầy đủ để cho ta thực lực để thăng không ít. Trần Xuyên tính toán, mình bây giờ thực lực đối đầu thánh tâm trai mà nói cũng không phải hoàn toàn không có phản kháng đường sống. Chỉ cần không phải triệu thanh tuyển tự mình tới hoặc là thánh tâm trai ẩm núp tiên thiên cao thủ tới. Mặt khác thánh tâm trai người hắn thực lực bây giờ hẳn là đều hoàn toàn có thể ứng phó. Mà lại lần này tiếp nhận hộ yêu yêu đan năng lượng cũng còn không có sử dụng Nói không chừng còn có thể để cho hắn thực lực lại lần nữa để thăng không ít Thời gian Ta nhất định phải nắm chắc thời gian Đồng thời hết tất cả có thể kìm chân thánh tâm trai Chỉ cần các nàng trễ một ngày phát hiện đông phương nhược là bị ta giết chết liền đối ta có lợi một phần Triệu thanh tuyển thực lực cũng chưa chân chính vượt qua tiên thiên cấp độ đặc chân thiên nhân Chỉ cần ta đặt chân tiên thiên. Đến lúc đó đối đầu nàng coi như đánh không lại hẳn là cũng có mấy phần sức tự vệ. Lại nói. Thật tại không tốt. Hắn trần xuyên liền trực tiếp đi tìm tả thiên hổ gia nhập võ vệ. Tin tưởng lấy hắn thực lực cùng tiềm lực tất nhiên sẽ nhận được trọng dụng. Đến lúc kia. Hắn không tin thánh tâm trai còn dám không kiêng nể gì cả đối phó hắn. Thiên hạ này chỉ cần đại càn vương chiều một ngày không ngã. Vậy liền vẫn như cũ là Đại Càn Vương Triều Thiên Hạ. Đương nhiên, dựa vào người mãi mãi cũng không bằng dựa vào mình. Nếu như chờ đến Thánh Tâm Trai người tìm tới cửa hắn trần xuyên mình đã có đầy đủ thực lực một mình ứng đối Thánh Tâm Trai kia dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Cho nên hắn bây giờ phải làm liền là tận khả năng nâng. Tận lực ngăn chặn Thánh Tâm Trai người trễ một điểm tra ra chân tướng. Kéo càng lâu càng tốt. Coi đây là chính hắn tranh thủ đầy đủ thành thời gian dài Tốt tại thế giới này thông tin không phát đạt Giao thông cũng rớt lại phía sau Tu sĩ cũng không phải toàn trí toàn năng Mà lại thánh tâm trai tại phía xa hán chung Khoảng cách ngân xuyên quận nhất là thiếu dương thành bên này chọn vẹn cách 2-3 cái quận Bình thường đi đường tới đều phải tháng trước thời gian Loại tình huống này Đầy đủ cho Trần Xuyên tranh thủ đến rất dài thời gian cùng cực lớn thao tác không gian Cũng tỉ như nếu như lần này Thánh Tâm Trai điều động người từng trải thực lực không bằng hắn Vậy hắn hoàn toàn có thể đem Thánh Tâm Trai người trực tiếp giết Dạng này đợi thêm Thánh Tâm Trai bên kia phát hiện tình huống lại phái người tới chỉ sợ cũng lại là một hai tháng thời gian Mà lấy hắn thiên tư tăng thêm hệ thống phụ trợ Một hai tháng thời gian Đã đầy đủ hắn đề thăng rất nhiều rất nhiều. Nhoáng lên ba ngày thời gian đi qua. Ba ngày thời gian. Tả phong dẫn theo võ vệ người đã rời đi Thiếu Dương Thành. Thiếu Dương huyện cũng khôi phục bình tĩnh. Đồng thời chậm rãi khôi phục lại. Mà Trần Xuyên chính mình. Trải qua ba ngày thời gian giúp lòng điều dưỡng. Cùng hổ yêu một trận chiến nổi thương cũng rút cục toàn bộ khỏi hẳn. Hệ thống. Trần Xuyên lúc này gọi ra hệ thống Tục chủ Trần Xuyên công pháp Trạm thông công 10 Thông lực quyền 8 Luyện khí quyết 9 Thiên lôi trú 7 Thảo thượng phi 3 Thái âm hàn băng kiếm 1 Kim thân đồng tử công 6 Long tượng bàn nhự công 2 Trường xuân công 2 Thập tam lộ hoành luyện 1 Thiết tác hoành giang công 1 Kim cương trường 1 Tôi tâm trưởng một, bôn lôi hình một. Trước mắt hắn tu luyện công pháp đã nhiều đến mười mấy môn. Mà lại phần lớn là võ đảo công pháp. Tu đảo phương diện là vẫn như cũ chỉ có luyện khí huyết cùng thiên lôi chú. Mỗi một môn công pháp phía dưới thanh năng lượng đều là biểu hiện lớn nhất. Trước đó tiếp thu hết hổ yêu yêu đan sau đó liền đa dạng này. Cụ thể có bao nhiêu không cách nào xác định. Công pháp có chút hơn nhiều. Nhìn xem bảng thông tin bên trên càng ngày càng nhiều công pháp số lượng. Trần Xuyên trong lòng tự nói một tiếng. Bất quá nhưng cũng không có quá để ý. Hắn bây giờ đang tại bản thân để thăng thu lấy đủ loại kiến thức võ đảo giai đoạn. Chờ đến mặt sau hội tụ trăm nhà võ học. Tự nhiên sẽ đem toàn bộ công pháp đều dung hợp. Lấy bách ra chi trường. Từ đó cuối cùng dung hợp ra một môn cường đại nhất toàn diện công pháp. Sau đó, Trần Xuyên ánh mắt trực tiếp rơi vào kim thân đồng tử công phía trên Hôm nay hắn kim thân đồng tử công đã tu luyện đến tầng thứ 6 Tiếp tục dựa theo trước đó kế hoạch Trước tiên đem kim thân đồng tử công tu luyện tới cảnh giới đại thành Đem phòng ngự điểm đầy Hệ thống Vù vù quen thuộc đột phá cảm giác đánh tới Trong chốc lát Trần Xuyên thể nội khí huyết sôi trào lên Đối với kim thân đồng tử công đề thăng đột phá cảm giác Trần Xuyên đã quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Toàn bộ quá trình tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề gì. Rất nhanh, kim thân đồng tử công thành công hoàn thành đột phá. Đạt đến tầng thứ 7, thấy thanh năng lượng vẫn như cũ biểu hiện lớn nhất. Trần Xuyên lúc này trực tiếp tiếp tục đề thăng. Sau một tiếng, Trần Xuyên một hơi trực tiếp đem kim thân đồng tử công liên tục đề thăng 3 tầng Trực tiếp đạt đến tầng thứ 9 Lúc này Trần Xuyên cũng ngừng lại Cũng không phải năng lượng không đủ Mà là bởi vì hắn đã cảm giác được Chính mình nhục thân thể phách đề thăng cường hóa biên độ đã đạt đến chính mình trước mắt sở thích hợp thừa nhận cực đại nhất Tựa như là ăn cơm một sảng Lập tức ăn quá nhiều sẽ quá chống đỡ Yêu cầu một đoạn thời gian tiêu hóa Tu vi đề thăng cũng giống như vậy Lập tức để thăng quá nhiều thân thể cũng sẽ khó chịu. Yêu cầu một đoạn thời gian tiêu hóa thích ứng. Kim thân đồng tử Tông đột phá để cho ta nhục thân đạt đến trước mắt để thăng cực hạn. Tiếp xuống yêu cầu thời gian để tiêu hóa thích ứng. Bất quá chân khí cùng nhục thân khác biệt. Ngược lại là có thể đem chân khí cũng để thăng một cái. Mà lại ta bây giờ thái âm hàn băng kiếm mới tầng thứ nhất. Cảnh giới cuối cùng thấp chút. Chân khí có chút không đủ. Trần Xuyên lúc này ánh mắt liền liếc về phía thái âm hàn băng kiếm. Nhục thân đề thăng khó chịu sẽ không ảnh hưởng chân khí. Hắn bây giờ nhục thân không thích hợp lại làm đề thăng. Thế nhưng chân khí ngược lại là vẫn như cũ có thể. Mà lại liền một mạch hai lần cùng hổ yêu đại chiến. Cũng để cho Trần Xuyên cảm giác được chính mình một vấn đề khác. Đó chính là thái âm hàn băng kiếm cảnh giới cũng có chút thấp. Chân khí có chút không đủ. Gặp cường địch đánh lâu dài rất dễ dàng hao hết. Nhất là lấy hàn xương kiếm kích phát kiếm khí mà nói. Càng là hoàn toàn dùng không ra vài kiếm. Hệ thống để thăng thái âm hàn băng kiếm. Xì xì xì nửa giờ sau. Một đoàn hàn khí như hình phong một dạng lấy trần xuyên làm trung tâm nổ tung. Mắt trần có thể thấy. Lấy trần xuyên làm trung tâm. Phương viên 10 mét trong vòng mặt đất đều trực tiếp kết xuất một tầng hơi mỏng băng xương Càng đến gần Trần Xuyên vị trí băng xương càng dày Tầng thứ hai Trần Xuyên hơi hơi cảm thụ một cái chân khí trong cơ thể tình huống Không sai biệt lắm trực tiếp tăng trưởng gấp đôi Mà lại hình như chất lượng cũng tăng lên không ít Trở thành càng thêm tinh thuần Ánh mắt lại nhìn về phía bảng hệ thống bên trên năng lượng tình huống Phát hiện các môn công pháp phía dưới thanh năng lượng vẫn như cũ là lớn nhất. Xem ra, lần này hổ yêu yêu đan mang đến cho ta năng lượng so ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Lập tức Trần Xuyên ánh mắt lại nhìn về phía thái âm hàn băng kiếm. Lúc này thái âm hàn băng kiếm đã tăng lên tới tầng thứ hai. Hệ thống bên trên tin tức cũng biến thành rồi hay Lượng chân khí không sai biệt lắm tăng nhiều gấp đôi. Mà lại hình như chất lượng cũng đề cao mấy phần. Càng tinh khiết hơn. Bất quá Trần Xuyên cảm giác mới gia tăng gấp đôi vẫn như cũ không phải quá bảo hiểm đủ. Hệ thống. Vù vù bảng hệ thống bên trên thái âm hàn băng hiếm mặt sau xấu cái nút lại lần nữa sáng lên. Liền một tiếng đồng hồ sau. Trần Xuyên ghét thúc tu luyện từ trên mặt đất đứng lên. Lúc này. Có thể tẩu sạch nhìn thấy. Lấy hắn chỗ đứng vị trí làm trung tâm. Mặt đất phương viên gần hơn 20 m mới là đều đã ấm ánh một mảnh. Bao chùm một tầng ấm ánh băng xương. Thật lâu không thay đổi. Đây là vừa rồi đột phá thời gian chân khí trong cơ thể tiêu tán ra tới tạo thành kết quả. Lúc này, thái âm hàn băng kiếm cũng bị trần xuyên tăng lên tới tầng thứ 3. Ba, đem so với trước tầng thứ nhất thời điểm. Trần Xuyên cảm giác bây giờ tầng thứ 3 ba, lượng chân khí hẳn là trước đó tầng thứ nhất 4 lần bao gần gấp 5 lần trái phải Mà lại chất lượng cũng rõ ràng đề cao Cho hắn cảm giác càng tinh khiết hơn Thử một chút quy lực Trần Xuyên lúc này liền một cái cầm lấy bên cạnh hàn xương kiếm chân khí quán thâu một kiếm thi triển Xoẹt mắt Trần có thể thấy màu băng lam kiếm khí nhất thời tựa như tia chớp bay ra Chọn vẹn bay đến nơi xa gần chừng 10 trượng vị trí mới tiêu tán theo. Dọc đường lượng khỏa lớn bằng bắp đùi cây cối nhưng là lập tức chặt đứt. Úi lực tuyệt đối so trước đó tăng lên rất nhiều. Trần xuyên nhãn tình sáng lên. Mặc dù không cách nào xác định cụ thể úi lực tăng lên hoặc nhiều hoặc ít. Thế nhưng vẹn vẹn từ kiếm khí tới về khoảng cách mà nói. liền chọn vẹn tăng lên mỗi lần bị. Trước đó thái âm hàn băng kiếm vẫn chỉ là tầng thứ nhất lúc. Toàn lực xuất thủ phía dưới chân khí kích phát kiếm khí cũng chỉ có thể bay ra 5 trượng toàn bộ khoảng cách. Bây giờ đã đạt đến 10 trượng. Mà chân khí trong cơ thể tiêu hao cũng là cực ít. Trần xuyên cảm giác liền 1 phần 20 đều chưa hẳn đạt đến. Đây tuyệt đối là một cách cực lớn đề thăng. Hổ yêu yêu đang mang đến năng lượng nhiều hoàn toàn vượt qua trần xuyên đoán trước. 7 ngày sau. Hệ thống bên trên có khả năng dùng để để thăng công pháp năng lượng toàn bộ bị Trần Xuyên dùng hết Lúc này Trần Xuyên Kim thân đồng tử công cũng tăng lên tới tầng thứ 10 đại thành Lực phòng ngự trực tiếp một đợt kéo căng Thuần túy phòng ngự bên trên So sánh lúc trước hổ yêu đều không biết mạnh hơn bao nhiêu Không chỉ có như thế Trường Xuân công cũng bị Trần Xuyên tăng lên tới tầng thứ 5 đại thành Khôi phục chữa trị năng lực cũng lại lần nữa cất cao mấy cái cấp độ. Còn có long tượng bàn nhược công cũng bị trần xuyên tăng lên tới tầng thứ 7. Nhục thân lực lượng cũng trực tiếp lập tức đề cao hơn 2.000 cân. Lại thêm kim thân đồng tử để thăng bổ sung lực lượng gia tăng cùng mình bản thân thể phách lực lượng. Trần xuyên cảm giác mình bây giờ nhục thân lực lượng đều chỉ sợ đã tiếp cận vạn cân. Phòng ngự. Lực lượng. Khôi phục. Tốc độ chính mình nhục thân thể phách các phương diện thuộc tính đều cơ hồ lập tức kéo căng. Giờ khắc này. Trần Xuyên cảm giác dựa vào mình bây giờ thể phách nhục thân cùng lúc trước hổ yêu vật lộn đều hoàn toàn không có vấn đề. Thể phách cường đại. Liện chính hắn đều không biết đạt đến trình độ gì. Lại thêm còn đã tăng lên tới tầng thứ ba thái âm hàn băng kiếm. Giờ khắc này. Trần Xuyên trong lòng chỉ có một cái cảm giác vô địch liêu trai kiếm tiên 04 chương 99 tháng 7 thời gian tiến nhập tháng 7. Thiếu Dương Thành bên trong phát sinh một trận ôn dịch. Từ Thiếu Dương huyện Quản hạt kế tiếp thôn trang nhỏ dẫn phát. Mang theo ôn dịch người đào vong đến Thiếu Dương Thành bên ngoài. Dọc đường lây nhiễm 10 cái thôn chấn. Bất quá tốt tại chi huyện Điền Nhiêu phản ứng kịp thời khống chế sớm. Ôn dịch truyền đến Thiếu Dương Thành ngày thứ hai liền bị phát hiện kịp thời cách ly đám người khống chế lại. Mà lại chủ yếu nhất là. Thiếu Dương Thành bên trong một vị họ vương lão đại phu tại trị liệu những này nhiễm ôn dịch bệnh nhân thời gian ngẫu nhiên phát hiện một loại tên là sinh tâm thảo thảo dược đối với cách này ôn dịch trị liệu cùng dự phòng có hiệu quả. Nhất thời toàn bộ ôn dịch rất nhanh đến mức đến ngăn lại. Có thể hóa dày. Mặc dù giải quyết nhanh. Thế nhưng trận ôn dịch này nhưng cũng tạo thành thiếu dương huyện bên trong gần vạn người tử vong. Bởi vì ôn dịch bộc phát chút cũng không phải là thiếu dương thành. Là từ thiếu dương huyện kế tiếp thôn trang nhỏ bộc phát. Ôn dịch truyền đến thiếu dương thành thời điểm. Thiếu dương huyện bên trong đã rất nhiều địa phương đều bị truyền nhiễm. Mà lại cách này ôn dịch tới chết sấn cực mạnh. Nương theo lấy sốt cao. Nôn mửa các loại triệu chứng. Cho dù là trưởng thành cường tráng nam tử Cũng khó chống đỡ 7 ngày Cho nên đợi đến thiếu dương thành bên này phát hiện sinh tâm thảo ngăn lại ôn dịch Đồng thời hướng thiếu dương huyện mặt khác địa phương giải quyết lúc Rất nhiều lây nhiễm địa phương đều đã một vài cách người sống Rất nhiều thôn trang đều là một cách thôn một cách thôn nhân chết đi Đoán sơ qua tử vong gần vạn người Cho dù là thiếu dương thành Phát hiện sớm Giải quyết nhanh hơn Nhưng cũng chết hơn mấy chục người. Những người này lấy lão nhân chiếm đa số. Bởi vì tố chất thân thể tay sai một khi nhiễm lên vấn đề này. Càng thêm trí mạng. Tránh ra tránh ra. Thi thể đốt cháy tránh ra tránh ra một đội bộ khoái phi tốt đẩy một cỗ xe đẩy tay chạy chậm trên đường phố. Thẳng hướng cửa thành đốt thi chàng mà đi. Trên xe đẩy tay dùng một chương chiếu rách che kín. Mơ hồ có thể trông thấy phía dưới thi thể. Trung quanh đường phố người bên trên bầy thấy một màn này cũng đều là nhanh chóng phân phân như chim muông một dạng tránh đi. Chỉ sợ tránh không kịp. Bởi vì tất cả mọi người biết. Cái này dưới chiếu thi thể tất nhiên lại là bởi vì nhiễm ôn dịch mà người chết. Ai? Nghĩ không ra hồ yêu sự tình vừa mới qua. Lại ra ôn dịch. Thế đảo này. Thật sự là vân lai quán trà trên lầu hay. Trần Xuyên cùng bạc triển đường hai người ngồi tại ở gần đường phố cửa sổ vị trí. Cũng đang đẹp mắt thấy một màn này. Mặc dù hôm nay ôn dịch sự tình cơ bản đã nhận được ngăn chặn giải quyết. sinh tâm thảo phát hiện cơ bản hóa giải ôn dịch. Thế nhưng đó cũng không phải nói đã hoàn toàn không việc gì. Trong thành vẫn như cũ còn có người lục tục ngo ngoi tử vong. Những người này phần lớn là một chút trong thành lão nhân. Tập trung biểu hiện là thân thể kém. Bởi vì những người này bản thân liền thân thể kém. Một khi nhiễm ung um dịch. Coi như sinh tâm thảo có thể chỉ liệu ung um dịch. Nhưng bọn hắn thân thể nhưng cũng khó mà trải qua được dày vò. Mà lại rất dễ dàng dẫn xuất mặt khác một đống lớn thân thể vấn đề. Cho nên rất nhiều thân thể kém lão nhân một khi lây dính cách này ung um dịch. Liền xem như sinh tâm thảo cũng vô dụng. Bởi vì bọn hắn bản thân thân thể quá kém. Đã chịu không được cái gì dày vò. Cho nên trước mắt ôn dịch mặc dù cơ bản đã hóa dày. Thế nhưng trong thành vẫn như cũ mỗi ngày đều còn lục tục ngo ngoe có riêng lẻ vài người tử vong. Đối với những này tử vong người. Huyện Nha cũng làm ra quy định. Thống nhất vẫn đến ngoài thành đốt cháy. Là lấy cũng mới có bây giờ trên đường phố một màn này. Thế đạo này càng ngày càng không an ổn. Trần Xuyên cũng là có chút tư tư. Suy nghĩ kỹ một chút, từ hắn xuyên qua tới, toàn bộ thiếu Dương thành hình như thật đúng là chưa có thế nào an ổn qua. Đầu tiên là ngoài thành cái kia tà vật, ngay sau đó là hổ yêu. Bây giờ hổ yêu vừa mới qua không bao lâu, liền liền báo phát như thế một trận ôn dịch. May mắn trong thành có đại phu phát hiện sinh tâm thảo hóa giải trận ôn dịch này. Có hay không người thật hậu quả khó mà lường được. Cũng không phải. Nghe nói Vân Châu bên kia nổi lên thảm họa chiến tranh. Thương lãng quận bạc thủ sơn phản tạc thanh thế cũng càng lúc càng lớn. Càng có lời đồn nói vô ưu vương muốn tạo phản. cái này thiên hạ. Thật sự là bạc triển đường cũng là lắc đầu. Bởi vì lưng tựa bạc thì thương hồi nguyên nhân. Hôm nay toàn bộ đại càn vương triều tình huống hắn so trần xuyên còn muốn rõ ràng. Thiếu dương thành cách này địa phương còn tính là tốt. So sánh toàn bộ đại càn vương chiều mặt khác địa phương. Tuyệt đối đã coi như là an ổn. Nếu là ra đến bên ngoài. Nhất là những cái kia hỗn loạn một chút địa phương. Cũng sớm đã dân chúng lầm than. Vô ưu vương đó không phải là chúng ta ngân xuyên quận vị kia. Trần Xuyên nghe nói thần sắc một đồng. Vô ưu vương hắn là biết. Bởi vì vị này vương ra liền tại bọn hắn Ngân Xuyên quận. Mà lại cũng là hôm nay đại càn vương triều một vị duy nhất khác họ vương. Bạch triển đường khẽ vuốt cầm, hạ giọng hướng Trần Xuyên nói. Lời đồn hai tháng trước. Ngân Xuyên thành bên ngoài trên trời rơi xuống thần thạch. Bên trên có tám chữ tử vi tinh rơi. Thiên mệnh tại ơ. Lúc ấy thật nhiều người đều nhìn thấy Hôm nay tin tức này đều đã tải ngân xuyên thành bên kia truyền khắp Tất cả mọi người cho rằng cái kia ơ liền là vô ưu vương Cách này cũng có người thư trần xuyên không nói gì Thiên mệnh lấy loại đồ vật Hắn thư Nhưng cũng không tin hết Có lẽ trên đời thật có thiên mệnh Nhưng thế gian lời đồn thiên mệnh tuyệt đối đa số không thể tin Nhất là loại này trên trời rơi xuống thần Chỉ sợ thực lực cường đại người tu hành liền có thể lấy ra. Ví như đến tiên thiên bên trên thiên nhân bậc cấp bậc kia. Chỉ sợ cũng có thể làm ra loại này trên trời rơi xuống thần thạc sự tình. Nghĩ tới đây Trần Xuyên thậm chí hoài nghi là có người hay không muốn hố vị này vô ưu vương. Không quản tin hay không. Thế nhưng tin tức này truyền ra. Một khi tin tức truyền đến Kinh Thành. Chỉ sợ vô ưu vương cũng sẽ không dễ chịu. Bạch triển đường lắc đầu. Hắn cũng cảm thấy thứ này không đủ thư. Thế nhưng không chịu nổi ung dung miệng mồm mọi người à. Đặc biệt là còn quan hệ đến hoàng quyền. Có thể nghĩ. Tin tức này truyền đến kinh thành. Coi như vô ưu vương thật không có cái gì mưu phản chi tấm. Đại càn hoàng thất cũng hơn nửa sẽ không tiếp tục để cho dạng này một vị khác họ vương tồn tại. Trần Xuyên không nói gì. Quả thực. Tựa như bạc triển đường nói Loại sự tình này bất kể có phải hay không là thật Thế nhưng ba người thành hổ Nhất là liên quan đến Hoàng Quyền Tin tức một khi truyền ra Vị này vu ưu vương nghĩ giải thích cũng khó khăn Nghe nói dung cô nương gần nhất sẽ giúp huyện Nha làm việc đặc biệt Bắt từng cây quan phủ trọng phạm bạc triển đường liền đổi đề tài Giống như là phổ thông nói chuyện phiếm một dạng cười nói Trong miệng hắn dung cô nương chính là Trần Dung Ta thả rằng nàng thành thành thật thật ở tại nhà cái gì đều đừng làm Trần Xuyên nghe nói thở dài thẳng thắn nói Hắn rất không muốn đàm luận chính mình vị này đại tỷ Mộ bạc sự tình kết thúc sau đó Chính mình phụ thân cuối cùng không có đem chính mình vị này đại tỷ thế nào Dù sao cũng là con gái ruột Đóng mấy ngày sau liền đem Trần Dung thả ra Mà chính mình cái này đại tỉ hình như thật bị mộ bạch sự tình kích thích. Sau khi ra ngoài ngược lại là không có đối toàn bộ trần gia biểu hiện ra oán hận ẩm ý cái gì. Nhưng lại giống như là biến thành người khác một dạng. Đột nhiên lập tức hóa thân nữ hiệp. Mỗi ngày ra ngoài đến thiếu dương thành bên trong đà kích đủ loại tội phạm. Huyện Nha có cái gì lệnh truy nã hoặc là lệnh treo giải thưởng mà nói cũng thứ nhất thời gian tiếp. Lập tức từ nguyên bản cùng mộ bạch ba cái phản tặc sang hồ khách sen lẫn trong cùng một chỗ người lắc mình biến hóa biến thành cùng tội ác không đổi trời chung nữ hiệp. Có lẽ đây chính là yêu càng sâu, hận càng sâu. Bởi vì mộ bạch thân phận chính mình đại tỷ lập tức trở thành 10 phần chán ghét mộ bạch loại này người giang hồ. Bất quá Trần Xuyên cũng không cảm thấy đây là chuyện tốt đẹp gì. Chính mình đại tỷ dạng này làm tiếp. Làm không tốt liền sẽ chọc cho xảy ra chuyện Ví như bị người ghi hận cái gì Hắn cũng đem chính mình ý tưởng cùng mình phụ thân Trần Trung nói qua Chính mình phụ thân Trần Trung cũng đã nói khiển trách qua Thậm chí để cho hạ nhân nhìn xem Thế nhưng hoàn toàn vô dụng Chính cha mình cùng trong nhà nói cũng tốt mắng cũng tốt Chính mình cái này đại tỷ coi như không nghe thấy Người phái người nhìn xem Trần ra những hạ nhân kia căn bản xem không nổi. Bởi vì Trần Dung dù sao cũng là ra ngoài học võ nhiều năm như vậy. Mặc dù không có cao thân cớ nào tu vi. Nhưng cũng là thật sự nhập kình võ giả. liền Trần ra những cái kia phổ thông hạ nhân chỗ nào trong tầm tay. Ngoại trừ Trần Xuyên cùng Trần Nghiệp bên ngoài. Toàn bộ Trần gia cũng liền hộ về thủ lính chu chính có thể nhìn một chút. Thế nhưng trần gia nhà lớn nghiệp lớn, bọn họ những người này nào có nhiều như vậy thời gian mỗi ngày nhìn xem. Cho nên dần già không có cách nào. Chính mình phụ thân cũng liền dưới cơn nóng dẫn mặt kệ. Dứt khoát mặc cho chính mình cái này đại tỷ tự sinh tự diệt. Bạc triển đường không rõ ràng trần gia tình huống cụ thể. Nhưng là cùng trần xuyên tương giao lâu như vậy. Hai người sớm đã thuộc về bằng hữu. Cho nên đối với Trần Gia còn có Trần Dung sự tình cũng nhiều hoặc nhiều hoặc ít thiếu đi hiểu một chút. Không khỏi mở miệng nói. Dung cô nương lòng mang chính nghĩa trừ gian diệt ác là chuyện tốt. Bất quá trong thành đoạn này thời gian không hiểu nhiều hơn không ít người giang hồ. Trần Huyên vẫn là cần thiết phải chú ý cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đoạn này thời gian không chỉ là ôn dịch sự tình. Toàn bộ thiếu dương thành còn nhiều thêm một chút không hiểu thân phận người giang hồ. Đủ loại tam giáo cửu lưu. Không biết nguyên nhân. Nói đến đây. Bạch triển đường ánh mắt không lưu dấu vết phía bên trái một bên một chỗ quán trà vị trí nhìn lại. Bên kia liền vừa đúng ngồi ba cách đoạn này thời gian mới xuất hiện lạ lẫm giang hồ khách. Một người trong đó một thân thanh sam. Nhìn gần 30 tuổi. Mang theo một thanh trường kiếm. Làm kiếm khách trang phục Hai người khác một người mang theo một cái màu đen khăn che mặt mũ rộng vành Thấy không rõ khuôn mặt Bất quá từ lồi lóm tư thái lại là có thể nhìn ra là nữ tử Còn có tối sau đó một người cũng rõ ràng nữ giả nam trang Trần Xuyên cũng ánh mắt nhìn Ba người rất cảnh giác Cơ hộ Trần Xuyên ánh mắt nhìn đi qua lập tức liền có cảm ứng Cũng hướng Trần Xuyên cùng bạc triển đường xem tới Bất quá hai bên nhưng cũng không có phát sinh xung đột. Nhìn nhau từng cái mắt liền đều thu hồi ánh mắt. Đa tạ bạch huyên nhắc nhở ta lại chú ý. Trần xuyên đối với bạch triển đường khẽ vuốt cầm. Đồng thời cũng không khỏi suy nghĩ. Thiếu Dương Thành làm sao lại đột nhiên thêm ra nhiều người giang hồ như vậy. Nói chung. Thiếu Dương Thành chỉ là một cái vắng vẻ huyện thành nhỏ. Dưới tình huống bình thường đều ít có người giang hồ đến bên này. Có cũng chỉ là đi ngang qua. Thế nhưng cái này vài ngày thời gian xuống tới trực tiếp có thêm một đoàn. liền mấy ngày nay Trần Xuyên nhìn thấy ít nhất cũng đã có hơn 20 người. Quên đi. Không nói những này mất hứng nói. Đêm nay mang Trần Huyên một cái tốt địa phương. Bảo đảm sẽ không để cho Trần Huyên thất vọng. Bạch triển đường liền mở miệng nói. Nói sang chuyện khác. Sau đó hai người lại tại trà lầu bên trong ngồi chốc lát. Sau đó hẹn rồi buổi tối gặp mặt sau đó riêng phần mình rời đi Cái kia mặc quần áo trắng liền là thiếu dương thành bên trong vị kia hậu thiên cao thủ trần gia nhị công tử Trần Xuyên Thế mà như thế trẻ tuổi đời Trần Xuyên cùng bạc triển đường rời đi Một bên khác trên bàn thanh ý kiếm khách ba người cũng không khỏi nhìn hướng hai người rời đi phương hướng Màu đen khăn che mặt mũ rồng vành phía dưới nữ tử mở miệng Có chút giật mình Mạc đại ca có chắc chắn hay không thắng qua cái này Trần Xuyên? Màu đen khăn che mặt mũ rộng vành phía dưới nữ tử liền không khỏi nhìn hướng thanh y hiếm khách. Đó còn cần phải nói, khẳng định là ta sư huyên lợi hại. Nữ xã Nam Trang nữ tử là lập tức mở miệng lớn. Nhìn hướng thanh y hiếm khách đáy mắt có chút tình ý. Mà đối mang theo màu đen khăn che mặt mũ rộng vành nữ tử là hình như có mấy phần cam thủ. Bất quá nàng lại không chú ý tới. Trong miệng mình sư huyên nhìn xem màu đen mố rộng vành mạng che mặt nữ tử thời gian trong mắt ánh sáng nhô họa. Mang theo màu đen khăn che mặt mố rộng vành nữ tử là không cùng nữ giả nam trang nữ tử so đo. Nghe nói liền nhìn ngoài cửa sổ trần xuyên rời đi phương hướng nói. Nghĩ không ra cái này nho nhỏ thiếu dương thành thế mà còn có bực này cao thủ. Liêu trai kiếm tiên không bốn chương 100 sự cố cùng bạc triển đường tạm thời tách ra miệng Trần Xuyên trở lại Trần ra. Nhị thiếu ra. Nhị thiếu ra. Trở lại trong phủ, một đám gặp tôi tớ đều là phân phân hướng Trần Xuyên khom người tỏ ra mười phần cung kính. Bởi vì thực lực bại lộ cùng hộ yêu sự tỉnh. Hôm nay Trần Xuyên tại Trần gia địa vị uy vọng cũng là càng ngày càng cao. Cơ hồ đều nhanh gặp phải Trần Trung. Trần Xuyên mình ngược lại là không có thay đổi gì. Vẫn như cũ sống như ngày thường. Bình thường cùng người đều là mỉm cười hiền hỏa Cho người ta cảm giác như gió xuân một dạng ấm áp. Cho dù là tương quan trong phủ những người ở này. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là chớ chọc Trần Xuyên tức giận. Trần Xuyên chính là như vậy tính cách. Người không chọc ta liền tất cả đều dễ nói chuyện. Trần Lang. Trở lại biệt huyền. Hồng Tủ đang ngồi ở trong sân theo thùa, nhìn thấy Trần Xuyên trở về lúc này vui vẻ nói. Hôm nay Hồng Tủ cũng đã lấy thiếp thất thân phận chính thức bị nạp vào Trần Gia tường cửa trở thành Trần Xuyên người vợ. Thiếu ra. Bên cạnh cùng một chỗ còn có Tiểu Nhu cùng nguyên bản Hồng Tủ bên cạnh thị nữ Tiểu Cầm. Lúc này cũng là hướng Trần Xuyên kêu lên. U-V-Q-Q-M Trần Xuyên đối hai người gật đầu cười. Sau đó đi tới hồng tủ bên cạnh từ phía sau đem nhẹ nhàng ôm lấy đầu tiến đến bên tai cười nói Theo cái gì để cho ta cùng một chỗ nhìn xem Ánh mắt hướng hồng tổ trước thân theo thùa nhìn lại rõ ràng là một đôi uyên ương Uyên ương Hồng tủ ôm nhu nói Bởi vì tiểu nhu cùng tiểu cầm đều còn tại bên cạnh Đối với trần xuyên thân mật hơi có chút đỏ mặt Bất quá nhiều hơn là ngọt ngào Nguyên bản vừa rồi bị nạp vào trần ra thời điểm nàng còn có chút lo lắng Đều nói nam nhân có mấy nơi cũ Một khi cưới đến liền sẽ chậm rãi lãnh đảm thái độ đại biến Trước hôn nhân là một cách bộ dáng Hôn sau đó là một cách bộ dáng Lo lắng trần xuyên cũng xếp dạng này đem nàng cưới đến tay sau đó lại thái độ chuyển biến Tốt tại chính mình lo lắng sự tình hình như không có phát sinh Từ tiến nhập trần gia đến nay Trần Xuyên như trước vẫn là trước đó bộ ráng Đối với nàng chưa bao giờ có biến hóa gì Điều này cũng làm cho nàng đối với hiện tại sinh hoạt triệt để an tâm lại Bình thường Trần Xuyên không ở nhà hoặc lúc thời điểm tu luyện nàng liền không sao lộng lộng theo thuộc Mấy ngày nay ngay tải theo cách này huyên ương nhịp nước đổ Trần Lang thích không hồng tụ liền hướng Trần Xuyên hỏi Bên cạnh tiểu nhu cùng tiểu cầm hai người nhưng là yên lặng rời khỏi nhà nhỏ U, vi, quy quy mơ, đẹp mắt. Bất quá ta cảm thấy nếu như lại thêm một câu nói lời nói sẽ tốt hơn. Trần Xuyên nhìn xem theo thùa bên trên huyên ương. Trong đầu cũng là đột nhiên lập tức dần hiện ra ký ước linh quang. Nghĩ đến một câu thơ. Lời gì? Hồng tù thần sắc một đồng nhất thời đôi mắt đẹp tò mò chờ mong nhìn hướng Trần Xuyên. Chỉ ao ước huyên ương bất tiện tiên. Trần Xuyên Ún Nhu nói. Những lời này là hắn từ ở kiếp trước thiến nữ u hồn trong phim ảnh xem tới. liền trong phim ảnh ninh thái thần Tài Lan nhược tử vì nhiếp tiểu thiến viết thơ. Toàn văn là mười dặm bằng phẳng hồ xương đầy trời. Từng khúc tóc đen sầu hoa năm. Đối nguyệt hình đơn hy vọng tương hộ. Chỉ ao ước huyên ương bất tiện tiên. Bất quá bài thơ này ở trên cao một thế kỷ thực cũng không phải xuất từ thơ cổ tử, mà là tham khảo cải biên mà đến. Tham khảo nguyên văn hẳn là ở kiếp trước bạch y khanh tướng biệt tư. Nguyên do mười dặm trường đình xương đầy trời. Tóc đen tóc trắng độ năm nào kiếp này không hối hận kiếp này sai. Đời sau hữu duyên đời sau rời tiếu y. E. B. Như hoa có thể lưu luyến. Dung nhăn như nước thế nào triển miên tình nồng mưu đúng tương tư nhạt. Tự tại bồng sơn múa phục tiên. Thế giới này không có biệt tư bài thơ này cũng còn không có câu nói này. Chỉ ao ước huyên ương bất tiện tiên. Hồng tù nhất thời cũng có chút ngây dại. Ngoài cửa viện, tiểu nhu cùng tiểu cầm hai người đồng thời không có đi mở. Mà là một mực tại ngoài cửa nghe lén lấy bên trong đồng tính. Nghe được câu này chỉ ao ước Nguyên ương bất tiện tiên Tiểu cầm còn tốt Mặc dù có chút hâm mộ Thế nhưng nhiều hơn là vì Tiểu thư nhà mình cao hứng cùng đối với Mình tương lai một nửa khác ước mơ Mà tiểu nhu liền là lập tức đau Thật chua à Thiếu ra rõ ràng là ta trước Đúng tranh Trong sân Hồng tụ như nhặt được chí bảo đem câu nói này nhớ kỹ Muốn đem chi theo đến Theo thùa bên trên Đồng thời trong lòng âm thầm thề nhất định phải cả một đời đem câu nói này ghi ở trong lòng Thiếu gia thiếu gia vừa đúng lúc này Ngoài viện đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng gào Là A Phúc Thế nào trần xuyên nghe tiếng đi ra nhà nhỏ Lập tức liền thấy chảy đầu đầy mồ hôi thở hồng hộp A Phúc Thiếu gia Không tốt rồi Ngươi để cho ta cùng A Lai đoạn này thời gian trong bóng tối tiếp theo đại tiểu thư Ngay tại vừa rồi đại tiểu thư trên đường cùng một cái cầm đao lạ lẫm đại hán đánh nhau. Nam tử kia cùng đại tiểu thư đánh một hồi không thể làm sao đại tiểu thư liền hướng ngoài thành chạy. Đại tiểu thư cũng đuổi theo. A Phúc vội vàng mở miệng nói. Trần Xuyên nghe nói nhất thời biến sắc. Mang ta tới. Nói xong cũng để cho A Phúc dẫn đường hướng ra phía ngoài tiến đến. Cái này vài ngày sau đó hắn chính là sợ chính mình cái này đại tỷ dạng này một mực làm tiếp liền sẽ chọc cho ra phiền toái gì. Nhất là đoạn này thời gian không biết nguyên nhân gì trong thành giang hồ nhân sĩ đột nhiên tăng nhiều. Cho nên bình thường liền để a lai a phúc hai cái trong bóng tối tiếp theo chính mình cái này đại tỷ. Dạng này nếu quả thật xuất ra cái gì sự tình cũng có thể thứ nhất thời gian được biết. Trần Xuyên tại A Phúc dẫn đường phía dưới nhanh chóng đi ra chuyện cũ phát điểm tiến đến. Ngoài thành, một mảnh bờ sông rừng liễu bên trong, hai thân ảnh một đuổi một chạy. Trần Dung một thân màu trắng tinh trang. Cầm trong tay trường kiếm. Tinh xảo khuôn mặt bên trên đôi mắt đẹp lạnh lẽo. Tại nàng trước mặt nhưng là một cách cầm một cách đại đao sinh lưng hùng vai gấu có tới gần 2 mét đại hán. Bất quá lúc này đại hán nhưng ngay tại một đường chạy trốn. Bất quá hắn trốn cũng không phải là bởi vì đánh không lại Trần Dung Mà là bởi vì hắn kiêng kỳ Trần Dung phía sau Trần ra ngươi trốn không thoát cùng ta hồi nhà môn nhận tội Trần Dung quát lạnh bỗng nhiên một cái bước xa tăng tốc phóng tới Đại Hán Bà canh đao kiếm giáp nhau Đại Hán vung đao ngăn cản được Trần Dung công kích đem Trần Dung đánh lui Cả giận nói Trần cô nương nhưng chớ có quá phận Xem tại Trần Xuyên công tử trên mặt mũi Ta Hạ Sơn Hổ vô ý tổn thương Trần Cô Nương Thế nhưng Trần Cô Nương nhưng chớ có khinh người quá đáng Một đao bứt lui Trần Dung Hạ Sơn Hổ cũng ngừng lại Nhìn xem Trần Dung âm thanh lạnh lùng nói Ánh mắt lộ ra mấy phần nội ý cùng lánh sắc Bọn họ những này lăn lộn giang hồ Ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài Chính yếu nhất liền là còn muốn con mắt lóe sáng. Phải rõ ràng đến cách nào địa phương những người kia có thể treo chọc những người kia không thể trêu chọc. Đi tới Thiếu Dương Thành sau đó. Hạ Sơn Hổ sớm đã đem Thiếu Dương Thành bên trong có cách nào yêu cầu đáng giá chú ý thế lực nghe ngóng rõ ràng. Đang hỏi thăm đến Trần Gia Nhị công tử Trần Xuyên chính là hậu thiên cao thủ sau đó Hạ Sơn Hổ lúc này liền đem Trần Gia ship vào không thể trêu chọc đối tượng bên trong. Nhưng lại không nghĩ tới. Hắn không đi tìm Trần ra phiền phức. Thế nhưng Trần Dung nhưng cầm quan phủ lệnh truy nã tìm được cho hắn. Nếu không phải là bởi vì sợ đánh Trần Dung rước lấy Trần Xuyên. Hạ Sơn hổ sớm liền đối Trần Dung động thủ. Cái kia còn dùng chạy. Hắn liếc thấy được đi ra. Trần Dung mặc dù cũng là nhập kình võ giả. Thế nhưng thực lực cũng không mạnh. Nhất là đối chiến kinh nghiệm cực kỳ non nớt. Rõ ràng liền là sơ xuất sang hồ chim non Nếu quả thật đồng thủ Hắn có nắm chắc 30 chiêu bên trong liền trực tiếp giải quyết Trần Dung Chết bất quá Hạ Sơn Hổ không đề cập tới Trần Xuyên còn tốt nhấc lên Trần Xuyên Trần Dung lại là cả người sắc mặt đều lập tức âm trầm xuống Bỗng nhiên quát lạnh một tiếng Trực tiếp lại lần nữa vô viết về phía Hạ Sơn Hổ Khi người quá đáng hạ sơn hổ nhìn thấy Trần Dung còn dếp đi lên, nhất thời cũng là nổi giận. Canh canh canh liên tiếp kim qua dao hít tiếng vang lên. Bành mười mấy chiêu sau đó. Trần Dung lộ ra sơ hở nhất thời bị hạ sơn hổ nắm lấy cơ hội một chân đá trúng Trần Dung phần bụng đem Trần Dung đá bay. Nhìn xem Trần Xuyên công tử trên mặt mũi. Lần này tha ngươi. Nhưng nếu nếu có lần sau nữa. Liền chớ trách tại hạ vô tình một chân đá bay Trần Dung Hạ Sơn Hổ lại là không tiếp tục đồng thủ Mà là lưu lại một câu cảnh cáo lời nói liền rời đi Nếu không phải kiêng kỳ Trần Gia vị kia nhị thiếu ra Hắn sớm liền trực tiếp hạ sát thủ Thế nhưng một cái hậu thiên cường giả Hắn vẫn là không muốn tùy tiện trêu trọc Ta sẽ không bỏ qua ngươi Trần Dung lại là lập tức từ trên mặt đất đứng lên Trên mặt càng phát ra khó coi. Nhìn xem Hạ Sơn Hổ rời đi phương hướng lạnh giọng nói. Hạ Sơn Hổ không ở trước mặt nàng nhắc tới Trần Xuyên còn tốt. Thế nhưng Hạ Sơn Hổ ở trước mặt nàng nhắc tới Trần Xuyên. Còn luôn miệng nói cái gì xem tại Trần Xuyên trên mặt mũi. Đây là nàng bây giờ tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Nàng bây giờ hận nhất liền là người khác ở trước mặt nàng nhắc tới chính mình cái kia nhị đệ. Liêu trai kiếm tiên 04 chương 101 thuyền hoa Trần Xuyên tại A Phúc dẫn đầu phía dưới vừa tới hiện trường không bao lâu. Ngay tại cửa thành đụng phải vừa vặn trở về Trần Dung. Đại tiểu thư. A Phúc kêu Trần Dung một tiếng. Trần Dung nghe tiếng nhìn A Phúc liếc mắt. Bất quá không có ứng mà nói. Chỉ là nhìn thoáng qua. Sau đó liền trực tiếp trực tiếp rời đi. Còn như Trần Xuyên. Là giống như là hoàn toàn không thấy được đồng dạng. A Phúc thấy một màn này lập tức trong lòng siết chặt cẩn thận từng ly từng tí nhìn hướng Trần Xuyên. Nhìn thấy chính mình cách này đại kỷ thái độ. Trần Xuyên lông mày không lưu dấu vết nhíu. Bất quá nhưng cũng không có nhiều lời. Mà là đợi Trần Dung đi rồi hướng đi đồng dạng từ ngoài thành dẫn người trở về trương hồi. Trương bộ đầu. Trần Xuyên đi lên trước đối trương hồi vừa chắp tay. Xuyên tông tử. Nhìn thấy Trần Xuyên, Chương Hồi không dám thất lễ, nhanh chóng cũng là đối Trần Xuyên vừa chắp tay. Không biết Chương Bộ Đầu có biết tỷ ta vừa rồi là cùng người phương nào chiến đấu. Trần Dung thực lực nói mạnh không mạnh, thế nhưng nói yếu cũng không phải quá yếu. Dù sao cũng là nhập kình võ giả, người bình thường lời nói tuyệt đối không được Trần Dung địch thủ. Nhưng nhìn vừa rồi Trần Dung hình dáng, Mặc dù không bị đến cái gì tổn thương Thế nhưng cũng rõ ràng không có chiếm được tốt Mà lại mấy ngày nay không biết chuyện gì xảy ra trong thành liền chẳng biết tại sao có thêm một đống lớn người trong giang hồ Trần Xuyên lo lắng nhất liền là Trần Dung sẽ chọc cho bên trên những người này mang đến phiền phức Cái này tại Hạ ngược lại là biết Căn cứ vừa rồi tại Hạ điều tra tin tức đến xem Vừa rồi cùng dung tiểu thư đối chiến người hẳn là hắc sát xong đảo bên trong Hạ Sơn Hổ. hắc sát xong đảo tổng cộng có hai người. Người giang hồ xưng Hạ Sơn Hổ cùng quá giang long. Vừa rồi cùng dung tiểu thư giao thủ hẳn là Hạ Sơn Hổ. Hai người này trộm cắp ăn cướp. 3 ba năm trước đây tại quận phủ đi đảo bị truy nã. Đến nay chưa bắt được. Lần này cũng không biết thế nào tới bên này. Trương hồi hướng Trần Xuyên nói. Cái này hắc phong song sát hai người thực lực thế nào đều là nhập kình võ giả. Lời đồn quá sang long càng là đã đạt hóa kình. Trương hồi chi tiết nói, nói xong cuối cùng liền tăng thêm câu. Bất quá cùng xuyên tông tử so sánh mà nói tất nhiên là vạn vạn không bằng. Tốt, đa tạ trương bộ đầu. Trần xuyên cuối cùng lại đối trương hồi liền ôm quyền, không tiếp tục nhiều lời. A phúc, đi đem vừa rồi sự tình nói cho phụ thân ta. Bây giờ trong thành không hiểu thêm ra nhiều người giang hồ như vậy Không thể để cho đại tỷ tiếp tục như thế náo loạn Cùng Trương hồi cáo biệt Trần Xuyên lúc này lại đối A Phúc phân phó nói Vâng, A Phúc nhanh chóng đồng thanh rời đi Hắn nhìn ra Thiếu gia nhà mình tâm tình thật không tốt Mặc dù thiếu gia nhà mình không có quá nhiều biểu hiện Thế nhưng trong giọng nói cái ghia huệt âm u hắn nhưng có thể cảm giác được Thiếu gia nhà mình đây là tuyệt đối tức giận. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Nhà mình cách này đại tiểu thư nhiều năm không trở về nhà. Về nhà một lần liền mang ba cái triều đình trọng phạm trở về. Hải toàn bộ trần gia đều kém chút xong đời. May mắn thiếu gia ngăn cơn sóng giữ. Bây giờ cách này đại tiểu thư thế mà còn không biết hối cải. Mỗi ngày dạng này ở bên ngoài gây sự. Tiếp tục như vậy đi xuống. Làm không tốt liền sẽ chọc cho xảy ra chuyện tới Tiểu xuyên Thế nào Có phải hay không là người tỉ lại đến bên ngoài gây chuyện thì phi trần xuyên vừa về tới nhà Chính mình tổ mấu thiểu thị Mấu thân hoa thị Nhị nương hoa thị liền tiến lên đón Thiểu thị một mặt nổ khí mở miệng nói Ba người tại vừa rồi A Phúc trở về báo cáo Thời điểm cũng là rất nhanh liền biết được tin tức Là lấy sớm ngay tại nhà chờ lấy Trần Xuyên trở về hỏi dò tin tức. Giờ phút này Trần Xuyên vừa về đến liền tiến lên đón. Tạm thời không có chuyện làm. Trần Xuyên mở miệng đem đại khái sự tình nói một lần cuối cùng lại nhìn. Về phía hoa thì nói. Nhị nương. Chuyện này ngươi phải thật tốt cùng đại tỷ nói một chút. Không thì đại tỷ tiếp tục như vậy ta sợ sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Nhất là bây giờ trong thành chẳng biết tại sao đột nhiên lại bốc lên một đống lớn người giang hồ. Tốt tốt tốt. Hoa thì nhanh chóng gật đầu. Nàng cũng biết. Nữ nhi của mình dạng này sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Không chỉ có sẽ tự mình xảy ra chuyện. Hơn nữa còn có thể sẽ cho Trần ra lại lần nữa đưa tới phiền phức. Trần Xuyên nhìn xem chính mình cách này nhỉ nương. Hắn phát hiện từ lúc mộ bạch sự tình sau đó chính mình cái này nhị nương hình như nghĩ thông suốt một dạng. Cả người đều trở thành khá hơn. Đối với mình thái độ đại biến. Bất quá chính mình cái kia đại tỉ. Cái này nhịp nữ. Đêm nay bắt đầu cho ta đem nàng giam lại thiểu thị nhưng là tầng tầng một chọc quải trưởng cả giận nói. Giam lại. Bắt giam sao trần xuyên trong lòng lắc đầu. Trong lòng cũng có chút bực bội. Dứt khoát không nghĩ nhiều nữa Nếu là chính mình đại tỷ thật một mực tiếp tục như vậy Ngày nào đó hắn điểm nổ khí đầy Vậy cũng chỉ có thể mở kế hoạch lớn không có cái này đại tỷ Trần Huynh mau lên xe Vào đêm bạc triển đường ngồi xe ngựa đi tới đi tới trần Gia cửa chính Bạch Huynh Trần Xuyên cũng cười cùng bạc triển đường nói một tiếng đi lên xe ngựa ngồi xuống Đêm nay địa phương bảo đảm Trần Huyên hài lòng Lên rồi xe ngồi xuống, bạc triển đường cười mỉm lại có chút thần bí hướng Trần Xuyên nói. Ta cũng muốn nhìn một chút, là cái gì địa phương có thể để cho bạc huyên như thế khen không dứt miệng. Trần Xuyên nghe nói cười nói. Không bao lâu Trần Xuyên đi theo bạc triển đường ngồi xe ngựa đi tới trong thành thiếu dương hà một bên một chỗ bến tàu chỗ. Bạc huyên Trần huyên. Xuống xe Trần Xuyên lập tức liền nhìn đến lên lần cùng một chỗ đến Lâm Giang lâu uống rượu Tống Nghị cùng Lưu Nguyên. Tống Huynh Lưu Huynh Lẫn nhau đánh xong chú ý. Trần Xuyên không khỏi nhìn bốn phía. Cuối cùng dừng lại tại đang trước mặt trên mặt sông từng chiếc từng chiếc trên mặt thuyền hoa. Nghi hoặc nhìn hướng bạc triển đường. Bạch Hương nói tốt địa phương chính là chỗ này bạch triển đường hướng đang trước mặt trên mặt sông một chiếc lớn nhất nhìn cũng tinh xảo nhất hoa Mỹ hai tầng lầu thuyền hoa chỉ tay nói. Trần Hương nhìn thấy không có, chính là chỗ đó. Trần Xuyên nhất thời im lặng còn tưởng rằng là cái gì tốt địa phương cảm tình vẫn là tìm nữ nhân địa phương. Cái này thuyền hoa nghiệp vụ kỳ thực cũng chính là cùng lâm giang lâu một dạng. Đều là gió trăng chỗ. Chẳng qua là một cách tải trên lục địa, một cách trên thuyền. Thế nhưng đến cuối cùng cũng đều là xe đi đến trên giường. Bạch triển đường thấy Trần Xuyên thần sắc, nhất thời vừa cười nói. Ta biết Trần Huyên trong nhà có hồng tổ cô nương dạng này khuyên quốc tuyệt sắc. Bình thường nữ tử tất nhiên là khó vào Trần Huyên pháp nhãn. Thế nhưng phía trên này cũng đều không phải bình thường phổ thông cô nương. Cách này thuyền hoa chính là gần nhất mấy ngày mới vừa tới đến chúng ta Thiếu Dương Thành. Nói là từ quận Phủ Thuận Sông mà đến. Bên trong cô nương cũng đều là từng cách thiên Kiều bá mị. Quốc sắc thiên hương. Mà lại càng hiếm thấy hơn là từng cách đều tài nghệ song hinh. Sau khi đi vào bảo đảm sẽ không để cho Trần Huyên thất vọng. Tống Nhị cùng Lưu Nguyên hai người cũng rõ ràng đều đã đi qua, lúc này nói tiếp. Đúng cực kỳ Trần Huyên đi thì biết trong đó chỗ hay bảo đảm tuyệt đối sẽ không để cho Trần Huyên thất vọng. Mà lại cái này túi hoa lâu bên trong cô nương có thể cùng mặt khác địa phương cô nương khác biệt. Chỉ bán nghệ không bán thân. Cũng không phải bình thường thanh lâu nữ tử có thể so sánh. Trần Xuyên nghe nói càng là im lặng. Vậy các ngươi còn đi ngủ cũng không cho. Ha ha Trần Huyên ngay thẳng. Ba người nhất thời cười ha ha. Lập tức Tống Nhì lại lộ ra một bộ trần xuyên chỉ biết thứ nhất không biết thứ hai nổ cười nói Đây chính là Trần Huyên có chỗ không biết Có câu nói là vợ không bằng thiếp Thiếp không bằng trộm Trộm không bằng trộm không được Càng là loại này chỉ bán nghệ không bán thân cô nương Thì càng chứng minh các nàng khác biệt cùng chân quý Dạng này truy cầu thức giấy chiếm được cũng mới càng có thành tựu cảm giác không được Cái này con mẹ nó không được lên ào ào giá cả thủ đoạn sao? Trần Xuyên triệt để im lặng. Sáo lộ này thủ đoạn hắn có thể quá quen thuộc A. Ở kiếp trước cũng là bởi vì trực tiếp xuất hiện dẫn đến giá cả điên cuồng dâng lên. Xem tới cổ nhân cũng biết lên ào ào giá cả A. Haha! <cười> Đi thôi Trần Huynh Mặc dù nhà có quốc sắc thiên hương Mỹ Kiều Thê. Thế nhưng ngấu nhiên đổi khẩu vị cũng không sao sao. Cuối cùng ba người cười nói mang theo Trần Xuyên cùng một chỗ hướng thuyền hoa đi đến. Trần Xuyên cũng đành phải bất đắc dí đuổi theo. Bất quá không thể không nói. Cổ đại điểm ấy liền là tốt. Cho dù là kết hôn. Đi dạo thanh lâu đều có thể quang minh chính đại. Thậm chí không lấy lấy làm hổ thẻn. Ngược lại cho là vinh. Nhất là nếu như ngươi có thể tải bên trong cua được mấy cái hoa khôi cấp bậc mỹ nữ mà nói. Còn có thể trở thành nói khoác vốn liếng Thậm chí còn có thể bị người nói chuyện say xưa ra tăng danh khí Tựa như ở kiếp trước đại thi nhân đỗ một câu kia Mười năm một giấc xương châu mộng thắng được thanh lâu phụ bạc xanh Thanh lâu cách này địa phương Nhất là để cho văn nhân nhà thơ sở ra thích Trần xuyên tiếp theo bạc triển đường Ba người đi lên thuyền hoa thuyền lương nhất Thời nhiệt tình tiến lên đón Nhà Bạch công tử Tống công tử Lưu công tử. Các ngươi có thể coi là tới. Tiêm tiêm. Nhàn nhạt cùng dính nhi thế nhưng là một mực nhớ đến các ngươi đâu. Quen. Quen thấu đây là Trần Xuyên nhìn thấy thuyền này mẹ cảm giác đầu tiên. Nhìn niên chỉ cũng đắt hơn 30 tuổi. Nhưng lại không chút nào trông có vẻ già. Trái lại sắp thành phục nữ người Mỹ lệ hiển lộ lâm ly tinh xảo Đầy đắn tư thái. Vũ mị khôn mặt. Nhất là một đôi ngập nước cặp mắt đào hoa Một cách nhăn mày một nụ cười ở giữa cơ hồ có thể đem nam nhân hồn câu đi Trần Xuyên lập tức rõ ràng bạc triển đường Tống nhị Lưu nguyên ba người vì cái gì đối với nơi này tôn sùng đầy đủ Một cái thuyền nương liền đắt như thế Cái kia bên trong cô nương có thể nghĩ Nhạ Vì công tử này Chẳng lẽ Xuyên công tử đột nhiên Thuyền Nương lại nhìn về phía Trần Xuyên. Nhận ra Trần Xuyên là lần đầu tiên đến. Đột nhiên hoảng sợ nói. Diễn ký chi thật. Để cho Trần Xuyên đều hoàn toàn nhìn không ra rốt cuộc là làm ra vẻ vẫn là thật lòng thực lòng. Nếu nhận ra Trần Huynh Thuyền kia mẹ ngươi đêm nay có thể nhất định phải an bài tốt nhất cô Nương. Trần Huyên ánh mắt một dạng cô Nương có thể xem không hơn. Bạch triển đường cười lấy nói tiếp. Chúc ta trên thuyền cô nương A. Mỗi cách đều là ngàn sẵm mới tìm được một. Bảo đảm sẽ không để cho xuyên công tử thất vọng. Thuyền nương liền lập tức cười nói, lập tức cười lấy đem bốn người đưa vào trong thuyền tiến nhập lầu hai một chỗ xương phòng. Xuyên công tử có thể hay không đem ngày ngày sinh tháng để viết xuống. Cuối cùng tại trong xương phòng ngồi xuống thuyền nương vừa cười giống trần xuyên nhìn thấy. Ngày sinh tháng đẻ Trần Xuyên xứng sờ, nghi hoạt nhìn xem thuyền nương. Trần Hương có chỗ không biết. Đây chính là nơi này một đại đặc sắc. Căn cứ ngày sinh tháng đẻ. Xứng đôi thích hợp nhất cô nương. Bên cạnh tống nhị chủ động giúp thuyền nương giải thích đối Trần Xuyên cười nói. Như vậy sao? Ngược lại là thú vị Trần Xuyên nghe nói cũng không khỏi cười một tiếng. Trên mặt lộ ra hứng thú chi sắc. Lập tức vù vù hai lần đem chính mình ở kiếp trước ngày sinh tháng đẻ viết lên đi Đây chính là thế giới liêu trai Ngày sinh tháng đẻ loại vật này hắn tự nhiên không có khả năng tùy tiện cho người ta Còn như chữ bát xứng đôi cô nương loại vật này Hắn căn bản liền không thèm để ý Hắn cũng không phải là đến thân cận Liêu trai kiếm tiên không 04 chương 102 ngẫu nhiên gặp thuyền lương cầm trần xuyên viết xong ngày sinh tháng đẻ tờ giấy đi Trần Xuyên ánh mắt quan sát toàn bộ xương phòng. Thư nhã tinh xảo cổ kính. Đây là Trần Xuyên cảm giác. Không có chút nào loại kia gió trăng chi địa mị tục cảm giác. Trái lại cho người ta một loại văn nhã cảm giác. Xương phòng gần sát chỗ còn có một cái hình tròn gỗ liêm cửa sổ lớn. Thông qua cửa sổ có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài thiếu dương hà cảnh đêm. Trần Huyên cảm giác thế nào, nơi đây thế nhưng là ta thật vất vả mới phát hiện địa phương có thể vào Trần Huyên pháp nhãn. Bạch triển đường nhìn xem Trần Xuyên cười nói. Nói thật ra, tại chỗ lưu nguyên. Tống nhị mặc dù cũng cùng hắn quan hệ không tệ. Thế nhưng ở trong lòng chỗ sâu. Hắn chân chính coi trọng vẫn là Trần Xuyên. Không nói trước mặt khác. Ngay tại lúc này Trần Xuyên mỗi tháng tại hắn bạch thì dược phường mua sắm nhân sâm tốn hao. Liền là một cái cực lớn siêu cấp kim chủ. Bình quân mỗi khi nguyệt hoa phí gần vạn lượng bạc ngân. Dạng này siêu cấp kim chủ. Khắp thiên hạ cũng khó khăn tìm cách thứ hai. Chớ đừng nói chi là Trần Xuyên bản thân biểu hiện ra ngoài thực lực cùng tiềm lực còn lớn như vậy. Dạng này có tiền lại có thực lực cùng tiềm lực hộ khách. Đồ đần mới có thể không bắt được cơ hội thật tốt sao hảo. Mà lại chủ yếu nhất là. Đoạn này thời gian ở chung xuống tới. Bạch triển đường phát hiện Trần Xuyên cũng là loại kia ngươi đối tốt với hắn hắn liền đối ngươi người tốt. Loại người này. Tuyệt đối là mười phần đáng giá kết sao người. Cho nên. Đối với kết sao Trần Xuyên. Bạch triển đường vừa bắt đầu nếu như là ra ngoài lợi ích mà nói. Như vậy hiện tại liền là thật ra ngoài thực tỉnh. Muốn phải giao Trần Xuyên người bạn này. Còn như Tống Nghị cùng Lưu Nguyên. Tại bạc triển đường xem tới. Thiền giao có thể. Thế nhưng thâm giao. Vẫn cần thật tốt quan sát. Mà Trần Xuyên cũng xác thực là loại kia ngươi tốt với ta ta liền đối ngươi người tốt. Cho nên đoạn này thời gian xuống tới. Hắn cùng bạc triển đường quan hệ cũng quả thực càng ngày càng tốt. Đã ghét giao ra không cản hữu nghị Thanh vô lịch sự tao nhã Xác thực là cách không tệ địa phương Trần Xuyên nghe nói cũng là gật đầu cười Chi tiết nói Liền trước mắt hoàn cảnh mà nói Cách này túi hoa lâu quả thật không tệ Ha ha Trần Huyên ra thích liền tốt Bạc triển đường nghe nói nhất Thời cười sang sảng lên Ta liền nói chỉ cần Trần Huyên tiến đến Liền nhất định sẽ thích nơi này Lưu Nguyên cũng là nói tiếp Lúc này trước đó rời đi thuyền nương lại lần nữa mà phúc cha đồng thời phía sau còn mang đến bốn cái trẻ tuổi nữ tử Trần Xuyên ánh mắt nhìn Nhất thời triệt để rõ ràng bạc triển đường cùng tống nhị Lưu Nguyên ba người vì cái gì đối với nơi này một dạng tôn sùng đầy đủ Xác thực là có nguyên nhân Bốn cái nữ tử Trên thân quần áo trang phục khí chất không giống nhau Một cái làm áo xanh trang phục Một cái áo hồng trang phục, một cái làm áo vàng trang phục, một cái làm mạch trang phục, rồi lại đều sinh trẻ tuổi tuyệt mỹ. Tư thái dáng vẻ thước tha mềm mại. Nhìn một cái, quả nhiên là mai lan trúc cúc. Đẹp không sao tả xiết, mà lại những này trên người nữ tử. Khí chất cũng là không gì sánh được đột xuất. Không có chút nào một chút gió trăng nữ tử mị tục chi khí. Trái lại cả đám đều khí chất u lan. Như tiểu thư khoe các một dạng. Bốn cái nữ tử từ thuyền nương đưa vào đến. Trong đó áo xanh nữ tử. Áo hồng nữ tử. Áo vàng nữ tử đều riêng phần mình đi tới trắng tống nhị. Lưu nguyên. Bạch triển đường ngồi xuống bên người. Rất rõ ràng sáu người so đều sớm liền nhận biết mà lại đã phối tốt đúng. Cuối cùng chỉ còn lại bạch y nữ tử. Xuyên công tử. Đây là Bảo Nhi, là trên thuyền căn cứ xuyên công tử ngày sinh tháng đẻ xứng đôi thích hợp nhất cô nương. Không được xuyên công tử có thể hài lòng. Thuyền nương cười mỉm hướng trầm thuyền nói. Bảo Nhi gặp qua xuyên công tử. Bạch y nữ tử khẽ khom người đối trần xuyên Uyển chuyển thi lễ một cái. Chỉ thấy nữ tử toàn thân áo trắng, khí chất u lan, tinh xảo trên mặt trái xoan lông mày cong cong. Lông mi dài tiếp theo đôi mắt hạnh vong vong. Mới nhìn ấm ánh thuần triệt. Nhìn kỹ lại như thu thủy một dạng mông lung. Tựa như mang theo quét một cái u án. Cho người ta một loại không nói ra sở sở động lòng người. Để cho người ta ngăn không được sinh ra một loại muốn phải thật tốt che chở cảm giác. Rất tốt. Trần Xuyên cười lấy lấy gật đầu. Thuyền nương nhất thời lông mày mắt nhìn cười, vừa cười nói. Xuyên công tử ra thích liền tốt. Ta đây liền không nhiều quấy dày xuyên công tử cùng ba vị công tử. Mặt khác chúng ta túy hoa lâu cô nương mặc dù bán nghệ không bán thân. Thế nhưng nếu như chư vị công tử có thể bắt lại cô nương chân thành để cho cô nương tự nguyện mà nói. Chúng ta tuấy hoa lâu nhưng vẫn là cho phép nha. Cuối cùng thuyền nương vừa cười lưu lại một câu. Tại thuyền nương đi rồi. Rất nhanh một chút nước trà điểm tâm rượu hoa quả cũng đều đưa đi lên. Chàn đầy síp đặt một bàn lớn. Xuyên tông tử bảo nhi cho ngài rót rượu. Được xưng là bảo nhi nữ tử sát bên Trần Xuyên ngồi xuống bên người. Âm thanh nhẹ mở miệng nói, "Vì Trần Xuyên bên trên một chén rượu." "Tốt." Trần Xuyên cũng cười nhẹ gật đầu. Đến khiếm thấy đêm nay hảo hếu cùng tổ chức làm một trận một chén. Lúc này bạc triển đường ba người bên cạnh nữ tử cũng phân biệt vì ba người mỗi người rót ra một chén rượu Bạc triển đường bưng chén rượu lên cười nói Rất nhanh Qua ba lần rượu Giao qua ngũ vị Trong xương phòng bầu không khí cũng cao lên Vừa đúng đêm nay cũng ánh trăng vừa vặn Một vòng trăng sáng treo cao Sáng tỏ ánh trăng rơi xuống Cho ngoài cửa sổ thiếu dương hà cảnh đêm càng tăng thêm mấy phần mỹ sắt. Bạch Huynh Trần Huynh Lưu Huynh Hiếm thấy đêm nay chúng ta hảo hứa bốn người cùng tù cùng một chỗ. Liền may như thế tốt chăng. Càng có mỹ nhân ở bên cạnh. Không bằng chúng ta cùng một chỗ mỗi người ngâm thơ làm phú một bài. Đã tăng thêm bầu không khí. Liền giao lưu văn học. Chẳng phải sung sướng. Tống nhị liền đề nhị. Tốt, Tống Huyên chỗ nói rất đúng, ta cũng đang có ý này, không biết Bạc Huyên cùng Trần Huyên ý như thế nào. Như thế rất tốt. Lưu Nguyên cùng Bạc triển đường cũng nhất thời hứng thú. Phân phân đồng ý. Thế giới này phần tử trí thức tụ hội trò chơi cơ bản cũng chính là ngâm thơ làm phú những thứ này. Thấy ba người đều hưng khởi Trần Xuyên tự nhiên cũng sẽ không mất hứng, cũng tiếp theo đồng ý xuống tới. Bốn vị công tử đã có như thế nhã hứng. Vậy không bằng tiêm tiêm cũng dâng tấu một khúc Vì bốn vị công tử trở trở hứng thế nào Lúc này Tống nhị bên cạnh áo xanh nữ tử cũng cười mở miệng nói Lúc này Trần Xuyên cũng biết được áo xanh nữ tử cùng mặt khác hai cái áo hồng nữ tử Áo vàng nữ tử xanh tử Áo xanh nữ tử gọi tiêm tiêm Áo hồng nữ tử gọi thiện thiện Áo vàng nữ tử là gọi dính nhi Rất nhanh Tiếng đàn ung dung Áo xanh nữ tử tấu thủ đánh đàn đàn tấu lên. Sương phòng đầu không khí cũng nhất thời tăng vọt lên. Tống nghị thi hứng đại phát. Cái thứ nhất đứng dậy làm thơ. liền uống một chút rượu. Hào phóng cởi xuống áo ngoài. Chắp tay đi tới bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ trên trời trăng sáng. Làm hào phóng trạng thái nói hào hữu tổng gặp nhau. Giai nhân phủ huyền cầm trăng sáng chiếu sông lớn. Dưới sông trăng càng sáng. Tốt tống nghị một thơ làm rừng Trần Xuyên ba người lúc này cũng là phân phân vỗ tay uống tốt. Không quản có được hay không, ngược lại ngoài miệng phải nói tốt. Cái này bầu không khí Trần Xuyên cũng cảm giác rất không tệ. Hắn không thích loại kia đại trường hợp nhiều người tụ hội. Bởi vì đại trường hợp tụ hội rất nhiều người đều không nhận biết căn bản rất khó cho tới cùng một chỗ phần lớn đều là xã sao. Đối với loại này xã sao tụ hội Trần Xuyên không thể nào ra thích. Thế nhưng đối với loại này hai ba cái tương đối không thể có thể trò chuyện đến bằng hữu cùng nhau tụ tập lại Trần Xuyên vẫn là rất là thích. Tựa như ở kiếp trước học đại học thời điểm. Không có việc gì mấy cái cùng phòng cùng đi lột cái chối tâm sự này cái gì hắn vẫn là thật thích. Tống nghỉ coi như thôi liền đến phiên lưu nguyên tới một bài sau đó đến bạc triển đường. Cuối cùng Trần Xuyên cũng làm một bài. Đây thật là chính hắn sáng tác một bài. Đồng thời không có vồ ở kiếp trước những thi từ kia. Chưa nói tới thật tốt. Thế nhưng cũng không kém. Tính cả trung thượng tiêu chuẩn. Trăng lên trung không. trong bất chi bất giác hơn một cái canh giờ trôi qua. Tống nhị. Lưu Nguyên hai người đều chậm rãi uống ra mấy phần men say. Trần Xuyên trên tay không cẩn thận thấm một chút rượu. Mượn cớ ra xương phòng. Hướng đi phòng rửa tay. Bất quá mới vừa đi ra xương phòng trải qua hai cái xương phòng Đại ca Đột nhiên Trước mặt một gian trong xương phòng một cái nam tử mặc áo xanh đi ra Nhìn xem nam tử Trần Xuyên xứng sờ Thốt ra Nhị đệ Ra tới nam tử mặc áo xanh bị Trần Xuyên tiếng kêu giật nảy mình Ngay sau đó nhìn thấy Trần Xuyên cũng là cả kinh Lại là từ trong xương phòng ra tới người không được Trần Đường là ai Một cách lần, Trần Xuyên nhìn xem Trần Đường, Trần Đường nhìn xem Trần Xuyên, hai huyên đệ mắt lớn chừng mắt nhỏ, đều có chút không hiểu ngoài ý muốn cùng lúc túng, vạn vạn không nghĩ tới, hai huyên đệ thế mà lại tải cái này trên mặt thuyền hoa chạm mặt, mấu chốt là trước đó hai huyên đệ ai cũng không biết ai, khủ khủ đại ca ngươi cũng ở nơi đây a thật là khéo A Sau cùng Trần Xuyên ho nhẹ một tiếng đánh vỡ lúc túng. Khù khù, là thật đúng lúc. Trần Đường sắc mặt cũng có chút lúc túng, vạn vạn không nghĩ tới mình sẽ ở nơi này bị để để mình gặp phải. Trần Đại ca thế nào? Tại thời điểm, Trần Đường trước đó ra tới trong xương phòng một đảo thanh thúy thanh âm truyền ra. Lập tức liền thấy một cái áo đỏ trang phục xinh đẹp nữ tử đi ra. Nữ tử khí chất ôn nhộp. Cho người ta một loại tiểu ra bít ngọc cảm giác. Đến, Văn Quân, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là ta nhị để Trần Xuyên. Trần đường xem nữ tử ra tới. Nhất thời ánh mắt lộ ra một chút nhu tình. Sau đó hướng nữ tử giới thiệu Trần Xuyên nói. Nói xong liền hướng Trần Xuyên giới thiệu nữ tử nói. Nhị để. Giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Văn Quân. Ta ta nói xong lời cuối cùng. Trần Đường liền lập tức tạm ngừng. Trần Xuyên nhất thời giây hiểu biết, cười nói. Đại ca, ta hiểu biết. Nói xong vừa cười nhìn hướng văn quân. Văn quân cô nương ngươi tốt, ta gọi Trần Xuyên. Xuyên công tử. Nữ tử cũng đối với Trần Xuyên kêu lên còn hơi hơi thi cách lễ. Chính mình đại ca cách này già nu độc thân cầu cũng rốt cuộc tư xuân A Nhìn xem chính mình đại ca cái kia có chút lúc túng nhăn nhó giống như là bị lần thứ nhất đàm luận tình ai bị người trong nhà đánh vỡ bộ ráng. Trần Xuyên đâu còn có thể nhìn không ra. Nhất thời vừa cười nói. Cái kia đại ca, ta sẽ không quấy giấy người cùng văn quân cô nương. Nói xong Trần Xuyên đối hai người khoát khoát tay chuyển thân hướng xương phòng trở về. Ánh tốt. Trần Đường cũng giới giới ớt tiếng cùng áo đỏ nữ tử cùng một chỗ trở về xương phòng. Không đúng ta còn không có rửa tay đâu. Trần Xuyên đi trên đường. Đi trở về một đoạn đột nhiên lại lập tức nghĩ tới. Chính mình ra tới thế nhưng là đi phòng rửa tay rửa tay. Cũng còn không có rửa đâu. Làm sao lại liền trở về. Cũng là đụng tới chính mình đại ca lập tức làm mơ hồ. Nhanh chóng liền quay đầu. Kết quả hắn vừa quay đầu. Vừa đúng trần đường cũng lại lần nữa từ trong xương phòng ra tới. Sau đó hai huyên để lại một lần nữa đánh lên Hai huyên để lại lần nữa mắt lớn chừng mắt nhỏ Hoàn toàn không còn gì để nói Liêu trai kiếm tiên không bốn chương 103 trăm gì bầu không khí Lại lần nữa không hiểu lúc túng Trần Xuyên bất đắc dĩ Đành phải chủ động mở miệng đánh vỡ lúc túng nói Đại ca ra thích vị kia văn quân cô nương Nói xong hai người huyên để cùng một chỗ hướng phòng vệ sinh phương hướng đi đến Ú, v, quy, quy, mơ, ta muốn cưới văn quân Thấy Trần Xuyên chủ động mở miệng hỏi giò Trần Đường cũng là trong lòng lúc túng buông lòng Nghe nói nhẹ gật đầu Lập tức lại có chút lo lắng nói Bất quá ta lại có chút lo lắng Lo lắng phụ thân cùng tổ mẫu lại không đồng ý Đại ca là muốn cưới văn quân cô nương hay là nạp văn quân cô nương Trần Xuyên nghe nói ngẩn đầu lên nhìn mình đại ca Cưới cùng nạp phân biệt có thể to lắm. Cưới là cưới vợ. Nạp là nạp thiếp. Trong đó thê thiếp khác biệt. Không cần nói cũng biết. Nếu như mình đại ca vẹn vẹn muốn lấy thiếp hầu thân phận đem cái kia văn quân cưới vào môn mà nói. Trần Xuyên cảm thấy vấn đề không lớn. Coi như mình phụ thân cùng tổ mấu mấy người trong nhà trưởng bối không đồng ý. Hắn hỗ trợ nói mấy câu lời nói. Khẳng định cũng không thành vấn đề. Thế nhưng nếu như là cưới lời nói cái kia cơ bản không cần nghĩ. Chính cha mình cùng tổ mấu mấy người trong nhà trưởng bối vô luận cách nào cũng sẽ không đồng ý. Cuối cùng thân phận còn tại đó. Một cái nơi bướm hoa nữ tử. Trần gia có thể cho phép những này nơi bướm hoa nữ tử lấy thiếp hầu thân phận tiến nhập trần gia. Nhưng nếu là lấy chính thê thân phận cưới hỏi đàng hoàng tiến nhập trần gia. Vậy căn bản không có khả năng. Liền xem như hồng tù cũng bất quá là một cái thiếp thất thân phận mà thôi. Ta muốn cưới văn quân. Trần Đường nghe nói cắn răng, sau đó nhìn hướng Trần Xuyên, nhị để chuyện này ta hy vọng ngươi có thể giúp một chút ta. Trần Đường cũng biết. Nếu như chính mình muốn lấy chính thê thân phận cưới văn quân mà nói. Trong nhà trưởng bối vô luận như thế nào cũng không thể đáp ứng. Duy nhất cơ hội có lẽ liền là nhìn xem chính mình cái này nhị để giúp đỡ chút có thể hay không có chuyển cơ Đại ca, ngươi quên, hồng tủ cũng bất quá là thiếp thất thân phận Trần Xuyên nhưng là không khỏi lắc đầu Nhắc nhở chính mình đại ca nói Thân phận ý kiến Cửa ngõ khác biệt Chính mình đại ca phải lấy chính thê thân phận cưới một cái gió trăng nữ tử Trong nhà làm sao có thể đồng ý Đừng nói là chính mình đại ca Liền xem như chính mình lúc trước nếu như phải lấy chính thê thân phận cưới hồng tụ mà nói. Chính cha mình cùng tổ mấu bọn người tuyệt không có khả năng đồng ý. Trần Đường nghe nói cũng nhất thời trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần sụp sắc. Hắn cũng biết đây cơ hội là vọng tưởng. Thế nhưng Văn Quân là ta cái thứ nhất thực tình ra thích người. Cùng ta lưỡng tình tương duyệt. Ta cũng đã đáp ứng sẽ lấy nàng. Đại ca. Ta cảm thấy vợ cũng tốt. Thiếp cũng thế. Kỳ thực đây bất quá là một cái thân phận mà thôi. Nếu thật là lưỡng tình tương duyệt. Căn bản là không cần thiết quan tâm tầng này thân phận. Giống như ta bây giờ cùng hồng tụ. Nàng liền xem như thiếp hầu. Nhưng là lại có quan hệ gì. Nếu quả thật tâm lưỡng tình tương duyệt. Chỉ cần cùng một chỗ liền đầy đủ. Nếu như không có cảm tình Liền xem như chính thê thân phận lại như thế nào ta cảm thấy đại ca nếu quả thật ra thích văn quân cô nương mà nói. Có thể đem việc này cùng nàng thẳng thắn nói rõ ràng. Nếu như nàng thực tình ra thích đại ca mà nói. Hẳn là cũng sẽ không quá để ý. Trần Xuyên nói. Bất quá hắn cuối cùng còn có một câu không nói. Đó chính là nếu như cái kia văn quân thật rất quan tâm cái kia chính thê thân phận mà nói. Vậy hắn liền cảm thấy mình nên thật tốt khuyên nhủ chính mình cách này đại ca. Đối phương cảm tình chưa chắc có như vậy thuần túy. Bởi vì một cách thanh lâu nữ tử. Căn bản không có khả năng lấy chính thân phận tiến nhập hắn trần ra. Đối phương hẳn là cũng không có khả năng không biết điểm này. Nếu như nàng nhất định phải cưỡng cầu. Vậy cũng chỉ có thể chứng minh nàng bản thân liền là hướng về phía điểm này thân phận đi. Íp nhất là cách lòng ham muốn công danh lợi lộc rất mạnh nữ nhân. Chỉ cần đại ca ngươi là thật tâm yêu văn quân cô nương. Thiếp thất thân phận lại có quan hệ thế nào? Lê gớm sau này ngươi đối văn quân cô nương gấp bội thật nhiều thêm đền bù là được rồi. Trần Xuyên ngứ trọng tâm trường nói. Hắn nhìn ra. Lần này mình cách này đại ca là động chân tình Nếu như mình đại ca thật ra thích. Cái kia văn quân cũng không có vấn đề gì mà nói. Hắn tự nhiên cũng giúp đỡ chính mình đại ca. Dù sao mình cách này đại ca cũng trưởng thành. Đã 25 tuổi. Đặt ở thế giới này tuyệt đối là đỉnh cấp lớn tuổi độc thân cầu cấp bậc Cũng quả thực nên tìm nữ nhân. Trần đường là đối trần xuyên lời nói tinh tế tự hỏi. Cuối cùng suy nghĩ nửa ngày điểm gật đầu nói. Nhị để ngươi nói đúng. Là ta trước đó quá nhiều để tâm vào chuyện vụn vặt Chỉ cần ta đối văn quân tốt Vợ cũng tốt Thiếp cũng thế Chỉ cần ta sau này gấp bội đối văn quân tốt là được Trần đường lập tức sáng tỏ thông suốt lên Sau đó lại nhìn về phía Trần Xuyên Bất quá việc này ta sợ tổ mấu cùng phụ thân Vẫn như cũ sẽ không nhẹ nhàng như vậy đồng ý Việc này ngươi đến giúp đại ca một lần Hắn biết hôm nay toàn bộ trần xa bên trong Trần Xuyên địa vị cùng uy thế Nếu như Trần Xuyên nguyện ý giúp hắn nói chuyện Việc này cơ bản trăm phần trăm thành Yên tâm đại ca bất cứ lúc nào có cần gọi ta là được Trần Xuyên nhất thời cởi mở cười một tiếng Lập tức vừa cười nói đúng rồi đại ca ngươi lúc nào tới đây Cùng văn quân cô nương nhận thức bao lâu Ta nghe nói cái này thuyền hoa là từ quận phủ mà đến Thật giống vừa tới không bao lâu đi. Không sai, ta cũng là mấy ngày trước theo bằng hấu ngấu nhiên lại tới đây, sau đó liền gặp được Văn Quân. Trần Đường cũng không giấu riêng cười nói. Mới nhận biết mấy ngày. Đáng tin cậy sao Trần Xuyên trong đầu không khỏi hiện ra ý nghĩ này. Mà lại chẳng biết tại sao. Bởi vì lúc trước lên thuyền thuyền nương phải ngày sinh tháng đẻ nguyên nhân. Hắn đối cái này thuyền hoa từ đầu đến cuối ôm mấy phần cảnh giác. Cũng không biết có phải hay không chính mình quá cẩn thận suy nghĩ nhiều. Cuối cùng lại cùng chính mình đại ca Trần Đường tách ra. Trần Xuyên liền trở lại nguyên lai like phòng khách tìm tới bạc triển đường. Tống Nhị, Lưu Nguyên ba người. Trong giạp, Tống Nhị cùng Lưu Nguyên hai người đều đã có mấy phần men say. Thừa dịp chính chóng thỉnh thoảng riêng phần mình cùng bên cạnh tên là tiêm tiêm cùng thiển thiển hai cái nữ tử ập ập ôm một cái. Hai cây nữ tử cũng vấm ờ. Bạch triển đường ngược lại là không có hai người một dạng càn rỡ Không có đối bên cạnh gọi là dính nhi nữ tử đồng thủ đồng cước. Chỉ là ngấu nhiên quý thân nói chút ít nói khẽ. Nhìn thấy Trần Xuyên trở về, ba người lúc này lại nhiệt tình đem Trần Xuyên chú ý ngồi xuống. Thời gian trôi đi. Trong lúc bất chi bất xác đã tới lúc đêm khuya Thuyền hoa bắt đầu đóng cửa. Khách nhân cũng tốt năm tốt 3 ba xuống thuyền tản đi Trần Xuyên bốn người cũng xuống thuyền hoa Trần Huynh ngươi ta cùng đường, ta đưa ngươi đoạn đường Bạch triển đường hướng Trần Xuyên nói Trần Xuyên cũng không khách khí Nhẹ gật đầu Từ nơi này trở về Bạch Thị Dược Phường sở tại vị trí cùng hắn Trần Gia quả thực đều là cùng một cách phương hướng Mà Tống Nhị Lưu Nguyên hai người nhà là vừa đúng cùng ở tại một phương hướng khác Bốn người lúc này hai hai kết bản cáo biệt À Không đúng Ta ngọc bội đâu một lát sau Mau trở lại tốt cửa ra vào Cùng Lưu Nguyên cũng phân biệt sau đó Tống nhị đột nhiên biến sắc Quét một cái chính mình trên lưng Đột nhiên phát hiện chính mình muốn lên một khối ngọc bội không thấy Đây chính là hắn Tống ra tổ truyền xuống ngọc bội Hỏng bét chẳng lẽ rớt xuống trở về trên đường hoặc là vừa rồi trên thuyền Tống nhị biến sắc. Nghĩ đến chính mình trước đó đến trên thuyền thời điểm cũng còn nhớ só ngọc bội treo ở trên thân. Hẳn là không cẩn thận rơi tại trên thuyền hoặc là trở về trên đường. Lúc này nhanh chóng đường cũ trở về theo trở về đường đi tìm kiếm. Lúc này đêm sớm đáp sâu đêm khuya con thời gian qua nửa trên đường phố đều lánh lánh thanh thanh không thấy một bóng người. Không bao lâu. Tống nhị một đường theo tìm kiếm trở lại trước đó thiếu dương hà một bên bến tàu. Lại đều không có phát hiện ngọc bội Thật chẳng lẽ rớt xuống trên thuyền Tống nhị liền ngẩn đầu hướng về phía trước mặt nước nhìn lại Phát hiện túi hoa lâu thuyền hoa vẫn như cũ vẫn còn Lói lên đèn lồng Nhìn hình như còn không có hoàn toàn đóng cửa Lúc này bước nhanh đi lên Không có ý tứ có ai không ta đồ vật rơi mất nghĩ đến tìm một cái đồ vật Tống nhị ba chân bốn cẳng lên thuyền kêu vài tiếng Lại phát hiện không có người đáp Toàn bộ thuyền hoa cũng là im ấm Không hề có một chút thanh âm Mặc dù đèn lồng vẫn sáng Nhưng giống như là không có người đồng dạng Có ai không ta tìm đến một cái đồ vật Tống nhị lại kêu âm thanh Thế nhưng vẫn như cũ không có người đáp Mặc kệ Thấy hay là không có người đáp Tống nhị lúc này cũng không còn quản nhiều Tìm vật tâm thiết Trực tiếp một đầu đâm vào trong thuyền. Đông đông đông nhẹ nhàng tiếng bước chân tại thuyền hoa nổi bộ vang lên. Tống Nghị rất mau tìm đến trước đó cùng bạc triển đường. Trần xuyên. Lưu nguyên bốn người cùng một chỗ chỗ phòng khách phòng. Trượt mở cửa Tống Nghị vừa xảy bước vào xương phòng. Lúc này tìm kiếm. Tìm được. Rất nhanh. Tống Nghị liền là vui mừng. Tìm tới chính mình chỗ rơi ngọc bội. Liện là tại chính mình trước đó ngồi xuống vị trí bên cạnh. Quả nhiên rơi tại nơi này. Tìm về ngọc bội Tống Nghị cũng là nhất thời thở dài một hơi, sau đó cũng xoay người chuẩn bị rời đi. A bất quá ngay tại chuyển thân nhìn hướng cửa ra vào lập tức. Tống Nghị lại là ngăn không được lập tức bị dọa sợ đến hoàng sợ thét lên ra tới. Đã thấy nơi cửa. Chẳng biết lúc nào đã đứng một đảo còng lưng thân ảnh. Thân ảnh kia còng lưng toàn bộ thân thể cơ hồ hiện ra 90 độ cuối xuống đi. Một đầu xám trắng khô khan dối bởi đầu tóc. Tay phải cầm một cái tiểu trúc côn tròn lấy một chiếc đèn lồng trắng. Lộ ra khu gầy như vỏ cây một dạng tay. Lão nhân ra, ngươi làm ta sợ muốn chết. Kinh hãi sau đó. Tống nhị lấy lại tinh thần thấy rõ ràng hình như chỉ là một cách lão thái bà. Nhất thời liền nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ thầm hẳn là trên thuyền lão nhân. Vỗ ở ngực tức sấn nói. Người trẻ tuổi. Đã chế thế này. ngươi còn không đi lão thái bà ngẩn đầu lên. Sám trắng khô khan dối bởi đầu tóc sống lộ ra một chương hốt mắt hãm sâu khô gầy khuôn mặt. Mang theo một chút như có như không nụ cười. Ừm ưm chẳng biết tại sao. Tại lão thái bà ánh mắt nhìn đến lập tức. Tống nhị không hiểu liền là cảm giác toàn thân phát lạnh. Nhất là lão thái bà trên mặt cái kia huệt như có như không ý cười Đều khiến hắn cảm giác bất an Ta, ta đồ vật rơi mất trở về tìm một cái Bây giờ đã tìm được, liền sẽ đi Tống nghỉ trong lòng không hiểu có chút sợ hãi Mở miệng nói Vậy liền chạy nhanh đi Nếu ngươi không đi, liền đi không được Lão thái bà nhưng là lại như cười chế nhạo nói một tiếng Sau đó chuyển thân rời đi cửa ra vào Đi không được Có ý tứ gì Tống Nghị nghe được có chút chẳng biết tại sao. Nhưng nhiều hơn là cảm thấy một loại bất an. Cảm giác vừa rồi lão thái bà kia tựa như nhắc nhở hắn cái gì. Lão nhân ra. Tống Nghị lúc này lại nhanh chạy bộ hướng cửa ra vào. Muốn đuổi theo đi nghe cái rõ ràng. Hắn cảm thấy nếu như cái này thuyền hoa thật có cái gì không đối lão thái bà kia có thể nhắc nhở chính mình khẳng định là người tốt. Cho dù nhìn có chút xóa người. Người đâu bất quá vừa rồi đi tới cửa. Tống nhị sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện. Vừa mới từ cửa ra vào rời đi lão thái bà thế mà đã mất tung ảnh. Lần này Tống nhị là thật có điểm phát kinh. Không đúng cái này bên trong đèn lồng thế nào tất cả đều trắng ra. Rất nhanh. Tống nhị liền chú ý tới. Toàn bộ thuyền hoa bên trong đèn lồng. Nguyên bản rõ ràng đều là loại kia sáng tỏ tiên diễm nghiêng màu hồng đèn lồng Thế nhưng giờ phút này từ hành lang nhìn một cái Tất cả đều biến thành màu trắng Sẽ không phải cái này thuyền hoa có cái gì không sạc sẽ đi Phạt một cái, nghĩ đến cái này có thể tống nhị nhất thời gia đầu tê dần Không tốt, cái này không đúng chỗ sức lực, đi mau Một cố hoảng hốt từ tống nhị đáy lòng không thể ngăn chặn thăng lên Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị khoa trương đi ra lúc rời đi Bạch Tống nghỉ phía sau Giống như là có người bắt hắn lại một dạng Lập tức đem hắn bỗng nhiên giật trở về Bành mái hiên cửa phòng cũng là lập tức đóng lại Liêu trai kiếm tiên 04 trương 104 đã đến nhịp nữ Sau này ngươi liền cho ta thật tốt đời trong nhà Không có ta phân phó Cái kia đều không cho đi Nếu là còn dám tự mình bước ra ra môn nửa bước. Sau này liền mãi mãi cũng không muốn trở về cái nhà này. Trần Xuyên về đến nhà. Vốn cho là người trong nhà đều đang nằm ngủ. Kết quả mới vừa vào cửa chỉ nghe thấy chính mình đại tỷ nhà nhỏ phương hướng chính mình phụ thân Trần Trung Thanh âm phấn nộ truyền đến. Trần Xuyên không khỏi lắc đầu. Cũng bởi vì một người nguyên cớ. Náo hôm nay toàn bộ cả nhà trên dưới không yên. Hắn thật không biết mình cái này đại tỷ rốt cuộc nghĩ như thế nào Trần Xuyên cũng lười đi qua nhìn tình huống Trực tiếp trở lại chính mình biệt huyền Hồng tủ cũng bị đồng tính đánh thức tới Nhìn thấy Trần Xuyên trở về lúc này nhìn không được lo lắng nói Phu quân Đại tỷ bên kia cùng phụ thân không có việc gì sao đừng lo lắng Cho dù có cái gì sự tình Trong nhà hết thảy còn có ta đây Nhìn thấy hồng tổ Trần Xuyên tâm tình nhất thời liền dừng một chút, nghe nói ôn nu cười nói, ô, v, k, -qu, qu, m. Nghe được Trần Xuyên mà nói, hồng tổ nguyên bản có chút bận tâm không an lòng cũng nhất thời an ổn xuống. Tiến lên phía trước nói, ta giúp phu quân cởi áo. Bất quá vừa mới lên trước tới gần Trần Xuyên. Hồng tổ liền không khỏi trong lòng siết chặt. Nhạy cảm ngửi được Trần Xuyên trên thân một cố nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân vị. Sắc mặt biến hóa. Đêm nay ta cùng Bạch Huyên đi thuyền hoa. Chú ý tới Hồng Tổ một nháy mắt thần sắc biến hóa. Trần Xuyên lúc này cười một tiếng. Cũng biết Hồng Tổ hẳn là từ trên người chính mình nghe ra mùi thơm của nữ nhân vị. Không. Không quan hệ. Nam tử Hán Đại trưởng Phu. ngẫu nhiên ở bên ngoài tầm hoan tác nhạt là bình thường sự tỉnh. Phu quân không cần nói cho thiếp thân. Hồng tụ miễn cưỡng cười nói. Mặc dù trong lòng biết sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy. Trong lòng cũng sớm có cái này chuẩn bị. Nhưng vẫn là ngăn không được hơi có chút chua xót Bất quá ta cái gì cũng không làm. Trần Xuyên cái kia nhìn không ra hồng tụ tâm tư. Loại này sự tỉnh. Coi như cổ đại loại này một chồng nhiều vợ xã hội bối cảnh. Nữ tử đối với nam nhân ở bên ngoài tìm những nữ nhân khác sổng lượng đến đâu Thế nhưng biết mình trưởng phu đi bên ngoài tìm nữ nhân Chỉ sợ cũng không có nữ nhân nào lánh hội bên trong một chút việc đều không có Lúc này vừa cười nói À Vậy Vậy là các nàng không xinh đẹp không hồng tổ nguyên bản có chút chua sót trong lòng nghe nói liền không khỏi xứng sờ Lập tức nhìn không được nhìn hướng trần xuyên nghi ngờ nói Trần Xuyên ôm nhu cười một tiếng cúi đầu nhẹ nhàng tại hồng tù trên chán một hôn Các nàng đều rất xinh đẹp Bất quá lại xinh đẹp Nào có nhà ta hồng tù đẹp đẽ Nhà ta hồng tù xinh đẹp như vậy Ta cần gì phải đi bên ngoài tìm những nữ nhân khác đâu Phu quân Nguyên bản hồng tù trong lòng còn có chút chua xót Thế nhưng nghe được Trần Xuyên lời này Nhất thời chỉ cảm thấy chính mình cả trái tim đều phải hóa Đi thuyền hoa là đáp bạch huyên chi thỉnh Hảo hữu mời, không thể không đi Trần Xuyên vừa cười nói Ô, V, K, W, -w M Hồng tụ chỉ cảm thấy toàn bộ tâm đều là mềm nhúng mềm Ngọt lịm Thân thể nhẹ nhàng rút vào Trần Xuyên trong ngực Lại tiếp tục ngẩn đầu lên nói Phu quân thời điểm không còn sớm Chúng ta cùng một chỗ nghỉ ngơi đi Chỉ là nghỉ ngơi, không muốn làm chút gì Trần Xuyên cười một tiếng. Hồng tụ nhất thời thẻn thùng quý đầu xuống, ông con một dạng thấp giọng nói. Toàn bằng phu quân xử lý. Một đêm này, Trần Xuyên một thân tu vi lại lần nữa vài lần tăng vọt. liền phá hợp thể. Phi thăng hai đại cảnh giới. Trực tiếp nhập thánh. Thế nhưng đáng tiếc. Loại này phương pháp xong tu cuối cùng không được tu hành chính đạo chỉ là mưu lợi. Cuối cùng cũng không có cách nào cảnh giới rơi, rơi xuống trở về. Sự thật lại một lần nữa chứng minh tu hành không có đường tắt. Bất quá lần tiếp theo loại này đường tắt hắn còn muốn. Hôm sau, lại là một cái ngày mùa hè thời tiết tốt, vạn dặm không mây trời sáng khí trong. Sau khi đứng lên, không có cái gì phải sở tình tình hướng phía dưới. Cần xuyên theo thường lệ như trước kia, một sáng tiếp tục ở nhà tu luyện xem sách. Tối hôm qua thời điểm chính mình phụ thân cho mình vị kia đại tỷ xuống nghiêm khắc lệnh cấm túc. Nói thẳng nếu là lại bước ra ra môn một bước liền vĩnh viễn không tốt trở về. Sau đó, chính mình cái kia đại tỷ sáng sớm hôm nay liền nhà nhỏ không thấy người, vẫn như cũ làm theo ý mình. Chính mình phụ thân lời nói căn bản không có tác dụng gì. Đối với một cái huyết tâm không có ý định thật tốt cùng trong nhà người cùng một chỗ sinh hoạt người mà nói. Lại thêm ngôn ngữ uy hiếp cũng không thể có hiệu quả. Trần Xuyên tiếp tục để cho A Phúc A Lai hai người ra ngoài trong bóng tối nhìn một chút chính mình cái này đại tỷ. Không được lo lắng nàng xảy ra chuyện. Mà là lo lắng nàng cho nhà dước lấy phiền phức. Nói thật ra. Trần Xuyên bây giờ đã triệt để đối với mình cái này đại tỷ thất vọng. Coi như bây giờ Trần Dung ở bên ngoài chết rồi. Hắn cũng sẽ không có một tư một hảo thương tâm. Hắn bây giờ lo lắng duy nhất phòng bị chính là mình cái này đại tỷ chính mình chết không quan trọng lắm. Đừng có lại liên lụy trong nhà. Trần Huyên, ngươi có thể thấy được qua Tống Huyên. Giữa trưa mười phần. Bạch triển đường cùng Lưu Nguyên đột nhiên một mặt vội vã tìm tới cửa. Lưu Nguyên càng là thứ nhất thời gian hỏi dò chính mình có không nhìn thấy Tống Nghị Làm sao vậy Tối hôm qua phân biệt sau đó ta liền lại chưa từng gặp qua Tống Huyên Tối hôm qua cuối cùng không được Lưu Huyên cùng Tống Huyên cùng một chỗ sao Tống Huyên xảy ra chuyện gì trần xuyên trong lòng máy động Thấy không chỉ có Lưu Nguyên vẻ mặt vội vàng Bạch triển đường cũng sắc mặt có chút u ám Ta cũng đang vì chuyện này kỳ quái Tối hôm qua cuối cùng ta cùng Tống Huyên phân biệt sau đó rõ ràng xa xa trông thấy Tống Huyên hướng Tống ra hồi đi. Thế nhưng trước đó có Tống ra người hầu tìm tới cửa hướng ta hỏi dò Tống Huyên tin tức. Nói tối hôm qua Tống Huyên một đêm chưa về nhà. Lưu Nguyên thần sắc có chút vội vàng nói. Một cách là Tống Nghị cùng hắn quan hệ quả thật không tệ. Lại một cái. Bây giờ Tống Nghị đột nhiên không gặp người. Hắn tối hôm qua là người cuối cùng cùng Tống Nhị tách ra người. Nếu như Tống Nhị thật mất thích cái gì. Hắn vậy mà lớn nhất người hiểm nghi. Tại sao có thể như vậy Trần Xuyên cũng là biến sắc. Có đi tìm sao đều tìm qua. Trong thành Tống Huyên thường đi địa phương cùng mặt khác mặt khác một chút nhận biết bằng hữu đều hỏi qua. Đều nói chưa từng gặp qua Tống Huyên. Mà lại tối hôm qua trở về cũng đều đã muốn như vậy. Tống Huyên liền xe tới đi đâu Lưu Nguyên thần sắc vội vàng. Ta vừa rồi cùng Lưu Huyên đã đem trong thành có khả năng nghĩ đến địa phương đều tìm khắp cả. Hay là không thấy Tống Huyên bóng dáng. Bạch triển đường cũng lắc đầu. Sắc mặt u ám. Bốn người xem như có chút muốn tốt bằng hữu. Bây giờ Tống nhị mất tích. Hơn nữa còn là tại tối hôm qua bốn người vừa rồi tụ hội sau đó. Cái kia thuyền hoa đâu, hỏi qua sao Trần Xuyên lại hỏi. Đi qua. Bọn họ nói tối hôm qua chúng ta rời đi sau đó không đến chốc lát liền đóng cửa. Chúng ta tối hôm qua là cuối cùng rời đi khách nhân. Bạch triển đường lại lắc đầu. Chúng ta cùng một chỗ lại đi tìm một chút đi. Thật tại không tốt. Cũng chỉ có thể đi huyện Nha báo án. Vô luận như thế nào. Tống Huyên cũng là chúng ta bằng gấu. Chuyện này cần thiết kiểm tra cách tra ra manh mối. Sau đó lại hơn nửa ngày thời gian đi qua. Buổi chiều mặt trời lặn thời gian. Ba người cùng một chỗ đến huyện Nha giúp tống nghị báo án. Toàn bộ thiếu dương thành đều cơ hồ bị ba người chính mình cùng phái ra người lật ra một lần. Nhưng lại vẫn như cũ không có nửa phần tống nhị thân ảnh. Nguyên bản trần xuyên hoài nghi có thể là thuyền hoa. Liên đặt địa tử mình đi thuyền hoa điều tra một phen. Bởi vì thuyền hoa phải sinh ra chứ bát sự tình đều khiến hắn đối với thuyền hoa có một chút cảnh giác hoài nghi Thế nhưng cuối cùng vẫn như cũ cái gì đều không có tra ra Xem tới thật sự là ta suy nghĩ nhiều Trần Xuyên cảm thấy mình có lẽ thật quá cảnh giác mà đối thuyền hoa có rồi thành kiến Suy nghĩ ký một chút Tống nhị tại hắn trước đó liền đi thuyền hoa Nếu như thuyền hoa có vấn đề muốn đối tống nhị đồng thủ mà nói Cũng hoàn toàn không cần thiết chờ tới bây giờ mới đồng thủ. Tống gia cũng xem như được là thiếu dương thành thân hảo nông thôn vọng tục. Mặc dù so gia kém trần gia. Nhưng cũng coi là tai to mặt lớn. Tống nhị càng là tống gia trưởng tử. Cái này một khi thất tung. Toàn bộ tống gia cũng là thứ nhất thời gian phái ra gia lượng lớn nhân lực tìm kiếm. Thế nhưng liên tiếp ba ngày đi qua. Lại là vẫn như cũ không thấy tống nhị thân ảnh. Tựa như là nhân gian bốc hơi đồng dạng Cùng lúc đó Ba ngày sau Thiếu Dương Thành bên ngoài gần đến Thiếu Dương Thành trên quan đảo Một đội xe ngựa xuất hiện Chầm rãi lái về phía Thiếu Dương Thành Xe ngựa tổng tổng có hơn 10 cưới Ở giữa nhất là một cỗ hai bên cùng mặt sau đều thông gió rộng rãi Xe ngựa to, xe ngựa bên trong ngồi một nam một nữ Nam tử toàn thân áo trắng Nhìn hơn 20 tuổi Khuôn mặt tuấn giật, khí chất bất phàm, cầm trong tay một cái tờ giấy trắng bên trên, tỏ ra phong độ nhẹ nhàng. Nữ tử nhưng là một thân áo đỏ trang phục, mái tóc sắn búi tóc, một luồng tóc đen rủ xuống đến trước ngực, lông mày cong cong, môi anh đào diễm diễm, tinh xảo trắng nón mặt trứng ngống bên trên. Một đôi tươi đẹp hai mắt càng là hấp dẫn người, mới nhìn tựa như xuân thủy đưa tình. Nhìn kỹ lại như thu thủy huyển chuyển Quả nhiên là ta thấy mà yêu Hết lần này tới lần khác trên người nữ tử lại mang một loại thánh khiết khí thế xuất trần liền cho người ta một loại siêu nhiên không thể xâm phạm cảm giác Tựa như là trên trời thần nữ để cho người ta vì đó chân thành rồi lại không dám tùy tiện mạo phạm Trước mặt sắp tới thiếu dương thành tuyết phi tiên tử nếu là có cái gì dùng đến thiếu du địa phương mà nói cứ mở miệng Lục thiếu du nhìn xem nữ tử nho nhã lễ độ nói. Mặc dù hắn cực lực che giấu. Thế nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn đáy mắt không che giấu được yêu thương. Triệu tuyết phi tự nhiên cũng có thể cảm giác được, nghe nói hữu hào cười nói. Lục công tử hảo ý tuyết phi ghi nhớ trong lòng, nếu có yêu cầu tất nhiên sẽ không khách khí phiền phức lục công tử. Nàng cũng không tự tuyệt. Mặc dù sớm liền nhìn ra lục thiếu du là gia thích chính mình Thế nhưng lục thiếu du là lục gia trang thiếu chủ Lưng tựa toàn bộ lục gia trang Là bắt địa danh hiệp tiên thiên cao thủ lục đang nguyên chi tử Bản thân thực lực cũng không yếu Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đặt chân hậu thiên cảnh giới Bên cạnh càng là có hậu thiên cảnh giới cao thủ bảo hộ bồi cùng Dạng này người coi như mình không thích nhưng ghét sao lấy cũng hầu như sẽ không sai. Luôn có cần dùng đến thời điểm. Nghe tuyết phi tiên tử trước đó nói lần này tới cái này thiếu dương thành là vì một sư muội Không biết tiên tử sư muội là người phương nào. Cụ thể cái gì sự tình. Nếu như là thuận lợi. Không ngại nói cho thiếu du. Vào thành sau đó thiếu du cũng tốt giúp tiên tử tìm hiểu hỏi dò một phen. Lục Thiếu Du liền chủ động nói. Kỳ thực cũng không có cái gì không tiện ta cách ghiê sư mụi gọi Đông Phương Nhược. Liêu trai kiếm tiên không 04 chương 105 hỏi giò nửa giờ sau đội ngũ đi tới Thiếu Dương Thành ngoài cửa. Nhìn xem trong tầm mắt cửa thành cùng Thiếu Dương Thành triệu tuyết phi không khỏi đáy mắt thần sắc hơi hơi lói lên. Gần tháng trước. Sư phó của nàng cũng chính là hiện nay thánh tâm trai trai chủ triệu thanh tuyển bỗng cảm thấy một loại không hiểu tâm huyết dân trào Nỗi lòng bất an Hoài nghi thiên hạ có phải hay không xuất ra cái gì đối với nàng thánh tâm trai bất lợi có ảnh hưởng to lớn đại sự hoặc là các nàng thánh tâm trai bên trong có người xuất ra cái gì sự tình Rồi lại nhất thời tìm không ra nguyên nhân Nỗi lòng phía dưới Ngày đó triệu thanh Tuyền liền triệu tập trong môn sở tại đệ tử trẻ tuổi Từng nhóm sai phái ra đi tìm hiểu tin tức cùng liên hệ thánh tâm trai một chút ở bên ngoài đệ tử xem xét có hay không xảy ra chuyện Triệu thanh tuyển chính mình nhưng là thứ nhất thời gian thăm viếng Phật đảo hai môn Mà triệu tuyết phi liền là lần này bị sư phụ mình sai phái ra đến đệ tử trong môn phái một trong Nàng mục đích là đến thiếu dương thành liên hệ một cách gọi đông phương nhược sư muội Đối với cái này gọi đông phương nhược sư mũi kỳ thực triệu tuyết phi cũng chưa từng gặp qua Thậm chí trước đó đều một mực không biết có như thế một sư muội Thế nhưng nàng biết Chính mình cách này gọi đông phương nhược sư muội tuyệt đối không thể coi thường tại sư phụ mình trong lòng tất nhiên có hết sức quan trọng địa vị Mặc dù mình sư phụ không có nói rõ nguyên nhân Nhưng là từ hắn điều động chính mình thời gian trình trọng nghiêm túc ngữ khí liền có thể phán đoán cảm giác được Theo tuyết phi tiên tử chỗ nói. Tiên tử sư muội chính là thiếu dương thành bên trong đại hộ nhân ra. Cái kia nghĩ đến chỉ cần vào thành sau đó qua loa tìm hiểu một phen liền có thể biết tình huống. Bất quá bực này việc nhỏ. Sao lại cần tuyết phi tiên tử tự mình động thủ. Không bằng vào thành sau đó chúng ta cùng một chỗ trước tìm cách khách sạn nghỉ ngơi giàn ship lại. Ta để cho thuộc hạ giúp tiên tử đi tìm hiểu một phen. Như thế tiên tử chỉ cần chờ chốc lát là được Không biết tiên tử ý như thế nào Gần đến cửa thành, sắp vào thành Lục Thiếu Du liền hướng Triều Tuyết Phi mở miệng nói Như thế cũng tốt, vậy liền đa tả lục công tử Triều Tuyết Phi lúc này liền mỉm cười, cũng không cử tuyệt Lục Thiếu Du nhưng là trong lòng thích hơn Hắn cảm thấy Triều Tuyết Phi không có cử tuyệt Hắn hỗ trợ liền là đại biểu cho Triều Tuyết Phi cũng không chán phép hắn Chiều tuyết phi không phép cái kia liền đại biểu có thể đối với hắn ấm tưởng cũng không tệ lắm. Đối với hắn ấm tưởng không tệ lời nói kia liền càng đại biểu cho chiều tuyết phi đối với hắn có thể còn có hào cảm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái này quy luật không có vấn đề chút nào. Tuyết phi tiên tử đối với mình có hào cảm. Chỉ cần mình thêm ít sức mạnh. Cố gắng biểu hiện. Nói không chừng liền có thể đà động tiên tử phương tâm. Nghĩ tới đây, lục thiếu du nhất thời càng thêm nhiệt tình đầy đủ lên. Đội xe vào thành. Lục thiếu du lúc này liền phái ra hai người thổ hạ đi nghe ngóng đông phương ra tin tức. Chính mình nhưng là mang theo triệu tuyết phi tìm tới trong thành tốt nhất khách sạn ở lại. Đúng rồi, trưởng quỹ, ngươi biết đông phương ra sao? Trong khách sạn ở lại sau đó triệu tuyết phi liền thuận miệng hướng khách sạn lão bản thăm dò được. Lão bản nghe nói nhất thời xứng sờ, nhìn hướng triệu tuyết phi. Đông phương ra, không biết cô nương nói tới đông phương ra là cách nào đông phương ra đông phương chính đông phương lão ra nhà. Lão bản nghe xong nghĩ thầm quả nhiên không sai, lúc này ngoài miệng nói. Hót cái kia sớm mất à? Sớm mất có ý tứ gì? Chiều tuyết phi nghe nói nhất thời sắc mặt biến hóa. Trong lòng dâng lên một chút sự cảm không tốt. liền truy vấn. Ta là đông phương tiểu thư bằng hữu. Không biết đông phương ra cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Mong rằng lão bản có thể cáo chi một cái. Lão bản chúng ta muốn biết đông phương ra cụ thể tình hình thực tế càng kỹ càng càng tốt. Bên cạnh lục thiếu du nhắm ngay cơ hội nhưng là trực tiếp móc ra 10 lượng bạc đưa cho khách sản lão bản. Thấy có tiền thu. Lão bản nhất thời nhãn tình sáng lên. Mà lại bản thân cái này cũng không phải cái gì không thể nói bí mật. Lúc này cất kỹ bạc nói. Nhắc tới Đông Phương ra xảy ra chuyện A Đến từ một tháng trước Đông Phương tiểu thư cùng trần gia nhị thiếu ra xuyên công tử hôn sự nói đến. Nguyên bản Đông Phương Tiểu Thư cùng Xuyên Công Tử sớm có hôn ước. Một tháng trước cũng đang chuẩn bị kết hôn. Kết quả Đông Phương ra đột nhiên hối hôn. Trong đêm trốn đi. Kết quả nào biết trên đường đụng phải hổ yêu. Kết quả tất cả mọi người thành rồi hổ yêu trong bùng ăn chờ đến nha môn người phát hiện lúc. Đều đã chỉ còn lại một chút gãy tay gãy chân. Thật sự là thảm cách kia lão bản đem sự tình một năm một mười nói cho Triệu Tuyết Phi. Vốn là hắn còn muốn nói nhân quả tuần hoàn. Báo ứng xác đáng. Đông phương ra nếu không phải hối hôn trong đêm trốn đi cũng chưa chắc lại đụng tới hổ yêu mất mạng. Đây chính là báo ứng A. Bất quá nhìn ra triệu tuyết phi rõ ràng cùng đông phương ra quan hệ không tệ. Lại là mình bây giờ kim chủ. Những lời này lão bản lúc này cũng là ép xuống. Người nói là đông phương tiểu thư cùng đông phương lão ra đều đã chết. Chiều tuyết phi sắc mặt triệt để thay đổi, nhìn hướng lão bản truy vấn. Cũng không phải. Thi thể đều không có còn lại. Cô nương là không có trông thấy cái kia hổ yêu. Quá nhiều dò người. liền là cái kia hình thể. Đều so với bình thường phòng ốt còn muốn lớn. May mắn có xuyên công tử xuất thủ cùng triều đình phái tới đại nhân cùng một chỗ liên thủ giết cái kia hổ yêu. Không thì ta thiếu dương huyện bách tính ngày cũng đều không có cách nào qua. Lão bản cầm tiền. Cũng là biết gì trả lời đó. Nói đến hổ yêu còn có chút thổn thức. Liền xem như hiện tại nhớ tới. Nghĩ đến lúc ấy nhìn thấy cái kia hổ yêu thi thể. Cũng không khỏi sợ mất mật. Xuyên Tông tử. Người nói xuyên Tông tử nhưng chính là cái kia cùng Đông Phương Tiểu Thư có hôn ước cái kia xuyên Tông tử triệu tuyết phi đột nhiên thần sắc một động. Cảm giác chính mình lập tức bắt lấy đến một chút cái gì. liền mở miệng nói. Đúng vậy. Triệu Tuyết Phi liền hỏi do Trần Xuyên tin tức. Lão bản cũng là biết gì trả lời đó. Đem chính mình biết rõ tất cả đều một năm một mười nói cho Triệu Tuyết Phi. Một canh canh giờ sau đó, Trần ra. Thiếu ra bên ngoài tới hai người, nói là phải bái phỏng ngài. Biệt huyển bên trong Trần Xuyên đang xem sách một cái tôi tớ từ ngoài cửa đi tới báo cáo. Người nào Trần Xuyên ngẩn đầu lên. Không rõ ràng. Bất quá xem ra nghe giọng nói thật giống không phải chúng ta người ở đây. Một cái công tử áo trắng tự xưng họ lục. Còn có một cái áo hồng cô nương tự xưng họ chịu. Tôi tớ chi tiết báo cáo Trần Xuyên nhớ mày. Tốt, ngươi đem bọn hắn đưa đến phòng khách ngồi một chút, ta lập tức tới. Vâng, tôi tớ đồng thanh thối lui. Phu quân, là ngươi bằng hữu sao hồng tủ cũng đang ngồi ở bên cạnh theo thùa. Lúc này hướng Trần Xuyên xem tới hiếu kỳ nói. Không phải, ta đi xem một chút. Trần Xuyên lắc đầu trong mắt cũng không khỏi lộ ra mấy phần vẻ suy tư. Hai vị ngồi trước một cái thiếu ra nhà ta rất nhanh liền tới. Một bên khác trần ra tiền viện tôi tớ dẫn lục thiếu du cùng triệu tuyết phi hai người trong phòng khách ngồi xuống Tốt làm phiền Lục thiếu du khách khí một tiếng Sau đó thấy tôi tớ lui ra ngoài sau đó nhìn không được nhìn hướng triệu tuyết phi nói Tuyết phi tiên tử là hoài nghi đông phương tiểu thư chết không có đơn thuần như vậy Hoài nghi cách này trần ra nhị thiếu ra Triệu tuyết phi khẽ vuốt cầm Nàng quả thực hoài nghi Bởi vì tại đến thời điểm chính mình sư tôn từng nói với mình. Chính mình sư mùi bên cạnh còn có một cái âm hồn cảnh giới tu sĩ bảo hộ. Cái kia hộ yêu thực lực trừ phi đã đạt đến cung cấp dương thần cảnh giới đại yêu cấp độ. Có hay không người coi như đánh không lại chạy trốn cũng không có vấn đề. Không phải dễ dàng như vậy liền bị hổ yêu toàn. Bộ ăn hết mới là ma lại suy nghĩ kỹ một chút Cái kia Trần Xuyên cũng quả thực có rất lớn hiểm nghi Sớm nhất Trần Xuyên có động cơ Đông Phương nhược cùng Trần Xuyên vốn có hôn ước Thế nhưng Đông Phương ra nhưng đảo hôn Cái này đại biểu cho chính mình người sư mũi kia cũng không muốn kết môn này hôn Mà nhà gái đảo hôn hoặc là hối hôn cái gì đối với nhà trai thế nhưng là vô cùng nhục nhã Nếu như Trần Xuyên trước đó biết điểm này Như vậy hoàn toàn có hành hung lý do cùng động cơ. Tiếp theo Trần Xuyên có thực lực. Hậu thiên cảnh giới võ giả. Cảnh giới bên trên hoàn toàn cung cấp chính mình sư mũi bên cảnh bảo hộ âm hồn tu sĩ. Mà nếu như là Trần Xuyên xuất thủ đánh lén. Lấy hắn võ giả tu vi một khi cận thân. Tuyệt đối có thể mưu sát cung cấp bật tu sĩ. Thực lực tuyệt đối đầy đủ. Lại một cái căn cứ vừa rồi tin tức nói Trần Xuyên gần hai tháng trước vẫn là người bình thường Điểm này triệu tuyết phi là tuyệt đối không tin Không có người có thể hai tháng từ một người bình thường tu luyện tới hậu thiên cảnh giới Duy nhất giải thích chính là cái này Trần Xuyên một mực tải che giấu mình thực lực Điểm này càng thêm chứng tỏ đây là một cái tâm cơ thâm trầm người Mà lại cuối cùng Căn cứ vừa rồi tin tức Hổ yêu cũng là cách này trần gia nhị thiếu gia phát hiện. Mà lại phát hiện thời điểm vừa đúng là chính mình sư mũi một nhà trong đêm chạy ra thiếu dương thành một đêm kia. Về thời gian cũng hoàn toàn có thể đối đầu. Thời gian đối lên đúng, lại có đầy đủ động cơ cùng thực lực. Chiều tuyết phi không thể không hoài nghi cách này trần gia nhị thiếu gia. Nàng cảm thấy coi như mình sư muội một nhà thật sự là chết tại hổ yêu trong tay. Trần Xuyên chỉ sợ đều có thoát không ra quan hệ Không có ý tứ để cho hai vị đợi lâu tại hạ Trần Xuyên Không biết hai vị là Lúc này Trần Xuyên cũng từ bên ngoài đi tới Toàn thân áo trắng suốt Trần Ánh mắt nhìn về phía trong phòng khách lục thiếu du cùng Triệu Tuyết Phi Bất quá nhìn thấy Triệu Tuyết Phi lập tức Trần Xuyên liền là trong lòng khẩn trương Tại hạ lục gia trang lục thiếu du, gia phổ lục chính nguyên, mạo mũi thăm hỏi, mong rằng Trần Công Tử đừng nên trách. Lục thiếu du đứng dậy đối Trần Xuyên vừa chắp tay, lễ phép nói, sau đó liền giới thiệu bên cạnh Triều Tuyết Phi nói. Vị này là Thánh Tâm Trai Tuyết Phi tiên tử. Thánh Tâm Trai. Quả nhiên Trần Xuyên nghe nói trong lòng nói thầm một tiếng quả nhiên. Kỳ thực khi nhìn đến Triều Tuyết Phi lập tức hắn trong lòng liền đã có suy đoán. Bởi vì, triệu tuyết phi trên thân cái kia cố khí cảm nhận cảm giác cùng lúc trước đông phương nhược thật tài quá sống. Nguyên lai là lục công tử cùng tuyết phi tiên tử, mời ngồi. Trên mặt bất động thanh sắc, Trần Xuyên khuôn mặt mỉm cười không thay đổi. Chú ý hai người ngồi xuống. Chính mình cũng theo đó tại chủ vị ngồi xuống. Sau đó lại hỏi, không biết lục công tử cùng tuyết phi tiên tử đến đây. Không biết có chuyện gì thực không dám giấu giếm. Ta cùng tuyết phi tiên tử đến đây. Là muốn hướng Trần Công Tử hỏi dò một cách liên quan tới tuyết phi tiên tử sư muội một chuyện lục thiếu du nói. Tuyết phi tiên tử sư muội Không biết tuyết phi tiên tử sư muội là Trần Xuyên trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Giống như là hơi nghi hoặc một chút loại sự tình này làm sao lại tìm chính mình. Chính mình đối với cái gì Triệu Tuyết Phi Sư Mũi hoàn toàn là ai cũng không biết đồng dạng. Triệu Tuyết Phi đôi mắt đẹp nhưng là nhìn kỹ Trần Xuyên thần sắc biến hóa. Tuyết Phi tiên tử Sư Mũi tên là Đông Phương Nhược, chính là Trần Công Tử vì hôn thê, nghĩ đến Trần Công Tử hẳn phải biết. Lục Thiếu Du lại nói. Lúc này một mực không nói chuyện Triệu Tuyết Phi cũng là mở miệng, lời nói bén nhọn nói. Trần Công Tử, Sư Mũi ta. Là người giết đi liêu trai kiếm tiên 04 chương 106 xảy ra chuyện triệu tuyết phi lời này vừa rơi xuống. Chàng diện nhất thời đột nhiên yên tĩnh. Lục thiếu du ngăn không được con mắt lập tức trởn to chấn kinh nhìn xem triệu tuyết phi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Triệu tuyết phi vừa lên đến liền sẽ trực tiếp hỏi như vậy. Gặp mặt liền trực tiếp phi long kỳ kiểm. Nào có loại này hỏi do điều tra phương thức. Trần Xuyên cũng là ngăn không được sắc mặt ngưng tụ trong lòng kịch liệt giật mình. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nữ nhân này đã điều tra ra cái gì tìm được ta giấu vết? Cho nên xác định thân phận ta không đúng. Nữ nhân này cũng có thể là đang lừa ta. Đột nhiên, Trần Xuyên liền bỗng nhiên lập tức trong lòng giật mình. Nghĩ rõ ràng mấu chốt. Bây giờ toàn bộ thiếu dương thành người đều nhận định Đông Phương Nhật là bị hổ yêu ăn rồi. Mà hổ yêu lại là bị chính mình cùng tả thiên hổ liên thủ tự mình xử lý Triệu tuyết phi coi như muốn kiểm tra cũng tuyệt không có khả năng lập tức tra ra cái gì Tối đa liền là thông qua bên ngoài điều tra đến tin tức hoài nghi mình Tuyệt đối không có khả năng tìm tới chứng cứ gì Lớn nhất có thể Liền là triệu tuyết phi đang gặp chính mình Nàng có lòng nghi ngờ Thế nhưng không có chứng cứ Cho nên ra cái này một lời Dùng để lừa dối chính mình. Xem chính mình có thể hay không trột dạ hỗn loạn cái gì. Bởi vì nói chung. Nếu có người giết người liền nghĩ ẩn lúc mà nói. Đột nhiên có người ở trước mặt nói người là chính mình giết. Trên cơ bản là người đều sẽ giờ khắc này suy nghĩ nhiều cảm thấy mình có phải hay không bại lộ. Từ đó lãnh hồi vư hỗn loạn. Chỉ cần một biểu hiện ra trột giả hỗn loạn, cái kia cơ bản không cần phải nói, khẳng định không có chạy. Cái này triệu tuyết phi tuyệt đối liền là đang gạt chính mình. Lúc này khẳng định tải chặt chẽ chú ý đến chính mình phản ứng biểu hiện. Nếu như lúc này chính mình biểu hiện ra một chút trột giả hỗn loạn, cái kia tất nhiên lộ tẩy. Ánh mắt nhìn quả thấy triệu tuyết phi ánh mắt đang nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem chính mình. Bất quá không quản triệu tuyết phi có phải hay không đang gặp chính mình. Thế nhưng vào lúc này chính mình khẳng định đều là không thể thừa nhận cũng không thể thêm biểu hiện. Tốt tại trần xuyên diễn ký cũng không phải thổi. Chỉ cần ta đầy đủ mặt nơ liền không có người đó có thể thấy được ta cụ thể trong lòng nghĩ thứ gì. Mặc dù vừa rồi trong nháy mắt đó hắn quả thực trong lòng nhảy lên kịch liệt hoảng loạn rồi một cái. Thế nhưng ở ngoài mặt. Trần Xuyên thế nhưng là không có chút nào thần sắc tâm tình chập chờn Lúc này đoán ra triệu tuyết phi có thể là lừa dối chính mình. Lúc này sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống nói. Tiên tử là Đông Phương Nhược Sư tỷ Triệu tuyết phi con mắt chăm chú nhìn chầm chầm Trần Xuyên con mắt cùng thần sắc biến hóa. Lại phát hiện Trần Xuyên từ đầu đến cuối thế mà đều không có một chút lấp lóe cùng hỗn loạn cũng hoặc là trột dạ Ngoài miệng lại nói. Trần công tử não sư muội ta đào hôn. Cho nên thống hạ sát thủ. Sau đó liền vừa vặn hổ yêu ẩm hiện giá hỏa đến hổ yêu trên thân. Ta nghĩ. Ta nói không có sai đi. Trần xuyên sắc mặt âm gũ như nước, lạnh lùng nhìn xem triệu tuyết phi nói. Ngươi nói đúng. Ta quả thực muốn giết chết nàng. Bất quá ngươi không khỏi quá coi thường ta Trần xuyên. Nếu như ta sớm biết nàng Đông Phương ra sẽ làm ra loại chuyện đó Ta dám cam đoan Các nàng liền cách này thiếu dương thành đều đi không ra Ta Trần Xuyên từ nhỏ đến lớn Còn là lần đầu tiên thụ đến như thế vũ nhục Thế mà bị người trong đêm trốn đi hối hôn Nói đến đây Trần Xuyên toàn bộ sắc mặt đều âm vũ như muốn chảy ra nước Nhất là một đôi mắt Quả thực âm vũ dọa người Không quản ngươi tin cũng tốt. Không tin cũng chẳng sao. Ta Trần Xuyên cũng lười cùng ngươi giải thích. Nếu như ngươi cảm thấy là ta Trần Xuyên giết người. Cái kia muốn báo thủ lời nói cứ việc thả ngựa tới. Ta Trần Xuyên tiếp lấy. Cuối cùng Trần Xuyên lại nhìn về phía triệu tuyết phi. Lạnh giọng nói. Băng lánh hàn ý để cho bên cạnh lục thiếu du đều không hiểu cảm thấy hãi hùng khiếp viết. Nhất là Trần Xuyên cái kia rét lạnh âm vu sắc mặt Thấy thế nào đều không giống như là giết người bộ ráng Trái lại càng giống là một loại bị người hối hôn sau đó nam nhân phấn nộ Nhanh chóng hóa giải nói Trần công tử chớ trách tuyết phi tiên tử cũng là nhất thời nóng vội chớ trách chớ trách Triệu tuyết phi cũng là con mắt chăm chú nhìn xem Trần Xuyên thần sắc phản ứng Không khỏi trong lòng kinh nghi Chẳng lẽ chính là mình cả nghĩ quá rồi, chính mình người sư mũi kia chết thật cùng Trần Xuyên không quan hệ. Nàng nguyên bản là nghĩ đến nếu như mình sư mũi thật sự là Trần Xuyên giết chết. Như vậy chính mình chỉ cần trực tiếp mở miệng chỉ ra mà nói. Nếu thật là Trần Xuyên làm hoặc là cùng Trần Xuyên có quan hệ. Đột nhiên phía dưới, Trần Xuyên khẳng định sẽ có phản ứng xuất hiện một nháy mắt hỗn loạn hoặc là trột dạ loại hình biểu hiện. Chỉ cần Trần Xuyên vừa rồi biểu hiện ra một tơ một hào trột giả hỗn loạn, như vậy thì có thể nghiệm chứng ra nàng suy đoán. Nàng một mực chăm chú nhìn Trần Xuyên thần sắc phản ứng. Nhất là chính mình vừa bắt đầu mở miệng chỉ ra Trần Xuyên giết chết chính mình người sư mùi kia lúc. Thế nhưng Trần Xuyên lại đều không có một tơ một hào hỗn loạn hoặc là trột dạ biểu hiện gì. Có chỉ là chậm rãi trở thành âm u khó coi sắc mặt. Loại biểu hiện này. Càng giống là đối chính mình người sư mũi kia đào hôn phấn hận. Chẳng lẽ thật sự là chính mình suy nghĩ nhiều. Chính mình người sư mũi kia chết cùng cách này trần gia nhị thiếu ra không quan hệ. Chỉ là đơn thuần quả thực vận khí không tốt bị cái kia hổ yêu giết Nghĩ tới đây triệu tuyết phi lúc này liền thần sắc dừng một chút mặt ngoài xin lỗi nói. Trần công tử chớ trách. Là tuyết phi hiểu lầm. Chỉ là tuyết phi một mực tâm hệ sư muội Muốn phải tra ra chân tướng. Nhất thời nóng vội sung động. Mong rằng Trần công tử không cần để ý. Nữ nhân này quả nhiên là đang gạt chính mình. Trần xuyên trong lòng một hơi, sắc mặt âm vụ càng sâu, nghe nói âm thanh lạnh lùng nói. Ta rất để ý. Ách! Chiều tuyết phi sắc mặt lập tức cứng đờ. Nguyên bản nàng coi là chỉ cần mình thay đổi thái độ dựa vào tự thân mị lực cùng mình thân phận Trần Xuyên hẳn là cũng lại mượn con lừa xuống rốc dễ nói chuyện mới đúng. Không nghĩ tới Trần Xuyên ngữ khí lại là như thế trực tiếp cứng nhắc. Các ngươi đi thôi, người tới tiến khách. Trần Xuyên nhưng là không để ý tới hai người trực tiếp cửa đối diện bên ngoài hô, sau đó lại nói, ta, Trần ra không chào đón các ngươi, nhất là cùng đông phương ra có quan hệ người. Lục Thiếu Du nhất thời trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ Chiều Tuyết Phi sắc mặt cũng là cứng đờ Vạn vạn không nghĩ tới chính mình cuối cùng lại bị Trần Xuyên nói thẳng không chào đón đuổi ra khỏi cửa Cái này cùng nàng dự đoán bất kỳ một cách nào kết quả cũng không giống nhau Trần Xuyên trực tiếp đuổi người Chiều Tuyết Phi cùng Lục Thiếu Du cũng không nói gì nữa Đứng dậy rời đi Trần ra Nếu không chẳng lẽ còn lưu lại náo không thành Dạng kia cũng quá mất thể diện Thánh tâm trai Tại triệu tuyết phi cùng lục thiếu du đi rồi Trần xuyên nguyên bản nhìn âm u sắc mặt cũng khôi phục bình tĩnh Ánh mắt lộ ra vẻ suy tư Hắn không biết mình vừa rồi diễn ký có phải hay không hoàn toàn tiêu trừ triệu tuyết phi hoài nghi Bất quá hắn cũng không thèm để ý điểm này Ngược lại từ xác định triệu tuyết phi thân phận thứ nhất thời gian hắn liền đã hạ quyết tâm tuyệt không có khả năng để cho triệu tuyết phi còn sống rời đi thiếu dương huyện. Bất quá trước đó. Hắn trước tiên cần phải điều tra một cái. Nhìn xem ngoại trừ triệu tuyết phi bên ngoài thánh tâm trai còn có không có những người khác đến. Còn có cái kia lục thiếu du thân phận cùng triệu tuyết phi quan hệ. Bất quá từ vừa rồi biểu hiện đến xem. Trần Xuyên cảm thấy. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói cái kia lục thiếu du hẳn là liếm chó một viên. Một bên khác, ra trần ra, lục thiếu du hướng Triệu Tuyết Phi hỏi. Từ vừa rồi cái kia Trần Xuyên biểu hiện đến xem. Không biết Tuyết Phi tiên tử cảm giác thế nào Triệu Tuyết Phi nghe nói khẽ lắc đầu. Còn không cách nào xác định. Vẹn vẹn từ vừa rồi Trần Xuyên biểu hiện đến xem quả thực không giống như là đối đông phương nhược xuất thủ qua. Tại nàng vừa bắt đầu chứng tỏ thân phận nói ra chính mình người sư mũi kia đồng thời nói thẳng là Trần Xuyên giết chết thời điểm. Trần Xuyên biểu hiện đồng thời không có toát ra một tơ một hào trột dạ hoặc là hỗn loạn. Có chỉ là một loại âm u phấn nộ. Một loại đối với mình người sư mũi kia cùng toàn bộ đông phương ra đào hôn phấn nộ. Thế nhưng chiều tuyết phi nhưng lại cảm thấy không có đơn giản như vậy. Trong lòng luôn có một loại trực giác. Chính mình người sư mũi kia chết hết đối cùng Trần Xuyên có nhiều quan hệ Vậy không biết tuyết phi tiên tử ý định sau này thế nào làm lục thiếu du là lại hỏi Ta ý định tiếp xuống tại thiếu dương thành chờ lâu mấy ngày Lại đem cái này sự tình thật tốt điều tra một cái Nhất là sư muội xảy ra chuyện địa phương Ta ý định ngày mai liền tự mình đi hiện trường một chuyến Chiều Tuyết Phi suy nghĩ một chút nói quyết định đi xảy ra chuyện hiện trường ra một chút. Vừa lúc ở phía dưới cũng ý định tại cách này Thiếu Dương Thành dừng lại lâu mấy ngày. Ngược lại cũng không sao. Không bằng liền theo tiên tử cùng một chỗ hỗ trợ điều tra một phen thế nào Lục Thiếu Du lúc này lại nói. Chiều Tuyết Phi nghe nói nghĩ nghĩ. Nếu như mình người sư mùi kia thật sự là Trần Xuyên giết chết. Chính mình hiện tại tới cửa đã bại lộ thân phận. Nếu như Trần Xuyên thật sự là hung thủ tất nhiên sẽ ra tay với mình diệt khẩu. Lấy Trần Xuyên hậu thiên cảnh giới tu vi. Tùy tiện xuất thủ đánh lén mà nói. Chính mình thật đúng là chưa chắc là địch thủ. Mà lục thiếu du thực lực không tệ. Bên cạnh còn mang một cái hậu thiên cao thủ. Nếu có lục thiếu du trợ giúp. Tuyệt đối là một cách bảo hộ cùng trợ lực. Lúc này cười nói. Như thế, vậy liền phiền phức lục công tử. Không phiền phức, không phiền phức có thể giúp tuyết phi tiên tử, là thiếu du phúc phận. Lục thiếu du nhất thời nói liên tục trong lòng mừng rỡ, nhất là nhìn thấy triệu tuyết phi đối với mình lộ ra nụ cười. Đối với kiểm tra không tra án. Hung thủ là không phải cái kia trần gia nhị công tử lục thiếu du tình không để ý. Hắn quan tâm chỉ là có thể cùng triệu tuyết phi cùng một chỗ cơ hội. Trần gia, lục thiếu du cùng triệu tuyết phi đi không lâu sau ra không tốt rồi không tốt rồi Đ tiểu thư bị người bắt đi Trần Xuyên vừa rồi trở lại biệt quyển không bao lâu còn đang nghĩ đến cụ thể xử lý như thế nào Tri Tuyết phi sự tỉnh liền thấy phái đi ra nhìn mình trầm chầm, chầm cái kia đạii tỷ A Lai thở hồng hộp đầu đầy mồ hôi chạy vào nói chuyện gì xảy ra Trần Xuyên ánh mắt ngưng tụ ngay tại vừa rồi, Đại tiểu thư ở bên ngoài liền gặp được lần trước đuổi theo kia cái gì hả sơn hổ. Tiểu thư liền đuổi theo. Kết quả mặt sau đột nhiên có xuất hiện một người. Lập tức đánh lén đem đại tiểu thư đánh ngất xỉu liền bắt đi liêu trai kiếm tiên không 04 chương 107 quá sang long mấy canh giờ sau đó sau đó. Mặt trời lặn phía tây. Đã tìm được chưa trần chung một mặt âm u, nhìn xem từ bên ngoài trở về tôi tớ hỏi thở bẩm lão gia, còn không có. Tôi tớ chi tiết nói, tiếp tục tìm. Trần Trung lúc này liền vung tay lên, sắc mặt âm u như nước. Trần Xuyên nhìn xem chính mình phụ thân phấn nộ lại lo lắng bộ dáng, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Thương cảm lòng cha mẹ trong thiên hạ, cho dù trước đó ngoài miệng nói lại hung ác lại tuyệt tình, cuối cùng đều là nữ nhi của mình. Giờ phút này toàn bộ trần ra trên dưới cũng cơ bản đến đông đủ. Chính mình tổ mẫu thiểu thị, mẫu thân hoa thị, nhị nương hoa thị, nhị thẩm thương thị, đại ca trần đường, tam đệ trần dương, đường mũi trần thanh. Chỉ có một cách nhị thúc trần nghiệp không tại, bởi vì trần nghiệp đã dẫn người ra ngoài tìm. Toàn bộ trần ra hơn phân nửa tôi tớ thì về cũng đều phái ra ngoài. Trần Xuyên trước đó cũng ra ngoài đi tìm Thế nhưng không có tìm được Lão ra Vậy phải làm sao bây giờ à Đều đã đi qua lâu như vậy Dung nhi một cách nữ nhi ra Bị những người kia bắt đi Ngày có thể nhất định phải nghĩ một chút biện pháp a Thấy còn không có chút nào tin tức Hoa thì là đã tức dẫn con ngươi đều đỏ lên To như hạt đậu nước mắt không ngừng rơi xuống Biện pháp biện pháp Ngươi cho rằng ta không muốn sao Sớm liền bảo nàng đừng đi ra ngoài loạn gây chuyện Thành thành thật thật đợi trong nhà Bây giờ tốt rồi Bị người trộp tới chết cũng là nàng đáng đời Trần Trung cũng là tâm tình mực bội Nghe được hoa thì khóc sứt mứt càng là phấn nộ Cũng không nhìn được giận dữ hết Hoa thì không dám nói nữa Hồng hồng trong hai mắt nước mắt lại là ngăn không được rơi xuống Mẹ Ngươi trước đừng khóc đại tỷ không có việc gì Bên cạnh Trần Dương nhưng là nhỏ giọng tự an ủi mình mấu thân Đồng thời ánh mắt thỉnh thoảng nhìn hướng Trần Xuyên Có lòng muốn tìm chính mình cách này nhị ca hỗ trợ Bởi vì hắn cảm thấy trước mắt có lẽ cực kỳ có cơ hội tìm tới cứu ra chính mình cách kia đại tỷ người chính là mình cách này nhị ca Thế nhưng nghĩ đến chính mình cách này đại tỷ từ trở về đến bây giờ hành động Lời đến khóe miệng Rồi lại nhất thời có chút nói không nên lời Nhị đệ Ngươi có biện pháp gì tốt sao bên cạnh Trần Đường lúc này ngược lại là mở miệng Ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên Mọi người khác nghe nói lúc này cũng là phân phân ánh mắt hướng Trần Xuyên nhìn tới Từ lần trước hổ yêu sự tình Trần Xuyên thực lực bại lộ sau đó Đã là Trần ra công nhận người mạnh nhất Trong nhà uy vọng cũng nhảy lên Mơ hồ có Trần gia để nhất nhân cùng chủ tâm cốt chi thí. Hôm nay liền xem như Trần Trung cách này trên danh nghĩa Trần gia chi chủ đang làm một chút sự tình thời điểm đều sẽ hỏi do Trần Xuyên ý kiến cùng ý tưởng. Tất cả mọi người nhìn hướng Trần Xuyên. Nhất là hoa thị. Càng là một mặt trở mong. Vi vọng lúc này Trần Xuyên có thể nghĩ ra biện pháp gì tốt. Bất quá sau cùng một đoàn người thất vọng Trần Xuyên lắc đầu. Hắc sát song đảo đều là người giang hồ. Những này người trong giang hồ từ trước đến nay vô pháp vô thiên. Cũng ở xa tới đi xa. Từ ta vừa bắt đầu chạy tới không có tìm được thời điểm. liền đã khó khăn. Nếu như bọn họ còn lưu tại thiếu dương thành chung quanh cảnh nội chỉ là trốn ở cách nào đó địa phương còn tốt. Chúng ta còn có thể có tìm tới cơ hội. Nhưng nếu như bọn họ tại bắt đại tỉ sau đó thứ nhất thời gian liền đã rời đi Thiếu Dương Thành. Vậy chúng ta bây giờ cơ bản liền đã có thể không cần tìm. Thế giới này cũng không phải ở kiếp trước. Mạng lưới phát đạt. Đi tới các nơi trên thế giới đều có mạng lưới giám sát. Thế giới này. Một khi người không có thứ nhất thời gian bắt được. Cái kia mặt sau cơ bản cũng là biển lớn gãi châm. Nhất là hắc sát xong đảo những này giang hồ khách. Vốn là ở xa tới đi xa Nếu như bọn họ tại bắt chủ Trần Dung sau đó thứ nhất thời gian liền lựa chọn rời đi Thiếu Dương Thành Hôm nay Nam Địa Bắc Trời đất bao la Đi đâu tìm người đi Trừ phi là có cái gì đặc thù truy tung thủ đoạn Có hay không người liền xem như tiên thiên bên trên thiên nhân bậc cường giả đoán chừng đều phải luống cuống Trần Xuyên lời này hạ xuống Đám người lúc này cũng đều là trầm mặt xuống Nhất là Trần Trung Bởi vì hắn phi thường rõ ràng Trần Xuyên lời nói này là tình hình thực tế Nếu như đối phương thật bắt Trần Dung sau đó liền thứ nhất thời gian rời đi Thiếu Dương Thành đi xa Bây giờ như thế mấy cái canh giờ đã qua đều không có tìm được người Nếu lại muốn tìm đến Cơ bản liền đã không thể nào Cùng lúc đó Thiếu Dương Thành bên ngoài một chỗ ẩn nấp trong sơn tốc Đại ca Chúng ta bây giờ làm thế nào? Cô nàng này còn rất đăng. Nếu không thì chúng ta trực tiếp đem nàng làm lại giết chết đến. Quản hắn trần ra không trần ra. Hạ Sơn hổ phun một cái trong miệng nước miếng. Nhìn phía sau trên mặt đất bị trói lấy còn ở vào trong hôn mê Trần Dung nói. Trong mắt lói lên một chút nóng bỏng cùng ngoan sắc. Hắn vốn vô ý đem Trần Dung thế nào? Bởi vì không muốn vô duyên vô cớ đắc tội trần ra. Chủ yếu là Kiên Kỳ Trần Xuyên Vì thế lần trước đều thả Trần Dung một ngựa Lại không nghĩ rằng nữ nhân này còn không biết tốt xấu Ba lần bốn lượt đối phó hắn Quả thực khinh người quá đáng Là lấy Hạ Sơn Hổ cũng lúc này mới liên hệ chính mình đại ca quá sang Long cùng một chỗ bắt Trần Dung Không tốt Không nên quên chúng ta lần này mục đích Chúng ta còn muốn ở chỗ này đợi một đoạn thời gian Nếu quả thật đem nàng thế nào, tất nhiên cần phải tội Trần Gia. Đến lúc đó một khi Trần Gia tìm tới chúng ta, cái ghia Trần Xuyên thực lực, chúng ta căn bản không phải địch thủ. Sẽ chỉ đem chính chúng ta mình cũng trồn vào. Quá giang long là lắc đầu, lần này mặc dù bắt Trần Dung. Nhưng hắn đồng thời không có ý định thật đem Trần Dung thế nào. Bởi vì vì cái này Trần Dung đắc tội Trần Gia cùng bọn hắn lợi ích không hợp. Bọn họ còn cần tải cách này thiếu dương huyện đợi một đoạn thời gian Một khi đem Trần Dung thế nào Tất nhiên triệt để làm mất lòng Trần Gia Mà Trần Gia thực lực Nhất là Trần Xuyên Hậu Thiên Cảnh giới thực lực Căn bản không phải bọn họ có thể đối phó Cho đến lúc đó Chỉ cần bọn họ bị Trần Gia phát hiện Liền sẽ đứng trước nguy cơ sinh tử Đáng chết Vậy chúng ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ liền liền dạng này thả nàng Hạ Sơn Hổ nghe nói nhất thời mặt lộ vẻ phấn sắc Chúng ta tìm Trần ra nói chuyện Quá Giang Long mặt không đổi sắc, hắn sinh mày dầm mắt to Một đôi mắt cho người ta một loại trầm mùn tỉnh táo cảm giác Trần Tiểu Thư tỉnh rồi liền mở mắt ra đi, không cần phải giả bộ đâu Quá Giang Long lại nói Trần Dung nguyên bản nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích thân thể đột nhiên run lên. Lập tức từ từ mở mắt. Ánh mắt nhìn về phía quá sang long. Bất quá thân thể vẫn như cũ không nhúc nhích. Bởi vì nàng giờ phút này bị trói bản. Hạ Sơn hổ giật mình. Nhìn hướng mở mắt ra Trần Dung. Chính mình đại ca không nói. Hắn đều hoàn toàn không có chú ý tới Trần Dung chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại. Trần Tiểu Thư. Ta vừa rồi đề nghị thế nào? Huyên để chúng ta hai người vô ý cùng ngươi cùng Trần Gia là địch. Chỉ cần ngươi đáp ứng sẽ không tiếp tục cùng huyên để của ta hai người làm khó. Chúng ta bây giờ liền thả ngươi trở về thế nào quá sang long lại nói. Mỉm cười. Ánh mắt nhìn về phía Trần Dung. Thờ. Trần Dung ngâm nhẹ một tiếng đầu nhất chuyển đem mặt nghiêng qua một bên. ha, ha còn mẹ hắn cho thể diện mà không cần. Hạ Sơn Hổ thấy một màn này nhất thời liền là giận dữ. Vốn là nhìn Trần Dung thật lâu. Nếu không phải là bởi vì kiêng kỳ Trần Xuyên. Hắn sớm liền giết chết Trần Dung. Thấy Trần Dung lúc này thế mà còn bày sắc mặt. Lúc này ba chân bốn cẳng tiến lên liền là một chân đá vào Trần Dung trên bụng. Bành Trần Dung nhất thời khẽ giật mình gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Toàn bộ thân thể thống khổ như là con tôm một dạng con xuống dưới. Cho thể diện mà không cần đồ vật. Thật coi chính mình là hàng. Nếu không phải xem tại trần xuyên công tử trên mặt mũi. Lão tử sớm mẹ hắn xếp chết ngươi. Còn dám tài lão tử trước mặt bày sắc mặt. Con mẹ nó ngươi ngươi cho rằng chính mình là ai đâu. Ta nhổ vào hạ sơn hổ liền một ngụm nước miếng nôn tại trần dung trên đầu. Tốt rồi nhị để nếu trần cô nương không muốn nói. Vậy chúng ta liền cùng trần ra đàm luận tốt rồi. Quá giang long ngăn lại Trần Dung. Giết chết một cái Trần Dung là nhỏ. Thế nhưng hắn cũng không muốn bởi vì một cái Trần Dung mà triệt để đắc tội Trần ra. Nhất là thuyền đắm. Bởi vì bọn hắn còn có quan trọng hơn sự tình làm. Còn cần đợi tại cách này thiếu Dương Thành rất dài một đoạn thời gian. Nếu quả thật đem Trần Dung thế nào. Vậy bọn hắn cũng chỉ có thể chạy nhảy. Ôi. Thế nhưng dạng này cũng không phù hợp bọn họ lợi ích. Ngươi ở chỗ này coi chừng Trần Tiểu Thư, ta đi tìm người Trần ra nói một chút. Quá Giang Long lại đối Hạ Sơn Hổ phân phó một tiếng nói. Một lát sau Thiếu Dương Thành ngoài cửa thành, Hạ Sơn Hổ trực tiếp chủ động tìm tới người Trần ra. Nói cho nhà các ngươi lão ra cùng nhà các ngươi nhị Thiếu ra. Ta gọi Quá Giang Long. Trần Tiểu Thư tại trên tay của ta. Để bọn hắn tới. Ta muốn cùng bọn họ nói một chút. Nhanh mau trở về bẩm báo lão ra cùng nhị thiếu ra Trần ra mọi người nhất thời biến sắc Lập tức kêu lên một người nhanh chóng trở về báo tin tức Không bao lâu tin tức truyền đến Trần ra Cái gì quá sang long hắn chủ động muốn gặp chúng ta Nhận được tin tức Trần Trung giật mình Cảm giác có chút khó có thể tin Nguyên bản hắn đều cơ hồ tuyệt vọng Lại không nghĩ rằng vào lúc này quá sang long thế mà chủ động xông ra Còn chủ động yêu cầu gặp mặt. Xuyên nhi. Ngươi cảm thấy như thế không có âm mưu gì sự tình ra khác thường tất có yêu. Trần Trung không khỏi nhìn hướng Trần Xuyên. Trần Xuyên cũng là cao mày. Có chút kinh nghi bất định. Lộng không rõ quá sang long là có ý gì. Bất quá ngoài miệng vẫn là nói. Không quản hắn có cái gì mục đích trước đi qua nhìn một cách đi. Tốt. Không bao lâu hai bên gặp mặt. Trần lão ra. Xuyên công tử Quá sang long cách xa cười một tiếng Chủ động đối với Trần Xuyên cùng Trần Trung vừa chắp tay Trần Trung cùng Trần Xuyên cũng nhìn xem quá sang long Hai cha con đều có chút lòng không rõ quá sang long cụ thể tâm tư Bất quá thấy quá sang long khách khí chắp tay Cũng tiếp theo chắp tay Nói ra ngươi mục đích đi Các ngươi bắt tỉ ta Bây giờ lại muốn gặp chúng ta Vì cái gì Trần Xuyên không rõ ràng quá sang long mục đích. Bất quá cũng không muốn thật lãng phí thời gian vòng cái gì vòng tròn. Trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Xuyên công tử sảng khoái. Nếu Xuyên công tử ra thích người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Vậy tại Hạ cũng liền không nhớ cái gì vòng vo. Huyên để chúng ta hai người cũng không cố ý cùng Trần ra cùng Xuyên công tử là địch. Thế nhưng Trần Tiểu Thư năm lần bảy lượt cùng ta huyêng để hai người làm khó. Cho nên hoàn toàn bất đắc dĩ. Lần này huyêng để tại Hạ không thể không đem Trần Tiểu Thư bắt lấy. Bất quá chúng ta vẫn chưa đem Trần Tiểu Thư như thế nào làm ra cái gì quá phận sự tình. Điểm này Trần Lão ra cùng Xuyên Tông Tử yên tâm. Bởi vì chúng ta mục đích cũng không phải là cùng Trần gia cùng Xuyên Tông Tử là địch. Quá sang Long cười nói. Vậy các ngươi mục đích là cái gì Trần Xuyên nhìn xem quá giang long, ánh mắt quan sát tỉ mỉ lấy hắn thần sắc biến hóa. Chúng ta mục đích rất đơn giản. liền là hy vọng Trần Lão ra cùng Xuyên Tông Tử có thể làm ra bảo đảm. Sau này có thể xem trọng Trần Tiểu Thư. Đừng lại cùng huyên để chúng ta hai người làm khó. Huyên để chúng ta hai người vô ý cùng Trần ra cùng Xuyên Tông Tử là địch. Thế nhưng cũng vi vọng Trần Gia không nên làm khó huyên để chúng ta hai người. nhất là Trần Tiểu thư Chỉ đơn giản như vậy chỉ đơn giản như vậy. Chỉ cần Trần lão ra cùng Trần Công Tử đáp ứng Tại hạ lập tức liền trở về thả Trần Tiểu thư Quá sang long nụ cười trên mặt không thay đổi. Trần Xuyên ánh mắt lõ lên một cái có chút ngoài ý muốn quá sang long gặp mặt mục đích thế mà chỉ là như vậy. Trần Trung càng là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi Bất quá nhìn thấy quá giang long thần sắc Quả thực không giống như nói dối Đột nhiên Hắn liền tâm có sở ngộ Nhìn xem bên cạnh Trần Xuyên Đột nhiên có chút rõ ràng Quá giang long chỉ sợ cũng không phải là sợ đắc tội bọn họ trần ra Chính yếu nhất Chỉ sợ là kiên kỳ chính mình cách này nhi tử Lập tức Trần Trung đột nhiên khắc sâu cảm nhận được trong nhà có một cường giả tỏa chấn là quan trọng cỡ nào. Trần Xuyên lúc này cũng mở miệng nói. Tốt! Ta đáp ứng ngươi. Các ngươi thả người Sau này chỉ cần các ngươi không chủ động trêu chọc chúng ta Trần ra. Ta bảo đảm chúng ta Trần ra cũng sẽ không chủ động tìm các ngươi phiền phức. Tốt! Cứ quyết định như vậy đi. Ta tin tưởng xuyên công tử cũng tất nhiên không phải loại kia nói không giữ lời người. Nửa canh giờ sau. Ngoài 10 giảm quan đảo một bên cây phong phía dưới. Trần Tiểu Thư là ở chỗ này. Liêu trai kiếm tiên không 04 chương 108 điều tra nửa giờ sau. Ngoài 10 giảm quan đảo cây phong phía dưới. Trần Dung thân ảnh xuất hiện. Bị trói tại cây phong bên trên. Tay chân cũng bị buộc chặt. Tóc tai bù sụp. Hình dáng chật vật. Lão ra là đại tiểu thư. Trần Trung cũng là trong lòng hung hăng buông lòng Thở phào một hơi. Nhất là thấy Trần Dung quần áo chỉnh tệ. Ngay sau đó lại là giận dữ. Đem cái này nhịp nữ cho ta giải xuống áp tải đi. Trên thân sợi dây không cần cởi. Trực tiếp áp tải đi chặt chẽ trông giữ. Trần Dung là cắn răng. Đối mặt Trần Trung nổi giận vẫn như cũ không nói một lời. Chỉ là đem đầu phiết hướng một bên không nhìn Trần Trung. Vẫn như cũ không nhận sai. Nhịp nữ Trần Trung thấy cái này nhưng là càng thêm tức giận. Tức giận sắc mặt đều có chút xanh. Hắn không nghĩ tới vào lúc này. Nữ nhi này thế mà còn là dáng vẻ như thế. Đây chính là ngươi trả thù thủ đoạn sao Trần Xuyên có chút nhìn không được. Lên tiếng mở miệng nói. Trần Dung vẫn như cũ không nói lời nào. Không xem qua chỉ riêng lại là hướng Trần Xuyên ra Nếu như đây chính là ngươi trả thù thủ đoạn Như vậy ngươi xác thực là thành công Thành công dựa vào chính ngươi sức một mình quấy đến chúng ta toàn bộ Trần gia đều không được an bình Trần Xuyên lại nói ngữ khí yên lặng Thế nhưng loại an tính này Lại làm cho mọi người tại đây đều cảm thấy một loại không hiểu áp lực Như báo tố đã đến trước yên tính đồng giảng Trần Dung cắn răng ánh mắt gắt gao nhìn xem Trần Xuyên nhưng không nói lời nào. Ngươi hận ta giết ngươi bằng hấu. Hận ta giết ngươi ý chung nhân đúng không? Sự thật cũng không sai. người đều là ta giết. Nhất là ngươi cái kia ý chung nhân. Cái kia mộ mạch. Đầu hắn đều bảo rồi. Giống dưa hấu một dạng. Ngươi biết não đại nổ tung bộ ráng sao. Đỏ trắng toàn bộ hướng ra ngoài bão tố. Náo tương cùng máu tươi cùng một chỗ Bành một cách liền nổ tung Trần Xuyên lại nói Vừa nói như vậy xong bên cạnh Trần Trung Cùng một đám Trần ra tôi tớ đều là không khỏi biến sắc Trần Dung nhưng là lập tức con mắt liền đỏ lên Ăn người một dạng nhìn xem Trần Xuyên Xuyên nhi Trần Trung biến sắc Không nói chuyện vừa ra khỏi miệng Bị Trần Xuyên phất tay đánh gãy Phụ thân Bạch nhãn lang vĩnh viễn là bạch nhãn lang Vĩnh viễn dưỡng không quen. Ngươi sinh nàng nuôi nàng. Ngươi đãi nàng như thân. Thế nhưng nàng lại là làm thế nào? Hơn 10 năm ngậm đắng nuốt cay còn không bằng một ngoại nhân. Trần Xuyên sắc mặt lạnh xuống. Hắn tính cách từ trước đến nay rất tốt. Cơ bản rất ít tức giận. Thế nhưng lần này. Đối mặt Trần Dung. Hắn là chân nộ tới cực điểm. Ta cho ngươi biết. Trần Dung. Xem tại phụ thân cùng trong nhà phân thượng Xem tại cùng là người trần gia phân thượng Lần này Ta lại dễ dàng tha thứ ngươi một lần Nhưng đây cũng là ta đối với ngươi một lần cuối cùng dễ dàng tha thứ Nếu như ngươi còn có lần sau Còn muốn lấy trả thù trong nhà Như vậy đến lúc đó Coi như ngươi không chết ở bên ngoài Ta cũng tuyệt đối tự tay đem ngươi chôn Ta nói được thì làm được Đến, lúc đó ai cũng ngăn không được. Trần Trung miệng ngậm ngừng. Nhìn xem chính mình cái này nhi tử tuyệt tình như thế mà nói. Có lòng muốn nói chút gì. Thế nhưng lại xem lúc này còn không biết hối cải đỏ lên hai mắt hung hăng nhìn xem Trần Xuyên Trần Dung. Cuối cùng không tiếp tục thêm một lời. Bởi vì, hắn cũng đã có chút tuyệt vọng rồi. Sau cùng, Trần Trung chán nản vung tay lên. Mang về đi. Trần Xuyên nhìn hướng Trần Trung Bỗng nhiên Hắn đột nhiên phát hiện Chính mình cách này phụ thân chẳng biết lúc nào trên đầu đã nhiều hơn không ít tóc trắng Hình như cả người đều già nua mấy tuổi Trở lại Trần ra Được biết Trần Dung bị tìm trở về tin tức Thiểu thị Hoa thị Hoa thị Thương thị Trần Đường Trần Dương mấy người toàn bộ Trần ra trên dưới người cũng tất cả đều nhanh đón tới Nhìn thấy Trần Dung không có việc gì cũng đều là đại nới lòng một khẩu Nhất là hoa thị Càng là ngăn không được vui đến phát khóc Đi lên liền một cách ôm chặt lấy Trần Dung Nhưng cho dù dạng này Trần Xuyên phát hiện Chính mình cách này đại tỷ vẫn như cú quật cường cắn miệng Không nói một lời Vẫn như cú quật cường không chịu thừa nhận chính mình sai lầm Vào đêm Trần Dung bị giam lại Thế nhưng toàn bộ Trần Gia lại cũng không có bởi vì tìm về Trần Dung mà vui vẻ. Trái lại có chút âm u đầy tử khí. Mang theo một loại không hiểu áp lực. Có câu nói là nhà hòa thuận vạn sự hưng. Lần thứ nhất Trần Xuyên sâu sắc như vậy lý giải cảm nhận được câu nói này. Nhất là chính mình phụ thân Trần Trung cùng nhị nương hoa thị. Thương cảm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Nếu là gặp được tử nữ bất hiếu. Khó chịu nhất vĩnh viễn là phụ mẫu. Thậm chí đoạn này thời gian xuống tới. Từ lúc chính mình cách này đại tỷ Trần Dung sau khi trở về. Trần Xuyên cảm giác chính mình phụ thân cả người đều giống như già thật nhiều. Đây không phải là người đát già. Là tâm già. Tinh khí thần mệt mỏi. Hôm sau trời cao khí sảng, vạn rằm không mây. Đinh đương đinh đương. Một đội xa mã hành đến Thiếu Dương Thành bên ngoài ta ngỏ Ngưu sơn chỗ tiếp theo trên quan đảo. Đội xe ở giữa nhất là một chiếc xe ngựa bên trong rõ ràng là Lục Thiếu Du cùng Triệu Tuyết Phi. Hẳn là cách này một đời. Triệu Tuyết Phi nhìn thoáng qua chung quanh nói, tốt, Lục Thiếu Du lúc này lên tiếng, sau đó với bên ngoài nói, dừng lại, phân tán tìm kiếm, vâng. Đội xe một đám lộc ra hộ về lúc này phân phân xác nhận xuống ngựa phân tán ra tới. Lục thiếu du cũng cùng triệu tuyết phi tử xe ngựa bên trong đi xuống. Thông thúc, làm phiền ngươi, phương diện này ngươi cực kỳ có kinh nghiệm. Lục thiếu du liền hướng bên cạnh một cách khoảng 50 tuổi lão giả nói. Triệu tuyết phi ánh mắt cũng nhìn hướng khoảng 50 tuổi lão giả, hơi hơi vừa chắp tay khách khí nói. Phiền phức lão tiên sinh. Nàng biết. Lão giả này liền là lục thiếu du bên cạnh hậu thiên võ giả thực lực không cho khinh thường. Lão giả khẽ vuốt cằm chọn lấy một cái phương hướng đi đến. Tiên tử, chúng ta cũng cùng một chỗ chung quanh điều tra thêm đi. Lục thiếu du lại nhìn về phía triệu tuyết phi trong lòng mừng thầm. Đây chính là hiếm thấy đơn độc ở chung cơ hội. Tốt, triệu tuyết phi ôn nhu cười một tiếng cũng không đưa ra cùng lục thiếu du tách ra tìm kiếm. Tìm được rất nhanh. Một đoàn người phát hiện mánh mối, phát hiện một mảng lớn lật đến đứt gãy cây cối. Thậm chí một ít cây cối đều có tới một người hai cánh tay ôm lớn nhỏ, nhưng lại đều đứt gãy lật đến trên mặt đất. Những này cây cối rất nhiều xem lên đều là bị đụng đổ đụng gãy thoạt nhìn như là phát sinh qua một trận đại chiến. Bị lục thiếu du xưng là thông thúc khoảng 50 tuổi lão giả nhìn xem chung quanh tình nói. Những này cây rất nhiều đều là bị đụng ngã. Dựa theo trước đó trong thành nghe ngóng tin tức. Cái kia hổ yêu to lớn vô cùng. Thân cao liền đạt tới hơn một trượng. Tuyệt đối là một đầu vô cùng to lớn hổ yêu. Những này cây không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là bị cái kia hổ yêu đụng gãy. Mà từ chung quanh tình huống đến xem. Lúc ấy nơi này cái kia hổ yêu phải cùng người nào phát sinh đại chiến. Sư mũi ta bên cạnh có sư tôn lưu lại người bảo hộ. Cảnh giới không kém gì ta. Rất có thể lúc ấy chính là nàng cùng hổ yêu đại chiến lưu lại dấu vết. Triệu tuyết phi suy đoán nói. Công tử bên này có phát hiện. Lúc này lại có lục ra thì về hô. Một đoàn người nghe tiếng tiến đến. Phát hiện trên mặt đất một cái gần nửa mét sâu đen nhánh hố than. Cách này hố than nhìn đã xuất hiện không lâu. Đều đã bị lá khô vùi lấp che đẩy hơn phân nửa. Nếu không phải cẩn thận quan sát thật đúng là khó mà phát hiện Đây là Triệu tuyết phi ánh mắt ngưng tụ Đi lên trước đưa tay nhặt một chút hố bên trên thổ nhẫn nhìn nhìn Ngửi ngửi Sau đó ánh mắt ngưng tụ Cái này giống như là lửa đốt qua Khoảng 50 tuổi lão giả cũng như triệu tuyết phi một dạng nhặt lên một chút trong hầm thổ nhẫn Ngửi ngửi nói Không là lôi pháp Là lôi hệ pháp thuật tạo thành Chiều tuyết phi nhưng là vẻ mặt nghiêm túc nói. Chẳng lẽ là tiên tử sư mũi bên cạnh cái kia cao thủ lục thiếu du nói tiếp. Không. Tuyệt đối sẽ không. Ta thánh tâm trai lấy kiếm đảo làm chủ. Không tu lôi pháp. Mà lại bực này quy lực lôi pháp. Nếu không phải chủ tu lôi pháp tinh thông tu sĩ tuyệt đối không thi triển ra được. Chiều tuyết phi vẻ mặt nghiêm túc. Như vậy nói cách khác. Ngày đó ồ yêu là cùng những người khác chiến đấu. Tiên tử sư muội xảy ra chuyện đêm đó, Ít nhất còn có những người khác ở chỗ này, vẫn là một cái cường đại lại lôi pháp tu sĩ. Khoảng 50 tuổi lão giả cũng là lập tức ánh mắt ngưng tụ, nghĩ ràng trong đó mấu chốt, lập tức lại nói: "Tìm thêm lần nữa. Nếu như đêm đó thật còn có mặt khác lại lôi pháp cường đại tu sĩ ở chỗ này, Tất nhiên còn sẽ có giao thủ lưu lại lôi pháp dấu vết. Một lát sau trọn vẹn bảy cây hố than cùng một gốc nửa cháy rõ ràng bị sét đánh quá lớn cây bị một đoàn người tìm ra. Quả nhiên, đêm đó còn có những người khác ở chỗ này. Hơn nữa là một cây nắm giữ lấy lôi pháp cường đại tu sĩ. Lời như vậy, cái kia đêm đó tiên tử sư mùi sự tỉnh Chỉ sợ thực sự có người làm nhân tố. Cũng không phải là đơn thuần bị hổ yêu giết chết đơn giản như vậy. Lục thiếu du trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Bất quá, cái này người xét là ai, cái này nho nhỏ thiếu dương huyện, hình như không có dạng này người. Không ta có một cái lớn gan suy đoán. Triệu tuyết phi mục đích ánh sáng sáng lên trầm rãi phun ra hai chữ. Trần xuyên hắn lục thiếu du thần sắc giật mình. Triệu tuyết phi lại là thần sắc kiên định mở miệng nói. Hắn nếu có thể đem chính mình tu vi võ đảo ẩm nút lâu như vậy Như thế tâm cơ thâm trầm hạng người Như vậy võ đảo xong tu cũng chưa hẳn không có khả năng Mà lại ngoại trừ Trần Xuyên Triệu tuyết phi thật tại nghĩ không ra cách này thiếu dương huyện còn có người nào xét là hung thủ Có cái ghi động cơ Chỉ có Trần Xuyên Thực lực Động cơ đều thỏa mãn Mà lại thời gian cũng có thể đối đầu mà lại nàng có một loại mãnh liệt trực xác, chuyện này Trần Xuyên tuyệt đối 89 phần 10 thoát, không ra liên quan. Lúc này lại nói, phải hay không phải, đêm nay thử một lần liền biết. Liêu trai kiếm tiên không 4 chương 109 giò sét đêm. Sâu càng giờ tí. Trần gia phủ dinh, vô luận là ngoại viện vẫn là nội viện, lúc này đều đã yên lặng. Trần Xuyên, Trần Xuyên Trần Xuyên ung hồng tổ ngủ ở trên giường. Nguyên bản đã chìm vào giấc ngủ. Chợt nghe một đảo đức quãng thanh âm từ môn ngoại viện con truyền đến. Ô ô ô! Thanh âm xem lẫn ở trong gió, đức quãng cho người ta một loại như khóc như kể cảm giác. Trần Xuyên lập tức mở to mắt, xoay người nhìn ra cửa. Bạch ánh mắt nhìn đi qua lập tức. Hình như có bóng người từ cửa ra vào thổi qua. Một đảo hắc ảnh từ cạnh cửa giấy dán cửa sổ bên trên chợt ló lên Hạ Trần Xuyên nhất thời ánh mắt ngưng tụ Liền quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh hồng tụ Thấy hồng tụ vẫn còn ngủ say Lúc này âm thanh nhẹ xuống giường Đuổi theo ra ngoài cửa Trần Xuyên Trần Xuyên thanh âm ghi lại tới Trần Xuyên nghe tiếng nhìn lại Chỉ thấy một đảo người mặt bạch y tóc tai bù sù nữ tử đêm khuya tung bay ở cửa sân trên tường rào Mái tóc màu đen từ trên trán thuận thẳng phi sái xuống tới Che kín toàn bộ khuôn mặt để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt Như là việc đồng dạng Nếu như là bình thường người bình thường lớn như vậy nửa đêm thấy cảnh này Chỉ sợ đã trực tiếp bị dọa sợ đến sồi lơ trên mặt đất Việc trần xuyên lại là ánh mắt ngưng tụ Ngay sau đó sắc mặt lạnh lẽo Lạnh giọng nói Không biết sống chết đồ vật Lại dám đến ta trần ra làm càn Nữ tử thân ảnh lúc này cũng là một động cúi đầu đột nhiên chậm rãi nâng lên Che kín khuôn mặt tóc đen dày đặn phía dưới lộ ra một đôi u lục con mắt Âm hiểm cười nhìn xem Trần Xuyên nói Trần Xuyên, ngươi còn nhớ ta không? Ta là Đông Phương Nhược A, ta làm dựa tới tìm ngươi U, V, Quy, Quy, mơ Trần Xuyên ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ Đông Phương Nhược Sưu trong tầm mắt Nữ ruột thân ảnh lúc này liền lói lên. Đi theo hướng nơi xa lướt tới. Chỉ lưu xa xa thanh âm truyền đến nói. Trần Xuyên ta còn sẽ tới tìm ngươi. Tuyệt không phải đông phương nhược. Nhìn xem nữ ruột lướt tới phương hướng. Trần Xuyên lại là ánh mắt lạnh lẽo. Hắn dám trăm phần trăm xác định. Nữ ruột này tuyệt không phải đông phương nhược. Bởi vì Đông Phương Nhược ngày đó thần hồn đều đã trực tiếp bị hắn cho dương hôi rồi. Thân là tu sĩ. Hắn tự nhiên không có khả năng thả loại sai lầm cấp thấp này. Giết người còn không đem linh hồn cùng một chỗ trực tiếp ma diệt. Bất quá nữ dụng này nhưng giả mạo Đông Phương Nhược đến chủ động tìm hắn. Hừ, giả thần giả vượt, ta ngược lại muốn xem xem ngươi là cái gì đồ vật. Trần Xuyên ánh mắt phát lạnh. Lập tức thân thể cũng là bay vọt mà đi Như phi yến một dạng hướng nữ dược lướt tới phương hướng đuổi theo Bạch bạch không khí phá không Trần xuyên thân ảnh cùng nữ dược một đuổi một chạy Trong trước mắt liền bay ra trần ra Trần xuyên ta sẽ không bỏ qua ngươi Trước mặt nữ dược thanh âm lại truyền tới rét lạnh oán độc Không buông tha ta trần xuyên ánh mắt càng ngày càng lạnh Nhìn xem nữ dược thân ảnh Hắn dám xác định, nữ dưỡng này mặt sau tuyệt đối còn có người. Nữ dưỡng này chỉ sợ chỉ là mồi nhử. Ai sẽ dùng mồi nhử giả mạo Đông Phương Nhược tìm đến mình đáp án cơ. Hồ Đắc không cần nói cũng biết. Thánh tâm trai triệu tuyết phi. Mà lại theo hắn biết. Hiện tại triệu tuyết phi cùng Lục Thiếu Du mang người đi tới lúc trước Đông Phương Nhược một nhà xảy ra chuyện địa phương. Trần Xuyên ánh mắt càng ngày càng lạnh trước mặt nữ vượt nhưng là tốc độ càng lúc càng nhanh trôi hướng ngoài thành phương hướng. Muốn dẫn ta ra khỏi thành sao? Trần Xuyên ánh mắt chớp động cũng không đồng nhất xem đuổi theo, liền theo ở phía sau. Nếu muốn dẫn chính mình ra khỏi thành, vậy liền như các ngươi nguyện, hắn cũng cảm thấy ngoài thành mới tốt làm việc. Rất nhanh, hai người thân ảnh đuổi theo ra thiếu dương thành bên ngoài. Đến rồi ngoài thành một chỗ trong rừng cây nhỏ Chiều tuyết phi Lục thiếu du bọn người trốn ở chỗ bí mật Nhìn xem từ trong thành đổi theo ra đến Trần Xuyên thân ảnh nhất thời thần sắc chấn động Mà nữ ruột này cũng không phải mặt khác Chính là chiều tuyết phi lấy bí pháp an bài Dùng đến nữ ruột giả mạo chết đi đông phương tuyết giò xếp Trần Xuyên Đem Trần Xuyên từ Trần Gia dẫn ra Nàng tin tưởng Chỉ cần Đông Phương nhược thật sự là Trần Xuyên giết chết. Giờ phút này Trần Xuyên nhìn thấy cách này Đông Phương nhược rượu hồn. Tất nhiên lộ tẩy. Trần Xuyên, ngươi hải tính mạng của ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ rượu tiếp tục mở miệng. Sư kỷ ta đã đến đến. Chỉ cần ta đưa ngươi giết ta sự tình nói cho nàng biết. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi giấu không được. Hừ, giả thần giả vượt đồ vật để cho ta nhìn xem là ai đang dở trò vượt. Thấy phía sau Thiếu Dương Thành đã dốc núi cách trở nhìn không thấy. Trần Xuyên lúc này cũng không còn tiếp tục diễn kịch Bỗng nhiên tăng tốc độ đuổi theo nữ vượt. Ấn huyết trong tay bóp một cái. Chết xoẹt bầu trời đêm lập tức bị chiếu sáng. Rực rỡ lôi quang xé sách bầu trời đêm hạ xuống. Lập tức bổ chúng trước mặt nữ vượt. Lập tức hào quang ấm ánh nổ tung Trực tiếp lập tức đem nữ rượu thân thể bao phủ Trong mơ hồ Chỉ nghe nổ tung quang mang bên trong một tiếng kêu thê lương thảm thiết Ngay sau đó liền thấy nữ rượu thân ảnh tại lôi quang bên trong chôn vùi Bạch vừa đúng lúc này Hàn quang phá không Một đảo kiếm quang tựa như tia chớp bỗng nhiên từ Trần Xuyên phía sau bay tới thẳng đến Trần Xuyên hậu thân Trần Xuyên sớm có phòng bị, một cách lắc mình liền lẽ tránh kiếm quang. Trần Xuyên quả nhiên là ngươi. Ngay sau đó một đạo nữ tử thanh âm cũng theo đó vang lên. Triệu tuyết phi thân ảnh từ bên trái trong rừng cây nhỏ đi ra. Nguyên bản đâm về Trần Xuyên kiếm quang lúc này cũng tại không chung một cách gấp ngược. Trở về triệu tuyết phi trong tay. Hóa thành một thanh trường kiếm. Lôi pháp, sư mũi ta chết quả nhiên cùng ngươi có liên quan. Chiều tuyết phi một đôi mi mục phát lạnh. Lạnh lùng nhìn xem Trần Xuyên. Từ vừa rồi Trần Xuyên sử dụng lôi pháp một nháy mắt. Cơ bản hết thầy liền đã xác định. Căn cứ ban ngày điều tra đến tin tức. Cơ bản đã 99% có thể xác định. Chính mình sư mỗi đông phương nhược chết. Tuyệt đối cùng Trần Xuyên có quan hệ. Thật sự là võ đảo song tu. Lục thiếu du nhưng là hít sâu một hơi. Nhìn hướng Trần Xuyên ánh mắt không khỏi lộ ra mấy phần phức tạp. Hắn luôn luôn tự nhận thiên tài. Hôm nay tuổi còn trẻ liền đã võ đảo hóa kình. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến hậu thiên cảnh giới. Cùng thế hệ bên trong ít có người cùng. Nhưng là cùng Trần Xuyên so sánh. Không chỉ có võ đảo đã yếu đi Trần Xuyên một bậc. Liền liền tu đảo bên trên. Trần Xuyên đều có cực cao tu vi. Võ đảo xong tu. Lục thiếu du bên cạnh lão giả nhưng là ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Một cái hậu thiên võ giả liền đã không dám để cho hắn khinh thị. Nếu như vẫn là võ đảo song tu. Cái kia uy hiếp tuyệt đối càng là tăng lên gấp bội. Tốt tại bên cạnh còn có thánh tâm trai người. Nhìn thoáng qua bên cạnh triệu tuyết phi. Lão giả trong lòng liền yên tâm không ít. Nếu như tổng thêm triệu tuyết phi lời nói. Hắn vẫn là có lòng tin. Ngươi đã lộ tẩy Nếu như thức thời lời nói Thúc thủ chịu trói Thành thật khai báo Còn có thể có cơ hội sống sót Chịu tuyết phi lại nói Trường kiếm trong tay dương lên Mũi kiếm trực chỉ trần xuyên Trần xuyên không có nhận lời nói Chỉ là yên lặng nhìn xem Chịu tuyết phi Ngươi thật là áp độc tâm Sư mũi ta tốt xấu là ngươi vì hôn thê Chẳng qua là bởi vì đào hôn Ngươi thế mà liền giết nàng cùng Đông Phương ra nhiều người như vậy Thấy Trần Xuyên không nói lời nào Triệu Tuyết Phi vừa giận âm thanh chỉ trích nói Trần Công Tử Thúc thủ chịu trói đi Ngươi đã không có cơ hội Thúc thủ chịu trói Đến đây thu tay lại ăn năn Có lẽ còn có mạng sống cơ hội Lục Thiếu Du cũng là nói Thúc thủ chịu trói lúc này Trần Xuyên cũng mở miệng Khóe miệng khẽ nhích Trên mặt lộ ra quét một cái trêu tức nụ cười. Ta rất hiếu kỳ, là cái gì cho các ngươi như thế đại tự tin để cho các ngươi cảm thấy liền nhất định ăn chắc ta. Bạch rước lời trần xuyên thân ảnh hóa thành một đảo tàn ảnh tiêu thất tài nguyên chỗ. Cẩn thận lục thiếu du bên cạnh khoảng 50 tuổi lão giả biến sắc. Lập tức toàn thân lông tơ rủ lên. Chỉ cảm thấy liền hồng hoang mãnh thú đánh tới. Xoẹp rước lời ở giữa. Hắn cũng thứ nhất thời gian xuất thủ. Trong tay một thanh trường đao vung ra. Một tầng mắt trần có thể thấy xích hồng sắc đao mang cũng là lập tức chém ra. Bất quá tiếp theo một cây trước mắt. Canh trường đao trực tiếp bị một cây hiện ra kim quang thủ nắm. cái gì khoảng 50 tuổi lão giả con mắt lập tức trờn to. Phải biết hắn một đao kia thế nhưng là toàn lực xuất thủ. Chân khí bộc phát. Một đao phía dưới. Phân vàng đoạn thạch. Dễ như trở bàn tay Giờ phút này lại bị một cái tay một phát bắt được Bất quá không đời hắn thêm phản ứng Trần Xuyên một cách khác thủ trưởng đã trực tiếp đánh vào khoảng 50 tuổi lão giả trên ngực Hắn toàn bộ lồng ngực nhất thời lập tức sụp đổ xuống Cả người cũng là ngửa mặt lên trời một miệng lớn máu tươi phun ra Thông thúc lục thiếu du hinh hô một tiếng Chiều tuyết phi cũng là lập tức sắc mặt đại biến Sao lại thế? Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh. Đến mức khoảng 50 tuổi lão giả thân thể bị đánh bay ra ngoài bọn họ mới phản ứng tới. Nhưng đây chính là một cái hậu thiên võ giả ác vừa đối mặt liền trực tiếp trọng thương. Âm bất quá không đợi một đoàn người thêm phản ứng. Trần Xuyên đã xuất thủ lần nữa. Thẳng đến triệu tuyết phi cùng lục thiếu du. Phá nhìn cân treo sợi tóc. Triệu tuyết phi một tiếng quát nhẹ. Trường kiếm trong tay lại lần nữa bay ra. Hóa thành một đảo phi kiếm tửa như tia chớp đâm về Trần Xuyên. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt. Canh Trần Xuyên vẹn vẹn tay phải vỗ. Toàn bộ trường kiếm liền trực tiếp bị Trần Xuyên một kiếm đánh bay. Thân thể càng là thứ nhất thời gian tới gần hai người. Tiên tử cẩn thận. Không thể không nói. Lục thiếu du xác thực là cái trung thực liếm chó. Lúc này còn một lòng nghĩ triệu tuyết phi. Nhìn thấy Trần Xuyên sông lên. Lúc này một cái bước xa sông lên trước ngăn tại triệu tuyết phi trước mặt đón Trần Xuyên công gích một quyền đánh ra. Tiếp theo một cái chớp mắt sắc sắc thanh thúy không xương đứt gãy tiếng vang lên. A Lộc thiếu du kêu thảm một tiếng. Toàn bộ cánh tay lập tức nổ tung. Mảng lớn máu tươi bay xuống. Đứt gãy không xương đều trực tiếp từ trong da thịt đâm ra tới. Âm bị lục thiếu du ngăn ở phía sau triệu tuyết phi thân thể cũng bay tứ tung ra ngoài. Bị Trần Xuyên một chân đá trúng phần eo. To. Toàn bộ xương lưng xương sống tại chỗ vỡ nát. Bành bành bành trong trước mắt. Ba người thân thể đều là bay tứ tung ra ngoài. Tại chỗ ngã xuống đất không dậy nổi. Liêu trai kiếm tiên 04 chương 120 thi vương Trần Xuyên cầm một cái chế chủ lão ẩu não đại đem một cái giật tiến đến. Sau đó chân khí trong cơ thể bột phát trực tiếp đem thân thể đông cứng liền một cái bóp nát. Bành một cái, lão ẩu toàn bộ thân thể nhất thời nổ nát vụn thành vô số vụn băng. Không biết sống chết. Trần Xuyên ánh mắt lạnh lẽo. Lạnh lẽo nhìn thoáng qua trên mặt đất nổ nát vụn thành vô số vụn băng lão ẩu. Liền chút thực lực ấy cũng dám đến trước mặt hắn nhảy. Quả thực không đem hắn Trần Xuyên để vào mắt. Đi theo Trần Xuyên mặt sau bạc chuyển đường nhưng là giật mình trong lòng. Bất quá lập tức cũng là trong lòng xiết chặt. Mặc dù còn không biết cụ thể xảy ra chuyện gì sự tình. Nhưng là thấy một màn này chỗ của hắn còn không biết. Cái này thuyền hoa tuyệt đối xảy ra đại vấn đề. Mà lại chính hắn trước đó chẳng biết tại sao hôn mê cũng đã rất nói rõ vấn đề. Đi trước tìm lưu huyên bọn họ. Trần Xuyên lại nói một tiếng. Sau đó bước đầu tiên phóng ra sương phòng Sau đó hướng về bên trái hành lang phương hướng đi đến Bạc triển đường cũng là vội vàng bước nhanh đuổi theo Tốt tại toàn bộ thuyền hoa không phải quá lớn Sương phòng cũng liền như vậy một chút Từ lầu hai từng gian lục soát Rất nhanh lưu nguyên Trần Dương Triệu Lập Đường Trung Tôn nghệ mấy người đều bị tìm tới Tìm tới 5 người thời điểm, 5 người cũng ở vào trong hôn mê Nhị ca Thế nào 5 người tỉnh lại cũng là như bạc triển đường vừa bắt đầu một dạng Còn không biết xảy ra chuyện gì sự tỉnh Trần Dương hướng Trần Xuyên hỏi Xuống thuyền bên trên bờ lại nói Nhìn xem chung quanh gian phòng mặt khác khách nhân Có thể gọi tỉnh cũng toàn bộ gọi một cái Trần Xuyên liền nói Lúc này đâu còn có thời gian cho đám người giải thích nhiều như vậy Sau đó, một đoàn người lúc này lại đem thuyền hoa mặt khác cũng tương tự ở vào trong hôn mê tân khách đánh thức. Âm âm vừa đúng lúc này. Dưới thuyền trong nước đột nhiên truyền đến ầm âm, âm tiếng nổ lớn. Toàn bộ thuyền hoa cũng là đột nhiên chậm rãi lay động. Không tốt, hà thần tới. Nơi xa bờ sông trên bờ. Đã mang theo trần đường rơi vào trên bờ dương văn quân thấy một màn này biến sắc. Trần đường cũng là lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Chỉ thấy trong tầm mắt Thuyền hoa sở tại giữa sông trên mặt nước Nguyên bản yên lặng mặt nước đột nhiên dịch liệt quay cuồng lên Cực lớn sóng lớn lôi kéo lấy toàn bộ thuyền hoa cũng bắt đầu lay động Nhìn tựa như là có cái gì kinh khủng tồn tại muốn từ giữa sông ra tới đồng dạng Sư lúc này Thuyền hoa bên trong Khoang thuyền phá vỡ Trần xuyên thân ảnh bắn ra Một trái một phải phân biệt sách theo hai bóng người Từ thuyền hoa bên trong bay ra. Trần Xuyên thân thể bay ra. Đầu tiên là bay ra hơn 10 mét. Ngay sau đó nhanh sắp rơi vào mặt nước thời điểm liền hai chân ở trên mặt nước nhẹ nhàng đạp xuống. Thân thể lại lần nữa nhảy lên thật cao sau đó một cách bay vọt rơi vào trên bờ. Mà hắn trong tay mang theo hai người rõ ràng là bạch triển đường cùng Trần Dương. Trước cấu trở về hai người. Lập tức Trần Xuyên lại trở về thuyền hoa. Như thế lại đi đi về về mấy lần Lưu Nguyên Triệu Lập Đường Trung Tôn Nghệ bốn người cũng bị cứu ra Đến tận đây lần này một nhóm vừa lên người đều được cứu ra Trừ cách đó ra còn nhiều cứu trở về sáu cái thuyền hoa bên trên mặt khác tân khách Bất quá vào lúc này Trần Xuyên cũng không dám lại sông về đi tới Bởi vì trong sông mặt nước giờ phút này đã là sóng lớn ngập trời Mà lại nổi lên một cái vòng xoáy khổng lồ. Cái kia vòng xoáy thẳng đường có tới hơn 10 m Toàn bộ thuyền hoa đều đã bắt đầu không ngừng hướng vòng xoáy phía dưới vùi lấp. Xuyên công tử cứu mạng. Xuyên công tử. Thuyền hoa bên trên còn có người hướng Trần Xuyên kêu cứu. Bất quá vào lúc này Trần Xuyên cũng không dám trở về cứu người. Lực có khả năng lực tại chính mình trong phạm vi an toàn thời điểm hắn không ngại dối ra viện trở tay. Thế nhưng đã không có nắm chắc yêu cầu mạo hiểm sự tình. Hắn sẽ không đi làm. Thuyền hoa bên trên cũng có người từ phía trên nhảy xuống mong muốn thoát ly thuyền hoa chính mình bơi lội chạy trốn. Thế nhưng vòng xoáy quá lớn. Căn bản nhảy không ra vòng xoáy phạm vi. Trái lại giật mình xuống tới trực tiếp trầm càng nhanh. Lập tức liền bị vòng xoáy cho hấp xả đi vào. Âm âm cuối cùng toàn bộ thuyền hoa triệt để bị vòng xoáy hấp xả rơi vào đi xuống. Trên bờ sông, thấy cảnh này đám người ngoại trừ Trần Xuyên cùng Dương Văn Quân bên ngoài không khỏi hoảng sợ phía sau lưng phát lạnh. Vừa rồi nếu là bọn họ chậm nữa một bước không có bị Trần Xuyên cứu được, đều là cùng thuyền bên trên những người kia đồng dạng hạ tràng. Xuyên, Xuyên công tử, đây là có chuyện gì có người ngăn không được hoảng sợ run giọng hướng trầm thuyền hỏi dò. Đây là vượt thuyền. Trần Xuyên ánh mắt ngưng tụ lại, nhìn hướng vòng xoáy nơi trung tâm nhất, lập tức lại nói. Các ngươi đều lui ra phía sau, rời đi nơi này, có thể trốn xa hơn, trốn xa hơn. Thế nào đám người trong lòng liền giật mình? Nguyên bản còn tưởng rằng an toàn. Vừa mới trầm tính lại tâm nhất thời liền lập tức nhấc lên. Hà thần muốn ra tới. Dương Văn Quân nói tiếp, ánh mắt nhìn về phía vòng xoáy trung tâm nhất lộ ra vẻ sợ hãi, còn có một chút bi sắc. Hà thần tất cả mọi người ánh mắt lại nhìn về phía Dương Văn Quân. Không. Nói cho đúng. Nó là một đầu thi vương. Mặc dù tự xưng Hà thần. Nhưng trên thực tế là từ giữa sông một bộ bất hủ bất hủ thi thể biến thành. Hắn thực lực vô cùng cường đại. Đã chỉ thiếu chút nữa liền có thể nhịp âm phản dương thoát khỏi âm dương chói buộc dương văn quân chậm rãi nói. Đáy mắt chỗ sâu mang theo vài phần buồn bã sắc. Các ngươi đi trước ta ngăn lại cái này thi vương thuận tiện nhìn xem có thể hay không làm thịt hắn. Trần Xuyên lại nói thúc dục đám người đầu lưới liếm môi một cái ánh mắt lộ ra mấy phần nóng bỏng. Thi vương nghe xong liền rất lời hại bộ ráng. Nếu như giết chết hẳn là cũng có cùng loại yêu đan loại hình đồ vật Đến lúc đó năng lượng cũng không ít Nhị đệ Trần đường biến sắc Lo lắng nhìn hướng Trần Xuyên Trần Huyên Dạng này có hay không quá mức mạo hiểm Cái này thi vương chỉ sợ đảo hạnh không cạn Bạch triển đường cũng lo lắng nói Không ngại Coi như ta đánh không lại Còn có thể chạy trốn Mà lại nó đã để mắt tới chúng ta Cùng một chỗ chạy trốn mà nói nó khẳng định lại đuổi theo Sớm muộn cũng phải đánh một trận Trần Xuyên thần sắc không thay đổi nói Sau đó lại nhìn về phía Dương Văn Quân ngươi dẫn bọn họ đi Dương Văn Quân cũng gật đầu một cái Lại đối Trần Xuyên nhắc nhở Thi vương nhược điểm hẳn là ở trái tim vị trí Nó muốn nhĩ âm phản Dương nhất định phải ngưng tổ ra trái tim Mặt khác nó còn không có hoàn toàn thoát khỏi âm Dương hạn chế Vẫn như cú thủ địa phượt hạn chế. Không cách nào rời đi thiếu Dương Hà quá xa quá lâu. Nếu như đánh không lại. Xuyên công tử chỉ cần hướng nơi xa trốn tránh là được. Chỉ cần chạy ra nhất định phạm vi. Nó liền không thể làm gì. Dứt lời. Dương Văn Quân cũng không chỉ hoãn. Một cách nắm trần đường mang theo mọi người khác hướng phía sau nơi xa phương hướng chạy đi. Âm âm trong sông ra, toàn bộ thuyền hoa cũng triệt để tại vòng xoáy bên trong chìm xuống dưới biến mất không thấy gì nữa. Tại toàn bộ thuyền hoa chìm xuống lập tức, vòng xoáy cũng biến mất theo, bị đầy trời sóng lớn cuồn cuộn bao phủ. Ngay sau đó, lại có mảng lớn mảng lớn bọt nước từ trong nước hướng trên mặt nước hiện ra. Như là sông mạnh dòng suối một dạng, sông mạnh dòng suối càng lúc càng lớn. Đồng thời trầm rãi hiện ra mảng lớn đỏ bừng Giống như là máu đồng giảng Muốn ra tới Trần Xuyên ánh mắt ngưng tụ Nhìn xem sông mạnh dòng suối càng lúc càng lớn Đồng thời trung tâm một mảng lớn đều đã đỏ bừng mặt sông Hắn biết hẳn là Dương Văn Quân miệng thi vương muốn ra tới Mà lại chính hắn cũng đã cảm giác được một cỗ vô cùng kinh khủng Ngang ngược âm lánh khí tức đang không ngừng từ trong sông hướng lên bốc lên Tựa như là có cái gì tà ma áp vượt muốn từ giữa sông hiện ra mặt nước ra tới đồng dạng. Toàn thân mình càng là có một loại như có gai ở sau lưng như bị cái gì hồng hoang mãnh thú tiếp cận cảm giác. Trần Xuyên biết, vậy khẳng định là giữa sông Thi Vương tiếp cận chính mình. Lôi pháp Trần Xuyên quát nhẹ trực tiếp tiên hạ thủ vi cường ấm huyết trong tay bóp một cái. Xoẹt bầu trời đêm lập tức bị chiếu sáng. Một đảo cánh tay một dạng độ lớn tia chớp trực tiếp từ trên trời ráng xuống. Sau đó đánh rơi tại mặt sông sông mạnh dòng suối không ngừng hiện ra trung tâm. Ẩm như núi lở một dạng. Tiếng vang chấn thiên lập tức vang lên. Lôi đình phía dưới. Mặt sông ấm vang nổ tung. Tói lên bọt nước tròn vẹn cao hơn 10 m Gào mà tại cách này lôi đình hạ xuống sau đó lập tức. Một đảo trầm thấp không gì sánh được như như giã thú tiếng gào thép âm cũng là lập tức từ trong sông dưới mặt nước vang lên Bành ngay sau đó Mặt nước lại lần nữa nổ tung Trong đó có mảng lớn nổ tung bọt nước trực tiếp hướng Trần Xuyên bay tới Mà tại nước này hoa trung tâm nhất Một đảo thân ảnh màu đen cũng là lao thẳng tới Trần Xuyên mà tới Gào liêu trai kiếm tiên 04 chương 121 thi vương tiếp theo nổ tung bọt nước bên trong Bóng đen phát ra một tiếng như giã thú gầm thép Mảng lớn màu xanh đen nương theo lấy hôi thối thi khí phun ra Lao thẳng tới Trần Xuyên mà đến Dĩ nhiên chính là Dương Văn Quân chỗ nói thi vương Lôi pháp chú tà Trần Xuyên thần sắc lạnh lùng Hai tay ấm quyết lại miết thiên lôi chú lại lần nữa đánh ra sắc sắc bầu trời đêm tựa như trong nháy mắt bị xé nứt Lớn bằng cánh tay tia chớp từ đêm không trung bổ xuống dưới Bất quá lại không phải trực tiếp bổ về phía thi vương Mà là rơi vào Trần Xuyên trước thân ước chừng hơn 20 mét chỗ địa phương Bất quá chờ đến thi vương nhào lên thời điểm lại là vừa đúng đánh vào lôi đình bên trên Trần Xuyên dự đoán trước thi vương chỗ chạy Bởi vì hiện thực không phải trò chơi Bất kỳ cái gì công kích cho tới bây giờ đều không phải là khóa chặt tất chúng Thiên lôi chú cũng giống vậy Cũng không phải là thi triển liền tất chúng Trên thực tế Thiên lôi chú hoàn toàn có thể né tránh Thậm chí còn tương đối tốt tránh Bởi vì thi pháp thời điểm sẽ có một cái thi pháp quá trình Mặc dù cái này quá trình có thể rất ngắn Thậm chí một giây cũng chưa tới Thế nhưng đối với chân chính cường đại tu sĩ hoặc là vừa quái mà nói, cảm giác cỡ nào minh dội, phản ứng nhanh mực nào, cho dù chỉ có 0.1 giây thời gian, đều có thể cho ngươi tùy tiện kịp phản ứng nẽ tránh. Lại thêm thiên lôi chú liền thuộc đường xa, thì càng là dễ dàng phản ứng nẽ tránh. Từ trước đó cùng hổ yêu một lần kia giao thủ trần xuyên liền đá triệt để nhìn ra thiên lôi chú thiếu hụt. Đó chính là càng là cường đại địch nhân càng khó lấy trực tiếp khóa chặt chúng đích. Nhất định phải dự phán đối phương chỗ chạy. Gào gào lôi đình bổ chúng. Thi vương trực tiếp ngửa mặt lên trời phát ra giết lên một tiếng. Cái này một lôi đem nó bổ sắn sắn chắc chắc. Âm ấm. hắn toàn bộ thân thể đều lập tức bị từ không trung bổ xuống. Còn không có bay lên bờ tiếp cận trần xuyên lại lần nữa bị đánh vào trong nước. Đi mau giờ phút này Dương Văn Quân Trần đường bọn người còn không có đi quá xa Còn có thể nhìn thấy phía sau Trần Xuyên phương hướng Thấy một màn này đều là bị dọa sợ đến tâm thần cử chiến Pháp thuật Dương Văn Quân cũng là dọa một đầu Ánh mắt lộ ra trấn kinh chi sắc Vạn vạn không nghĩ tới Trần Xuyên thế mà còn biết pháp thuật Mặc dù trước đó hổ yêu sự tình để cho Trần Xuyên võ đảo thực lực bại lộ Thế nhưng tả phong đồng thời không có nhiều lời Trần Xuyên thực lực cụ thể tình huống nhất là Trần Xuyên vẫn là tu sĩ sự tình. Cho nên hôm nay toàn bộ thiếu dương huyện bên trong. Trần Xuyên là hậu thiên võ giả sự tình truyền ra. Thế nhưng tu sĩ sự tình vẫn còn vẫn như cú thuộc về bí mật. Đi mau. Bất quá cũng chỉ là lập tức chấn kinh. Dương Văn Quân liền có rất nhanh hồi qua thần đến. Một tay nắm Trần Đường mang theo những người khác tiếp tục lui về phía sau nơi xa chạy Lúc này một đoàn người cũng không dám lại dừng lại Phân phân gấp đuổi theo Dương Văn Quân Trần Xuyên cũng chú ý đến phía sau Dương Văn Quân một đoàn người tình huống Thấy một đoàn người không có chút nào dừng lại lui về phía sau chạy cũng là thở dài một hơi Hắn sợ nhất liền là những người này đột nhiên có người muốn xem náo nhiệt lưu lại cái gì Vậy liền thật sự là tìm đường chết hại người. Tốt tại thế giới này người phần lớn đều vẫn là biết cái gì náo nhiệt có thể xem náo nhiệt gì không thể gom góp. Không giống ở kiếp trước rất nhiều người. Ô, gặp nguy hiểm ta đây trước chụp kiểu ảnh phát người bằng hữu vòng trước. Thậm chí nhiều khi ngươi nói cho hắn gặp nguy hiểm không thể tới gần hắn cũng còn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế hướng bên trong chui vào. Quả thực tìm đường chết. Chủ yếu nhất là, loại người này không chỉ có tìm đường chết còn hại người. Chỉ có thể nói, ở kiếp trước những người kia thật sự là chính sách quốc gia quá làm cho bọn họ sinh hoạt qua quá tốt quá an nhàn. Âm âm âm tiếng vang trấn thiên bắt đầu ở trên mặt nước vang dội tới. Trần Xuyên mở ra nổ cá hình thức. Tại thi vương rơi xuống nước sau đó liền đối với thi vương rơi xuống nước mặt nước liên tục không ngừng từng đảo thiên lôi chú oanh ra. Nước thế nhưng là dẫn điện lời khí. Trần xuyên trực tiếp một hơi gần 20 đảo thiên lôi phù oanh ra. Trong cơ thể pháp lực đều trực tiếp lập tức tiêu hao gần nửa. Gào dưới nước thi vương gánh không được. Nguyên bản nó là muốn tiềm phục tại trong nước tùy thời mà động. Kết quả nào biết được lập tức gần 20 đến lôi đình oanh gích xuống. Mặc dù những này lôi đình không phải trực tiếp oanh gích đến trên người nó. Thế nhưng thông qua dòng nước truyền dòng điện nhưng cũng không phải như vậy dễ chịu Nhất là ở trong nước bị người trở thành cá một dạng nổ Nó thế nhưng là đường đường thi vương Không phải cá rào mặt nước nổ tung Thi vương thân thể vọt ra khỏi mặt nước lao thẳng tới Trần Xuyên Trần Xuyên cũng là không tránh không né Nhìn xem nhào lên thi vương Thậm chí trong mắt trái lại mang theo một loại hưng phấn Hắn đang muốn nhìn xem mình bây giờ nhục thân thể phách suốt cuộc đã cường đại đến trình độ gì. Có thể hay không trực tiếp vật lộn đánh thắng được trước mắt cái này thi vương. Trần Xuyên nhìn ra. Cái này thi vương là có thực thể. Mà lại là chân chính nhục thân thi thể. Bởi vì nên thuộc về cương thi một loại. Xa không phải bình thường vượt vật thực thể có thể so sánh. Giống trước đó thuyền hoa bên trên áo đỏ nữ tử những cái kia nữ dượt. Mặc dù cũng đều có thực thể Thế nhưng các nàng thực thể rõ ràng là hậu thiên tu luyện được Mà không phải chân chính huyết nhục chi khu Từ vật thực lực đạt đến nhất định cấp độ sau đó đều sẽ tu luyện ra thực thể Thế nhưng loại này thực thể cùng chân chính huyết nhục chi khu trinh lệch rất xa Xa không thể so sánh Sư thi vương tốc độ cực nhanh Mắt thường hạ cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đảo tàn ảnh Tiếp theo một cái chớp mắt liền trực tiếp vọt tới Trần Xuyên trước mặt. Sau đó, âm Trần Xuyên cùng thi vương đụng vào nhau. Mắt Trần có thể thấy sóng khí thứ nhất thời gian lấy hai người làm trung tâm. Quét ngang chung quanh mấy chục mét. Một kích đụng nhau. Trần Xuyên thân thể bay ngược về đằng sau ra ngoài. Bất quá Trần Xuyên hai chân không có cách mặt đất. Mà là chặt chẽ giấm tải trên mặt đất trực tiếp giống như là đất cày. Một dạng tải mặt đất cày ra hai đầu có tới hơn 10 trượng đất cày sau đó dừng lại. Thi vương thân thể cũng là bị chấn động đến lui lại hơn 10 bước. Tây Trần Xuyên hít một hơi hơi lạnh. Cảm giác được đụng nhau trên hai tay chuyển đến run lên cùng chấn đau. Lập tức lại nhìn về phía thi vương. Ánh mắt nóng bỏng nói. Lại đến mặc dù một kích này nhìn hắn là rơi xuống hạ phân. Nhưng đó là bởi vì hắn hoàn toàn ở tại phòng thủ phương viên. Mà thi vương lại là tổ lực một kích. Thật phải luận lực lượng. Trần Xuyên đã cảm giác được. Cách này thi vương tuyệt đối mạnh hơn hắn không có bao nhiêu. Gào thi vương nhưng là một tiếng gầm nhẹ. Toàn bộ thân thể hình dáng cũng là hiển lộ ra. Một thân đen nhánh khôi giáp. Đầu đội mũ giáp. Nhìn tựa như một cái tướng quân một dạng. Trên mặt cũng mang một chương hắc thiết mặt nạ. Thấy không rõ cụ thể hình dáng. Chỉ có dưới mặt nạ một đôi u lục băng lánh con mắt có thể thấy rõ ràng. Thi vương u lục con mắt nhìn xem Trần Xuyên, rét lạnh không gì sánh được, tựa như đến từ cửa luyện ngục, âm. Đại chiến lại lần nữa bộc phát. Thi vương dưới chân mặt đất đều sụp đổ xuống một khối lớn. Toàn bộ thân thể như như đạn pháo bay vụt hướng Trần Xuyên. Chiến Trần Xuyên cũng là quát lạnh một tiếng. Đấu thịt liền đấu thịt, ai sợ ai. Âm ầm hai người thân thể lập tức quấn lấy tài hết thảy. Ôm quẳng, lăn đánh, đá đụng đột nhiên tựa như là hai cái người bình thường đánh nhau ở cùng một chỗ đồng giảng. Thi vương trên mặt hắc thiết mặt nạ bị Trần Xuyên một quyền đánh sập vùi lấp đi xuống sau đó rơi xuống. Lộ ra một chương khô gầy khô quắt như thây khô một giảng nhưng hai mắt bảo lồi khuôn mặt. Thi vương nổi giận. Hai tay ôm chặt lấy Trần Xuyên miệng há mở liền muốn cắn về phía Trần Xuyên cái cổ. Bất quá sau một khắc. Trần Xuyên tránh thoát Thi vương ôm trong ngực. Một quyền đánh vào Thi vương ngoài miệng. hắn toàn bộ thân thể đều lập tức bị Trần Xuyên đánh bay ra ngoài. Não đại phiến diện. Trong miệng một khỏa răng nanh đều bị tại chỗ đánh gãy. Xoẹt bất quá tại Thi vương thân thể bay tứ tung ra ngoài lập tức. Hắn trên tay phải sắc bén như đao móng tay cũng tải Trần Xuyên trên cánh tay trái hoạt xuất ra ba cây dài dài ránh máu. Trần Xuyên rốt cuộc phá phòng. Cách này thi vương thực lực quả thực cường đại. Nhất là thể phách mạnh mẽ. Xa không phải trước đó thuyền hoa bên trên áo đỏ nữ dù có thể so sánh. Âm ấm. Thi vương thi thể bay tứ tung ra ngoài nện ở trên mặt đất. Mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái hố to. Trần Xuyên đang chuẩn bị thừa thắng sông lên Đột nhiên chỉ cảm thấy một cố cực lớn hấp lực truyền đến Thể nổi khí huyết tựa như là lập tức nhận lấy cái gì mạnh mạnh mẽ dẫn dắt một dạng Lập tức có chút không bị khống chế từ chính mình cánh tay trái vừa rồi bị thi vương vạch phá trên vết thương bay ra Hướng về thi vương bay đi Trong hố thi vương miệng đột nhiên mở ra Thi vương thi chuyển ra năng lực chính mình Đây là hắn năng lực đặc thù Hút người huyết dịch. Một khi thi triển, có thể đem phương viên trăm thước bên trong người máu tươi từ trong cơ thể cách không hấp thủ ra tới thôn phệ. Khoảng cách nó càng gần. Cố lực hút này lại càng lớn. Nếu như là người bình thường hoặc là thực lực không cường nhân. Chỉ cần tại hắn phạm vi năng lực bên trong. Máu tươi lập tức liền có thể bị hắn hấp không còn một mảnh. Trần Xuyên chỉ cảm thấy một nháy mắt trong cơ thể máu tươi đều không bị khống chế lên Lượng lớn máu tươi từ cánh tay trái trên vết thương bay ra hướng thi vương bay đi bị hắn nuốt vào trong miệng Lôi pháp Trần Xuyên quát lạnh, lúc này thi triển thiên lôi chú Ấm Ẩm ầm lôi đình hạ xuống Thi vương thân thể xa xa né tránh Bất quá thi triển khát máu năng lực nhưng cũng bị gián đoạn Trần Xuyên không cho thi vương lại lần nữa thi triển cơ hội Bay nhào đi lên. Lăng không bay lên hai chân kẹt lấy thi vương não đại liền là một cái lăng không lẳng. Mẹ vật lộn liền vật lộn. Thế mà còn dùng thủ đoạn. Ngươi thế mà không nói thi đức. Đây cũng là đừng trách ta không nói võ đức. Trần Xuyên tức hòng. Hắn vốn còn muốn cùng cái này thi vương vật lộn phân thắng bại. Vừa vặn kiểm tra một chút chính mình hôm nay nhục thân thể phách cường độ. Thậm chí hắn ngay cả chân khí đều vô dụng. Kết quả không nghĩ tới cái này thi vương thế mà như thế không có thi đức. Mắt thấy đánh không lại liền dùng thủ đoạn khác. Quả thực không có chút nào võ đức. Âm trần xuyên không cho thi vương thêm phản ứng cơ hội. Liền một tay nắm lên hắn chân phải đem toàn bộ thân thể vung lên đến như là luận người bù nhìn một dạng nện ở trên mặt đất. Người không nói võ đức, đây cũng là đừng trách ta trần mố người không nói võ đức. Đồng ghét liêu trai hiếm tiên 04 chương 122 đánh xếp lòng bàn tay chân khí bộc phát. Thi vương nhất thời chỉ cảm thấy trên chân bỗng nhiên phát lạnh. Dương mắt nhìn lên liền thấy một tầng hàn băng trong khoảnh khắc đã bao trùm tại chính mình toàn bộ trên bàn chân. Canh thi vương lúc này phản kích. cái chân còn lại đã hướng Trần Xuyên. Bị Trần Xuyên phất tay ngăn trở. Phát ra một tiếng kim loại kịch liệt đụng nhau một dạng tiếng vang. Trần Xuyên thân thể bị đẩy lui Cái này thi vương thể phách cứng rắn không gì sánh được Vô luận là trên thân cái này thân thể khôi giáp hay là nhục thân Đều cứng rắn như tường đồng vách sắt một dạng Mà lại lực lượng cực lớn Đáng tiếc không có mang theo hàn xương kiếm Nếu không mà nói Trần Xuyên tự tin dựa vào hàn xương kiếm sắt bén lại thêm chân khí hình thành kiếm khí Cái này thi vương chỉ cần một kiếm hắn liền có thể bổ ra Đáng tiếc hắn không có đem hàn xương kiếm mang đến Chủ yếu cũng là đêm nay sự tình hoàn toàn ngoài tất cả mọi người đoán trước Trần Xuyên cũng căn bản liền không có nghĩ qua đêm nay sẽ gặp phải loại này sự tình Ai biết cách này tối hoa lâu là rượu thuyền Trước đó có thể một chút cũng nhìn không ra Xem ra sau này đi ra mà nói vẫn là phải tùy thân đem hàn sương kiếm đeo Đêm nay cũng coi là cho Trần Xuyên một lời nhắc nhở Thế giới này, nguy hiểm cho tới bây giờ cũng không thể sẽ chờ ngươi làm tốt hoàn toàn chuẩn bị sau đó mới có thể đã đến. Nhiều khi đều là tùy thời tùy chỗ đột phát. Gào cách đó không xa thi vương lại lần nữa phát ra một tiếng phấn nộ gầm nhẹ. Một đôi u lục con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Xuyên. Nhìn như muốn đem Trần Xuyên ăn sống nuốt tươi. Bất quá trừ cái đó ra. Giờ phút này ánh mắt nó bên trong còn nhiều thêm một loại kiêng kỷ Tại nó vừa rồi bị Trần Xuyên bắt lấy trên chân trái Toàn bộ chân trái từ bắp chân bụng hướng xuống địa phương đều là ứng ánh một mảnh Kết một tầng thật dày hàn băng Cho dù nó lấy thi khí đều sông tan không ra Trần Xuyên chân khí thập phần cường đại dụng dị Hội tụ thái âm Hàn băng Kiếm khí ba loại thuộc tính lực lượng Hình như có thể đóng băng vạn vật Ngay cả linh hồn đều có thể đông kết Hơn nữa còn có một loại âm hàn khó tan thuộc tính Thi vương thử dùng trong cơ thể thi khí âm khí khu trừ chân trái bên trong hàn khí Lại là phát hiện vẹn vẹn chỉ có thể miễn cứng ngăn cản Thậm chí điều động âm khí còn mơ hồ có một loại bị cái kia cỗ hàn khí tiếp nhận cảm giác Âm âm đại chiến lại lần nữa bộc phát Trần Xuyên lại lần nữa cùng Thi Vương quấn huyết lấy nhau. Bất quá lần này. Chiến cuộc tình huống bắt đầu có chút nghiêng về một bên. Thi Vương trực tiếp bị Trần Xuyên nhìn ớt. Bởi vì Thi Vương cường đại nhất địa phương liền là tự thân cổ này lực đại không gì sánh được vững như sắt thép thân thể. Thế nhưng so nhục thân thể phách. Cách này đồng dạng cũng là Trần Xuyên ưu thế Thậm chí mơ hồ còn muốn so cách này Thi Vương còn phải mạnh hơn một bậc. Thi vương căn bản tại vật lộn bên trên không chiếm được chút tiện nghi nào Nhất là giờ phút này Trần Xuyên lại bộc phát ra chân khí lực lượng Vậy liền hoàn toàn hiện ra thiên về một bên cuộc diện Thi vương còn lại cái kia hấp phế máu tươi năng lực cũng là hoàn toàn không có cơ hội thi triển Cho dù là nó tạm thời ếp ra Trần Xuyên chạy đến tuyển ra Thế nhưng chỉ cần nó vừa thi triển Trần Xuyên liền là một đảo thiên lôi phù cho ngươi bổ xuống Hoàn toàn không dùng đến. Âm âm mảng lớn mặt đất đều sụp đổ xuống. Tại hai người trong lúc giao thủ. Trung quanh cây cối cũng là liên miên liên miên bắt đầu đứt đoạn nghiêng đổ. Thi vương thân thể càng đánh càng chậm. Động tác càng đánh càng cương. Bởi vì trần xuyên mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang theo chân khí trong cơ thể. Mỗi khi cùng thi vương đụng nhau một cái. liền có bổ sung chân khí lực lượng đánh vào thi vương trên thân. Có hàn khí xâm nhập thi vương thân thể. Ngắn ngủi không đến chốc lát. Thi vương cùng Trần Xuyên giao thủ đụng nhau tối đa hai tay chính là đã ấm ánh một mảnh. Toàn bộ trên hai tay đều kết xuất một tầng thật dày băng xương. Hắn thân thể mặt khác địa phương cũng không khá hơn chút nào. Trên mặt. Trên đầu. Trên thân. Cũng bắt đầu ngưng ghét ra vụn băng. Nguyên bản một thân đen nhánh khôi giáp bắt đầu bị đông cứng trắng bệch kết suốt từng tầng từng tầng ấm ánh trắng noán băng lăng. Trần xuyên trên thân cũng nhiều thêm mấy đầu ránh máu. Là bị thi vương bắt. Bất quá vấn đề không lớn. Chặt chẽ chỉ là phá vỡ hắn ra thịt. Căn bản không có thương tổn đến bên trong. Mà lại hắn trường xuân cung bây giờ đại thành. Nhục thân không chỉ có lực lượng phòng ngựa. Liền ngay cả khôi phục cúng cường đại hinh nhân Trong đó thủ thương sớm nhất trên cánh tay trái ránh máu giờ phút này càng là đều đã khép lại đóng vậy Duy nhất phiền toái một chút liền là thi vương móng vuốt bên trên mang theo thi độc Bất quá cũng vấn đề không phải rất lớn Trần xuyên phát hiện trường xuân công tu luyện ra loại kia sinh lực lượng hình như tao nhã có thể chữa thương Đối độc đồng dạng có một loại rất mạnh trị liệu địa vực hiệu quả Có thể giúp hắn trầm rãi áp chế khô trừ thi vương thi độc Căn bản đối với hắn không tạo được cái gì đại uy hiếp. Âm âm chỉ chốc lát sau. Thi vương tứ chi triệt để đông cứng. Thân thể bị Trần Xuyên một chân đá bay ra ngoài liên tục đụng gãy ba cây đại thổ mới dừng lại. Đá xong. Trần Xuyên ánh mắt lạnh lùng. Cái này thi vương thực lực quả thực rất mạnh. Nhất là một thân thể phách. Quả thực có thể nói tường đồng vách sắt. Lực lượng, tốc độ, phòng ngự, đều cơ hồ đạt đến một loại trình độ kinh khủng. Nếu là bình thường võ giả gặp, cho dù là hậu thiên võ giả, chỉ sợ đều là bị hắn mưu sát phần. Liền xem như tiên thiên võ giả bị hắn cẩn thân làm không tốt đều phải nuốt hận. Bất quá đáng tiếc, Liều Nhục thân thể phách, cái này đồng dạng cũng là Trần xuyên ưu thế. Một khi Thi Vương ở trên đây lấy không đến ưu thế Lại thêm võ đảo chân khí lực lượng Cái kia ghép cuộc cơ bản liền đa chú định Trần Xuyên thậm chí cảm giác Đối phó cái này Thi Vương quả thực so trước đó Tại vẽ phẳng bên trên đối phó cái kia áo đỏ nữ vượt còn muốn nhẹ nhóm Chủ yếu vẫn là khắc chế quan hệ Mặc dù áo đỏ nữ vượt thực lực kém xa Thi Vương Thế nhưng tốc độ cùng ẩm thân năng lực cũng rất khó chơi Cuối cùng vẫn là bị hắn bắt lấy trong ngực ôm mũi sát tài giải quyết. Mà cách này thi vương lại là thuần túy bị hắn toàn diện khắc chế. Cách này thi vương mạnh nhất địa phương liền là nhục thân thể phách. Mà vừa vặn. Trần Xuyên cũng thế. Thậm chí mơ hộ so thi vương còn phải mạnh hơn một chút. Tài chính mình ưu thế lớn nhất bên trên bị người áp chế khắc chế. Căn bản không có đánh. Gào thi vương từ trên mặt đất đứng lên. Đối với Trần Xuyên lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Ngay sau đó. Hắn đột nhiên chuyển thân hướng phía sau dòng sông phương hướng chạy tới. Nó muốn chạy. Giờ khắc này. Nó đột nhiên tỉnh ngộ. Trước mắt cái này người căn bản chính là gì loại? Tuyệt đối là quái vật cấp mật. Một người thế mà đem chính mình nhục thân tu luyện tới loại này trình độ kinh khủng. So với nó cái này thi vương còn mạnh hơn. Thế thì còn đánh như thế nào muốn đi? Trần Xuyên nhìn thấy thi vương động tác nhưng là lập tức ánh mắt ngưng tổ, lập tức một cái bước xa bay đuổi theo. Thi vương vốn là tốc độ không bằng Trần Xuyên. Bây giờ liền tứ chi kết băng. Đông cứng cứng sắn. Tốc độ giảm xuống rất nhiều. Chỗ nào vẫn còn so sánh được Trần Xuyên. Mới chạy ra không đến 10 trượng liền trực tiếp bị Trần Xuyên đuổi theo. Suy khí kinh nổ tung. Tại Trần Xuyên đuổi theo Thi Vương lập tức. Hắn bỗng nhiên xoay người một cái hướng Trần Xuyên một chảo trộp tới. Mắt Trần có thể thấy tại nó một chảo này phía dưới. Không khí đều xuất hiện một đảo mắt Trần có thể thấy sóng khí. Tựa như không khí trực tiếp bị vạch phá. Phát ra bén nhọn tiếng vang. Ngươi xong rồi. Nhìn xem Thi Vương đánh lén phản kích. Trần Xuyên lại là miệng một phát. Lộ ra một cái sán lạn nụ cười. Thân thể nhẹ nhàng uốn éo liền né tránh thi vương công kích. Đồng thời tay phải thuận thế bắt lấy thi vương công kích đánh võ cánh tay. Bỗng nhiên hình lực chấn động. Giờ phút này thi vương toàn bộ cánh tay cũng sớm đã bị đông cứng cứng sắn. Da thịt bên trong hầu như đều đã ghét băng. Loại tình huống này cánh tay tình huống so sánh trước đó muốn yếu ớt rất nhiều. Giờ phút này lại bị trần xuyên một dạng bắt lấy bỗng nhiên hình lực chấn động. Bành lập tức thi vương toàn bộ cánh tay nhất thời hóa thành vô số nhanh nổ tung. Gào thi vương ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thống hào. Rắc rắc lại là một tiếng vang giòn. Trần xuyên liền một chân bỗng nhiên giấm tại thi vương chân trái trên đầu gối. Hắn hai chân cũng như cánh tay một dạng. Sớm đã bị hàn băng bao trùm đông cứng cứng rắn Trần xuyên một cước này phía dưới. Hán toàn bộ chân trái nhất thời cũng trực tiếp từ chỗ đầu gối đứt gãy. Đóng băng ba thước, không phải một ngày chi hàn. Trước đó trong lúc giao thủ, Trần Xuyên chân khí liền đã xâm nhập thi vương các vị trí cơ thể đem thân thể đông cứng cứng rắn Nhất là thi vương tứ chi. Càng là đóng băng yếu ớt không gì sánh được. Giờ phút này Trần Xuyên cái này nổ một phát phát. Nhất thời lập tức phân phân vỡ nát ra. Bành bành lại là liên tục hai tiếng nổ vang thi vương một cái tay khác cùng một chân cũng bị Trần Xuyên đánh nát. Nhất thời phúc một cái. Thi vương toàn bộ thân thể lập tức ngã ngửa trên mặt đất. Tứ chi đều bị Trần Xuyên đánh nát. Lại khó mà động đẩy. Gào thi vương đối với thuyền đắm gầm thét U lục con ngươi bên trong bộc phát ra ăn người một dạng hận ý. Như muốn đem Trần Xuyên ăn sống nuốt tươi. Ngươi hết rồi. Trần xuyên lại là không thèm để ý chút nào. Lại đấm một quyền đánh vào thi vương trên ngực. Cùng một thời gian chân khí trong cơ thể bột phát ra. Giống như thủy triều tràn vào thi vương trong cơ thể. Vù vù một cái thi vương trong cơ thể thi khí, âm khí, sát khí hoàn toàn tán loạn. Âm cuối cùng. Thi vương toàn bộ thi thể bị đông cứng thành khối băng. Sau đó liền âm vang hóa thành vô số vụn băng nổ tung. Tại Thi Vương thân thể nổ tung cùng một thời gian. Đang mang theo trần đường bọn người một đường chạy đã chạy ra hơn 10 dắm bên ngoài Dương Văn Quân cũng lập tức dừng lại. Sắc mặt bỗng nhiên một trắng. Văn Quân cô nương thế nào thấy Dương Văn Quân đột nhiên dừng lại. Một đoàn người không khỏi cũng là nhìn hướng Dương Văn Quân. Không, không có việc gì Thi Vương đã chết, không cần chạy. Dương Văn Quân nói. Cái gì Thi Vương chết rồi. Quá tốt rồi. Một đoàn người giống như là xứng sờ, lập tức lập tức phấn chấn. Trần Đường cũng là thần sắc chấn động, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức liền thấy Dương Văn Quân liền hướng mình nhìn tới. Trần Đại ca, ta có lời muốn đơn độc cùng ngươi nói.